Chương 309, tranh thủ bản quyền. Chương 309, tranh thủ bản quyền. Không đến một tuần sau, Đoạ Bảng Tỏa kia nơi ở chủ nhân, chuyên môn từ châu Âu đi vào Lò Sang Giơ Liết, cùng Mạc Thệ hoàn thành bất động sản giao dịch, mật thẻ tại mỹ nắm giữ hoàn toàn thuộc về mình bất động sản, dựa theo đã từng cân nhắc tiêu chuẩn, đối với nữ nhân mà nói, có nhà nam nhân mới chân chính có lực hấp dẫn. Mặc dù dần dần thích thứ bên này sinh hoạt, nhưng Mạc Thệ cầm xuống tòa này nơi ở, tâm tình coi như không tệ, cố ý cho tòa này không tính lớn nhà ở một cái tên. Bất quá, hắn nghĩ không ra cái gì cao nhã danh tự, liền bên ngoài trên tường dây thưởng xuân đến mệnh danh. Toàn này nơi ở danh tự từ nay về sau biến thành Dây Thường Xuân. Ngay tại mặt thẻ bệnh danh cùng ngày, bây giờ tại vòng điện ảnh dần dần kiếm ra chút danh khí giặc Sơn Nhĩ Đở tìm tới cửa nghiên cứu xong rồi. Trong phòng khách, mặt thẻ cho giặc Sơn Nhĩ Đở tới một chén nước, giặc Sơn Nhĩ Đở cởi xuống con cặp công văn, đặt ở trên bàn trà, nói rằng, ta đã tỉ mỉ nghiên cứu qua, giờ rằng lựa bộ này tranh minh họa tiểu thuyết, vô cùng thích hợp ta phong cách cải biên. Hắn tiếp nhận mặt thẻ đưa tới chén nước, cảm ơn một tiếng về sau, còn nói thêm, tranh minh họa trong tiểu thuyết nhân vật chính lệ ổn nghĩ đặt là trời sinh anh hùng, căn bản chính là vì ngươi lượng thân định chế nhân vật Mạt Khè ngồi vào một tấm khác trên một người ghế sofa, nói rằng, "Trong minh họa tiểu thuyết ta cũng nhìn, ta phi thường yêu thích Lệ Ổ Nỉ Đạt. Cho nên a, Mạt Khè." Zack Sơn ý đở trước đó nói như vậy, chính là vì hiện tại làm nền, chúng ta lần nữa hợp tác a. Ngươi hiểu rõ lý niệm của ta, cũng biết ta muốn quay chụp một bộ dạng gì tác phẩm. Ta cũng biết đặc điểm của ngươi, biết dạng gì nhân vật có thể nhất để ngươi phát huy. Zack, ta trước đó liền đã nói với ngươi." Mạt Khè vô cùng thành khẩn nói rằng, "Chúng ta có giống nhau lý niệm, không tiếp tục hợp tác, lời nói, thượng đế đều sẽ không đồng ý. Ngươi nói đúng." Jackson Neder rõ ràng lưới lòng muốn ngủ, chúng ta nhất định phải tiếp tục hợp tác. Hắn biết mình lý niệm rất khó chiếm được nghiệp nội tán thành, nếu như không kéo lên một cái cũng đủ lớn bài, lực hiệu triệu lại đủ cường đại người, những này lý niệm căn bản khó mà thực hiện, cuối cùng chỉ có thể giống Đa Hốc Khê yểu như thế, quay chụp thành căn bản không phải là phong cách của Hàn Vim. Mặt Khè chuyển tới đề tài chính, hỏi, "Zắc, ngươi nghiên cứu qua chen vào nói tiểu thuyết, có cụ thể ý nghĩ sao?" Jackson Neder mở ra cặp công văn, lấy ra mấy chương phê duyệt, giao cho Mặt Khè, "Ta đã có một cái dàn khung." Tiếp nhận phê duyệt, Mặt Khè lật ra nhìn một chút, "Đây là mấy chương mở rộng bạn phân cảnh đồ bản thảo." Đồ bản thảo sắc điệu cùng bối cảnh, cùng trong trí nhớ Jackson Lee đợt tại phim từng dùng, vô cùng vô cùng tương tự. Phê duyệt không nhiều, chỉ có 5 tấm, bất quá khi hắn nhìn thấy cuối cùng một chương lúc, vẫn là hai mắt tỏa sáng. 300 tên dũng sĩ bên trong phần chiến tới sau cùng mấy người chết bởi loạn tiến Tây phát, hẳn là Leonie đặt cường tráng nam nhân người bị trúng mấy mũi tên, như cũng phát ra phẫn nộ gầm rú. Nội dung rất bình thường, nhưng phối hợp lên phê duyệt đặc biệt sắc điệu, lại cho người ta một loại nhiệt huyết sôi sục bi tráng. Thậm chí, mắt khẽ nhìn chương này phê duyệt, so so với vài ngày trước triển lãm tranh bên trên hỏa cảng đến cảm giác, anh hùng chưa hẳn chính là cười đến cuối cùng người. Phê Duyệt là một trận người ba tứ đối sợ bạc tạ người đồ sát, lại rung động lòng người. Khỏi cần phải nói, Giác Sơn Nghịờ hội họa bản lĩnh tương đối không tầm thường đương nhiên, đây chỉ là mặt thẻ quan điểm đặt ở hội họa giới, Giác Sơn Nghịờ cái này bi tráng phê duyệt, chỉ sợ còn không chống đỡ được những cái kia hậu hiện đại phái họa sĩ mấy đầu không hiểu được công. Mặt thẻ nhìn chằm chằm Phê Duyệt, chợt nhớ tới chuyên môn tìm đến nguyên tắc dạ phở răng lợ tư liệu, bi tráng anh hùng sử thi là phở răng lợ am hiệu nhất sáng tác loại hình, hắn tác phẩm tiêu biểu thành phẩm bên trong luôn luôn tràn ngập bi tích anh hùng. Tỷ như, tại chống đỡ lấy một thời đại bắt mãn truyền thuyết thành danh Comet Đặc Nghị tật gì tồn bên trong, dàn vua bở rủ sở bên đa thái ẩn nhiều năm, lại bởi vì đủ loại nguyên nhân không thể không tái xuất giang hồ, cùng các loại ác thế lực vật lộn, trong đó cao trào một màn, chính là dạ yếu nhân vật chính đại chiến ngày xưa chiến hữu sụp mãn. Thở răng Lở Am hiệu nhất tạo nên nhân vật nhân vật, chính là những cái kia mặc kệ cỡ nào cố gắng, cuối cùng luôn luôn vô vọng thua với vận mệnh bi kịch anh hùng, bọn hắn thua trận sau cùng chiến đến địch, lại thắng được làm người. Không hề nghi ngờ, Lễ Ôn Nghị đặt chính là loại hình này, ta tháng trước cùng thở răng Lở tiếp xúc qua. Jasper Nieder nhìn thấy mặt thẻ ánh mắt từ phân cảnh phê duyệt bên trên rồi, nói rằng, hỏi thăm qua hắn mua sắm chen vào nói tiểu thuyết quyền cãi biên truyện. Mặt thẻ lập tức buông xuống phê duyệt, hỏi, hắn đồng ý bán ra sao? Jasper Nieder lắc đầu, "Förgammer từ chối ta." Hắn nghĩ nghĩ, nói tỉ mỉ nói, "Ta tháng trước chuyên môn đi New York, tìm tới Förgammer, muốn nói chuyện với hắn một chút công việc hợp tác, nhưng Förgammer vô cùng bãy xích, hắn nói sợ phạt tạ 300 dũng sĩ đối với hắn mang ý nghĩa rất nhiều, là hắn nghề nghiệp sáng chói đỉnh phong, hắn không thể chịu đựng tâm huyết của mình chi tác bị cải biên thành cùng loại chỗ loại hình nhàm chán trà phim." "Tăng giá đâu?" Mặt thẻ nói thẳng Chúng ta có thể liên hợp bỏ vốn, mua xuống bộ này tranh minh họa tiểu thuyết điện ảnh quyền cải biên. Jackson nhíu nhĩở lần nữa lắc đầu, đây không phải vấn đề tiền, Flerang Lở cũng không thiếu tiền. Mặc dù mua xuống quyền cải biên khẳng định phải một số tiền lớn, nhưng không thể đánh động Flerang Lở lời nói, cho dù chúng ta mở ra tháng 1 năm 10 triệu đô la giá cao, Flerang Lở cũng chưa chắc sẽ đem quyền của cải biên bán cho chúng ta. Matthew một tay ôm ngực, một cái tay khác nâng lên cái cằm, suy tư. Jackson nhíu nhĩở trước đó liền cùng Matthew tán gẫu qua tiền bạc vấn đề, biết trong tay hắn có một khoản lớn tài chính. Nếu như Fở Giang Lở chịu gật đầu, hai người hợp tác mua xuống 300 điện ảnh bản quyền tuyệt đối không là vấn đề người có gì tốt biện pháp thuyết phục Fở Giang Lở sao? Mạt Khè hỏi đã từng giấc Sơn Nghị Đở có thể đạo diễn bộ phim này, không quản nhà sản xuất là ai, khẳng định là thuyết phục Fở Giang Lở, đoán chừng Fở Giang Lở bản nhân cũng công nhận giấc Sơn Nghị Đở cái này đạo diễn ta có một cái ý nghĩ, bất quá hao tổn của cái có chút lớn. Giấc Sơn Nghị Đở nhìn Mạt Khè một cái, gặp hắn không có ý phản đối, tiếp tục nói, Fở Giang Lở lo lắng nhất chính là phim cải biên sau phong cách vấn đề, cho nên chúng ta chỉ cần bỏ đi hắn ở phương diện này lo nghĩ, đằng sau bản lại liền sẽ thuận lợi rất nhiều. Hắn bưng ly lên, uống một hớp nước, còn nói thêm, "Ta là tính toán như vậy, ta quay chụp mấy đầu cùng tranh minh họa phong cách nhất trí ông tính, để phở răng lỡ tự mình nhìn xem, nói không chừng có thể đánh độc hắn." Mạc Khè suy nghĩ một chút, nói rằng, "Có thể a, đây cũng là cái biện pháp." Giang Sơn Ý Đở để ly xuống, cười cười, nói rằng, "Quay chụp lấy màn xanh đến tiến hành, lại tìm đặc hiệu phòng làm việc xử lý, quay chụp phí tổn có thể từ cá nhân ta đến đánh chịu, nhưng ta cần diễn viên, dáng người vô cùng xuất sắc diễn viên." Mạc Khè không chút suy nghĩ, liền nói, "Đã chúng ta muốn hợp tác, ta cho ngươi làm diễn viên." Giang Sơn Ý Đở gật gật đầu, Mạc Khè Tang Tim Lôi, sức thuyết phục thì cần mạnh. Như vậy đi. Mặt thẻ cấp tốc làm ra quyết định, ta trợ trang điểm có thể tạm thời dùng cho lúc quay chụp trang điểm, cái khác diễn viên chúng ta có thể đi thuê, sân bãi lời nói, ta cùng Disney ảnh nghiệp quan hệ cũng không tệ lắm, tạm thời thuê Disney xưởng làm phim, cỡ nhỏ phòng quay chụp quay chụp mấy ngày cũng không có vấn đề. Hắn hơi dừng một chút, còn nói thêm, bất quá quay chụp muốn chờ một đoạn thời gian, ta gần nhất có công việc phải bận độn. Ta biết, ngươi muốn chuẩn bị quay chụp Mr. MRS Smith Jackson Wilder một mực tại chú ý Mạc Khệ động thái, đây là hắn có thể quay chụp lý tưởng phim bảo đảm lớn nhất, chúng ta quay chụp có thể chờ làm xong Mr. Roger Smith về sau lại tiến hành, ta cũng muốn tiến hành một chút công tác chuẩn bị. Mặc dù chỉ là quay chụp mấy đầu xem thử ống kính, nhưng cũng có đại lượng công tác chuẩn bị muốn làm, tỉ như thuê camera, thiết kế cảnh tượng, liên hệ đặc hiệu phòng làm việc chờ một chút. Jackson Wilder nhìn thấy Mạc Khệ hoàn toàn duy trì hắn, đã hạ quyết tâm, dù là hao hết sạch đạo diễn đà hốc khe y cầm tới thủ lao, cũng muốn nếm thử một phen có thể. Mạc Khệ trầm trước một hồi, còn nói thêm, "Zack, có cần ta hỗ trợ địa phương, ngươi cứ mở miệng." Hắn cũng có chính mình tính toán, nếu như có thể cùng Giặc Sơn Nghị Đở liên hợp mua xuống 300 điện ảnh quyền cải biên, cùng công ty điện ảnh hợp tác lúc, liền có nhất định đàm phán tiền vốn, nói không chừng có thể kiêm nhiệm nhà sản xuất, đồng thời mang tư tiến độ. 300 có thể đem Giặc Sơn Nghị Đở nâng đỏ, đồng thời để hắn loại kia điển hình Giặc Sơn Nghị Đở phong cách có thể đi vào bắt mạn vế sụp mạn dạng này đỉnh cấp chế tác, nghĩ đến phòng vé khẳng định bán chạy. Vừa vận trong tay hắn còn có đại bút dòng tiền mặt, đầu tư vai chính phim lời nói, hẳn là có nhất định khả thi đương nhiên, mặt tệ cũng biết cái này không dễ dàng, dù sao cầm tới quyền cải biên lời nói, còn muốn có thể đánh động cái khác công ty điện ảnh. Hắn cùng Dạc Sở Nghị Đở cũng không có một mình chế tác phim vốn liếng cùng năng lực, lại càng không cần phải nói xa so với chế tác trọng yếu phát hành. Kỳ thật lý tưởng nhất trạng thái, không ai qua được Dạc Sở Nghị Đở có thể đánh động giờ rằm lơ, sau đó hắn vai chính lấy dần nỗ chế A trợ cùng Mr. Mr. Smith phòng vẻ bán chạy, dạng này dù cho không đến được hạng nhất vị trí, hắn cũng có thể đến gần vô hạn, liên tiếp không ngừng thành công, cũng biết để công ty điện ảnh đối với hắn lòng tin mười phần, đàm luận hợp tác sẽ dễ dàng hơn. Mặt kệ cùng Dạc Sở Nghị Đở trong phòng khách nói chuyện dòng giá một cái buổi chiều, Hàn Huyên tới rất nhiều chuyện cụ thể. Thẳng thắn rằng Mạc Khệ đang diễn viên bên ngoài tính chuyên nghiệp rất kém cỏi, cho nên đưa Tiến Dược Sơn Ý đỡ về sau, hắn lập tức liên hệ hệ Lần Hờ Mẫn, lại đi đến chỗ công ty quản lý cùng hệ Lần Hờ Mẫn Hàn Huyên tới tiếp cận nửa đêm. So với Mạc Khệ cái này gamer, hệ Lần Hờ Mẫn không nghi ngờ gì là chân chân chính chính nhân sĩ chuyên nghiệp, nàng cũng đối hạng mục này nhiều ít có chút hứng thú, chuẩn bị tự mình cùng Dược Sơn Ý đỡ tâm sự, đồng thời căn dặn Mạc Khệ, phương diện này sự tình tạm thời do nàng đến theo vào, hắn vẫn là đem tinh lực đặt ở Mr. Mrs. Smith quay chủ phía trên. Chương 310, tốt trạng thái. Chương 310, tốt trạng thái ánh đèn từ đỉnh đầu vậy xuống. Chiếu sáng mặt tệ bốn phía, tông màu ấm ánh đèn, để cả người hắn tại quần giá cùng cường hãn sau khi, còn mang tới một chút lực tương tác, hắn thân trên cực kỳ vừa người áo sơ mi trắng mở ra phía trên hai viên nút thắt, vừa đúng buộc vòng quanh gần như hoàn mỹ cơ bắp đường cong, cho dù là ngồi ở quầy bar trước bất động, cũng cho người một loại vô cùng an cảm giác. Cảnh quay này là một cái cảnh quay dài, quay chụp trước đó đạo diễn chuyên môn bàn giao qua mặt tệ, vai nam chính nhất định phải có loại kia vô cùng côn vô cùng trang trạng thái. Hắn đỡ lên trên mũi kính râm, cầm lên chai bia, uống một ngụm, ánh mắt từ đầu đến cuối nhìn chằm chằm quyển sách trên tay ở sau lưng của hắn. Xem như bối cảnh vẽ diễn viên tạm thời xuyên tới xuyên lui luân nhân, tiếng bước chân giày đặc vang lên, xuống ống đầy đủ ăn mặc đồng phục cảnh sát võ trang, xông vào khách sạn bên trong, sau đó Huân Tuyên nói chút mật thẻ căn bản nghe không hiểu ngôn ngữ. Cảnh quay này bối cảnh là tại Colombia, Mặt Thẻ biết những cái kia Huân Tuyên lời nói khẳng định là tiếng Tây Ban Nha một mình người sao? Tiến sinh. Phía sau quầy bar bartender lại gần, nhỏ giọng nhắc nhở, một người phải cẩn thận. Lập tức có cảnh sát võ trang chú ý tới bên này, cầm súng đi tới, sau đó đối Mặt Thẻ nói tiếng Tây Ban Nha lời kịch, Mặt Thẻ tháo kính râm xuống, nhìn về phía bên kia, giả bộ như rất chân thành nghe bộ dáng lại dựa thế quay người, sau dựa vào quầy bar, một cái tay đồng thời đặt ở sau lưng súng bên trên. Lúc này khách sạn cửa bị người từ bên ngoài đẩy ra, trang phục thanh lương nóng bỏng chật lại giở trợ dẫn đi đến, lập tức có cảnh sát vỗ trang ngăn cản nàng, lớn tiếng đối nàng chất vấn hung. Ta không phải một người. Trát Lai giở trợ dẫn vừa hay nhìn thấy mặt hệ, mặt hệ vừa vặn cũng nhìn về phía nàng, sải bước đi qua, "Không, không." Hắn chỉ vào Trát Lai giở trợ dẫn, nói rằng, "Ta không phải một người." Câu này lời kịch vừa mới nói xong, đạo diễn đột li mạn liền hô ngừng quay chụp, "Ngừng." "Mặt hệ, Trát Lai giở" Ánh mắt của các ngươi cùng biểu lộ tất cả đều không đúng chỗ. Mạt Thệ nhìn về phía Đột Ly Mạn, chật lại giở trợn có chút nhíu mày. Đột Ly Mạn đi tới, đứng tại hai người bên cạnh, nói rằng, các ngươi là vừa thấy đại yêu loại hình. Summit tiên sinh lần thứ nhất gặp phải Summit phu nhân lúc cảm giác tựa như lễ dáng sinh sanh sớm, các ngươi muốn để người có thể cảm giác được gấm áp cùng lãng mạn đến tự hạn. Hắn nhìn về phía Mạt Thệ cùng chật lại giở trợn, các ngươi rõ chưa? Chật lại giở trợn không nói gì, chỉ là nhẹ gật đầu. Mạt Thệ đồng dạng nhẹ gật đầu. Đột Ly Mạn lớn tiếng đối trung quanh nói rằng, các bộ môn một lần nữa chuẩn bị, sau 5 phút chúng ta bắt đầu quay chụp. Nhìn thấy đạo diễn rời đi, mặt Thệ cũng chật lại dở thở dần nhỏ giọng thảo luận vài câu, để lúc quay chụp càng có vừa thấy đã yêu chủng loại kia ăn ý từ khi chật lại dở thở dần ký kết chính thức diễn viên hợp đồng về sau. Hai người tại huấn luyện trùng tiếp thời gian gần 1 tháng, bất quá huấn luyện càng nhiều hơn chính là động tác cày quay, như loại này cảnh thoại phần lớn chỉ là đơn giản tập luyện một chút. Xem như hạng mục này, nhà sản xuất, A Kỳ Vạ Gồ nờ mạn một mực đứng bên ngoài quan sát, hôm nay là lần đầu tiên quay chụp, hắn nhiều ít có chút không yên lòng, quay chụp không coi là nhiều thuận lợi, luôn luôn quay quay ngừ ngừ, bất quá cái này cũng rất bình thường. Quay chụp vừa mới bắt đầu, đoàn làm phim phải cần một khoảng thời gian tiến hành dàn luyện. Trong sân quay chụp lại bị đạo diễn đột li màn hơi ngừng, nam nữ chính dường như còn không có tìm được nên có chủng loại kia phản ứng. Bộ phim này, nam nữ chính đối thủ cảnh quay cực kỳ trọng yếu. Rất nhanh, trong sân quay chụp lại bị đột li màn hơi ngừng. A Kỳ và gỗ nở màn rõ ràng đột li màn vì cái gì tuyển như thế một cái có chút khó khăn cảnh quay dài xem như quay chụp cảnh quay thứ nhất, đột li màn rõ ràng là phải dùng loại phương thức này nói cho nam nữ chính thậm chí toàn bộ đoàn làm phim, công tác đã bắt đầu, tranh thủ thời gian tiến vào trạng thái. Trong trường quay phim các loại vấn đề tầm tằng lớp lớp, mặt thẻ hòn nở ánh mắt quá sắc bén, chật lại dở thở dần quá mức lánh gốc, ánh đèn bỗng nhiên chớp động. Súng đạo cụ dũng nhiên kẹp lại cửa. Trước trước sau sau quay chụp vài chục lần, đoàn làm phim dần dần rèn luyện thuần thục, mặt thẻ Hòn Nở cùng Trật Lại dở thở dần trạng thái cũng đi ra hai chúng ta là cùng nhau. Nghe được mặt thẻ Hòn Nở nói ra câu này lời kịch, A Kỷ vạ gỗ nở mạn ngẩng đầu đi xem, mặt thẻ Hòn Nở đang lôi kéo chặt lại Trật Lại dở thở dần hướng trường quay phim biên giới đi đến. Giờ phút này, ánh mắt hắn không tự chủ được đi theo hai người kia chuyển động, nam nữ chính dường như có loại hỏa hoa bắn ra bốn phía cảm giác. Nói thật, hắn trước đây cũng không có phát hiện chật lại giở thở dẫn lớn bao nhiêu mị lực, nhưng bây giờ nàng sắc thực so bất kỳ một chương tỷ mỹ chụp ảnh chụp bên trên nàng đều muốn trống tốt, tư thế vui mừng, tính cách thoải mái, chung tính khí chất cùng nữ tính gợi cảm kết hợp được hoàn mỹ vô song. Lại nhìn mặt nhẹ, cùng chật lại giở thở dẫn phối hợp vừa đúng, hắn phóng đang không bị trói buộc, tiêu sái cùng dã một mặt đều có thể tại an chật lại giở thở dẫn trước mặt mở ra hoàn toàn, mị lực chỉ số quả thực phá chuẩn. Thậm chí, A kỳ Vagoner mạn sinh ra chính mình cùng đột ly mạn vô cùng may mắn, chọn đúng nam nữ chính ý niệm đầu thứ nhất ống kính chụp xong về sau. Đột lý mạn mắt thấy mặt thẻ cùng chặt lại giờ thở dần trạng thái đã điều đọc lên, lập tức thúc giục đoàn lám phim tăng tốc tiếp ấu, lấy thừa dịp bọn hắn ngay tại trạng thái quay trụ càng nhiều ống kính. Trận thứ 2 hi rất nhanh liền quay trụ. Mặt thẻ đẩy cửa phòng ra, mang theo chặt lại giờ thở dần về tới gian phòng của mình, ngoài cửa phòng còn có cảnh sát võ trang hiếu kỳ nhìn về phía bên này, chờ mặt thẻ đóng cửa phòng, chặt lại giờ thở dần ghé vào phía sau cửa, mặt thẻ cũng rửa ở bên trên. Chặt Lại Dở Thở Dận quay đầu nhìn về phía Mạc Thệ, trên mặt trong mắt là một loại nữ nhân gặp phải vừa ý nam nhân lúc loại kia không che giấu chút nào thưởng thức, Mạc Thệ đồng dạng nhìn về phía Chặt Lại Dở Thở Dận, trong ánh mắt tất cả đều là tìm tòi nghiên cứu, Kiêu Kỳ cũng tâm động ta là dạng. Chặt Lại Dở Thở Dận chủ động tự giới thiệu, đồng thời đưa tay ra, Mạc Thệ nắm chặt tay của nàng, ta là Ron. Hai người nhìn xem lẫn nhau, bàn tay cứ việc buông ra, lại vẫn quấn quanh khoác lên cùng một chỗ đại khái là vừa mới màn kịch kia bị đột ly mạn bước ra trạng thái, Mạc Thệ cùng Chặt Lại Dở Thở Dận tỉnh tự hoàn toàn đưa vào tới nhân vật bên trong, đạo diễn đột ly mạn hô đình chỉ về sau, Bàn tay hai người ngón tay còn quấn quấn quách lên cùng một chỗ, trong lúc nhất thời đều không có tách ra ý tứ. Qua vài giây đồng hồ, mặt thẻ dẫn đầu từ trong nhân vật thoát khỏi đi ra, chật lại giờ thở dần cũng khôi phục lại trạng thái bình thường, tay của hai người đồng thời dừng lại, lại không có lập tức tách ra. Mặt thẻ đối chật lại giờ thở dần cười cười, chật lại giờ thở dần đối mặt thẻ khẽ gật đầu, hai người xoay người, cùng một chỗ hướng phía chỗ nghỉ ngơi đi đến. Chật lại giờ thở dần cùng mặt thẻ rất quen, cũng không khách khí, vừa đi vừa nói chuyện, người diễn ngôn ký cũng không truyền thông cùng giới phê bình nói như vậy không chịu nổi a. Thật sao? Mạc Thệ quay đầu nhìn chặt lại Giả Thở Dận, nhỏ giọng nói rằng, có lẽ là cùng ngươi phối hợp diễn đặc biệt có cảm giác bị kích phát ra tốt trạng thái. Đi vào chỗ nghỉ ngơi ngồi xuống, hắn tiếp nhận trợ lý đưa tới chén nước, uống một ngụm, lại đối ngồi ở bên cạnh chặt lại Giả Thở Dận nói rằng, nói thật, ta đến bây giờ cũng không hiểu rõ những người kia phán đoán diễn kịch tốt xấu tiêu chuẩn gì. Chặt lại Giả Thở Dận có chút núi bay, ta cũng làm không rõ ràng, ta chỉ biết một chút, bọn hắn đặc biệt ưa thích anh chàng đẹp trai cùng mỹ nữ tại trong phim tự mình hại mình, cho nên ta liền làm bọn hắn mong muốn, tối thiểu nhất kết quả còn không tệ. Mạc Thệ nhẹ gật đầu, nói rằng Ta đã từng nhìn qua liên quan tới ta vai chính phim đa số chuyên nghiệp bình luận cùng fan điện ảnh bình luận, ta không có phát hiện bất luận kẻ nào nói nhìn ta vai chính điện ảnh tệ ra hý, ta cũng không có thấy qua. Chatlai Giả Thợ dần rất xác nhận điểm này, nói tiếp, vì thông qua nhân vật này thử vai, ta xem qua ngươi từ Black Hat Down đến nay tất cả phim, ngươi tuyệt đối không có những người kia nói đến kém như vậy, hơn nữa cũng có thể nhìn ra tiến bộ của ngươi. Nang vô cùng nói nghiêm túc, nếu như bằng vào ta tiêu chuẩn của mình cân nhắc, mà hề, kỹ xảo của ngươi ứng đối tuyệt đại bộ phận phim thương nghiệp đầy đủ, đến mức văn nghệ loại phim. Chatlai Giả Thợ dần chỉ chỉ chính mình Từ trên người ta ngườn lên rõ ràng, rất nhiều phim văn nghệ nhân vật, cần kỹ thuật không phải diễn kĩ. Mạc Khè vừa cười vừa nói, "Điểm này ta đồng ý. Mọi người đều biết, chật lại giờ thở dẫn diễn kĩ cũng không xuất chúng, thậm chí hắn cảm thấy so với mình cũng không khá hơn chút nào." Ngắn gọn thời gian nghỉ ngơi qua đi, Mạc Khè lại cùng chật lại giờ thở dẫn đầu nhập vào trong quay chụp, hai người quay chụp đều là lấy Colombia xem như bối cảnh phần diễn, trong đó còn có một đoạn cực kỳ nóng bỏng kề mặt muối đoạn nhảy này đạo có thể xưng nam nữ chính kích tình phân tích, lẫn nhau lạ lẫm thần bí kích thích đạt đến lìn bài tiết. Vũ lão bên trong cũng tràn ngập trêu chọc cùng so đấu, đồng thời hai người hơi say, một phút nàyuyện chuyện chỉ có thể thông qua thần thái cùng động tác. Biểu đạt ra đến. Ngày thứ nhất quay chụp kết thúc về sau, hai người lại tại đoàn làm phim tin tức quan dẫn đầu bên dưới, cùng một chỗ tiếp nhận ký giả truyền thông phỏng vấn quá khứ, mặc thẻ tại động tác trong phim phần lớn là đơn động hành động, mà lần này quay chụp lại muốn cùng ta trở thành tổng tác, hai người cùng một chỗ hoàn toàn là một chuyện khác. Đối mặt phóng viên ông nói, chắc lại trợ trợ dẫn vô cùng thuần thục nói đoàn làm phim trước đó định ra tốt lợi ích, chúng ta nhất định phải học được cầm lấy đồ đầy đạn súng ngắn giao thế tiến lên, tiến công nhiệm vụ, sa kích di động mục tiêu. Mặc dù có chút để cho người ta đi cuồng, nhưng chúng ta học được tín niệm lẫn nhau. Đến viên mặt thẻ tiếp nhận phòng vẫn lúc, hắn còn nói thêm, chúng ta tại trong quay chụp sẽ sử dụng đại lượng mới công nghệ cao vũ khí, bao quát súng kích điện cùng mê muội súng, từ MP5 hình súng tiểu liên tới quang học nhắm chuẩn cung phối hữu cao dung lượng băng đạn tinh vi súng ngắn, chúng ta đã tận lực hoàn thiện các loại súng ống kỹ xảo sử dụng. Huấn luyện viên yêu cầu nghiêm khắc diễn viên hành động chân thực có thể tin, mà không phải trống rống tưởng tượng, thậm chí liền vũ khí tầm bắn đều muốn tinh tế nắm giữ. Mặc dù hiện nay là cái kỹ xảo điện ảnh hành hành hiện đại, nhưng Mr. Mrs. Smith không phải phim khoa học viễn tưởng mà là đấu súng phim hành động, người xem tại loại hình này trong phim đều hy vọng nhìn thấy diễn viên tự mình hoàn thành ạ kỹ, bởi vì đây không phải máy tính trò chơi, đoàn làm phim bằng lòng tại quay chụp trước tiêu tốn rất nhiều thời gian để mà thẻ cùng chật lái rở thở dần đi diễn luyện, khả thí, mục đích đúng là muốn cùng chân thực cảnh tượng tận lực không có sai biệt. Chương 311 Tham khảo mô phỏng. Chương 311 Tham khảo mô phỏng. Sau đó trong quay chụp, đại lượng động tác cảnh quay bắt đầu xuất hiện, mặt thẻ tiến vào am hiệu nhất câu, bất luận là bắn nhau phần diễn, vẫn là tay không vật lộn, luôn luôn lộ ra thành tạo điêu luyện, so với hắn, chật lái rở thở dần gặp không ít phi toái cho dù nàng quay chụp tiến lên đi 1 tháng chuyên nghiệp huấn luyện, nhưng cũng không cách nào giống Mạc Thệ như thế nhẹ nhàng như thượng. Bất quá, cùng Mạc Thệ cùng loại, chắc lại giờ thở dẫn cơ bản cũng không có sử dụng đặc kỹ thế thân, tất cả động tác cảnh quay tất cả đều tự thân lên trận, hơn nữa nàng rộng chân dài, không giống với những cái kia tinh tế thon thả nữ diễn viên, động tác cảnh quay đánh nhau cũng rất có sức thuyết phục. Quay chụp qua mở màn lấy Colombia làm bối cảnh phần diễn về sau, đoàn làm phim chuyển rời đến một gian khác phòng quay chụp, nơi này đã bị bố trí trở thành ga cơ quan trường, lấy dùng cho trong kịch bản cuối cùng một trận đại chiến phần diễn quay chụp. Cái này trong phòng quay chụp mặt, vang lên vang phanh, phanh bàng bàng tiếng súng cũng hay đổi thành trạng thái bình thường. Mạc Khè rất thích hợp dạng này quay chụp, không chỉ là theo nhiều năm kiên trì bền bỉ huấn luyện, hắn tại Bắc Kích cùng súng ống sử dụng vượt diện, dần dần tiếp cận chuyên nghiệp trình độ, còn có đoàn làm phim động tác thiết kế, có quá nhiều cảm thức đấu súng phim hành động hương vị đối với cảm thức đấu súng phim hành động, xem qua vô số lần a bệ tở tổ mò rực cùng the kỳ nớ loại hình phim Mạc Khè, quả thực quá quen thuộc. Mặc dù đã từng hắn bỏ qua phim Hồng Kông huy hoàng phòng chiếu phim thời đại, nhưng rất nhiều kinh điển phim Hồng Kông đối với vùng đất kia ưa thích phim giải trí người ảnh hưởng, là Bắc Mỹ bên này người khó có thể tưởng tượng Bộ phim này tại trên động tác thiết kế mô phỏng cảnh thức đấu súng phim hành động, cũng là Đột Lý Mạn chính miệng đối mặt thẻ nói qua. Tại giai đoạn trước chuẩn bị bên trong, hai người tiến hành nhân vật cùng kịch bản giao lưu lúc, Đột Lý Mạn đã từng nói, cảnh thức đấu súng phim hành động động tác cảnh tượng thật sự là yêu nhã cùng lãng mạn để cho người ta khó có thể tin, có đôi khi hoàn toàn không giống như là một trận ngươi chết ta vong quyết đấu, tại đá bóng, đi ngủ thậm chí là ăn cơm chung, rỗng, liền đã quyết ra thắng bại. Vì cho Smith vợ chồng hôn nhân cùng thân phận ở giữa khung một cái điểm thang bằng, Đột Lý Mạn đặc biệt vì bọn họ an bài cùng loại với vũ đạo lãng mạn phái cách đấu lấy truyền thống vũ khúc tản mát ra một loại mê hoặc lòng người lãng mạn bầu không khí, không phải truyền thống cách đấu vừa vận thể hiện chính là hai cá nhân ở giữa dương cung bạc kiếm đối lập cảm xúc. Không hề nghi ngờ, tiểu mỹ đấu súng phim hành động phong cách tương đối tả thực, càng thức đấu súng phim hành động chủ nghĩa lãng mạn sắt thái càng đậm. Phương diện này điển hình không nghi ngờ gì chính là Zono, không nói hắn quay chụp càng thức đấu súng phim hành động, cho dù là đi vào Hollywood quay chụp lấy fake học làm đại biểu đấu súng phim hành động, cũng không khỏi tràn ngập chủ nghĩa lãng mạn sắt thái. Tỷ như fake học bên trong nhị cổ là cả, không nhìn gương mặt chỉ nhìn một cách đơn thuần nhân vật phong cách lời nói, hiển nhiên một mỹ tiểu maca Cảm thức phim hành động đối Hollywood phim hành động ảnh hưởng vô cùng sâu, mặc thẻ tại Hollywood chờ đợi mấy năm này, có thể nhìn ra được, bây giờ loại kia đơn giản thu bạo lại có chút tay chân vụng về Hollywood truyền thống phim hành động, cơ hội tại chủ lưu phim thương mại bên trong tuyệt tích. Càng nhiều Hollywood phim hành động, cũng giống như đột ly màn cùng Mr. Roger S. Smith dạng này, tham khảo cảm thức phim hành động tốt đẹp tự số, đến vị mình phim phục vụ. Thẳng thắn tiến, những người này hoặc là phim chỉ có thể mô phỏng ra lông, nhưng đây đối với phim Hollywood tới nói đã đủ rồi. Hollywood chủ lưu thương nghiệp phim thu gom tất cả rất giỏi về hấp thu cái khác địa khu phim sợ trường để bản thân sử dụng, nhưng xưa nay đều sẽ không biến thành những cái kia địa khu phim. Mặt thẻ phương diện này nhìn qua điển hình nhất, không thể nghi ngờ là quen tìm tạ dạn tín ổ ký hữu điêu bộ phim này chợt nhìn đi lên, tựa hồ là đang mô phỏng đời cũ cạng thức đánh võ phiến, nhưng bên trong bộ kia vẫn là điển hình quen tìm tạ dạn tín ổ đô vật. Mr. Mrs. Smith cũng không ngoại lệ, đối với cạng thức đấu súng phim hành động tham khảo mô phỏng, đương nhiên cũng là dừng lại ở ngoài mặt. Đốn Lý Mạn dù sao cũng là đánh ra qua theo buộc đạo diễn Làm sao có thể đơn thuần đi mô phỏng? Phim nội hoạch tất nhiên là lúc trước hắn cùng Mạt Thệ nói bộ kia, đây là một bộ giảng thuật vợ chồng cùng gia đình cảnh quay ở nhà cổ quảng trường cảnh tượng bên trong quay chụp tất cả phần diễn, đều tại thể hiện điểm này, cho dù nam nữ chính ngoài miệng làm cho lại hung, động tác thiết kế bên trong, chỉ cần một người trong đó gặp phải nguy hiểm, một người khác tất nhiên xả thân tới cứu. "Phanh, phanh, phanh." Phòng quay chụp chúng đạn âm thanh không ngừng vang lên, chất lại giở thở giận che lấy cánh tay ngã xuống đất, tiếng súng không có đình chỉ, vang lên càng thêm dày đặc, đỉnh đầu nàng trên kệ hàng từng cái gối đầu nháo nháo bạo liệt, màu trắng lông lông trên không trung bốn phía bay mưa. Chặt lại giở thở dần hai cái chân dài dùng sức đạp ở trên mặt đất, bên cạnh giơ thương đánh trả, bên cạnh hướng một cái khác kệ hàng đằng sau tránh, lộ ra khá chật vật đột nhiên, động cơ tiếng oanh minh vang lên, mặt thẻ điều khiển một chiếc bốn vòng xe mô tô từ chặt lại giở thở dần phía sau trong môn bật ra, hắn một tay nắm giữ xe mô tô tay lái, một cái tay khác giơ lên MP5 liên tục sả kích, công kích chặt lại giở thở dần địch nhân, nhau nhau chúng đạn ngã xuống đất lên xe. Hắn hướng chặt lại giở thở dần hô không có hỏa lực của địch nhân áp chế, chắc lại giờ trợ trợ dẫn lập tức từ dưới đất bò dậy, một cái đi nhanh vọt tới xe mô tô chỗ ngồi phía sau, lấy xuống mặt thẻ có súng tự động, đối với tân tiến nhập địch nhân điên cuồng khai hỏa. Cùng lúc đó, đối diện vai diễn Vũ Trang sát thủ diễn viên tạm thời cũng nheo nhau, nhau nổ súng đánh trả, mặt thẻ dùng thân thể che lại phía sau chật lại trợ trợ dẫn. Bốn vòng xe mô tô từ đượng đầy ra cơ vật dụng cần Kenner ở giữa xuyên qua, dựa theo trước đó thiết kế, dừng ở chủ ca mê già phía trước ngừng. Đạo diễn đột li mãn hô ngừng quay chụp, vô cùng hài lòng nói rằng, "Ok. Chặng này động tác cảnh quay qua." Cùng cái khác đạo diễn các biệt Đột Lý Mạn không có đem động tác cảnh tượng giao cho động tác chỉ đạo phụ trách, mà là tự mình trưởng kính những cảnh hành động này phần. Cùng Mạt Khè Am Hiểu động tác cảnh quay phần cùng loại, Đột Lý Mạn đồng dạng Am Hiểu quay chụp động tác cảnh quay. Hôm nay công tác như vậy kết thúc, Mạt Khè lấy xuống có chút biến hình màu trà kính râm, giao cho bên cảnh trợ lý, kéo lên áo sơ mi trắng ống tay áo nhìn một chút, bên trên một trận chồng quay trụ, cánh tay của hắn đụng tại một cái trên tủ đầu giường, bất quá vấn đề không coi là quá lớn. Hồ nở xưởng làm phim căn này cũ kỹ phòng quay trụ, khắp nơi đều là đồ dùng trong nhà hòa gia cư và dụng. Mạt Khè biết rõ vô cùng Sở dĩ đem sau cùng đại chiến phần diễn thiết kế tại dạng này một cái cảnh tượng bên trong, cũng là cùng đạo diễn Đột Lý Mạn cùng biên kịch Simon Jenkins bất đối với trong phim ở thiết lập van cấp nhau. Đột Lý Mạn cho rằng, không thể chỉ dựa vào hắn cùng chặt lại rợ thở dẫn biểu diễn đến trèo chống Smith vợ chồng rất có hài kịch tính nhân vật quan hệ, hai người quanh mình sự vật cũng hẳn là có một loại nào đó ám chỉ, cho nên tại hai người nhà bên ngoài, đạo cư quảng trường không thể nghi ngờ là trận này vợ chồng chiến tranh tốt nhất vật dẫn. Một ngày quay chụp hoàn thành, mặt thẻ từ Đột Lý Mạn nơi đó cầm tới mới nhất quay chụp kế hoạch, lại đại thể lật một chút, lúc này mới chuẩn bị teo lên chặt lại rợ thở dẫn cùng một chỗ. Đi phòng hóa trang tháo trang, hai người độc lập phòng hóa trang riêng tiếp, bình thường quay chụp xong cơ bản đều là cùng đi. Bất quá hôm nay Trật Lại Dở Thở Dận không có chào hỏi liền đi trước, Mặt Thệ Ca trưởng quay phim ngật vào phòng hóa trang chỗ Hải Lang, vừa hay nhìn thấy nàng cùng Sở Tuất Tạp Tiễn, nhớ tới Sở Tuất Tạp Tiễn buổi chiều tới dò xét Trật Lại Dở Thở Dận ban. Hắn nhìn xem hai người bối cảnh, trong nháy mắt lóe lên mấy ý nghĩ, tăng tốc bước chân đuổi theo này, sát ly. Mặt Thệ còn ra âm thanh hô. Trật Lại Dở Thở Dận lập tức dừng lại, quay đầu nhìn về phía bên này, bên cạnh Sở Tuất Tạp Tiễn đồng dạng dừng lại quay đầu. Mặt Thệ đối hai người này vây vây tay Mấy bước đi đến trước mặt bọn hắn, trước cùng Sở Tuật Tạp Tiễn nói rằng, "Ngươi tốt, Tạp Tiễn, đã lâu không gặp." Sở Tuật Tạp Tiễn mặt lạnh bên trên, gạt ra một tia khách sáo nụ cười, đáp lại nói, "Ngươi tốt." Mặt Khè không cùng chặt lại giở trợ dẫn chào hỏi, hoàn toàn là một bước hết sức quen thuộc, căn bản không cần chào hỏi bộ dáng có chuyện gì sao. Chặt lại giở trợ dẫn hỏi đây là đoàn làm phim điều chỉnh sau quay chụp kế hoạch. Mặt Khè biết chặt lại giở trợ dẫn không có lĩnh, cầm trong tay phần kia đưa tới, có rất nhiều nơi đều làm điều chỉnh, ngươi tốt nhất nhìn kỹ một chút. Chặt lại giở trợ dẫn nhận lấy, "Được à, ta nguyên bản chuẩn bị tháo trang xong lại để cho người đi lĩnh." Nàng cười cười, Ta đi trước phòng hóa trang, Mạc Khệ khẽ gật đầu, "Ừm, ta cũng đi tháo trang." Chặt lại vợ trợ dẫn chào hỏi Sở Tuật Tạ Tiên cùng một chỗ hướng phòng hóa trang bên kia đi đến, Mạc Khệ đi ở bên cạnh cùng với nàng trò chuyện chuyện công tác, đặc biệt là nhân vật biểu diễn ở giữa hô ứng cùng phối hợp. Giai đoạn trước chuẩn bị lúc huấn luyện, lại thêm gần nhất trong khoảng thời gian này quay chụp, Mạc Khệ cùng chặt lại vợ trợ dẫn tựa như trong kịch bạn phá kén trùng sinh nam nữ chính như thế, dần dần tạo thành một chút thân ý hai người phòng hóa trang liên tiếp, rất nhanh liền tới, Mạc Khệ cũng không nói nhảm, tùy tiện cùng chặt lại vợ trợ dẫn phất phắt tay, sau đó lễ phép cùng Sở Tuật Tạ Tiên cáo từ, sau đó tiến vào chính mình phòng hóa trang. Thợ trang điểm đã chờ từ sớm ở nơi này, bởi vì bên trên chính là lớp trang điểm, mười mấy phút liền trợ giúp Mạc Thệ gỡ xong trang. Mạc Thệ đuổi đi thợ trang điểm, vừa mới chuẩn bị đi phòng thay quần áo thay quần áo, tiếp đến hệ lần hờ màn gọi điện thoại tới, hệ lần hờ màn thông tri hắn, Disney ảnh nghiệp hôm nay cho em chỗ công ty quản lý phát hàm, yêu cầu Mạc Thệ đi tham gia cuối tháng 7 cùng đầu tháng 8 mấy cái thanh thiếu niên lễ trao thưởng, ít nhất phải từ đó chọn một cái, lấy phối hợp Disney ảnh nghiệp vì tỷ gì tốt kê cả dịch biển phần tiếp theo tiến hành giai đoạn trước tạo thế. Kết hợp Mr. Mở giờs summit -E đoàn làm phim quay chụp kế hoạch, lại thêm sơ hành làng trưng bày tranh bên trong một vị nào đó thiếu nữ mời, mặt thẻ cùng hệ lần hở màng đơn giản tương nghị một phen về sau, để nàng đi thông tri dít nghi ảnh nghiệp, hắn lịch trình thích hợp tham gia thiếu niên Hollywood thượng lớn lễ trao thưởng. Vừa vận cái này lễ trao thưởng cử hành kia 2 ngày, đoàn làm phim là lấy quay chụp chặt lại dở trợ dần phần diễn làm chủ, vai nam chính phần diễn ít. Hệ lần hở màng sẽ cùng đoàn làm phim khai thông hắn lịch trình, những này không cần mặt thẻ quá quan tâm. Cúp điện thoại, đi phòng thay quần áo đổi về y phục của mình, mặt thẻ thu thập một chút, cóng lên bảo đảm chuẩn bị rời đi phòng quay chụp. Vừa vừa đi đến cửa bên cạnh, sắt vách chặt lại dở thở dần bên trong phòng hóa trang, đồng nhiên chuyển đến một hồi tiếng cãi vã. Trường 312, bao dung không phải dung túng. Trường 312, bao dung không phải dung túng. Vốn ở xưởng làm phim xây thành thời gian rất lâu, căn này phòng quay trụ bên trong rất nhiều gian phòng vách tường đều là tấm ngăn, cách âm hiệu quả chỉ có thể nói bình thường. Mặt thẻ cho dù không cẩn thận phân biệt, cũng có thể nghe ra được cái lộn người là chặt lại dở thở dần cùng sở tuột tạc sen. Bất quá chặt lại dở thở dần thanh â Mạt Khè kéo cửa ra ra phòng hóa trang, vừa hay nhìn thấy sợ tuột tà sen bóng lưng biến mất tại cuối hành lang, đoán chừng vừa rồi đóng sập cửa người chính là hắn. Không phải bất kỳ một cái nào không có tiếng tâm dị nam nhân, đều có thể thản nhiên tiếp nhận bạn gái của mình là Úsca ảnh hậu, nhất là bản thân hắn vẫn là cái diễn viên. Trong lòng cảm khái một câu, Mạt Khè đi vào chật lại rở trợ dẫn phòng hóa trang trước cửa, nhẹ nhàng gõ cửa phòng một cái, hỏi: "Sasaki, ta có thể đi vào sao?" "Chờ một chút." Bên trong truyền đến chật lại rở trợ dẫn thanh âm, rất nhanh nàng liền nói: "Mời đến." Mạt Khè đẩy cửa đi vào. Chật Lại rợ thở dần đang ngồi ở trước kính hóa chất, tinh xảo gương mặt bên trên vẫn là bộ kia hơi có vẻ lãnh đạm bộ dáng không có sao chứ. Mạc Thệ để túi đeo lưng xuống, kéo qua một cái ghế, ngồi ở chật Lại rợ thở dần bên cạnh, quan tâm hỏi, "Đây là thì thế nào?" Đây không phải lần thứ nhất hắn tại đoàn làm phim nhìn thấy sợ tuột Asen cùng chật Lại rợ thở dần cái lộn, bất quá mấy lần trước hai thanh âm của người đều rất nhỏ, không giống lần này kịch liệt như vậy. Chật Lại rợ thở dần khẽ lắc đầu, "Không có việc gì." Nàng miễn cưỡng cố nặn ra vẻ tươi cười, "Cảm ơn ngươi." Mạc Thệ. Mạc Thệ đưa tay nhẹ nhàng vỗ vỗ chật Lại rợ thở dần cánh tay, không tiếp tục hỏi. Trát Lại nói, "Chúng ta là bạn bè đi." Bất kể nói thế nào, Sơ Tuất Tạp Sen đến bây giờ còn là chật lại rở thở dần bạn trai, hắn người ngoài này tùy tiện xen vào phát biểu ý kiến lời nói, rất dễ dàng thu nhận phản cảm đây không phải là hắn mong muốn, liền xem như muốn xen vào, cũng phải tìm một cái cơ hội thích hợp, hiện tại chật lại rở thở dần rõ ràng còn tại Bao Dung Sở Tuất Tạp Sen. Chật lại rở thở dần lúc này đứng lên, thu thập sơ một chút bọc của mình, nói rằng, "Chúng ta đi thôi." Mặt thẻ cong lên ba lô, đi qua kéo cửa phòng ra, chờ chật lại rở thở dần ra ngoài, lúc này mới cùng một chỗ hướng phòng quay chụp cửa ra vào đi đến. Hành lang dài dằng dặc vô cùng yên tĩnh. Nhưng Mạt Thệ một đường đi qua, từ một chút mở ra cửa phòng ở trong, có thể nhìn thấy không ít hiếu kỳ ánh mắt. Chắt Lai Giở Thở giận đồng dạng chú ý tới, trực tiếp kéo vận động áo khoác vũ trùm, chụp vào trên đầu. Ra phòng quay chụp, bởi vì khoảng cách xưởng làm phim cửa ra vào không phải rất xa, hai người rướn vắt đi bộ, Chắt Lai Giở Thở giận lại lấy ra một bộ kính râm, che trên mặt chúng ta quen biết bao lâu, Mạt Thệ. Nàng bỗng nhiên hỏi. Mạt Thệ suy nghĩ một chút, nói rằng, hơn 2 năm đi, không có ngươi cùng cái ả nũ cùng đẹp nhận biết sớm. Chắt Lai Giở Thở giận dùng chân bên trên giày thể thao đá đi đường mặt một viên hòn đá nhỏ. Công đầu không đôi nói rằng, chúng ta cùng một chỗ 2 năm trước, hắn không phải cái dạng này. Mạc Khè biết chật lại rở trợ dần nói đúng sở tuột tạm sen, gặp nàng còn có tiếp tục nói đi xuống ý tứ, cũng không có nói tiếp về sau ta dần dần thành danh. Chật lại rở trợ dần tự mình nói rằng, sự nghiệp của hắn lại không có khởi sắc, thời gian dần trôi qua rất nhiều thứ cũng thay đổi. Nàng thở dài một hơi, sắp thực điểm tới nói, the little drop is chập đi nạ dị gần nẹ mện thất bại, hoàn toàn thay đổi cuộc sống của chúng ta. Đã chật lại rở trợ dần bằng lòng nói đến, Mạc Khè rức quát thừa cơ nói rằng, kỳ thật người đều đang thay đổi, ta và ngươi cũng tại biến, nhưng người muốn thích tướng loại sửa đổi này muốn thích ứng với ngoại giới hoàn cảnh, mà không phải để hoàn cảnh đi thích ứng người nào đó, cái này cũng không có khả năng. Chặt lại giở trợ dần cười cười, nếu là hắn có thể có ngôi dạng này tâm thái, cũng sẽ không giống hiện tại bộ dáng này. Nàng hai tay đút vào trong túi áo, nói rằng, một lòng mong muốn tranh thủ, cố gắng mong muốn kinh doanh, lại luôn ra sai lầm, không thể đi bên trên trong lý tưởng con đường kia. Không nghĩ tới đổi một con đường sao? Mạt Khệ nói rằng, nghe nói như thế, chặt lại giở trợ dần dừng bước lại, quay người nhìn về phía Mạt Khệ, Mạt Khệ rất thản nhiên nhìn xem nàng, dường như quan tâm bạn tốt nhất như thế, nói rằng, "Sasaki, ngươi đem ta xem như bạn bè." Ta xem như bạn của ngươi, có mấy lời nhẫn nhịn rất lâu, ta cũng không biết nên nói hay không. Nói đi. Chặt lại rở thợ giận đối mặt khẽ ấn tượng một mực phi thường tốt, ta không phải muốn làm dự cuộc sống riêng tư của ngươi, chẳng qua là cảm thấy có chút không cam lòng. Mặt Khẽ hạ thấp thanh âm, nói rằng, lần trước tại đẹp cửa quán bar, ta nhìn thấy Sở Tuật Tạt Tiễn trên xe ra tay với ngươi, lúc ấy nếu như không phải chúng ta cách có chút xa, Sở Tuật Tạt Tiễn ô tô phát động nhanh, ta cùng đẹp sẽ đem hắn từ trên xe kéo xuống đến. Câu nói kế tiếp hắn chưa hề nói, tin tưởng chặt lại rở thợ giận nhất định có thể rõ ràng. Mặt Khẽ nhìn xem chặt lại rở thợ giận, thẳng thắn Ta cùng đẹp tính tình ngươi nên hiểu rõ, ngươi là bạn của chúng ta, nhưng hắn không phải, nếu có người ở ngay trước mặt ta ra tay với ngươi, ta. Hắn quát tay náo, tính toán, không nói những thứ này. Sắc Ly, trong mắt ta, ngươi là một cái kiên cường độc lập nữ tính, cũng là một cái vô cùng có bao dung tâm người. Chắc lại giở trợn một mực tại trơ mặt, nhưng nàng không có chút nào cảm thấy mặt khệ lời nói chói tai, ngược lại cảm giác mặt khệ tựa như Kê A Nụ Dở vẻ như thế, thật là tại quan tâm nàng. Tại sở tuột tạc sen vấn đề bên trên, Kê A Nụ Dở vẻ không chỉ một lần khuyên qua nàng. Mặt Khệ khẽ khẽ thở dài, Sắc Ly, bất luận ngươi làm lựa chọn gì, Ta xem như bạn bè đều sẽ ủng hộ ngươi, nhưng ta phải nhắc nhở ngươi một câu, bao dung không phải dung túng." Chắc Lai Dở Thở dần nhẹ gật đầu, "Ta biết." Mặt khệ không nói thêm gì nữa, Chắc Lai Dở Thở dần tuổi tác so với hắn còn lớn hơn, không phải lý lý cổ lĩnh hoặc là A Lệ sảng giờ dạ đặt đạ gì ô dạng này không kiến thức thiếu nữ, cho dù là tại nàng chủ động mở miệng đàm luận dưới tình huống, có mấy lời vẫn là chạm đến là thôi cho thỏa đáng. Húm hồ, Chắc Lai Dở Thở dần rõ ràng nghe vào hắn những lời này, kia cũng không cần phải nói thêm nữa đi vào hồn nợ xưởng làm phim cưa ra vào rừng xe khu, mặt khệ lên xe trước, hỏi, "Nếu không chúng ta đi mạ bạ đen uống một ly, hôm nào a?" Chặt Lại Dở Thở Dẫn lắc đầu, "Ta muốn trở về cân nhắc một ý chuyện." Mạc Khè mở cửa xe, còn nói thêm, "Có việc lời nói, tùy thời gọi điện thoại cho ta." Chặt Lại Dở Thở Dẫn gật đầu cười, lên xe của mình. Phía sau trong vòng vài ngày, Mạc Khè cùng Chặt Lại Dở Thở Dẫn như cũ phối hợp với quay chụp ở nhà cư quảng trường bắn nhau phần diễn, hắn không tiếp tục nhìn thấy Sở Tuật A Sen đến đoàn làm phim dò xét Chặt Lại Dở Thở Dẫn ban, cùng Chặt Lại Dở Thở Dẫn nói chuyện phim thời điểm, biết được nàng phát động mạng lưới quan hệ của mình, tại một cái tên là hỗn si đoàn làm phim ở trong, cho Sở Tuật A Sen mưu cầu tới trọng yếu nhân vật. Mạc Khè cũng không nói thêm gì, vẫn là giống trước đó như thế, trong quay chụp cùng chặt lại giờ thở dồn phối hợp ăn ý, quay chụp sau khi thường xuyên cùng một chỗ nói chuyện phía uống trà ăn cơm. Quay chụp đồng thời, Mạc Khè thừa dịp cuối tuần đoàn làm phim thời gian nghỉ ngơi, còn phòng vấn mấy cái cho hắn hổm thư nhắn lại nộp đơn trợ lý, lại không có gặp phải quá nhân tuyển thích hợp, ở phương diện này, hắn từ đầu đến cuối lo liệu lấy thả thiếu không gầu nguyên tắc. Dù sao phụ tá riêng có thể tiếp xúc đến ngôi sao quá nhiều không người biết đến đồ vật. Mặt khác, hắn tư nhân trong email, thu vào lý lý cổ liền biết tới mấy phòng điều kiện. Những mail bưu kiện phần lớn là Fan Hâm mộ đối với ngôi sao Mỹ Hảo tưởng tượng cùng Ân cần thăm hỏi, còn có chính là hỏi thăm Mạc Thệ đến cùng có đi hay không tham gia Thiếu niên Hollywood thưởng lớn lễ trao thưởng. Còn những người khác Mạc Thệ không có để ý, chỉ là hồi phục lý lý cô lỉnh hỏi thăm ưu kiện, nói cho hắn biết chính mình sẽ đúng giờ xuất hiện tại Thiếu niên Hollywood thưởng lớn trên lễ trao giải mặt. Mạc Thệ năm ngoái liền cùng Disney ảnh nghiệp phương diện ký kết tỉ dị tốt thẻ cả dịch biển hai bộ phần tiếp theo diễn viên hợp đồng, phối hợp Disney ảnh nghiệp tiến hành tuyên truyền mở rộng cũng là hợp đồng quy định nghĩa vụ. Mặc dù hai bộ phần tiếp theo phải chờ tới sang năm mới có thể bắt đầu bộ đọ, nhưng trước tuyên truyền phương diện công tác, Disney ảnh nghiệp một mực không có bừng lòng. Không chỉ là hắn muốn có mặt thiếu niên Hollywood tường lớn, hai gã khác diễn viên chính đồng dạng muốn vị tỷ Di Topke cạ dật bịn phất cờ họ reo, Johnny đẹp muốn tham gia toàn Mỹ tin quả sở giải thưởng, cây rạc nị tất lý cũng muốn có mặt EM TV phim tường lớn. Disney ảnh nghiệp chuẩn bị đầy đủ lợi dụng ba vị vai chính danh khí, tại ba cái trên lễ trao giải mặt chế tạo thành thế. Bây giờ, Di Topke cạ dật biển hệ liệt lực ảnh hưởng càng lúc càng lớn, theo DVD đưa ra thị trường cùng TV phát ra Càng ngày càng nhiều người bị phim hấp dẫn, thậm chí địt nậy lện phương diện đều chuẩn bị một lần nữa quy hoạch tỷ resort khe cạ dịt biển chơi trò chơi hạng mục. Hoàn Đít Ni nắm giữ cả một đầu dây truyền sản nghiệp cùng khủng lô mở rộng bình đại, một khi có thanh thiếu niên hướng phim đại bạo, thực tế sinh ra익 lợi, thường thường là điện ảnh phòng vé gấp bội. Khỏi cần phải nói, Bện Bện làm tỷ resort khe cạ dịt biển phỉ ngủ cùng B cũ, rắc sở pạ dọc cùng ưu tụt nợ hai nhân vật liền lượng tiêu thụ kinh người, cuối tháng 6 thời điểm, mặt hệ thu vào Đít Ni ảnh nghiệp gọi tới một khoản 1.580.000 đô la khoản tiền, khoản này nhập chứng Bện Bện hắn tại ưu tụt nợ phỉ ngủ cùng B cũ bê bên trên quần chân dung chia. Bởi vì lúc ấy doanh khí không để ý, hắn tại quyền chân dung phương diện chia vẹn vẹn công hội cứng nhắc quy định tỉ lệ, bởi vậy cũng có thể thấy Disney ảnh nghiệp bên thân thu nhập điên cuồng. Một bộ phòng vé đại bạo phim, không chỉ có thể mang cho sản xuất cùng phát hành công ty lâu dài thu nhập, đồng dạng có thể cho chủ yếu diễn chức nhân viên mang đến lâu dài thu nhập. Dựa theo mặt thẻ hiểu rõ, rất nhiều biểu diễn qua mấy bộ đại bạo phim như sao, cho dù về sau chạy xuống, chỉ cần không tự mình tìm đường chết, như cũng có thể trôi qua vô cùng tươi nhuận đáng tiếc. Ví dụ như vậy rất ít, đa số người sao đang hót lúc thu nhập kinh người, chi tiêu đồng dạng kinh người, một khi dưỡng thành vùng tay quá chán tiêu tiền quen thuộc, đằng sau thu nhập chợt hạ xuống lời nói, thường thường khó thứ đứng, sẽ còn xuất hiện một loạt tài vụ cùng tâm lý vấn đề. Mạt Khè nghe nói qua quá nhiều ví dụ như vậy, cũng biết muốn lấy đó mà làm gương. Cuối tháng 7, thiếu niên Hồ Ly út thượng lớn đúng giờ tại Lạc Sang Giơ Lết khai mạc, Mạt Khè dựa theo cùng phía chủ sự quyết định, thật sớm liền đi lên hàng đỏ. Chương 313 Hoàn Mỹ bạn gái. Chương 313 Hoàn Mỹ bạn gái. Tháng 7 cái cuối cùng cuối tuần, Thái Dương vừa mới chuyển tới phía Tây, Mạc Thệ liền đón xe chạy tới Los Angeles Lễ thụy đột nhiên ra hát, năm 2004 độ thanh thiếu niên Hollywood thưởng lớn lễ trao thưởng ngay ở chỗ này cử hành, căn cứ hệ lần hở màn cùng phía chủ sự khai thông kết quả, hắn thuộc về bắt đầu đi đến thảm đỏ ngôi sao. Cùng đa số thảm đỏ nghi thức cùng loại, một đầu một đuôi đi thảm đỏ ngôi sao thường thường cả vị càng lớn đây là một cái thuần túy thương nghiệp hóa thanh thiếu niên giải thưởng, cơ bản sẽ không xuất hiện siêu cấp siêu sao, giống Mạc Thệ dạng này đang lúc đỏ hạng 2 ngôi sao, cũng có thể tính vào tới lễ trao thưởng đại ca hàng ngũ ở trong. Huân nữa xem như có mặt lễ trao thưởng tên tuổi vang dội nhất sáng người một trong, phía chủ sự tại xác định mặt thẻ sẽ có ghế thời điểm, liền hứa hẹn sẽ cho hắn một cái thưởng lớn nhất là thủ lao. Cùng Oscar loại hình lễ trao thưởng khác biệt, loại này thế kỷ trước thập niên 90 mới thiết định giải thưởng, cần mượn dùng ngôi sao danh khí cùng lực hiệu triệu, đến mở rộng ảnh hưởng của mình. Thảm đỏ nghi thức sau khi bắt đầu, mặt thẻ cái thứ 3 đi lên lụiu bỗng nhiên trước giáp hát thảm đỏ, cùng tham dự phim lễ chiếu ra mắt không sai biệt lắm, bày ra đẹp trai nhất cun nhất của sử đệ ký giả truyền thông chụp ảnh, cùng thảm đỏ hai bên fan điện ảnh hô động, sau đó trở về thảm đỏ cuối phòng vấn khu tiếp nhận phỏng vấn. Bởi vì ký giả truyền thông phần lớn tại phòng vấn phía trước đi qua thảm đỏ ẻn nhạt rồi, tới phòng vấn Mạc Khệ người không coi là nhiều. Mạc Khệ nhìn nấn hạt thuẩy bên kia một cái, nhớ kỹ đón xe tới đến thời điểm nhìn thấy qua ven đường trên biển quảng cáo, có nàng vai chính kèm diễn set dị dị hai bước lớn boostster, có vẻ như bộ phim này cuối tuần sau liền muốn chiếu lên đứng tại phòng vấn khu ở trong, Mạc Khệ thông lệ trả lời phóng viên một chút liên quan tới tỷ dị top care cả dật bình phần tiếp theo, cùng lấy sân nổ trẻ ả giờ cùng ngay tại quay chụp Mr. Mr. S Smith vấn đề, sau đó tại phía chủ sự nhân viên công tác dẫn. Đầu bên dưới, đặc biệt đi vào thiếu niên phóng viên phòng vấn khu. Nếu là thiếu niên Hollywood tường lớn, các thiếu nam thiếu nữ tự nhiên là giải thưởng chủ yếu người xem. Mạt Thệ rất nhanh liền thấy đứng tại phóng viên nhỏ trong đám đối với hắn ngoắc Lý Lị Lì Cố Lệnh, trực tiếp đối nhân viên công tác điểm dành để nàng phỏng vấn. Lý Lị Lì Cố Lệnh đi vào Mạt Thệ trước mặt, nhìn tương đối hưng phấn, nháy ánh mắt sáng ngời, nói rằng, "Mạt Thệ, ta chuẩn bị thật nhiều vấn đề, không muốn làm khó dễ ta a?" Mạt Thệ cô ý nói rằng, "Ta trả lời không được sẽ mất mặt." Thang đỏ bên kia truyền đến một hồi reo hò, Mạt Thệ chính xác đi xem, chỉ thấy ba cái tóc vàng cô gái đi lên thang đỏ, tuổi tác lớn một đôi tướng mạo rất tương tự, tựa hồ là song bảo thai. Lily Coleen cũng nhìn bên kia một cái, nói rằng, Song Bảo Thai là ổn sẳn chị em, tuổi nhỏ gái kia là muội muội của các nàng Elizabeth Olsen. Mạc Thệ nhẹ gật đầu, mặc dù không biết ổn sẳn chị em, nhưng nghe qua danh tiếng của các nàng, cũng biết các nàng là Bắc Mỹ vòng giải trí nổi danh nhất Song Bảo Thai chị em gái chúng ta bắt đầu đi. Lily Coleen không nhìn nữa thảm đỏ bên kia, đối với hôm nay nàng chờ mong rất lâu, Mạc Thệ thu hồi ánh mắt, nhẹ gật đầu, bắt đầu đi. Lily Coleen móc ra bút cùng cuốn sổ, lật ra cuốn sổ liếc nhìn phía trên vấn đề thứ nhất, hỏi, "Mạc Thệ, người mối tình đầu là tại bao nhiêu tuổi?" Mạt Khè không nghĩ tới vấn đề thứ nhất chính là bắt quái, bất quá nhìn một chút Lily Colin, một cái vẫn chưa tới 16 tuổi cô gái, chính là vô cùng bắt quái tuổi tác để cho ta ngẫm lại. Mạt Khè nâng lên cái cằm, suy tính một hồi, mới lên tiếng, "Hẳn là 19 tuổi a." "19 tuổi?" Lily Colin vô cùng kinh ngạc, "Ngươi nói là sự thật sao?" "19 tuổi mối tình đầu, vậy không phải nói?" Mạt Khè nghiêng đầu nhìn xem Lily Colin, "19 tuổi mối tình đầu thật kỳ quái sao?" "Lily, ngươi đã nói chuyện yêu được qua." "Ách." Lily Colin bị Mạt Khè hỏi được gãi đầu một cái, nói rằng, "Còn không có đâu, ta chính là hiếu kỳ." Nàng tiếp lấy phần mà nói, "Là ta phỏng vấn ngươi a, ngươi hỏi thế nào lên ta tới?" Mặc Khệ xem như nhìn ra, Lý Lý Cố Lín căn bản không hiểu phỏng vấn kỹ xảo, dứt khoát nói rằng, "Ngươi tiếp tục hỏi đi." Lý Lý Cố Lín hỏi, "Trên truyền thông liên quan tới ngươi sở càng đan rất nhiều, đều là thật sao? Có chút là thật." Mặc Khệ thuận miệng trả lời, "Có chút là giả." "Nói cách khác ngươi giao qua tốt mấy nữ bằng hữu?" Lý Lý Cố Lín ngẩng đầu nhìn về phía Mặc Khệ. Mặc Khệ nhẹ gật đầu, "Đúng vậy a." Lý Lý Cố Lín lại hỏi, "Tập tư ngươi trong mắt Hoàn Mỹ bạn gái là dạng gì? Loại vấn đề này trả lời thế nào?" Hoàn Mỹ bạn gái Mạt Khè chính mình cũng không có khái niệm, cái gì mới là Hoa Mỹ? Hắn nhìn đối diện Lý Lị Lì Cố Lิ่น một cái, nói tùy tiện nói bậy nói, nàng phải có một đầu cùng ta tương tự mái tóc dài màu đâu, khuôn mặt còn tinh xảo hơn nén lòng mà nhìn, tướng mạo càng phải thanh thuần một nào. Lý Lị Lì Cố Lิ่น một mực tại hướng cuốn sổ phía trên nhớ, không biết rõ vì cái gì, luôn cảm thấy Mạt Khè nói lời này rất kỳ quái, lời nói bên trong miêu tả người dường như rất quen thuộc. Mạt Khè cuối cùng cường điệu nhấn mạnh một chút, nàng còn muốn có một đôi nồng đậm đẹp mắt lông mày. Nói xong câu này, hắn đối Lý Lị Lì Cố Lิ่น nhẹ gật đầu, "Lý Lị, hôm nay chỉ tới đây thôi." Lily Cố Lิ่น theo bản năng đi sờ lông mày của mình. "A, a, Mạc Khệ, vấn đề khác ta phát tới ngươi trong ý mèo tốt." Mạc Khệ đối nàng cười cười, quay người hướng phía giáp H bên kia đi đến. "Nhìn xem đi xa Mạc Khệ." Lily Cố Lิ่น không ngừng chớp động ánh mắt, một cái tay từ đầu đến cuối sờ lấy chính mình cặp kia nồng đậm mà đẹp mắt lông mày, không tự chủ nở nụ cười. Nàng cúi đầu nhìn một chút cuốn sổ bên trên ghi đến đồ vật, lần này tại yểu lệ, gơ trên mục có tài liệu có thể biết. Mạc Khệ tiến vào giáp H, khoảng cách thảm đỏ kết thúc còn có một đoạn thời gian, rước khách tại phía chủ sự nhân viên công tác dẫn đường hạng, tiến vào giáp H lầu 2 khách quý phòng nghỉ ngơi. Giờ phút này bên trong đã tụ tập không ít người. Tỷ như tại lúc trước hắn đi đến thảm đỏ èn nhạt thuế, hai lớn một nhỏ ổn sèn ba chị em, Sở Ta đột tiện chuyện ạ nạ kỉnh sợ khoát cợt vai diễn người hời đèn cờ rỉ tện sen chờ một chút. Xuất hiện ở đây môi sao, nắm giữ một cái giống nhau đặc điểm, kia liền là phi thường tuổi trẻ, hơn nữa đại đa số đều là điển hình thanh xuân thần tượng, giống mặt theo loại này không có đi qua thanh xuân thần tượng lộ tuyến, trực tiếp bước vào trưởng thành diễn viên hàng ngũ môi sao, ở chỗ này có thể xưng gần như không tồn tại. Có lẽ hời đèn cờ rỉ tện sen tính một cái, nhưng hắn thành cũng Sở Ta đột bại cũng Sở Ta luôn, ạ nạ kỉnh sợ cái mặt cợt để hắn bạo đỏ nhưng cũng để hắn bị từ truyền thông tới giới phê bình lại đến bình thường fan điện ảnh phê bình thập tệ. Trong vòng bây giờ trung nhận thức, nếu như sang năm vợ Ventot the sit bên trong, hơi đèn cỡ gì tẹn tẹn không có nghịch thiên cấp bậc phát huy, chờ sơ ta tuột tiền truyện ba bộ khúc kết thúc, hắn tại Hollywood tiền đồ cơ bản cũng liền xong đời đương nhiên, mặt thẻ cách nhìn có chút khác biệt, hai năm trước hắn chuyên môn đi dạm chiếu phim nhìn qua ở ở tập Pop the cỡ luận mặc dù mỹ siêu cấp tình cảm đại APT không quá hợp khẩu vị, nhưng cũng chăm chú nhìn một lần, nếu để cho hắn đến đánh giá. Lời nói vầy đèn cỡ dị tện xèn là ít có vô cùng phù hợp hạ nạ kịn sợ cái mặt cỡ hình tượng diễn viên, đối với sở ta thuộc loại này có khủng lỗ diễn sinh vũ trụ hệ liệt phim tới nói, tại tuyển diễn viên yêu cầu bên trên, hình tượng xa so với diễn ký tới trọng yếu. Coi như hỡi đèn cỡ dị tện xèn diễn ký lại trên lệnh, hắn cảm giác cũng so chuyện chính cái kia xấu vô cùng vai nam chính điểm mắt. Hắn thừa nhận, kỳ thật đây đều là tại phần nạn, nhớ tới tại trên màn bạc nhìn thấy dễ đi vung vậy kiếm ánh sáng mềm nhũn đánh nhau, liền sẽ để hắn cái này ngành hán phái diễn viên phạm xấu hổ chứng. Ngược lại cho tới nay hắn cũng không nghĩ rõ ràng, loại này nhìn rất quái dị phim, thế nào liền trở thành lão mỹ quốc dân văn hóa đâu. Mặt hè chuyên môn đi cùng hối đèn cờ rỉ tèn ten lên tiếng chào, chờ sơ ta loạt tiền chuyện ba bộ khúc đi qua, mong muốn lại tại loại trường hợp này nhìn nói hắn liền khó khăn. Có vẻ như đã từng hối đèn cờ rỉ tèn ten còn chạy đến Thái Bình Dương bờ bên kia, cùng cả đại thúc hợp tác một bộ vô cùng kỳ hoa cái gì âm hồn đảo và phim. Càng ngày càng nhiều người tiến vào phòng khách quý, 30 tuổi trở lên ngôi sao tuyệt đối hiếm thấy, mặt hè cùng thành xuân thần tượng vòng điện ảnh tử gặp nhau vô cùng ít đòi, người nơi này phần lớn chỉ nghe nói qua danh tự, lại không biết này, mặt hè Bên trái vang lên thanh âm chào hỏi, Mạc Thiệ quay đầu nhìn sang, phát hiện là Dạ Trẹo Cả Đạm, đội vàng nên đón cùng với nàng nhẹ nhàng ôm một cái, "Ngươi tốt, Dạ Trẹo." Hai người tách ra, Mạc Thiệ chủ động nói rằng, "Rất xin lỗi, lần trước không tham ngộ thêm ngươi bởi chiếu giã mắt." "Không có quan hệ." Dạ Trẹo Cả Đạm cười ra đẹp mắt lúm đồng tiền, "Ngươi có công việc phải bận rộn đi." Ngay tại Mạc Thiệ cùng Dạ Trẹo Cả Đạm trò chuyện thời điểm, một cô bé khác đi tới, nhìn xem Mạc Thiệ, đối Dạ Trẹo Cả Đạm nói rằng, "Không giới thiệu một chút không, Dạ Trẹo?" Cô gái này so Dạ Trẹo Cả Đạm hơi thấp một chút, giữ lại một đầu lóe sáng tóc vàng. Giả Trèo cả đạm lập tức giới thiệu nói, "Mạt Khệ, đây là Amanda, Amanda Sforiett, ta tại mỉm gật đoàn làm phim kết bạn bạn bè. Amanda, đây là Mạt Khệ, Mạt Khệ Honor, bạn tốt của ta." Mạt Khệ lập tức vươn tay, cùng Amanda Sforiett nhẹ nhàng cầm một chút, "Ngươi tốt, Amanda." Đều là trong hội này mặt lẫn vào ắc nhân, Amanda Sforiett tự nhiên hào phóng nói rằng, "Ngươi tốt, Mạt Khệ. Ta nghe Giả Trèo nhắc qua ngươi, ngươi là ngôi sao lớn?" Mạt Khệ cười cười, "Các ngươi mới là ngôi sao lớn, không thấy được sao? Rất nhiều người đều đang chăm chú các ngươi." Amanda Sforiett ha ha nở nụ cười. Ba người tụ cùng một chỗ Hàn Huyền một hồi, già trẻ ông cả Đạm cùng A Mãn Đạ Sefleris rời đi đi khác vòng tròn, Trở Mạt Khệ cùng Ẩn Hạt Thủy lên tiếng chào sau, A Mãn Đạ Sefleris lại chuyển trở về có chuyện gì sao? A Mãn Đạ? Mạt Khệ tò mò hỏi. A Mãn Đạ Sefleris hạ giọng, thần bí hề hề nói rằng, "Mạt Khệ, ta tới là muốn chuyên môn nói cho ngươi, ngươi lạ vô cùng có mị lực nam nhân." Mạt Khệ nở nụ cười, "A Mãn Đạ, ngươi cùng cái vô cùng xinh đẹp gợi cảm cô gái." Thời gian không sai biệt lắm, có nhân viên công tác tới chào hỏi, Mạt Khệ cùng A Mãn Đạ Sefleris cùng một chỗ hướng về trong giáp H đi đến. Chương 314 Làm sao hàng? Chương 314, làm sao hàng thu hoạch được fan hâm mộ yêu nhất ngôi sao nam thượng chính là. Vũ tự giáp hất trên sân khấu, nặn hạt tuyễm mở ra trong tay phong thư, công bố đáp án, mặt thẻ Honor. Chung quanh vang lên một bộ phim tiếng vỗ tay nhiệt liệt, mặt hệ cũng đứng lên vỗ tay, lại không có bất kỳ cái gì cảm giác vui mừng, bởi vì hệ lần hờ mặn cùng phía chủ sự hiệp thương bên trong, hắn xem như có mặt khách quý bên trong hàng hiệu nhất diễn viên một trong, khẳng định sẽ thu hoạch được một cái áp chụp thưởng lớn đi ngang qua mịn gật đoàn làm phim bên kia lúc, hắn tuần tự cùng đứng lên chúc mừng ra chéo nụ gã đạm cùng Aman đã sfer ESO một cái, sau đó đi đến sân khấu, từ N. Hạt thứ trong tay nhận lấy một cái tạo hình kỳ lạ màu đen cuốt, đứng ở mịt rồ phồn phía trước a, cái này cúp rất nặng a. Mặt hệ túi đầu nhìn thoáng qua, dùng sức cầm một chút, tiếp tục nói, có thể cầm tới cái này thưởng, ta vô cùng hưng phấn, đây là đối ta lớn nhất tán thành, cảm ta ủng hộ ta đám fan hâm mộ, các ngươi là tuyệt nhất, ta mãi mãi cũng yêu các ngươi. Hắn không có đem loạn thất bát tao người nào đều đẩy ra ngoài tạm một lần, cũng không cần thế này. Mặt hệ sau đó tiến vào hậu trường, cái này fan hâm mộ yêu nhất ngôi sao nam thưởng là trao giải tiệc tối áp chục thưởng lớn một trong, sau đó lại ban phát fan hâm mộ yêu nhất phim giải thưởng, thiếu niên Hollywood thưởng lớn cũng liền hạ màn. Bất quá, Hollywood giải thưởng mặc kệ lớn nhỏ, cử hành hình thức đều có hướng Oscar làm chuẩn xu thế. Trao giải tiệc tối về sau, còn có một cái thịnh đại chúc mừng party, tham gia lễ trao thưởng khách quý, cũng không cần ra giáp hạt. Party ngay tại giáp hạt bên cạnh khách sạn cử hành, giáp hạt có chuyên môn thông đạo có thể tiến vào khách sạn. Bởi vì cùng Á Mạn Đạ Sơ Flør Ees đã hẹn tham gia chúc mừng party, mặt kệ không có giống một số người như thế trực tiếp rời đi, mà là xuyên qua thông đạo thật dài, tiến vào khách sạn sảnh yến hội. Á Mạn Đạ Sơ Flør Ees vẫn còn chưa qua đến, hắn tìm trường không người bạn chọn, sau khi ngồi xuống để nhân viên tạm vụ đưa chút ăn tới. Cùng đêm Oscar Party như thế, đặc tối cung cấp phong phú an uống đa số đi thảm đỏ ngôi sao, đặc biệt là chú trọng hình tượng và bên ngoài chủng loại kia, đi thảm đỏ chưa hôm đó cùng ban đêm, đều sẽ ăn ít hoặc là không ăn độ vận, hiện tại lễ trao thưởng kết thúc, từng cái cơ bản đều đối ánh mắt sáng lẹt. Mạc Khệ tham gia qua một lần đêm Oscar Party về sau, nhất ấn tượng khắc sâu một trong, chính là trên tiệc tùng như là thao thiết đồng dạng ăn cái gì hàng hiệu đám ngôi sao đồ ăn đưa tới. Mạc Khệ ngụp nhỏ ngụp nhỏ bắt đầu ăn, nửa khối bò bít tết vào trong bụng, cảm giác đói bụng sôi lộn rột tốt lên rất nhiều, dương mắt nhìn về phía trước, phòng ngăn rất nhiều nơi đều ngồi người, đại khái là vị trí vừa vặn đối lập quan hệ. Hắn lại thấy được 온센 chị em, bất quá lần này nhỏ nhất thế Elizabeth 온센. Không tại, ngồi ở chỗ đó ăn cái gì chính là song bạc thai. Lộp bộp lộp bộp giày cao gót tiếng vang lên, một người mặc màu đỏ váy dạ hội nữ nhân đi tới, nữ nhân dáng người cao gầy, đại khái chừng 30 tuổi dáng vẻ, tướng mạo cũng có thể tính vào tới xinh đẹp trong hàng ngũ. Mạc Khệ không nghĩ tới chính là, nữ nhân này đi thẳng tới bên cạnh hắn ngồi tốt, hơn nợ tiên sinh. Nữ nhân áo đỏ chỉ chỉ mạc Khệ bên trái cái ghế, hỏi, nơi này có ai không? Ta có thể ngồi ở chỗ này sao? Cái này lại không phải chỗ ngồi sớm an bài tốt lễ trao thưởng hiện trường, mặt khệ cầm lấy khăn ăn lau miệng, nói rằng: "Không hay, ngươi tùy tiện ngồi." Nữ nhân áo đỏ ngồi xuống về sau, chủ động vươn tay, nói rằng: "Nhìn thấy ngươi thật cao hứng, hồn nợ tiên sinh." Nàng tự giới thiệu: "Ta là Cần Giờ Hữu Kỉnh Sẩn." Mặt khệ trên tay nàng nhẹ nhàng cầm một chút, "Ngươi tốt, rất cao hứng bên ngươi, ngươi Hữu Kỉnh Sẩn tiểu thư." Nói chuyện đồng thời, hắn nhanh chóng dò xét qua cái này gọi là Cần Giờ Hữu Kỉnh Sẩn nữ nhân áo đỏ, xác định chính mình không biết nàng, cái tên này cũng không giống là trong ấn tượng Hollywood ngôi sao danh tự. Mặt khệ đưa tay nhìn một chút đồng hồ. Hạ Mạn Đạt sắp Fertilizer vẫn còn chưa qua đến. Cơn Giở Đự Kịn Sẩn đối với hắn bên này cười cười, dông nhiên nhẹ giọng nói, vừa mới ta gặp được họ Nở Tiên Sinh đang nhìn Ôn Tiễn chị em. Ừm. Mặt khẽ khẽ nhíu mày, không rõ nàng là có ý gì không biết rõ họ Nở Tiên Sinh đối Ôn Tiễn chị em cảm thấy hứng thú không. Cơn Giở Đự Kịn Sẩn thanh âm không cao, nói ra khỏi miệng lời nói lại rất kinh ngời, nếu như ngươi cảm thấy hứng thú lời nói, ta có thể thay ngươi dẫn tiến một chút. Mặt khẽ không phải ngây thơ thiếu niên, không cần suy nghĩ nhiều cũng biết Cơn Giở Đự Kịn Sẩn trong miệng dẫn tiến là có ý gì ở Kịn Sẩn tiểu thư. Hắn ung dung thản nhiên, ngươi đang nói đùa sao? Dĩ nhiên không phải nói đùa. Cố giờ đội kiển sân một bộ hết sức chăm chú dáng vẻ, thấp giọng nói rằng, chắc hẳn hồn hở tiên sinh nghe nói qua, Hollywood trong vòng cùng vòng người mỡ bên trong, có chúng ta dạng này tổ chức. Mặt kệ không nói lời nào, cái này tại Hollywood trong vòng không tính là nhiều chuyện bí mật, có chút ít ngôi sao, người mẫu thậm chí TV người dẫn chương trình, thông qua người trung gian bán ra chính mình, để đổi lấy kết sủ tiền mặt tù lao. Hollywood trong vòng còn đối lập hiếm thấy, vòng người mỡ bên trong nghe nói vô cùng tinh hành, hắn liền nghe Dêm Cạ vội nói qua, chỉ cần xuất ra nội đầy đủ cao giá tiền, hẹn đến mấy cái kia nước anh người mẫu cũng không phải là không có khả năng. Phương diện này không chỉ là nữ nhân Còn có đại lượng năm tính, giống Zettenchin công ty cung cấp người mâu phục vụ, tương đối mà nói chỉ là trung đê đoàn phục vụ. Cái này không giống với sử dụng thân thể trao đổi công tác, dùng thân thể tại Hollywood trao đổi công tác cũng không phải chuyện mới mẻ, dùng cái này xem như bản đạp cũng không người sẽ kinh bị. Tỷ như Bờ Giác Dít, mặt thẻ đoạn thời gian trước bởi vì chú ý hắn cùng Enzer Lina Jolie cùng Gennyfer Anisở tổng kinh thiên Bắc Quái, liền thấy tờ mờ Z trang web lật ra qua Bờ Giác Dít chuyện cũ năm xưa. Nghe nói Bờ Giác Dít năm đó mang theo một chút tiền một mình sống sáo Hollywood, văng vào anh tuấn khuôn mặt cùng khiêm tốn thái độ, tháng được lúc ấy đồng chí diễn viên phom dạ Sina Hạo Cảm. Trong dạ xỉ nạ thuê Bitcoin là mình năm buộc, ngoại trừ cơ bản chân chạy, quét sạch, dắt chó các loại công việc, bờ rát đít còn muốn thỏa mãn hắn một chút cái khác nhu cầu cuối cùng bờ rát đít lấy thòm dạ xỉ nạ xem như văn cậu, thành công xác nhập vào Hollywood. Bất quá tờ mờ Z vật trần, cũng không phải 100% chính xác, những này chuyện cũ năm xưa cũng không thể nào đi sát mình. Cơn giờ đội kiện sân nhìn mặt tệ không nói lời nào, cho là hắn động tâm rồi, còn nói thêm, chỉ cần ngươi chịu thanh toán một điểm nhỏ nhỏ thù lao, ổn sẵn tiểu thư nhất định vui với cùng họ nở tiên sinh dạng này có mị lực nam sĩ cộng độ lương tiêu. Mạc Thạch trước quay đầu nhìn một chút ổn sành chị em, đôi kia tỷ muội còn tại ăn cái gì, tiếp lấy quay đầu trở lại nhìn về phía cơn giở hữu kỉnh sân, hắn không xác định nữ nhân này nói thật hay giả, dù sao tại truyền thông trên đưa tin mặt, ổn sành chị em đều là tuyệt đối thành công nhân vật cùng tuổi trẻ tiền nhiều đại biểu. Trong đáy mắt, hắn tính cảnh giác nâng lên tối cao. Hollywood không hiếm hoi còn sót lại ở ngôi sao, đạo diễn cùng người đại diện trở chính quy chức nghiệp, dựa vào cái vòng này hám hại lừa gạt người cũng không phải số ít. Hơn nữa đây là thiếu niên Hollywood thượng luyến tới tối, cũng không phải demo party, chuẩn nhập môn hạm cũng không cao. Mặt khệ ung dung thản nhiên, nhà nhà hỏi, điểm này báo nhỏ thủ là bao nhiêu? Cẩn Giở ở Kỷn Sơn dựng thẳng lên một đầu ngón tay, ngươi muốn trước đi thanh toán 1.1 triệu đô la. Nghe được cái số này, mặt khệ nhướng mày, không đợi hắn mở miệng, Cẩn Giở ở Kỷn Sơn còn nói thêm, nếu như ổn sẹn chị em cùng nhau lời nói, thanh toán 3 triệu đô la. Mặt khệ rất muốn nhả ra dánh một câu gì cái gì là kim cương loại hình lời nói, lại nhịn được. Bởi vì Cẩn Giở ở Kỷn Sơn lời nói vẫn chưa hết, cái này 3 triệu đô la không chỉ là đêm nay thủ lao, chúng ta sẽ còn cho các ngươi cùng giá trị sản phẩm. Lời này hoàn toàn đem mặt khệ làm hồ đồ rồi. Một cái tên là bán hàng đa cấp tử ngữ tử trong đầu bật đi ra, chẳng lẽ là ổn sễn chị em muốn phát triển hắn vì họ Berlin, sau đó lại để cho hắn đi phát triển những người khác ngay lúc này tuyển. Cẩn giờ được kịn sân lúc này còn nói thêm, ổn sễn chị em vừa mới tiếp nhận các nàng đầu tư xong tinh giải trí tập đoàn tổng giám đốc chức vụ, công ty dưới cờ có các nàng sáng lập đại lượng nhãn hiệu, từ quần áo, thư tịch, đồ dùng trong nhà, DVD tới đồ trang điểm đầy đủ mọi thứ, chúng ta sẽ cho các ngươi cùng với 3 triệu đô la ổn sễn chị em nhãn hiệu thương phẩm. Đương nhiên, chúng ta song phương muốn đối bên ngoài tuyên bố, ngươi vô cùng tán thành ổn sễn chị em nhãn hiệu, cho nên lại lượng mua. Mặt Khệ lần này xem như rõ ràng, nếu như Cẩn Giở ở Kỷn Sân không phải lừa đảo lời nói, ổn xèn chị em đang dùng loại này phương thức là thủ, mở rộng cùng tiêu thụ chính mình sáng lập nhãn hiệu. Hắn lại một lần hướng ổn xèn chị em bên kia nhìn lại. Cẩn Giở ở Kỷn Sân lúc này hỏi, "Họ nở tiên sinh, cần nhắc thế nào?" Vừa vận bên kia ổn xèn chị em đứng lên, mặt Khệ cảm giác một chút hứng thú đều không có, cái này hai chị em dáng người không cao, lại hóp ngực, lưng quần cộng thêm quần xuống eo muốn trước thanh toán tù lao. Mặt Khệ hỏi một câu đúng vậy. Cẩn Giở ở Kỷn Sân vừa cười vừa nói, "Ít nhất cũng phải thanh toán 1 phần 3 tiền đặt cọc." Mặc kệ không muốn lại nghe nàng nói tiếp, một phương diện đối ổn sễn chị em thực sự không hứng thú, một phương diện khác nữ nhân này có phải hay không ổn sễn chị em người đại diện ai biết. Vừa vặn, hắn nhìn thấy Á Mããn Đạ Sư Phlơ Yi tiến vào sàn diễn hội, chỉ về phía nàng bên kia, Đối Cơn Giở ở Kỷn Sẩn nói rằng, ta chỉ có thể nói xin lỗi, ta đối dạng này giao dịch không có bất kỳ cái gì hứng thú. "Mưu Kỷn Sẩn tiểu thư, ngươi xin cứ tự nhiên, ta bạn gái đến đây." Cơn Giở ở Kỷn Sẩn có chút nhíu mày, quay đầu nhìn thoáng qua, thấy Á Mããn Đạ Sư Phlơ Yi đang tới, lễ phép nói rằng, "Quấy rầy, hỗn nợ tiến sinh." Nàng đứng dậy rời đi, đi hướng nơi xa một cái khác độc thân ngồi sao nam. Amanda Sefler ý ET đi vào mặt thẻ bên người, nhìn xem cử giở ở kỉnh sần bóng lưng, tò mò hỏi, "Nữ nhân kia là ai?" Mặt thẻ ăn ngay nói thật, "Làm chào hàng, thấy ta không có hứng thú liền đi. Có thể chạy đến nơi đây đến chào hàng." Amanda Sefler ý ET lầu bầu một câu, dông nhiên cúi đầu xuống, tiến đến mặt thẻ bên thai nói rằng, "Ta vừa mới đi trên lầu thuê xong một căn phòng." Nghe được nàng nói như vậy, mặt thẻ lập tức không có đợi ở chỗ này lửng thú, nói rằng, "Chúng ta đi thôi." Tốt. Amanda Sefler ý ET đáp. Chương 315. Tiếp bản vấn đề. Chương 315. Tiếp bản vấn đề. Thời gian tới gần giữa trưa, khách sạn dòng người rõ ràng giảm bớt, lầu 10 tầng trong hành lang một cánh cửa mở ra, Hạ Mạn Đạt Sư Phở Yết dẫn đầu đi ra, mặt thẻ tiếp lấy trở lại đóng cửa thật kỹ, đem thẻ phòng giao cho Hạ Mạn Đạt Sư Phở Yết, hai người cùng đi vào thang máy, đi lầu một đại sảnh làm trà phòng tụ tập. Trong thang máy không có những người khác, Hạ Mạn Đạt Sư Phở Yết tựa ở mặt thẻ trên thân, nói rằng, người so già trẻo nói còn giỏi hơn. Mặt Khệ đưa tay nhéo một cái khuôn mặt của nàng, nói rằng, già trèo đều đã nói gì với ngươi? Cũng không cái gì, liền nói nàng nhận biết một đại minh tinh, cái kia ngôi sao lớn chẳng những mỹ lực phi phàm, kỹ thuật cùng năng lực thực chiến. Thang máy bỗng nhiên dừng lại, có người đi đến, A Mããn đã sờ yết tranh thủ thời gian yểm miệng, đứng tại mật thẻ bên cạnh An Tĩnh ngồi thang máy đi tới lò một. Sau đó, hai người ra thang máy, đi đại sảnh làm trả phòng thủ tục, mật thẻ kiên trì từ hắn thanh toán tiền phòng. Tối hôm qua mật thẻ cùng A Mããn đã sờ yết một mực ở cùng một chỗ, trong lòng chưa chắc không rõ, từ trình độ nào đó tới nói, hắn là A Mããn đã sờ yết siêu tập kèm mục tiêu, trái lại A Mããn đã sờ yết cũng tương tự thành hắn siêu tập kèm đối tượng. Trọng điếu nhất là, hai người đều đối tối hôm qua rất hài lòng. Giống 419 loại hình, phương diện này kỳ thật là trọng yếu nhất. Mạc Khè mang theo Hạ Mạn Đạ Sơ Phờ Yt đi vào cửa khách sạn, chuẩn bị chia ra rời đi, vừa nói một câu nói, phát hiện Hạ Mạn Đạ Sơ Phờ Yt bỗng nhiên đối khách sạn trong hành lang bên tiếng ngắc, không khỏi quay đầu nhìn sang. Mị Ngật Vai nữ chính, môi sao nhỏ tuổi suất thân sấy lò Hàn kéo một người đàn ông cánh tay, cũng đi tới. Mạc Khè không muốn cùng Sấy lò Hàn có gặp nhau, đối Hạ Mạn Đạ Sơ Phờ Yt nói rằng, "Ta buổi chiều còn có việc phải xử lý, đi trước." "Tốt, gặp lại." Hạ Mạn Đạ Sơ Phờ Yt đối Mạc Khè ngọt ngào cười một tiếng, "Ngươi có điện thoại của ta, thường liên hệ." Mạc Khè khẽ gật đầu, quay người đi hướng khách sạn. Vừa ra đến trước cửa lại quay đầu nhìn thoáng qua, nhìn thấy Lộ Hàn bốn mắt hướng lên trời, vừa vận đi đến đại sảnh rửa đèn mặt, lộ ra mặt mũi tràn đầy tàn nhang, càng thêm khoa trương lạ, nàng tàn nhang dọc theo bộ mặt làn da một đường hướng xuống, che kín lộ tại cổ áo phía ngoài cổ. Bộ dáng này hắn thực sự thưởng thức không đến, hơn nữa so với lớn hơn 1 tuổi ạ mạn đã trở e thành xuân tuổi trẻ xinh đẹp bộ dáng, nhìn thấy Lộ Hàn vậy mà bộ mắt rõ ràng có chút chưa già đã yếu. Kỳ thật bắt quái truyền thông bên trên, liên quan tới Lộ Hàn sở căng đan bắt quái thực sự nhiều lắm, từ ngôi sao nhỏ tuổi tới thanh thiếu niên thần tượng, tại mỉn ngọt bạo đỏ về sau, quang minh đại đạo không đi. Quả thực là các loại chuyện xấu, mỗi ngày bị chụp tới các loại nhan mặt. Nếu như nói Jessica Anba là cố ý giả bộ như ngốc bạch ngọt vô nao lớn cô nàng lấy fan điện ảnh cùng truyền thông niềm vui lợi nói, cứ thấy lò hẳn tuyệt đối là điển hình vô nao nước Mỹ lớn cô nàng đi vào bên này mấy năm này, mặt kệ cũng nghe hệ lần hở mằng đề cập qua phương diện này Hollywood ngôi sao nữ. Lúc còn trẻ phát dục sớm dáng rất mỹ, vị trường học nhân vật phong vân truy, trong trường học tiểu điểm, rất sớm đã bắt đầu các loại ba đọc sách lại không tốt, sau đó yêu cô quả nam đêm, ưa thích khúc nam người nam nhân hư, tình cảm trên cơ bản đều là hở bẹp. Giữa phần vấn đề nhiều ít đều có một chút, chức nghiệp đều dựa vào bề ngoài chủng loại kia, dày vỏ hơn 20 liền bắt đầu rõ ràng trông có vẻ già, khắp năm người lại bắt đầu truy 17 18, các nàng vận khí tốt tìm có tiền. Lam Bình Hoa vợ, vận khí lần nữa tìm trung thực nam nhân tiếp bạn, kém nhất bà mẹ đơn thân hoặc là vào là dối. Loại người này nhìn để cho người ta đồng tình, nhưng là tận mắt thấy tuyệt đối cảm thấy nàng đáng đợi, bởi vì các nàng căn bản xem thử ngươi, cảm thấy ngươi mới là lở rẻ. Cho nên, mặt Khệ đã sớm nghĩ kỹ, kiên quyết không làm phương diện này hiệp sĩ đồ vỏ, mà là muốn khiến người khác đón hắn vút bỏ không cần bản đi ra cửa chính khách sạn. Hắn phát hiện phụ cận có tạ vạ giật tỉ tại quay chủ, nghĩ đến vừa rồi cùng Hạ Mạn Đạ Sơfer IS đã bị cách bức tường tính chụp lại, không bao lâu sẽ xuất hiện tại mạng lưới cùng báo nhỏ phía trên. Mặt Thẻ cũng không quan tâm, phương diện này đã bị báo nhỏ xào qua quá nhiều lần, hắn lại không có bạn gái, đây đều là bình thường nam nữ kết giao. Tham gia lễ trao thưởng xe, tối hôm qua liền bị hắn đuổi đi, ra khách sạn gian phòng trước đó, Mặt Thẻ liền cứ gọi tốt xe taxi, lên chờ ở khách sạn cửa xe, phân phó lái xe đi bà bằng. Lúc trước hắn cùng Hạ Mạn Đạ Sơfer IS nói rằng buổi trưa có việc, cũng là thật. Hệ Lần Hờ Măn cùng Giắc Sơn Nghị đợi nói chuyện mấy lần, bởi vì bộ phim này muốn xếp hạng tại Mạt Khệ mới bộ hiện đại phim hành động về sau, không cần lại lo lắng cổ trang nhân vật định hình vấn đề, bởi vậy không có phản đối, cảm thấy Giắc Sơn Nghị dự kế hoạch có nhất định khả thi, mong muốn thôi động 300 hạng mục này, nhưng bên này có minh sắc ngành nghề quy định, người đại diện cùng công ty quản lý nghiêm cấm trực tiếp tham dự phim chế tác, rất nhiều ý nghĩ nàng chỉ có thể thông qua Mạt Khệ đến áp. Dùng đây hết thể tiền đề. En chỗ công ty quản lý trong văn phòng, Hệ Lần Hờ Măn nói nghiêm túc, đều là có thể từ sợ răng lở cầm trong tay tới tranh minh họa tiểu thuyết điện ảnh quyền cải biên. Mạt Khệ gật đầu, nói rằng, cho nên Jackson Ryder mới làm nhiều như vậy chuẩn bị. Hẻt lần hờ mãn dựa trên ghế, nói rằng, "Phở Giang Lở làm người cứng nhắc, cố chấp lại tự cao tự đại, mong muốn đả động hắn cũng không dễ dàng, mặc dù tranh minh họa tiểu thuyết từ Hắc Mã công ty xuất bản, nhưng bản quyền hoàn toàn nắm giữ tại Phở Giang Lở cá nhân thủ bên trong." Nàng nói đến đây, đem trước mặt một chồng tài liệu giao cho mặt hệ, "Đây là ta thu thập tài liệu tương quan. Đã Jackson Ryder dự định tự trả tiền quay chụp một đoạn hình ảnh đi đả động Phở Giang Lở, ngươi liền phối hợp ha tốt. Ta đã cùng Jackson Ryder đã nói, ngươi muốn cùng hắn ký kết một phần hiệp nghị, nếu như hình ảnh thành công, dựa theo nhất định tỷ lệ bỏ vốn mua xuống quyền cải biên." Nếu là thất bại, ngươi ngoại trừ hao phí một chút thời gian, cũng sẽ không có tổn thất lớn. Hệ Lần Hờ Mằn nói đến những này, mặt thẻ đã sớm nghĩ tới, mặc dù hắn vô cùng mong muốn thôi động hạng mục này, nhưng cấp thiết nhất người hay là Jack Snyder. Jack Snyder nóng lòng hướng Hollywood thậm chí toàn thế giới vòng điện ảnh từ chứng minh, chính mình loại kia đặc biệt phong cách có thể thành công. Cho nên, cho đến bây giờ, hắn ngoại trừ nghĩ kê thả miệng phá bên ngoài, 1 đô la đều không có ra bên ngoài mắc qua, các phương diện chuyển cơ bản đều là Jack Snyder tự mình phải làm. Hiện tại hệ Lần Hờ Mằn muốn cho Enchô công ty quản lý nhúng một tay, Đoán Trường cũng biết giúp một tay. Bất quá Mặt tệ hiểu rất rõ hệ lần hơ mằn, một khi chuyện không thể làm, nàng khẳng định sẽ vứt bỏ Jacques Schneider, ngược lại tổn thất cũng là cấp thiết nhất người kia. Nghĩ tới đây, mặt tệ lấy ra hệ lần hơ mằn chuyên môn thu thập tư liệu, đại khái lật xem một lượt, phần lớn là chen vào nói tiểu thuyết tư liệu. 300 là một bộ năm 1998 xuất bản chiến tranh lịch sử tranh minh họa tiểu thuyết, từ phở răng nở sáng tác, Liên Hoa Lai phụ trách cao cấp, hắc mã của mấy xuất bản phát hành, đề tài lấy từ về công nguyên trước năm 480 phát sinh, khi lạc cùng 34 ở giữa thở mọm tỷ lệ chiến đến dịch. Năm 1999, 300 thu được có có mãi giới Oscar giải thưởng danh xưng ngoại xâm nạp thưởng tốt nhất hạng lượng hệ liệt tốt nhất tác gia nghệ thuật ra tốt nhất cao cấp sư ba loại thưởng lớn. Mà khác, tờ răng lựa người nắm giữ bộ này tranh minh họa tiểu thuyết bản quyền, năm đó hắn chính là bởi vì bất mãn nước Mỹ của mãi giới hai đại cự đầu giờ cở cùng mạ vẹo đối của mãi sáng tác giả đủ loại hạn chế, mới chuyển ném hắc mã công ty xuất bản tranh minh họa tiểu thuyết Xin City cùng 300 hiện tại chỉ là một cái mục đích, tồn tại quá nhiều sự không chắc chắn, chúng ta trước không cần làm quá nhiều, hiệp trợ giấc sơn lý đờ liền có thể, tất cả lấy hắn làm chủ. Hẻ lần hơn mang ý tứ rất rõ ràng. Bồi thường tiền cũng là bồi giấc sơn ý đỡ chính mình, nàng thoáng cất cao giọng, nói rằng, có mấy điểm, ta cần nhắc nhở ngươi một chút. Ma Khệ buông xuống những tài liệu kia, nhìn về phía Hề Lận Hờ Măn, nói đi. Hề Lận Hờ Măn dựng thẳng lên một ngón tay, đầu tiên, coi như ngươi cùng Giấc Sơn Ý Đở có thể đã động vở rầm lơ, thành công cầm tới điện ảnh bản quyền, muốn đem nó biến thành một bộ chân chính phim, cần thời gian tương đối dài. Quá khứ, Ma Khệ đều là lấy diễn viên thân phận tham dự phim quay chụp cùng chế tác, diễn viên thuộc về tham gia đoàn làm phim muộn ngành nghề các ngươi muốn tới cuối tháng 8 tại hữu khả năng quay chụp xem thử đoạn ngắn. Hề Lận Hờ Măn còn nói thêm, Giác Sơn ý đời muốn sử dụng cỡ G kỹ thuật tiến hành phụ lên, dù là hướng nhanh nhất bên trong tính toán, cũng muốn chờ tháng 12 khả năng cầm tới thành phẩm, sau đó hắn đi thuyết phục thờ rằng lờ, song phương tiến hành bản quyền đàm phán, lại chủ bị quay chụp cùng chế tác phim, bằng vào ta tính ra, cuối cùng bộ phim này tất cả thuận lợi, cũng muốn tại 2 năm thậm chí 2 năm rưỡi về sau mới có thể chiếu lên. Nang lại tăng thêm một câu, nếu như không phải như vậy, ta cũng sẽ không để ngươi tiếp tục nhận quay cổ trang động tác nhân vật. Chỉ cần lấy sân nô trợ ả giờ cùng Mr. Mr. Smith -E phòng vẽ thành công, đón thêm cổ trang nhân vật cũng không cần thế nào lo lắng thể loại vai diễn định hình vấn đề. Mặc thẻ đối phim chế tác hiệu không nhiều, nhưng cùng rất nhiều nhà sản xuất tiếp xúc qua, biết hệ lần hờ màn tính ra thời gian xem như mau. Dựa theo Sil Danien lời giải thích, dùng thời gian hơn 2 năm chủ bị quay chụp một bộ sản xuất chi phí mấy chục triệu đô la phim, tuyệt đối là hiệu suất cao, toàn bộ Hollywood không có mấy cái đạo diễn hoặc là nhà sản xuất đều làm được 1 năm quay chụp một bộ tốc độ. Hệ lần hờ măng lúc này dựng thẳng lên ngón tay thứ hai, tiếp theo, cầm xuống bản quyền, còn cần tìm kiếm thích hợp công ty làm phim cùng phát hành công ty, đặc biệt là công ty làm phim Chúng ta cần tìm người ném tiền, một khi phim thất bại, cũng có thể có người thay chúng ta tính tiền, mà không phải chúng ta trực tiếp phá sản. Cho dù mặt tệ đối sản xuất không hiểu rõ, nhưng ngẫm lại đã từng nhìn qua bộ phim kia, cũng biết không năm 10 triệu đô la trở lên đầu tư, căn bản đậm không ra. Hắn cùng Giắc Sơn ý đỡ chung vào một chỗ, cũng không bỏ ra nổi năm 10 triệu đô la, tìm kiếm công ty làm phim cùng phía đầu tư là tất nhiên ta sẽ nhìn chằm chằm hạng mục này. Hết lần hờ màn cuối cùng nói nói, chỉ cần cầm tới bản quyền, ta có thể tìm nhân sĩ chuyên nghiệp hiệp trợ Giắc Sơn ý đỡ chế định các loại kế hoạch để lã động công ty làm phim. Chương 316. Vợ chồng chiến tranh Chương 316: Vợ chồng chiến tranh. Jackson ý đỡ cùng 300 truyện, mặt nhẹ trước để ở một bên, tạm thời do hệ lẫn hờ măn nhìn chằm chằm liên tốt, hắn còn có Mr. Mrs. Smith quay chụp công tác phải hoàn thành. Một lần nữa trở lại đoàn làm phim về sau, mặt nhẹ cùng chật lại dở thở dần đi trước tới gần Nghệ vạ Đại Châu hoang dã bên trong quay chụp bộ phận cảnh quay ngoài trời ống kính, bộ phận này ít rất ít, chỉ dùng không đến 5 ngày liên tuyến cao hoàn thành, đoàn làm phim sau đó lại đi Atlanta, quay chụp một chút trong thành thị cảnh quay ngoài trời, tiếp cận hạ tuần tháng 8, mới một lần nữa trở về bãi bảng ổn nợ xưởng làm phim. Toàn bộ kịch bản ở trong trọng yếu nhất mấu chốt nhất phần diễn, sở mịt vợ. Trùng gia đình đại chiến bắt đầu. Phòng quay chụp đã bị bố trí thành xa hoa gia cư hoàn cảnh, tượng mục chế thành trên bàn gương, bày đầy các thức thức ăn ngon, tại bàn ăn chủ đường, còn trưng bảy điểm đầy ngọn nến cái bàn, nâng đỡ phòng ăn ấm áp mà lãng mạn. Nhưng trong nhà ăn hai người lại tại đuối chọi gay gắt. Trải qua gần 1 tháng giàn luyện, mặt tệ cùng chặt lại giở thở giận chẳng những trạng thái càng ngày càng tốt. Phối hợp cũng càng ngày càng ăn ý quay chụp bắt đầu, Mạt Thệ cầm lấy một bình rượu đỏ đứng tại cạnh bàn ăn, nhìn về phía ngồi ngay ngắn ở bàn ăn phía sau Trật Lại giở trợn, hắn cầm lấy chặt Lại giở trợn ly rượu trước mặt, cho nàng rót một ly rượu nho, đưa tới, Trật Lại giở trợn tiếp nhận ly rượu, lại không có uống, cảnh giác nhìn ly rượu một cái, đặt ở trên bàn cơm. Mạt Thệ ánh mắt khẽ híp một cái, ánh mắt trong nháy mắt sắc bén, ngón tay bỗng nhiên vung ra, chai rượu hướng về mặt đất rơi đi. Trật Lại giở trợn tựa hồ là theo bản năng phản ứng, đưa tay hướng về chai rượu chụp tới, cánh tay nàng đủ dài, bàn tay đủ lớn, tăng thêm trước đó cùng Mạt Thệ luyện tập qua nhiều lần tùy tiện liền tóm lấy chai rượu, Mạc Khệ nhiều hứng thú nhìn về phía Trật Lai Dở Thởn, Trật Lai Dở Thởn cũng đang nhìn hắn. Giờ phút này, đạo diễn Đột Ly mãn phảng phất như ở thấy được giữa hai người có hỏa hoa đang nảy vọt, hai người này một cái cuồng dã như lửa, một cái khác lanh diễm gợi cảm, quả thực là hoàn mỹ nhất vợ chồng cộng tác. Trật Lai Dở Thởn bỗng nhiên buông tay, chai rượu rơi trên mặt đất, rượu cốt cốt chảy ra ta tới thu thập a. Ta đi lấy cái khăn lông. Mạc Khệ cùng Trật Lai Dở Thởn thác thân mà qua, giẫn phần mình hướng phía mục tiêu của mình chạy tới. Hai tên kiên sợ tí đi cảm tở quay phim phân biệt đi theo mặt thẻ cùng chật lái giở thợ giận, mặt thẻ tùy xuống lâu phủ cáo khoác, tiện tay treo trong hành lang, quay người tiến vào thư phòng, kéo ra một cái ngăn kéo, từ ngăn kéo mặt sau lấy ra một thanh đen nhánh mang theo ống dạng thanh súng ngắn. Hai tay của hắn cầm súng, chuyển ra thư phòng, cảnh giác bốn phía xem xét, đồng thời nói rằng, "Dạn, ngươi ở đâu?" Gật. Đạo diễn đột ly mạn thanh nghiêm vang lên, "Đầu này qua, nghỉ ngơi 15 phút." Mặt thẻ tiện tay đem súng lục giao cho tới trợ lý tạm thời, bên cạnh phòng nghỉ trong phòng bàn ăn phương hướng đi, bên cạnh cởi ra quần áo trong quốc áo, thời ra giao cho chào đón trợ phục trang. Thân trên chỉ còn một cái sau lưng, hắn đi vào cạnh bàn ăn, kéo ra cái ghế chuẩn bị ngồi xuống, Thợ phục trang đã cầm lấy một kiện khác quần áo trong chờ về. Mạt Khệ vươn ra hai tay, để Thợ phục trang vì chính mình thay đổi. Chật Lai Giở Thợ nhân lúc này cũng đổi qua quần áo, từ một bên khác tiến vào phòng ăn, kéo ra bữa ăn ghế dựa, ngồi ở Mạt Khệ đối diện. Thay quần áo xong, Mạt Khệ cũng ngồi xuống ngươi làm tốt bị ta hành hung chuẩn bị sao? Mạt Khệ cố ý hỏi là ngươi bị ta đánh. Chật Lai Giở Thợ nhân cười cười, ngươi đánh ta cảnh quay, đa số là đặc ký thế thân. Hai người vừa nói một câu, đạo diễn đột lì mãn đi tới. Kéo ra một tấm khác nữa an ghế dựa ngồi xuống, trước nhìn một chút Mạt Khè, lại nhìn một chút Chặt Lái dở thở dần, nói rằng, đằng sau cái này mới cành quay, ngoại trừ bắt đầu bắn nhau phần diễn, cái khác tay không bật lộn, đều chỉ có thể là lợi dụng đồ làm bếp cùng những nhà khác cư vận dụng. Mạt Khè cùng Chặt Lái dở thở dần đều nhẹ gật đầu. Đột Lý Man Cường điệu nói, các ngươi muốn từ đầu đến cuối nhớ kỹ, đây là một trận gia đình đại chiến cùng vợ chồng chiến tranh. Hắn không tiếp tục nhiều lời, đây vốn liền là một bộ đơn giản nhẹ nhõm thương nghiệp giải trí phim, bất luận là hắn cái này đạo diễn, vẫn là Mạt Khè cùng Chặt Lái giờ hai cái này diễn viên chính đều không cần thiết quá nhiều giải độc kịch bản phần diễn cùng đào móc nhân vật nội tâm thế giới. Nếu quả thật làm như vậy, một bộ thuần túy thương nghiệp giải trí phim cách xong đời cũng không xa. Không chỉ là Đột Ly Mạn, Mạc Khệ cũng nghĩ như vậy, từ khi theo mụ mị dị tổn biểu diễn vua bỏ cả bắt đầu, hắn xưa này đều không có xâm nhập đi tìm tòi nghiên cứu nhân vật nội tâm thế giới, phương diện này là nhân vật thiết lập vốn là đơn giản hóa, một phương diện khác quay chụp phim cũng không có khả năng thả chậm tiết góp đi biểu đạt những này đang chuẩn bị kỳ thời điểm, hắn liền cùng Đột Ly Mạn trao đổi qua, Đột Ly Mạn cố ý nói đến khe mạ trị spa bộ khúc, cho rằng quả chợ sở tỷ hai em là Vô cùng tốt mặt trái tại liệu dàn dậy, theo mạ Trịch bộ thứ nhất thủ trọng giải trí hiệu quả, tại giải trí ở trong thích hợp gia nhập một chút tương đối khắc sâu nguyên tố, nhưng phim không phải là vì nghiên cứu thảo luận khắc sâu, mà là để khắc sâu vì giải trí đến phục vụ, cho nên lấy được thành công to lớn, đặc biệt là danh tiếng phương diện, hậu kỳ băng ghi hình cùng DVD quả thực bán điên rồi. Tới đằng sau hai bộ phần tiếp theo, họa chợ sợ kịch ảnh em lại phương pháp trái ngược, kết quả danh tiếng chụt xuống, dễ loa đẹt còn tốt một chút, dù sao có bộ thứ nhất cơ sở tại, phòng vé cũng có thể sừng chói sáng, mà tới được theo mạ Trịch dở vô lũ tỷ hồn phòng vé cùng danh tiếng đều cự phúc na xuống. Độc Lý Mạn lúc ấy còn nói qua, nếu như họ cho sợ kịt anh em không thể thay đổi chế tác lý niệm, còn giống hai bộ sau the mã chịch như thế, tại thương nghiệp đại tác bên trong chơi những này huyền lại huyền độ vận, khẳng định càng lăn lộn càng chiến lệch. Bây giờ thương nghiệp giải trí phim, tiết tấu nhanh cùng kịch bản đơn giản rõ ràng là không thể thiếu thành công điều kiện. Giáo phó xong chắc chắn về sau, Độc Lý Mạn rời đi phòng ăn, động tác chỉ đạo lại đi đến, cùng Mạc Thệ cùng chật lại dở thở dẫn cân đối động tác ống kính quay chụp công việc. Tiếp xuống quay chụp, chính là một trận chân chân chính chính gia đình đại chiến. 15 phút thời gian nghỉ ngơi. Mà Thệ cùng chặt lại rợ thở dần một mực không có nhàn rỗi, sau đó quay chụp lần nữa bắt đầu, hai người thay nhau ra trận, đối với từ phòng ngủ tới phòng bếp, từ phòng bếp tới hành lang, lại từ hành lang tới phòng khách cảnh tượng nhau nhau khai hỏa, tại chuyên gia khói lửa chính xác hiệp trợ bên dưới, đem đoàn làm phim bố trí tỉ mỉ cảnh tượng đánh cái náo loạn. Vắn nhau về sau, hai người đánh nhau tạm nhẫn, nơi này không có cảnh quay dài, cơ bản đều là 2 3 giây một cái ống kính ngắn, hơn nữa cùng mặt thẻ khác biệt, tại Smith tiên sinh đánh tới bởi Smith phu nhân bộ phận cảnh tượng bên trong, chặt lại rợ thở dần còn muốn sử dụng đặc kỹ thế thân đồng thời, tổ đạo cụ tỉ mỉ chuẩn bị khung hình. Đồng hồ treo tường, đồ làm bếp cùng bình hoa chờ một chút, đều trở thành hai người tác chiến vũ khí. Tựa như là chân chính vợ chồng khai chiến như thế, mặt thẻ cũng chật lại giở thở dần đem cái này bố trí tỉ mỉ nhà đập một mảnh hỗn độn. Trước đó đột Lệ Mạn liền đối mặt thẻ nói qua, không thể chỉ dựa vào diễn viên biểu diễn đến trèo chống Smith vợ chồng rất có hài kịch tính nhân vật quan hệ, bọn hắn quanh mình sự vật cũng hẳn là có một loại nào đó ám chỉ, mà bọn hắn ở vào vùng ngoại thành phòng ở liền thành có sẵn đạo cụ. Nơi này không chỉ là một cái có thể ăn ở không gian, mà là khắp nơi ám chỉ nguy hiểm tới liên quan tại hụy diệt hôn nhân quan hệ, cuộc sống của bọn hắn có quá nhiều bí mật, lời nói dối cùng cái đái Hai người phòng ở thiết kế bên trên vô cùng xa hoa, tiểu dáng phức tạp lại rất có không gian khái niệm, lại cứng nhắc thiếu khuyết ấm áp cùng linh hồn, càng giống là một chỗ diễn xuất trượt mà không phải một ngôi nhà, cho dù ở chỗ này phòng ở sinh sống 6 năm, bên trong lại vẫn có Ron Smith cùng Wren Smith riêng phần mình chưa từng chạm đến không gian, những cái kia bí ẩn không dễ phát hiện hộp tối thượng trưng cho ở người ở chỗ này thân phận chân thật. Tỷ như Ron Smith nhìn qua loa bình thường công cụ lều, nhưng lại có một cái hầm lớn nhỏ ẩn giấu không gian, bên trong là thành đống tiền mặt, súng phóng tên lửa, lựu đạn cùng các loại súng ngắn. Mà Jensen Smith kia là trụ phụ thiết yếu cao cấp lò đũng, kỳ thật cũng là một chỗ công nghệ cao vũ khí bí mật phòng chứa đồ. Thằng đến Ron Smith cùng Jensen Smith đối thân phận chân thật của mình là bài, chỗ này tượng trưng cho không hài hòa quan hệ phòng ốc cũng theo đó bị san thành bình điệu. Dung đạo diễn đút ly màn cùng biên kịch Simon Jenkins bất lời nói tới nói, đoạn cảnh quay này nhìn như là hai cái nghiêm chỉnh huấn luyện vương bài sát thủ ở giữa một trận trò chơi tử vong, kỳ thật bọn hắn cuối cùng lại muốn đối mặt rất nhiều đã kết hôn vợ chồng cần phải đối mặt vấn đề, nồng tình mật ý theo thời gian biến thành chán ghét cùng lửa gạt, cùng nhau sinh hoạt tại chung một mái nhà, nhưng không, có linh hồn giao lưu John Summit cùng Wren Summit đều nắm giữ người bình thường mong muốn không thể thành cao siêu bản lĩnh, nhưng bọn hắn vì đó chiến đấu, không phải đẩy đối phương vào chỗ chết, mà là như thế nào cùng một cái nhân sinh khác sống cả một đời đoạn này, động tác cảnh quay quay trụ 3 ngày sau đó, đi vào giai đoạn kết thúc. Camera trước ống kính phòng khách bên trong phê tích, mặt khẽ cùng chặt lại giở thở dận cầm súng đối lập, giương phần mình súng trong tay miệng đều nhắm ngay đối phương yếu hại. Lúc bắt đầu, hai người ánh mắt sắc bén, một mặt hung ác, liền như là một đôi cãi nhau vợ chồng như thế, phản không thể lập tức nổ súng đánh nát đầu của đối phương. Mặt khẽ nhìn xem chặt lại giở thở dận, trên mặt nàng dính đầy vết máu bắp thịt trên mặt một mực tại động. Trải qua lần này hợp tác về sau, hắn xem như phát hiện, vị này Oscar ảnh hậu diễn kĩ, đại khái cùng hắn tại một cái cấp độ bên trên, cũng hoàn toàn rõ ràng, bây giờ cái niên đại này, có thể cầm tới Oscar biểu diễn thưởng người, dựa vào chưa chắc là diễn kĩ. Giang Cơ vài giây đồng hồ, mặt thể biểu hiện trên mặt buông lỏng xuống tới, khẽ thở dài một hơi, dẫn đầu bộ xuống xuống, nói rằng, ta không hạ thủ được. Trật Lai giờ tợ dần đột nhiên nắm chặt điện thoại, nhắm mắt lại, dường như mong muốn nổ súng, cất cao thanh âm hô, đến a, tiếp tục a. Còn, ông, ngươi muốn Mặt khệ trực tiếp khẩu súng ném đi, nổ súng đi. Chatzlai rợn sợ giận nắm tay chụp tại trên cò súng, mấy lần đều không hạ thủ được, cuối cùng phun ra một câu, "Ta, ta làm không được." Mặt khệ tiến lên một bước, đẩy ra chặt lại rợn sợ giận súng ngắn, bắt lấy nàng thon giải hữu lực cánh tay, liền đem nàng đè ở đằng sau bằng phẳng trên tường. Bất quá, cảnh quay này đến đây đình chỉ quay chụp, bởi vì đón lấy bên trong phần diễn tiêu chuẩn khá lớn, Chatzlai rợn sợ giận trong hợp đồng có điều khoản, yêu cầu đoàn làm phim dọn bãi quay chụp. Chương 317, ý nghi quá nguy hiểm. Chương 317, ý nghi quá nguy hiểm đoàn làm phim đối với Mr. Mở giờ F Smith định vị, tự nhiên là D G10 bậc cấp, bất quá lúc quay chụp rất nhiều phần diễn tiêu chuẩn, xa so với rạp chiếu phim chiếu lên phiên bản lớn, bởi vì đối với công ty điện ảnh mà nói, thu nhập không chỉ là rạp chiếu phim phòng vé, mặc dù rạp chiếu phim phòng vé là Hollywood thường làm phim cân nhắc ngôi sao tiêu chuẩn, nhưng bọn hắn tại rạp chiếu phim bên ngoài đặc biệt là DVD tiêu thụ cùng thuê thu nhập, cái niên đại này tuyệt đối có thể xưng điên cuồng. Mà theo biết, năm ngoái phim tỷ tạo phòng làm việc chế tác phái điễn nghệ mộ cũng chính là đã từng phiên dịch thành phái điễn nghệ mộ bộ phim kia, cho tới nay DVD bán ra 18.500.000 bộ, tiêu thụ nghịch tiếp gần 30 đô. Hắn tham dự vai chính tỷ tỷ rị tốt khe cả dịch bệnh đi DVD đến bây giờ lượng tiêu thụ cũng có 13,3 triệu bản, tiêu thụ nghịch vượt qua 200 triệu đô la. So với cao chi phí lớn tuyên truyền truyền dạ chiếu phim chiếu lên, DVD bất luật là áp chế, vẫn là phát hành con đường, chi phí đều quá thấp, thậm chí hệ lẫn hở mằng đã nói với hắn, giống Hollywood 6 công ty lớn loại này dây chuyền sản nghiệp thành thuộc tập đoàn công ty, DVD chi phí cũng chính là giá bán 5% nhiều một ít. Tại cái này DVD lượng tiêu thụ cùng thuê số liệu kinh người nhân đại, cơ hồ tất cả nhà làm phim cùng phát hành thương hiệu đều đang liệu DVD tiêu thụ. Bất quá, hàng năm quay đầu nhìn lại DVD đi lượng tiêu thụ kinh người phim, đều có một ít cùng nhau đặc điểm, tỉ như chiếm cứ lượng tiêu thụ bảng hàng đầu đều không ngoại lệ đều là phòng vé đại bạo phim, phòng vé thành tích xuất sắc là DVD có thể thành công hay không tính quyết định nhân tố. Một điểm nữa, chính là DVD phiên bản muốn so chiếu lên phiên bản nhiều một ít mới mẹ nội dung. Phương diện này, mặt thẻ biểu diễn qua thế sợ content tỷ hon kim có thể nói là điển hình, phim dạp chiếu phim chiếu lên bản là tiêu chuẩn TG13 cấp, đằng sau phát hành DVD tăng lên rất nhiều tiêu chuẩn lớn nội dung, tỉ như mặt thẻ cùng Kelly Hu ở giữa phần diễn, dạng này có thể hữu hiệu hấp dẫn người tiêu dùng mua sắm. So với tương đối khắc nghiệt m tờ A giảm chiếu phim phân cấp, DVD thị trường càng thêm rộng rãi, Mr. Mr. Mr. Mr. Mr. Mr. Mr. My DVD phiên bản, tiêu chuẩn tự nhiên cũng lớn hơn. Trường quay phim người Vây xem rất nhanh được mở ra phòng quay trụ, ngoại trừ đạo diễn chờ một số nhỏ quay trụ nhất định phải nhân viên bên ngoài, sân bãi ở trong chỉ còn lại mặt thẻ cùng chặt lái giờ thờ dần. Hai người đều không phải là thái điệu, loại này cảnh quay mã mặt thẻ quay trụ qua nhiều lần, chặt lái giờ thời dần càng là xe nhẹ đường quen, hơn nữa cảnh quay này nhìn như tiêu chuẩn kỹ thuật vẫn còn so sánh không lên Monster bên trong nàng cũng, cợ gì tí nạ gì chợ kia một trận đạo diễn đột ly mạn hồ sau khi bắt đầu, mặt thẻ chủ động lên tay, chật lại giở thở giận căn, cứ kịch bản thất lậu, cũng kiệt lực đánh trả, hai người tựa như là trước kia chém giết như thế, lại một lần quân quyết lấy. Nhau. Nhưng là quay chụp rất nhanh liền ho ngừng, đạo diễn đột ly mạn cho rằng hai người đều không đủ hứng thú các ngươi cần chính là một trận điên cuồng, Liêu Lĩnh. Đạo diễn đột ly mạn lớn tiếng nói, đến hoàn toàn đánh vỡ trước đó ngăn cách, một lần nữa trở lại yêu nhau trạng thái. Hắn nhìn xem mặt thẻ cùng chật lại giở thở giận, nói rằng, các ngươi đều quá thú liễm. Không có nam nữ tới cảm giác về sau điên cuồng sức mạnh. Mặt kệ cùng chặt lại rợ tự dần thấp giọng trao đổi vài câu, quay chụp loại này phần diễn mong muốn lập tức hưng phấn lên, cũng không phải là rất dễ dàng, huống chi chặt lại rợ thở dần vì để tránh cho một chút xấu hổ, lúc quay chụp còn tại giữa hai người đệm một cái gối đầu. Lần nữa quay chụp trước, hắn đi bên cạnh làm mấy cái chống đẩy, để cho cơ bắp nâng lên đến, tại trong màn ảnh cho người ta một loại hưng phấn giả tượng, phương diện này động tác cảnh quay thường là ngẫu hứng, nếu như quá độ tập luyện hoặc nghĩ đến quá nhiều, dễ dàng thoạt nhìn như là điện ảnh ngành nghề bên trong vụng về chủng loại kia phim lừa. Loại này cảnh quay, nếu như nam nữ song phương không có hưng phấn liền không cách nào làm cho người thi phụ, cho nên song phương đều muốn có cảm giác hưng phấn. Chặt lái dở thở dận cũng không có nhàn rỗi lấy, nàng uống trước một ly trằm bệnh, tiếp lấy lại uống một ly tệ quý lạ, dần dần điều động lên cảm xúc. Lần thứ 2 quay chụp tiến hành rất thuận lợi, một đầu tiếp cận 2 phút đồng hồ cảnh quay dài, rất nhanh liền tuyên cáo thông qua. Quay chụp hoàn tất, mặt thẻ buông ra bị hắn dùng sức đặt tại trên một chiếc bàn chặt lái dở thở dận, đưa tay đưa nàng kéo lên, chặt lái dở thở dận chống lên thân thể, mặc lên bị mặt thẻ xé rơi xuống một bên vai đèo. Hô hấp của hai người đều có chút thô trọng cùng gấp rút, ánh mắt trong lúc lơ đãng đụng ngã cùng một chỗ. Chất Lãi Dở Thở dần lập tức ngược lại nhìn về phía địa phương khác, dường như có chút xấu hổ. Mặt Khệ cũng là rất thản nhiên, nhẹ giọng hỏi, "Không có làm đau ngươi đi?" Chất Lãi Dở Thở dần túm ra dấu ở quần áo phía dưới gối mềm đầu, né qua một bên, cười cười, nói rằng, "Không, có việc gì?" Mặt Khệ còn muốn mở miệng, Chất Lãi Dở Thở dần đoạt trước nói, "Ta đi thay trang." Nói xong, cũng không đợi Mặt Khệ đáp lại, trực tiếp đi ra trường quay phim. Giờ đi trường quay phim, đi vào phòng hóa trang, nàng đuổi đi tợ trang điểm, dựa vào cửa phòng hóa trang bên trên, hô hấp lần nữa biến gấp rút, không khỏi vươn tay vỗ nhẹ nhẹ xuống lồng ngực của mình. Ngắn ngủi 2 phút đồng hồ về sau, chật lại giờ thở dần lại khôi phục một mặt thanh lãnh bộ dáng, sát vách truyền đến phòng hóa trang chốt mở cửa thanh âm, hẳn là Mạt Khệ trở về, nàng tranh thủ thời gian tháo trang xong thay đổi y phục, vội vã rời đi hỗn nợ xưởng làm phim. Nhớ năm đó, nàng cùng Sở Tuật Tạp Tiễn chính là bởi vì hy sinh tình. Ngồi ở đoàn làm phim phân phối trên xe, nghĩ đến Sở Tuật Tạp Tiễn, chật lại giờ thở dần trẩn lên đau đầu, tiếp lấy lại là một bộ phim mê mang, có chút không biết rõ tình cảm giữa hai người tên đi nơi nào. Nàng biết rất nhiều chuyện không thể so sánh so sánh, nếu không sẽ sinh ra to lớn tâm lý chênh lệch, tỉ như Sở Tuật Tạp Tiễn cùng Mạt Khệ hơn nửa hai người. Mặt thẻ hòn nở sáng chói như sao kim, sợ tuột tạt sen. Chật lại giờ trợ dần tranh thủ thời gian lúc đầu, loại ý nghĩ này quá nguy hiểm, lại nói sợ tuột tạt sen ưu điểm cũng rất rõ ràng, mặc dù mấy năm gần đây tính tình biểu kém rất xa, nhưng so với mặt thẻ hòn nở cái kia tợ lầy b่อย, thế nhưng là chuyên tính nhiều lắm. Chính là sợ tuột tạt sen tâm lý. Bao dung sắc thực không phải dung túng, bất quá nàng còn có thể nhẫn lại xuống dưới, chờ quay chụp xong bộ phim này có thời gian, có thể thuyết phục tạt sen đi xem một chút bác sĩ tâm lý. Mặt thẻ tháo trang xong, ra phòng hóa trang, còn không có rời đi phòng quay chụp, liền gặp nhà sản xuất Đạ Kỷ và Go Lơ Mạn. A Kỳ Vagoer Mạn chủ động gọi hắn lại, "Ngươi là vô cùng xuất sắc diễn viên." A Kỳ Vagoer Mạn giống như không phải tạm thời khởi ý, "Bộ phim này quay chụp, lưu lại cho ta vô cùng khác sâu ấn tượng, ngươi trời sinh liền thích hợp biểu diễn loại này, độc lập cùng cường hãn nam tính nhân vật." "Thái quá khen." Mặt Thệ tức thời khiêm tốn, "Là nhân vật thiết định sáng chói." A Kỳ Vagoer Mạn khoát tay áo, "Ngươi không cần khiêm tốn, trưởng quay phim mỗi người đều có thể nhìn ra, ngươi là một cái diễn viên tốt." Mặt Thệ cười cười, không có nói tiếp. A Kỳ Vagoer Mạn nói thẳng, "Mặt Thệ, giống như ngươi lại tuổi trẻ lại có phòng vẽ lực hiệu triệu nam diễn viên rất ít." Tuần nữa hắn từ trường quay phim trong quay chụp có thể nhìn ra, Mạc Khệ còn không phải loại kia thích gây sự diễn viên, không cho đoàn làm phim quay chụp mang đến qua bất cứ phiền phức gì, cho nên lại chỉnh trọng nói, ta rất chờ đợi có thể cùng ngươi lần nữa hợp tác. Mạc Khệ làm không rõ ràng Hạ Kỳ và Gonner mạn những lời này ý sau lưng, lại kịp thời nói tiếp, ta cũng vậy. Hạ Kỳ và Gonner mạn sau đó chuyển chủ đề, kéo lên Mr. Roger S. Smith quay chụp một cái chuyện. So với một lòng chui tại đạo diễn sự nghiệp bên trên đụt li mạn, thân kiêm người chế tác cùng biên kịch hai phần nghề nghiệp Hạ Kỳ và Gonner mạn, càng có thể nhìn thấy Mạc Khệ dạng này tuổi trẻ diễn viên giá trị, Mr. Mr. S Smith hắn tự nhận là thất bại khả năng không lớn, mấy bộ phim chiếu lên sau mặt thẻ lực hiệu triệu sẽ tăng lớn, hơn nữa hắn còn có phong hiểm nhỏ hơn tỷ gì tốt che cả dật biển hệ liệt phần tiếp theo. Không cần làm sao phân tích, hắn cũng có thể nhìn ra, mặt thẻ đang đi tại một đầu trở thành siêu sao con đường bên trên. Hắn quy hoạch bên trong hàng mục, vừa vặn cần có thể đơn kháng phòng vẽ mà lại thích hợp kiên cường nhân vật siêu sao, chẳng qua trước mắt muốn bận tâm Mr. S Smith chế tác, còn muốn chấp bút ra vị sĩ của cải biên, kế tiếp hạng mục khẳng định phải mấy năm về sau. Khi đó Mạc Khệ hờn nợ Đoàn Trường đã lăn lộn tới hạng nhất, mong muốn lại để cho hắn đón lấy thử vai mời cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Diễn viên cần thích hợp hạng mục, người chế tác cùng đạo diễn đồng dạng cần lực hiệu triệu to lớn ngôi sao diễn viên. A Kỳ Vagoner màn ánh mắt nhìn đến rất xa, đã đang vị có chế tác mục đích kế tiếp hạng mục lớn làm chuẩn bị. Mạc Khệ cùng A Kỳ Vagoner mạn hàn huyền một hồi, bởi vì ban đêm cùng người ước hẹn, chủ động cáo từ rời đi phòng quay chụp, đi bộ đi vào Đoàn nợ xưởng làm phim cửa ra vào. Mở ra chính mình đi em đuốc ô tô đến Bắc Hollywood một nhà cấp cao nhà hàng Trung Quốc, Elina ở trước mấy ngày liền cùng hắn đã hẹn, đêm nay muốn mời hắn ăn tiệc rốt cuộc không cần ăn dởm dạp nước Pháp thức ăn. Mặt thẻ tùy ý điểm mấy thứ quen thuộc món Trung, đem thực đơn đưa còn cho người phục vụ, đối Elina ở nói rằng, vẫn làm món chúng tốt. Elina ở lúc đầu không có cảm thấy chỗ nào tốt. Mặt thẻ dựng thẳng lên ngón tay lung lay, đó là người vị giác có vấn đề, người ăn được trong một tuần bữa ăn, liền sẽ cảm thấy cái khác hệ thống món ăn quá bình thường. Mặc dù là cải tiến tây hóa món Trung, nhưng cũng so nước Pháp đồ ăn thích hợp hắn hơn khẩu vị liên tục ăn một tuần. Mỗi người đều có chính mình khẩu vị, trong miệng người khác bên cạnh thức ăn ngon, đổi tới khả năng chính là độc dược, Irina bở nói thẳng, ta còn không muốn ăn uống điều độ giảm béo. Mặt khệ quét nàng một cái, "Ừm, ngươi không có giảm béo tất yếu." Irina bở lúc này chuyển chủ đề, hỏi, "Gần nhất có lực nội tin tức sao? Ta nói ngươi vì cái gì mời khách?" Mặt khệ đưa tay điểm một cái nàng, "Nguyên lai like có mục đích giương a?" Hắn lắc đầu, nói rằng, "Không có. Ta gần nhất quá bận rộn Mr. Morris Smith quay chụp, nơi nào có thời gian quan tâm sự tình khác. Ngươi luôn luôn khiến người ta thất vọng." Irina bở bưng chén nước lên, uống một ngụm. Đột nhiên hỏi, ngươi cùng chặt lại giờ thở dần đâu? Ta cùng với nàng chính là bạn bè bình thường. Mặt Hệ Thản nhiên nói, không có cái khác. Bạn bè bình thường? Lời này ngươi lựa gạt người khác còn có thể, ít đến gạt ta. Irina bở ở trừng to mắt, ta còn không biết ngươi. Nàng hừ một tiếng, còn nói thêm, thủ hạ ta vạ vạ giật tỉ chụp tới qua rất nhiều lần các ngươi cùng một chỗ ra vào hỗn nợ xưởng làm phi mảnh chuột. Chương 318 Cao Minh lừa đảo. Chương 318 Cao Minh lừa đảo. Hai người điểm đồ ăn lần lượt đưa đi lên, cải tiến món chung dùng chính là kiểu tây ăn riêng chế, Irina bở nếm một chút, cảm giác còn có thể Mạc Thệ vừa ăn vừa nói chuyện tụi hạ ta pạ pạ giật tỉ chụp tới ngươi cùng chặt lại rợ thở dần rất nhiều ảnh chụp. Yizina bờ nuốt xuống trong miệng một khối gà xé phay, nói rằng, ảnh chụp ta tạm thời ép trong tay. Mạc Thệ đầu cũng không có nhấc, nói rằng, đây không phải phong cách của ngươi. Yizina bờ ngẩng đầu nhìn hắn, nói rằng, bởi vì ta hiểu rõ phong cách của ngươi. Nàng bỗng nhiên nở nụ cười, những hình kia đều quá bình thường, phát ra ngoài cũng khuyết thiếu đầy đủ lực hấp dẫn, ta đang chờ ngươi giải quyết chặt lại rợ thở dần ngày đó. Ngươi nghĩ đến nhiều lắm. Mạc Thệ vẫn là tối đầu đối phó cung bảo kê đình. Dường như không có nghe được hắn, Irina bở tự mình nói rằng, hẳn là đợi không được quá lâu, đúng không? Nàng phát huy đầy đủ lên sức tưởng tượng, Hollywood đang hot ngôi sao nam cùng Oscar tốt nhất vai nữ chính không thể không nói cố sự. Hoa a, chỉ là ngậm lại đều để người hưng phấn đâu. Mặt khệ nhắc nhở Irina bở ở, chật lại giờ thờ dần có bạn trai. Đây là vấn đề sao? Irina bở cô ý nói rằng, ngươi sẽ không liền ăn vụng cũng không hiểu sao. Phóng nhãn nhìn xem nơi chỗ vòng tròn, có mấy đôi Hollywood ngôi sao tình lữ không bí mật ăn vụng. Nàng cấm lấy khan ăn lâu miệng, ăn vụng loại chuyện này, nhất định phải cẩn thận, bị bắt được liền khó coi. Ta không có ngươi tưởng tượng nhảm nhí như vậy." Mặt Khè vừa ăn vừa nói rằng, "Ta coi như muốn làm gì, cũng biết trước tiên đem một người khác đá ra khỏi cục. Hắn coi như thành ở giữa bạn bè nói chuyện hiếm, ăn vụng loại chuyện này, phong hiểm quá lớn. Đối người bình thường tới nói phong hiểm sát thực rất lớn." Iznabơ bỗng nhiên chỉ mình nói rằng, "Nhưng ngươi quên, nơi này ngồi quảo một cái ăn vụng cùng cùng loại bắt qué sợ căng đan chuyên gia." Mặt Khè nhìn Iznabơ một cái, có chút hiếu kỳ, dù sao tại một cái tin tức độ cao phát đạt thời đại, danh nhân hành tung quá khó bảo toàn mật, đã từng sinh hoạt tại Thái Bình Dương bờ bên kia thời điểm, hắn cũng nhìn qua quá nhiều thứ hay thấy. Những người trong cuộc kia đầy đủ cẩn thận, nhưng cũng không thể ngăn cản Vô Không bất nhập và Vạ Vạ Giật Tỷ cùng Vạ Vạ Giật Tỷ phía sau thấy tiền sáng mắt Quảng Đại Tuyến Nhân. Hắn bây giờ có thể tưởng tượng được, một ít minh tinh thường xuyên xuất nhập phòng ăn cùng khách sạn phục vụ viên ở trong, khẳng định có chút là Vạ Vạ Giật Tỷ cùng phóng viên giải trí Tuyến Nhân, chỉ cần Vạ Vạ Giật Tỷ ra được giá, đừng nói rõ tình hình tung, bọn hắn thậm chí có thể hiệp trợ Vạ Vạ Giật Tỷ tiến vào công tác trong sân đi chụp lén nói một chút. Mặt khẽ nói rằng, Irina bở ngĩ ngĩ, nói rằng, coi như ta sớm cho ngươi phòng hở, tránh khỏi ngươi về sau bị Vạ Vạ Giật Tỷ bắt béo. Mạt Khè gật gật đầu, nhìn ta muốn đối ngươi nói cảm ơn. Không cần khách khí, chúng ta ai cùng ai. Yirina bở thoải mái khoát tay áo, nói thẳng, "Mạt Khè, ngươi nhất định phải chọn một cái thích hợp địa điểm bữa hẹn." Mạt Khè nhịn xuống dựng thẳng nón giữa xúc động, nhấp nhợ, "Cái này không quan hệ với ta." Yirina bở cười cười, "Ta nói thật miệng." Nàng thấp giọng ho khan một tiếng, tiếp tục nói, "Một cái chính xác địa điểm bữa hẹn có thể để ngươi." Nàng vội vàng thay đổi xưng hô, nói rằng có thể để bọn hắn tùy tiện bảo vệ tốt bí mật của mình, mặc dù bị Los Angeles liệt cái này làn trản si mang rừng rậm tầng tầng lớp lớp ấy quanh, nhưng đối với Hollywood tới nói, đầy đủ lần lấp phòng ngăn cùng khách sạn thực sự không nhiều, hơn nữa ở loại địa phương này, ngẫu nhiên gặp người nào đó, hắn lại vừa lúc nhận biết một cái khác người nào đó biết người nào đó chuyện, dạng này tỉ lệ quá cao. Mặt khẽ nhẹ nhàng gật đầu, trong vòng rất nhiều bắt quái lúc đầu chính là như vậy truyền ra. Izinab ở không giống như là đang nói đùa, trừ phi ngươi không ngại tại cổ rễ táo lặn xuống nước quán bar hoặc là bẩn thịu lúc thuê căn thuốc ổ điểm bên trong gặp mặt. Lối sạn tạm mọ nỉ cả trong công cốc bí ẩn công viên kỳ thật không còn bí ẩn, mà bờ tây quận 3, hoặc là hồi âm trong công viên tạm móa những địa phương này, liền xem như vừa tiến vào Hollywood nhân viên chào hàng đều sẽ thỉnh thoảng ở nơi đó xuất hiện. Đúng rồi, Helena. Mặt khệ tò mò hỏi, ngươi có phải hay không cho ngươi thủ hạ vạ vạ giật tỉ làm qua tương tự huấn luyện? Không kém bao nhiêu đâu. Izina e bở không có phủ nhận ý tứ, chúng ta tại mua được khách sạn phòng ngăn phục vụ viên làm tuyển nhân, đám ngôi sao cũng đều thông minh hơn, những cái kia không phải ăn ý tự mình chơi ngôi sao tình lữ, có một phương đi an vụ một phương khác, cơ bản đều là cao minh lừa đảo. Nàng cương điệu nói, Ngươi muốn chụp tới một cái cao minh lừa đảo bê bối, liền muốn hiểu bọn này lũ lừa đảo mới nhất thủ đoạn. Mặt Hệ đặt giữa xuống, trước dùng khăn ăn lau miệng, còn nói thêm, xem ra ta ở phương diện này kém xa. Izina bơ có chút khinh thường nói, trên lệch nhiều lắm, cũng chính là ngươi đang lúc đó, công chúng thích xem các ngươi loại này đang hợt ngồi sao bắt quái, mà không phải hết thời ngồi sao. Còn nước không? Mặt Hệ cũng có chút hiếu kỳ, dùng tay làm dấu mời, tiếp tục. Izina bơ nhẹ nhàng gật đầu, tiếp tục nói, Hollywood đã không lưu hành tại bán đảo Hồ Tèn. Khách sạn Phượng Vũ Xí A Sơn hoặc là bệ vợ Ly Lở khách sạn như tần loại này cao cấp khách sạn án vụ, bởi vì ở nơi đó bị lộ ra phong hiểm thực sự quá cao. Bây giờ, tư nhân trung cư, bạn tốt nơi ở, ngắn thuê phòng hoặc là ngươi chỉ có thể ngồi máy bay đi địa phương, tỉ như Liên Hoa phim, đó mới là cao phát địa. Bất quá tuyệt nhất án vụ địa điểm vẫn là phim ngoại cảnh. Mặt thẻ khe gật đầu, lấy hắn đối cái vòng này hiểu rõ, Izina bở lời nói rất có đạo lý ngươi biết ta là làm cái gì. Izina bở nói lên tất cả đều là thực tế kinh nghiệm lời tuyên bố, từ đầu năm nay bắt đầu, thủ hạ ta ạ vạ giật tỉ đoàn đội. Đến bây giờ đều không có tại cao cấp khách sạn quay chụp tới có giá trị ảnh chụp, trừ phi là có người đậu vào sở cắt lẹ Johansson chủng loại kia cỡ lớn diễn hội. Bởi vì có thật nhiều người ra ra vào vào, cũng sẽ không lộ ra quá khả nghi. Mặt thể hỏi, Ezinab đồng ý nói, đúng vậy. Bởi vì trong khách sạn, chắc chắn sẽ có phục vụ cùng sân khấu sẽ vì tình báo phí mà báo. Nàng bỗng nhiên hạ giọng, ta có mấy chỗ tin tức xác thực nơi phát ra đều bạch, ưu quận đại đà ổn định cao giá phòng làm nơi đó trở thành yêu đương vụộm chộm người thích nhất địa điểm. Có một vị nổi tiếng người chế tác còn tại Bắc Nghị Đức trên đại đạo có một chỗ bất động sản, hắn cùng hắn bạn nam giới thường xuyên sẽ đem cái khắc nữ tính đưa đến nơi đó tầm hoàn tác nhạc. "Ai vậy?" Mặt Khệ tò mò hỏi đây là bí mật. "Elina ở đường đường chính chính nói, đây là tởm mợ Z tốn hao giá tiền rất lớn mua được tin tức, ta hướng ngươi lộ ra danh tự lại nói, sẽ trái với hiệp nghị bảo mật." Nghe nàng nói như vậy, Mặt Khệ cũng không có lại đi hỏi. Sau đó, Elina ở còn nói lên càng nhiều phương diện này chuyện. Mặt Khệ chính mình cũng biết qua một bộ phận, cảm thấy Hollywood ngôi sao ăn bụng xảy ra xuất cao nhất địa phương, vẫn là đoàn làm phim ngoại cảnh quay chụp kỳ thường thường cùng trại hè hoạt động cùng loại, mọi người ở cùng một chỗ, đồng thời rời xa nguyên bản sinh hoạt cùng trách nhiệm, mà mỗi người đều rất đối khác, lúc này ngoại trừ xảy ra điểm không thể miêu tả chuyện, còn có chuyện gì tốt làm. Liên hoan phim cũng là một cái khác tràn đầy đói khát nghiệp nội nhân sĩ địa phương, tại sinh hoạt hàng ngày bên trong bọn hắn cũng có thể tránh cho ngoại tình, nhưng ở sân dẫn sở, căn hoặc tọa dấu tổ liên hoan phim những này có thể tùy tâm sở dục sinh hoạt địa phương thì hoàn toàn không giống. Mặt kệ quên lúc nào, nghe một vị thâm niên diễn viên nói qua, say mềm đến quỳ, bỗng nhiên ngủ đến ai bên người đều không kỳ quái. Liên hoan phim có khả năng cung cấp không ở tại chỗ chứng minh quả thực có thể hạ bút thành văn, tỉ như ta tại tham gia liên tục hội chiếu phim, ta bị một cái 8 giờ đàm phán kéo tới hiện tại, điện thoại di động của ta không tín hiệu, ta tại cùng người ăn cơm không có cách nào nghe chờ một chút. Dũng Ý Gina bở lời nói tới nói, tại Hollywood, bất luận nam nữ ngôi sao, luôn cảm thấy bọn hắn có một trương giấy phép trên đó viết tùy tâm sở dục làm á đều cảm thấy mình là không thể nào bị bắt được. Mặc kệ Ý Gina bở nói thế nào, mặt thẻ cũng sẽ không giống nàng nói đến như thế, tại chật lai rở thở giận có bạn trai dưới tình huống, liền đi làm mậu không có tình lư nam nữ ngôi sao tụ cùng một chỗ làm bầu, cũng chỉ là sở căng đan, làm bên thứ ba trên trần, chính là bê bối. Hết lần hở màn đã từng dặn dò qua hắn phương diện này chuyện, mong muốn tại trở thành hạng nhất về sau có cao hơn giá trị buôn bán, đặc biệt là đối thương nghiệp nhãn hiệu mà nói, đường viền tin tức không quan trọng, bê bối vẫn là có nhất định ảnh hưởng trái chiều. Tối tối kết thúc sau, mặt thẻ để ý Gina bở lên xe của mình, mất đàm hơn 10 phút, Gina bở mới rời khỏi. Hai người cùng nhau ăn cơm sau ngày thứ hai. Đoàn làm phim tiến vào thành nhỏ Valencia, một tòa đang xây trung tâm thương mại phụ cận quay chụp cảnh quay ngoài trời. Elina ở thủ hạ pạ pạ giật tỉ bắt đầu treo ở mặt thẻ đằng sau. Bởi vì bộ phim này quay chụp tiến vào hậu kỳ, truyền thông độ chú ý đang giảm xuống. Theo ở phía sau phóng viên số lượng rõ ràng giảm bất đoàn làm phim ở chỗ này quay nhất phần diễn không nhiều, chỉ quy hoạch ra 2 ngày lúc quay chụp ở giữa. Ngày thứ nhất quay chụp tiến hành rất thuận lợi. Mặt thẻ cơ bản đều khắp nơi xây trung tâm thương mại phía dưới là quanh, chắc lại giờ thở dần phần diễn thì đặt ở lấy trung tâm thương mại Chaos xem như bối cảnh thương vụ ô tô ở trong. Tại Valencia quay chụp ngày thứ 2 Mạc Khệ thấy được một cái thân ảnh quen thuộc, Sở Tuất Tạ Sen lại tới dò xét chặt lại rở thở dần ban. Mạc Khệ tiến chính mình trang điểm xe kéo trước, chuyên môn đi chặt lại rở thở dần bên kia lên tiếng chào, Sở Tuất Tạ Sen sắc mặt không phải rất dễ nhìn. Rất nhanh, hắn tiến vào sân bãi, cùng chặt lại rở thở dần tiếp tục quay chụp còn lại phần diễn. Sở Tuất Tạ Sen ra ngoài muỗi độ, sau khi trở về một mình đứng tại trường quay phim bên ngoài quan sát, bởi vì bạn thân danh khí không lớn, phụ cận mấy cái đang cùng quay phim tội phạm viên, tựa hồ đối với hắn không có bất kỳ cái gì hứng thú, thẳng đến hai cái treo tờ mở Z thẻ đeo phóng viên xuất hiện. Hai cái này phóng viên một nam một nữ, nữ tay cầm mĩ rồ phồn, nam ôm một đại cỡ nhỏ camera, nhìn qua không hề giống ạ pạ zati, ngược lại rất có chính quy phóng viên phái đoàn là hắn sao. Nữ nhân hỏi phía sau nam trợ quay phim, nam trợ quay phim nhìn bên kia một cái, xác nhận nói, chính là hắn, tuyệt đối không sai. Chương 319, ảnh hậu bạn trai. Chương 319, ảnh hậu bạn trai đứng tại đoàn làm phim kéo ra vành đai cách ly bên ngoài, sở tuật a sển hai tay đút túi, một trương trắng non đú ám trên mặt, nhìn không đến bất luận cái gì nụ cười, gần nhất trong khoảng thời gian này đến nay, hắn tại hồn xi đoàn làm phim sống rất không như ý. Hai bên trong nghe được tất cả đều là cùng loại chặt lại giở thở dần bạn trai hoặc là Oscar ảnh hậu nuôi cơm chuẩn nam loại hình người nói. Cái này khiến hắn vô cùng không vui, hết lần này tới lần khác lại không cách nào phản bác. So với chặt lại giở thở dần, hắn cái này diễn viên không có danh khí, cũng không có bất kỳ cái gì tính đại biểu tác phẩm chặt lại giở thở dần bạn trai cùng Oscar ảnh hậu nuôi cơm chuẩn nam. Sơ Tuất Tsen nói một mình một câu, lúc trước nhận biết chặt lại giở thở dần thời điểm, hai người đều là có tốt đẹp tiền đồ đời mới diễn viên, ai có thể nghĩ tới thời gian mấy năm đi qua, đã kéo ra như vậy khoảng cách xa. Cục diện như vậy, thực sự để cho người ta khó mà tiếp nhận. Trong vòng không phải không xuất hiện qua tương tự tình lữ, tỉ như mấy năm trước dụ Lý Á rõ bật cùng vị hôn phu, cuối cùng đều là lấy chia tay mà kết thúc. Sở Tuất Sen đồng dạng có thể lựa chọn cùng chật lại dở thở dần chia tay, nhưng nghĩ tới phòng ở, xe cùng phần lớn chi tiêu hàng ngày, đều là chật lại dở thở dần đang phụ trách, hắn lập tức tuyệt mất ý nghĩ như vậy. Còn có cầm tới mới nhân vật cùng xoay người hy vọng, đồng dạng đều tại chật lại dở thở dần trên thân, gần nhất hắn mấy cái nhân vật đều là tới từ chật lại dở thở dần giới thiệu. Nếu như cùng chật lại dở thở dần chia tay, những cơ hội này hết thảy cũng bị mất, hắn rốt cuộc không thể xoay người. Càng quan trọng hơn là cuộc sống của hắn chất lượng sẽ thẳng tắp rơi xuống, so hiện tại hạ xuống mấy cái cấp bậc. Cũng may chật lại giở tở dần là cái tự tâm nhãn. Ngay tại Sở Tuật Tạp Tiễn trong đầu lật ra ý nghĩ như vậy lúc, bên cạnh truyền đến tra hỏi thanh âm ngươi tốt. Hắn quay đầu đi xem, sau lưng một cái giữ lại tóc vàng nữ phóng viên hỏi, "Xin hỏi, ngươi là Sở Tuật Tạp Tiễn tiên sinh sao?" Sở Tuật Tạp Tiễn thấy là đã lâu không gặp ký giả truyền thông, gật đầu đáp, "Là ta, ta là Sở Tuật Tạp Tiễn." Hắn thu hồi trên mặt u ám, đối với nữ phóng viên phía sau camera ống kính cười cười. Tóc vàng nữ phóng viên rất khách khí rất lễ phép hỏi, "Ngươi tốt, Tạp Tiễn tiên sinh?" Có thể ở nơi này gặp phải người là vận khí của ta, có thể hỏi ngươi mấy vấn đề sao?" Sở Tuất Tạ Sen đều nhớ không rõ bao lâu không có phóng viên phỏng vấn qua hắn, thấy cái này nữ phóng viên lời nói vô cùng nghe được, liền vội vàng gật đầu nói rằng, "Có thể, ngươi tùy tiện hỏi." "Cảm ơn." Nữ phóng viên vẫn là vô cùng khách khí lễ phép, nhưng hỏi ra vấn đề liền không thể nào nghe được, "Tạ Sen tiên sinh, chắc lại giờ thơ dần cầm tới Oscar tốt nhất vai nữ chính, có phải hay không mang cho ngươi tới áp lực cực lớn?" Sở Tuất Tạ Sen hiện ra nụ cười trên mặt trong nháy mắt biến mất, bất quá vẫn là nhẫn nại lấy hồi đáp, "Không có, ta vì nàng cao hứng cùng tiêu nào." Nữ phóng viên tiếp lấy lại hỏi, người đối ảnh hưởng hậu bạn trai xưng hô thế này thế nào nhìn? Vấn đề này trực tiếp đụng chạm tới Sở Tuất Tạ Tiễn mẫn cảm nhất địa phương, trong lòng của hắn lựa dọn liền đốt lên. Bất quá, Sở Tuất Tạ Tiễn tại Hollywood trà trộn nhiều năm, điểm này sức nhẫn mại vẫn phải có, ngậm miệng lại, không định lại trả lời cái này cực không thân thiện phóng viên vấn đề. Nhưng tóc vàng nữ phóng viên lại không buông tha hắn, tiếp tục truy vấn nói, "Tạo Tiễn tiên sinh, chúng ta được đến tin tức xác thực, người ăn mặc chi phí, bao quát hiện tại ở phòng ở cùng lái xe tử, đều là chặt lại giờ thở dần tại tính tiền. Làm một cái nam nhân, ngươi cảm thấy dạng này thích hợp sao?" Lời này so vừa rồi càng thêm chói tai, nếu như nói vừa mới chỉ là đụng chạm tới sở tuật tạ sen mẫn cảm nhất địa phương, hiện tại trực tiếp mở ra một cái hắn xưa nay đều sẽ không thừa nhận có vết sẹo. Khuôn mặt nam nhân mặt cho phép, sở tuật tạ sen thuận miệng trả lời một câu, ngươi được đến tin tức đều là giả. Nói xong, hắn nhìn nữ phóng viên cùng nàng phía sau trợ quay phim một cái, vì miễn đối phương tiếp tục truy vấn những này nhảm chán vấn đề, rứt khoát vượt qua đoàn làm phim, kéo vành đai cắt ly, mong muốn đi trong trường quay phim vị tiên sinh này. Một cái nhân viên công tác đi tới, Rõ ràng không biết sợ Tuất Tạp Tiên, ngăn cản hắn, nơi này ngay tại quay chụp phim, mời ngươi chờ tại vành đai cách ly bên ngoài. Sợ Tuất Tạp Tiên đành phải dừng lại, quay đầu nhìn qua, cái kia nữ phóng viên còn canh giữ ở nơi đó, phía sau camera cũng một mực tại quay chụp ngươi không biết ta. Sợ Tuất Tạp Tiên chỉ mình mặt nói rằng, ta là Sợ Tuất Tạp Tiên. Sợ Tuất Tạp Tiên. Nhân viên công tác là đoàn làm phim gần đây thuê ngoại trạng cộng tác viên, căn bản không biết hắn, thầm nói, rất nổi danh sao? Đối mặt một người như vậy, Sợ Tuất Tạp Tiên quả thực không biết nên nói cái gì, phổi đều nhanh muốn trọc giận ổ. Hắn quay người lại, chỉ vào nữ phóng viên bên kia nói rằng, Cậu người, đừng đuốt. Xem như lại thuộc vào tờ MZ chuyên nghiệp Paparati, làm sao có thể nghe theo Sở Tuật Tắc Sen lời nói. Vị kia cộng tác viên cảnh cáo nói, vị tiên sinh này, nơi này đã bị đoàn làm phim tạm thời thuê xuống tới, nếu như ngươi ngạnh sớm mà nói, ta chỉ có thể gọi là người đem người kéo ra ngoài. Ngươi. Sở Tuật Tắc Sen trong nháy mắt im lặng không muốn trong lòng còn có may mắn a. Cộng tác viên lộ ra rất có phái đoàn, đây là đầu tư 100 triệu đô la siêu cấp hạng mục lớn, nam nữ chính là mặt tệ hòn nợ cùng chặt lại vợ trợ dần dạng này ngôi sao lớn, ngươi muốn dẫn suất phiền toái, đem ngươi bán đều không tưởng nổi. Sở Tuất Tạ Tiễn trong lòng cái kia tức giận à, quả thực chính là trên lửa thêm lửa, vạn bất đắc di phía dưới, đành phải nói rằng, ta là chật lại giở thở dần bạn trai, tới Dọ Sếp Ban. Cộng tác viên mở to hai mắt nhìn, một bộ không thể tin bộ dạng, ngươi là chật lại giở thở dần bạn trai. Hắn cười lạnh một tiếng, đừng ở chỗ này nằm mơ giữa ban ngày. Tốt, đừng nói ta không cho ngươi cơ hội, nên làm cái gì làm cái gì đi, đừng nghĩ dựa dẫm vào ta trả trọ đi vào. Đầu tiên là phóng viên, sau có cộng tác viên, Sở Tuất Tạ Tiễn thật sự rõ ràng cảm nhận được một cái diễn viên nhỏ bị hay. Bên này tranh chấp rất nhanh đưa tới một vị chính thức nhân viên bảo an chú ý. Hắn rất nhanh liền đi tới, hỏi, "Chuyện gì xảy ra?" Tiếp lấy, hắn thấy được Sở Tuất Tắm Sen, vội vàng nói, "Ngươi tốt, Tắm Sen tiên sinh, ngươi tìm đến tở giận tiểu thư a." Công tác viên nghe nói như thế, tranh thủ thời gian vọt đến một bên. Sở Tuất Tắm Sen ở đó tên nhân viên bảo an dẫn đầu bên dưới, đi vào đoàn làm phim phía ngoài nhấc một chiếc xe kéo bên cạnh, lại không thể lại hướng bên trong ta chỉ có thể dẫn ngươi đến nơi đây. Nhân viên bảo an vừa cười vừa nói, "Bên trong ngay tại quay chụp, Đốt Lý Mạn Đạo diễn trước đó đã phát tỉnh tỉnh, xe kéo trong vòng địa phương không được tùy tiện xuất nhập." Sở Tuất Tạ Tiễn cũng không phải ngoài vòng tròn người, biết đạo diễn ghét nhất ngoại giới nhân tố qué dày tới cây trụ, cùng nhân viên bảo an nói một câu, đứng ở chỗ này kiên nhận chờ lên. Mặc dù không thể đi tới xe kéo một bên khác, không cách nào né tránh hai tên khốn kiếp kia phóng viên ánh mắt, nhưng không cần đối mặt những cái kia đáng chết vấn đề, Sở Tuất Tạ Tiễn cảm giác dễ dàng rất nhiều. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua, hai tên khốn kiếp kia phóng viên lại còn không hề rời đi. Sở Tuất Tạ Tiễn đứng ở chỗ này không ngừng lắc đầu, trong lòng tuần tự ổ hai đoàn lửa, nơi này lại không thể phát tiết, bực bội không ngừng đi tới đi lui. Xem như một người trưởng thành, Sở Tuật Tạp Tiễn không ngu ngốc, có thể từ phóng viên cùng cái kia thủ vệ nhân viên trong miệng, nghe hiểu loại kia coi thường cùng khinh thị. Căn bản không ai coi hắn là chuyện, không ai đem Sở Tuật Tạp Tiễn cái tên này coi ra gì, hắn duy nhất nhãn hiệu chính là ảnh hậu bạn trai. Cái này nhãn hiệu làm cho hắn rất khó chịu, vô cùng vô cùng khó chịu chúng ta đi sao. Vừa ngay cách ly bên ngoài, nam tợ quay phim hỏi tóc vàng nữ phóng viên, chúng ta lại vào không được. Tóc vàng nữ phóng viên còn tại nhìn chằm chằm Sở Tuật Tạp Tiễn, nói rằng, không thể đi, chúng ta mấy ngày nay công tác chính là nhìn chằm chằm Sở Tuật Tạp Tiễn, phỏng vấn Sở Tuật Tạp Tiễn, quay xuống Sở Tuật Tạp Tiễn quanh mình chuyện đã xảy ra. Nam trợ quay phim còn tại quay chụp bên kia, đồng thời tò mò hỏi, nói đến cũng là lạ, đầu tại sao phải chúng ta nhìn chằm chằm Sở Tuất Tạp Tiên? Hắn cũng không phải ngôi sao. Dung mạo ngươi là đầu Vogue sao? Nữ phóng viên khinh bị nhìn hắn một cái, nói rằng, Sở Tuất Tạp Tiên bạn gái là ai? Chắc lại giở thở dần a. Tút ca tốt nhất vai nữ chính. Nàng nhìn chằm chằm Sở Tuất Tạp Tiên nói rằng, ngươi cho rằng ta hỏi ra những vấn đề kia đều là lung tung làm sao? Nàng hừ một tiếng, đây đều là đầu tỉ mỉ thu thập được tin tức, đầu đã nói với ta, Sở Tuất Tạp Tiên cùng chật lái giở thở dần ở giữa có vấn đề chỉ cần chúng ta có thể từ đó đẩy lên một thành, nói không chừng liền sẽ tuôn ra khó lượng tin tức lớn. Đầu nơi nào đến đến như thế tin tức. Nam tặc quay phim tỏ mờ hỏi, lần trước vợ zắc ít, Jennifer Annid sở tổng cùng Angela Lina Jolie sự tình, căn bản không có bất kỳ người nào biết, nàng liền để người đi qua nam vùng, kết quả, hắn lắc đầu, tán thán nói, đầu tin tức thật linh thông a. Nói nhảm, bằng không đâu có thể ngồi ở vị trí hiện tại bên trên. Tóc vàng nữ phóng viên có chút ước mơ nói, nếu như ta cũng có thể có đầu như thế nguồn tin tức, cũng không cần chạy ngoài Hai người này bên cạnh trò chuyện bên cạnh nhìn chăm chú lên phía trước cách đó không xa sở tuất tập sen, đại khái là đoàn làm phim quy định, sở tuất tập sen không cách nào tiến vào trong trường quay phim, chỉ có thể ở xe kéo bên ngoài không ngừng đi tới đi lui. Một lát sau, đoàn làm phim bên kia mơ hồ truyền đến loa phóng thanh thanh âm, tóc vàng nữ phóng viên cẩn thận phân biệt một chút, nói rằng giống như đoàn làm phim tạm thời đình chỉ quay chụp nghỉ ngơi. Nam tợ quay phim lúc này nhắc nhở, mau nhìn, chất lại thở dở dần từ trong trường quay phim đi ra. Nữ phóng viên ngẩng đầu đi xem, chỉ thấy chặt lại trợ trợ dẫn từ xe kéo đằng sau đi tới, hướng phía sở tuất tạo sen bên kia đi đến, vừa đi còn bên cạnh đang cùng sở tuất tạo sen nói. Cùng lúc đó, nàng còn phát hiện mặt thẻ hỗn nợ cũng từ trong trường quay phim đi ra, đứng tại xe kéo trỗ ngập địa phương, giống như đang đánh điện thoại. Chương 320, ta đánh người. Chương 320, ta đánh người đứng tại xe kéo bên cạnh, mặt thẻ một tay vịn toa xe, một cái tay khác cầm lấy điện thoại, đối một bên khác hệ lận hơ màn nói rằng, đoàn làm phim tiến độ rất thuận lợi, không có gì bất ngờ xảy ra, cuối tháng này liền có thể kết thúc quay chụp, Disney ảnh nghiệp bên kia người cùng bọn hắn khai thông tốt. Hắn quay đầu liếc nhìn bên trái cách đó không xa, chật lại rở thở dần chạy tới Sở Tuật Tạp Tiễn trước mặt, hai người không biết rõ đang nói cái gì, bởi vì cách đoạn khoảng cách, tăng thêm thanh âm tương đối nhỏ, nghe không rõ lắm. Bất quá, từ chật lại rở thở dần cùng Sở Tuật Tạp Tiễn trên nét mặt nhìn, tựa như là xảy ra chính chấp. Mặc dù cùng Yina ở Mew đồ bí mật một ít chuyện, nhưng Mặc Khệ cảm thấy luôn luôn nhiều kích thích mấy ngày, khả năng chân chính phát huy tác dụng. Mặc Khệ tiếp tục đối với điện thoại nói rằng, "Helen, ngươi nhớ ký tại ta lịch trình bên trong, quy hoạch ra cùng Già Sơn ý đương nhiên" Chặt lại giở trợ giận cùng Sở Tuật Tạp Tiễn bên kia xảy ra tình trạng ta không cần ngươi đang thương. Tranh chấp bên trong Sở Tuật Tạp Tiễn đột nhiên cất cao thanh âm, một bộ vô cùng kích động bộ dáng, ngươi xưa nay đều không bận tâm tự tôn của ta, ngươi cái này. Nghe được cái kia lấy bệ vì mở đầu từ ngữ, mặt khẽ cùng hệ lần hở màn mau nói xong một câu cuối cùng, liền nghi quay đi. Hắn vừa mới phóng ra bước đầu tiên, bên kia Sở Tuật Tạp Tiễn đã giương lên cánh tay. 3. Sở Tuật Tạp Tiễn bàn tay rơi vào chặt lại giở trợ giận trên mặt. Chặt lại giở trợ giận đứng ở nơi đó không hề động, chỉ là nhìn xem Sở Tuật Tạp Tiễn mặt. Mặt khẽ người người, tranh thủ thời gian tăng tốc bước chân vọt tới. Vài ngay cách ly bên cạnh, đối phóng viên nghiêm phòng tự thủ cộng tác viên nhìn thấy những này, há to miệng. Cái kia nhân viên bảo an vẫn đứng tại xe kéo đầu xe phụ cận, không thể tin được đây là sự thực. Trưởng quay phim bên ngoài, tóc vàng nữ phóng viên cùng trợ quay phim mở to hai mắt nhìn, trong đó tất cả đều là không thể tưởng tượng nổi cùng khó có thể tin cái này, đây là sự thực sao? Tóc vàng nữ phóng viên theo bản năng hỏi nam trợ quay phim, cái kia cơm chuẩn nam đánh chặt lại giật thở dần một bật hai. Nam trợ quay phim cứ việc trấn tĩnh, trong tay camera gia lại không có đình chỉ, còn tại quay chụp bên kia hình tượng, đồng thời đáp lại nói, thượng đế à, thượng đế à, thế giới này quá điên cuồng. Khi thật không cần hắn trả lời, tóc vàng nữ phóng viên cũng xác nhận đây là sự thật, Hollywood nổi danh ảnh hậu bạn trai cùng cơm chồn nam, vậy mà trực tiếp đối bạn gái của mình động thủ. Ngay tại nàng nhìn chăm chú bên trong, sợ tuột tạc sẹn lần thứ hai dương lên cánh tay. Từ phóng viên phỏng vấn tới bị cộng tác viên cản lại, sợ tuột tạc sẹn trong lòng ổ hai đoạn lửa, lại không thể nào phát tiết, kết quả chặt lại giờ thở dần lại một lần làm nịch hắn không giống với không có biện pháp phóng viên cùng cộng tác viên, hắn cũng có thể đem lửa giận cùng mất khí vung tới chặt lại rợ thở dần trên thân đánh xong thứ nhất bàn tay, nhìn thấy chặt lại rợ thở dần lạnh lùng biểu lộ cùng cấp tốc chuyển nhạn ánh mắt, Sở Tuo Tà Sen dường như thấy được trước đó phóng viên cùng cộng tác viên. Viên, hắn lần thứ hai nâng lên cánh tay, sau đó đánh hạ. Loại chuyện này cũng không phải là lần đầu tiên, Sở Tuo Tà Sen không có chút nào gánh nặng trong lòng. Nhưng cánh tay của hắn rơi xuống, bàn tay lại không có đụng phải chặt lại rợ thở dần mặt. Từ bên cạnh xông qua tới một người, ngăn cản rơi xuống cánh tay. Sở Tuật Tạp Tiễn chỉ cảm thấy cổ tay dường như bị thiết cô lạc trụ đồng dạng, không có cách nào động đậy. Hắn quay đầu đi xem, thấy được một gương quen thuộc má chán cái mặt. Mặt Khè hỏn nở tâm kia dã man giống như là tinh tinh đồng dạng mặt. "Sandy." Mặt Khè bắt lấy Sở Tuật Tạp Tiễn cánh tay, quay đầu nhìn về phía chật lái giờ Thợ giận, nghi hoặc không hiểu hỏi, "Vì sao?" Chật lái giờ Thợ giận đối diện Sở Tuật Tạp Tiễn trên mặt chỉ có lạnh lùng, lại không có mở miệng trả lời mặt Khè đặt câu hỏi, chỉ là nhìn xem Sở Tuật tạo sần mặt. Sở Tuật Tạp Tiễn nhìn chằm chằm mặt Khè, nghiêm nghị nói rằng, "Buông tay." Trường quay phim bên ngoài Hai cái tờ mờ Z vạ vạ giật tỉ hứng phấn còn kém vô tay tin tức lớn a. Cái kia tóc vàng nữ phóng viên kích động nói, chúng ta quả nhiên chờ đến tin tức lớn. Nam tợ quay phim có chút hiểu được, đầu nói để chúng ta kích thích sở tuột tặ sễn mỗi ngày, đi theo hắn quay chụp, có phải hay không dự liệu được hiện tại kết quả. Tóc vàng nữ phóng viên liền đội vàng ngẩng đầu, đầu quả nhiên lợi hại a, không hổ là có thể từ một cái phóng viên nhỏ leo đến cao quan vị trí nữ cường nhân a. Nam tợ quay phim điều chỉnh ống kính tiếp tục quay chụp, nói rằng, chúng ta mới kích thích sở tuột tặ sễn một lần, hắn liền không nhịn được, đầu cũng đánh giá thấp hắn a. Đoán chừng lòng người này năng lực chịu đựng rất kém cỏi. Tóc vàng nữ phóng viên nhìn xem bên kia, có phán đoán của mình, hẳn là không phải lần đầu tiên đối chật lại giở trợ dần xuất thủ. Sơ Tuotasen mắt thấy Mặt Thẻ không có buông tay ý tứ, lửa giận hoàn toàn bị nhét lửa, dùng sức mong muốn tránh ra cánh tay, lại căn bản là không có cách thoát khỏi như là vòng sắt đồng dạng bàn tay ép. Hắn giận mắng một câu, một cái tay khác nắm thành quả đấm, hướng về phía Mặt Thẻ mặt liền đánh tới Mặt Thẻ. Chật lại giở trợ dần theo bản năng nhấc nhở. Mặt Thẻ thấy được bay tới nắm đấm, Sơ Tuotasen nắm đấm có chút tái nhợt, tốc độ cùng lực đạo so với lẽ bộ dạng cùng hắn vật lộn huấn luyện viên, chậm quá nhiều. Hắn không biết rõ sở tuật tà xà những loại người này cái gì tâm lý, chắc lại giở thợ giận lấy được vượt xa quá thành tựu của hắn, nếu như tiếp nhận không được, chia tay chính là, tại sao phải dạng này? Bởi vì chặt lại giở thợ giận có thể cho hắn cung cấp hậu đãi sinh hoạt sao? Trong đầu lóe lên ý nghĩ này, mặt thẻ động tác trên tay lại không có chút nào chậm, chống không cái tay kia như thiểm điện bắt lấy sở tuật tà xà nắm đấm, quay người vặn eo phát lực, dùng ra thưởng xuyên luyện tập ném qua vai. Hắn lực lượng cùng thể trạng đều xa so với thiên hướng về âm nhu sở tuật tào xà lớn, cơ hồ không có phí khí lực lớn đến đâu, liền đem sở tuật tà xà từ đỉnh đầu ném tới. Sở Tuật Tạ Tiễn căn bản không có bất kỳ năng lực phản kháng, vừa mới cảm giác được hai chân cách mặt đất, phía sau lưng đã rơi ầm ầm trên mặt đất. May mắn nơi này đang làm kiến thiết, không phải cứng lại xi si măng cùng hắc yến mặt đất, liền xem như dạng này, Sở Tuật Tạ Tiễn cũng rơi thất điên bắt đạo, đầu váng mắt hoa, phía sau lưng dường như tất cả xương cốt đều gãy mất đồng dạng đau. Hắn nằm trên mặt đất, vừa muốn hét thảm một tiếng, một cái như là như là nham thạch thô ráp bàn tay lớn liền giữ lại cổ của hắn, tiêu thẳng bị mạnh mẽ nén trở về, biến thành lộc cục lộc cục cực kỳ quái tiếng vang. Mặt thẻ tay phải nắm Sở Tuật Tạ Tiễn cổ, tay phải chỉ vào hắn, cảnh cáo nói: "Sản lý là bạn của ta." Ngươi còn dám động thủ với hắn, ta đánh gãy chân của ngươi." Nói xong, tay phải hắn biến thành nắm đấm, ngay tại Sở Tuật Tạ Tiễn bộ mặt ngay phía trên. Sở Tuật Tạ Tiễn muốn nói cái gì, nhưng căn bản không phát ra được âm thanh. Trật Lai Giở Thở giận lúc này mới phản ứng được, tranh thủ thời gian tới, giữ chặt mặt thẻ tay phải, lớn tiếng kêu lên, "Mạc Thệ, tỉnh táo!" Tỉnh táo một chút. Giờ phút này, nàng chợt nhớ tới, Mạc Thệ trước đó cũng đã nói, nếu như nhìn thấy Sở Tuật Tạ Tiễn lại ra tay với nàng, nhất định sẽ giáo huấn hắn. Trật Lai Giở Thở dẫn thuộc về loại kia lớn khung xương người, bản thân khí lực không nhỏ, nhưng căn bản kéo không lúc nhích Mạc Thệ cánh tay lành phải lần nữa cất cao giọng, "Mạt Khệ, dừng tay a." Mạt Khệ quay đầu nhìn chật Lai Dở Thở Dận một cái, "Sắc Ly, loại người này." Chật Lai Dở Thở Dận thấy Mạt Khệ nắm đấm không có rơi xuống đi, thoáng nhẹ nhàng thở ra, nhanh chóng nói rằng, "Những này sau này hãy nói, ngươi trước buông hắn ra, đằng sau có vạ vạ giật tỷ đang chụp trộn." Mạt Khệ sớm liền thấy Irina ở thủ hạ hai tên vạ vạ giật tỷ, hắn còn biết đoàn làm phim hai tên nhân viên công tác vẫn đang ngó chừng bên này. Hắn chậm rãi buông ra nắm đấm, lại buông ra tay trái, đứng lên cục, "Trên đất sở tuật tạ sen Ho Khan." Bất quá, Chật Lai Dở Thở Dận không có đi cùng hắn, chỉ là đứng ở nơi đó. Ánh mắt không ngừng từ mặt tệ cùng sở tuột tạt sen trên thân bay qua đầu xe phụ cận cái kia nhân viên bảo an lúc này từ Oscar ảnh hậu bị bạn trai ẩu đả trong lúc hiếp sợ tình ngộ, vội vàng chạy tới, ngăn ở sở tuột tạt sen phụ cận, để tránh hắn lần nữa lập tụ. Cái kia cộng tác viên cũng chạy tới, nghiêm phòng tử thủ đối tượng cũng từ phóng viên biến thành sở tuột tạt sen. TZMZ2 tên ký giả trạm tại vành đai cách ly bên ngoài, một mực tại thủ vùng trước trách, trung thực dùng camera ống kính ghi chép lại phát sinh tất cả. Sở tuột tạt sen chậm rãi từ dưới đất bò dậy đoàn làm phim cũng đã bị kinh động, đạo diễn đụt ly mạng trước chạy tới, nhìn thấy chặt lại giở thở dần trên mặt bàn tay ánh màu đỏ ấn. Trong nháy mắt nổi giận, cái này ai làm? Hắn phẫn nộ quát, trang điểm căn bản che đậy không được, quay chụp là không có cách nào đập. Tiếp lấy càng nhiều người đến đây, liền nhà sản xuất A Kỳ và Gồ Nở Mạn cũng tới. A Kỳ và Gồ Nở Mạn cùng Đột Lị Mạn rất nhanh liền làm rõ ràng xảy ra chuyện gì, nhìn về phía Sở Tuột Tạt Sen trong ánh mắt, tất cả đều là đích ý Sở Tuột Tạt Sen cùng chật lại giở thở giận mâu thuẫn bọn hắn không quan tâm, Sở Tuột Tạt Sen đầu đã chật lại giở thở giận, bọn hắn cũng không quan tâm, đây đều là giữa bọn hắn việc tư. Nhưng Sở Tuột Tạt Sen đem chật lại giở thở giận mặt biến thành dạng này, đoàn làm phim hôm nay quay chụp làm sao bây giờ? Nơi này liền thuê 2 ngày. Hôm nay kết thúc không thành kế hoạch phần diễn, đoàn làm phim đến tiếp sau một hệ liệt quay chụp kế hoạch đều muốn tùy theo xảy ra cả biến, tổn thất này đều là thời gian cùng tiền tài. Người không sao chứ? Mặt tệ căn bản không đi quản sở Tuật Tạp Tiện, quan tâm hỏi chặt lại giở trợ giận, nếu không phải đi bệnh viện. Hắn thấy được chính mình tại đoàn làm phim trợ lý tạm thời, chào hỏi năng nói, đi làm đầu lạnh khăn mặt đến. Chặt lại giở trợ giận tại đoàn làm phim nhân duyên rất không tệ, không ít người nhìn về phía sở Tuật Tạp Tiện trong ánh mắt, đều mang chán ghét. Kỳ thật một chút tin tức, sớm tại trong vòng có chỗ lưu truyền đoàn làm phim tới người rất nhanh làm rõ xảy ra chuyện gì, chán ghét dần dần chuyển biến thành xem thường. Chặt lại giở trợ giận nhìn về phía Sở Tu Tất Sen, ánh mắt càng ngày càng lạnh. Mặt Thệ cũng nghe tới, lấy điện thoại di động ra trước cho Izina bật cái tin nhắn ngắn, tiếp lấy bấm hệ lẫn hơ màn điện thoại, "Helen, ta đến người." Chương 321, Chia tay. Chương 321, Chia tay. Bởi vì lần này đột phát sự kiện, tăng thêm chặt lại giở trợ giận trên mặt dấu bàn tay, quay chụp không có khả năng lại tiếp tục, Sở Tu Tất Sen thở phì phò rời đi trường quay phim, lái một chiếc xe sang lên ngang rồi đi, đoàn làm phim bên trong giống đột li mạn cùng ạ kị vạ gỗ nở mạn những này quen biết người, tới an đuổi vài câu rất nhanh rời đi đi làm việc đoàn làm phim quay chụp tạm thời gián đoạn, cần đột lý mạn cùng ạ kị và gồ nờ mạn xử lý sự tình có rất nhiều. Mặt Hệ cũng là không có chút nào lo lắng sợ tuật tặc xẻn báo động, nơi này có người chứng kiến, còn có người trong cuộc, đều có thể chứng minh hắn là tại ngăn lại phạm tội cùng tự vệ. Nếu như sợ tuật tặc xẻn không phải quá ngu, chắc chắn sẽ không báo động. Chật lại giờ thở giận một mực đứng ở nơi đó không hề động, tinh xảo xinh đẹp trên mặt dị thường lãnh đạm. Trợ lý tạm thời lấy ra lạnh khăn mặt, mặt Hệ sau khi nhận lấy đưa tới chật lại giờ thở giận trước mặt cảm ơn. Chật Lai rở trợ dần lấy ra để ở một bên trên mặt, nhìn về phía Mạt Khệ, "Xin lỗi, để ngươi cuốn vào những chuyện phiền toái này bên trong." Mạt Khệ lắc đầu, "Chúng ta là bạn bè, ta không có khả năng nhìn xem ngươi bị người." Hắn khẽ khẽ thở dài, nói rằng, "Về ngươi xe kéo a, nơi này không phải chỗ nói chuyện." Chật Lai rở trợ dần nhẹ gật đầu, đi theo Mạt Khệ cùng rời đi nơi này, chuyển đến trong xe kéo bên cạnh, rất mau tiến vào chính mình trang điểm xe kéo còn đâu không. Mạt Khệ quan tâm hỏi không sao. Chật Lai rở trợ dần đem khăn mặt để qua một bên, trên mặt chỉ ấn như cũng rõ ràng, "Mạt Khệ, ta không nghĩ tới lại biến thành dạng này." Mặt Thẻ cho nàng thêm một chén nước, nói rằng, một mặt nhượng nhịn không phải biện pháp. Hắn đem nước đặt ở chật lại rở thở dần trước mặt bàn trang điểm bên trên, có mấy lời không xuôi tai, nhưng ta vẫn còn muốn nói, San Ly, suy nghĩ thật kỹ một chút. Ta. Cứ việc không có nói rõ, chật lại rở thở dần nhưng cũng rõ ràng lời này ý tứ, ngồi ở trước kính hóa trang, mặt, nhìn xem trong gương người, cái kia dấu bàn tay dị thường dễ thấy, so với quá khứ bất kỳ lần nào đều muốn bắt mắt. Nàng bỗng nhiên mở miệng nói ra, "Cảm ơn ngươi, Mặt Thẻ." Mặt Thẻ kéo qua một chiếc ghế hóa trang, ngồi ở chật lại rở thở dần bên cạnh, "Ngươi cùng ta không cần khách khí." Chật Lai Dở Thở Dận tiếp tục nhìn chằm chằm trang điểm mình trong kính, nào đến một bước này, kỳ thật rất nhiều sai đều tại trên người ta. Nghe được Chật Lai Dở Thở Dận nói như vậy, Mạc Khệ Khê nhíu mày, sẽ không cho tới bây giờ, Chật Lai Dở Thở Dận còn đối sợ tuột tạc sen ôm lấy hy vọng đi. "Ngươi nói đúng." Chật Lai Dở Thở Dận lời nói lần nữa truyền đến, thanh âm rất trầm thấp, bao dung không phải rung túng. Nàng đứng lên, "Ta sẽ rất nghiêm túc cân nhắc đoạn này quan hệ." Mạc Khệ cũng đứng lên, "Saki, đừng lại để cho mình bị thương." Chật Lai Dở Thở Dận nhẹ gật đầu, lấy điện thoại di động ra, bấm người đại diện dãy số, chờ bên kia kết nối sau, nói rằng Ngươi đến đoàn làm phi một chuyến, ta tại Valencia sẽ ra một cái chuyện, ta chờ ngươi, rất gấp." Nàng cúp điện thoại, nhìn về phía Mạt Khế, dông nhiên nói rằng, "Ta có phải hay không đặc biệt mềm yếu?" "Không phải." Mạt Khế nhẹ nhàng lắc đầu, chuyện tình cảm không có kiên cường cùng mềm yếu, càng không có thắng thua. Chắc Lãi giờ thở dận trong mắt lóe lên một tia hiếu kỳ, "Ngươi cũng trải qua những chuyện tương tự?" "Sang Ly, ngươi biết ta mối tình đầu là ai chăng?" Mạt Khế lộ ra đặc biệt thành thật, dường như hoàn toàn tiến niệm trật lại giở thở dận, "Lưu Hành Tiên hậu bợ dịt nhỉ sợ tở ở, ta khi đó phi thường yêu thích nàng." Chắc Lãi giờ thở dận dường như quên đi chuyện mới vừa phát sinh. Kiếp sợ nhìn xem mặt Khệ, ngươi cùng tiểu Điểm Điểm nói chuyện yêu đương qua. Năm 2000 tại hữu sự tình. Mặt Khệ biết bên này người cơ bản đều không thể nào quan tâm chuyện lúc trước, đặc biệt là Hollywood trong vòng, bởi vậy cô ý dùng chuyện như vậy biểu hiện chính mình thành thật với nhau, ta khi đó không có tên, không ai chú ý tới ta, ngoại trừ người đại diện của ta, không ai biết ta cùng Bợ Dịt Nị đã từng là tình lữ. Hắn cười cười, Bợ Dịt Nị vô cùng bật nịu, chúng ta có đôi khi một tháng đều thấy không được một lần mặt, thời gian cùng khoảng cách ma diệt chút tình cảm này, chúng ta lúc ấy đều rất thống khổ, lại biết chia tay là tốt nhất phương thức giải quyết, cũng có thể để lẫn nhau không thống khổ nữa xuống dưới. Mặt thẻ điện thoại di động vang lên, hắn móc ra nhìn thoáng qua, là hệ lần hở màn điện thoại, đoán chừng nhanh đến bên này ta người đại diện đến đây. Mặt thẻ đối chật lại rở thở dần nói rằng, ta muốn đi gặp nàng. Chật lại rở thở dần cũng nhìn thấy hai tên kia phóng viên, nói rằng, có cần ta địa phương, cứ mở miệng. Mặt thẻ tuyệt không cùng chật lại rở thở dần khách khí, trước nhẹ nhàng gật đầu, tiếp lấy lại nhắc nhở, ngươi tốt nhất cũng làm chút chuẩn bị. Chung điện thoại còn tại vang, hắn không có dừng lại lâu, rời đi trang điểm xe kéo tiếp thông hệ lần hở màn điện thoại, sau đó đợi nàng tới, cùng một chỗ tiến vào chính mình trang điểm xe kéo, đem chuyện đã xảy ra đại khái nói một lần việc này chỉ là trùng hợp. Hệ Lân Hờ Mằn trong lòng có chút nghi hoặc ngươi lúc đó đang gọi điện thoại cho ta, ta tìm yên lặng địa phương nghe. Mặt Khè nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, vừa hay nhìn thấy, hắn rất tự nhiên nói rằng, ngươi cũng không phải không biết, sạ lị cùng ta là không sai bạn bè, ta đối với bạn bè luôn luôn rất rộng nghĩa khí, không, có khả năng nhìn xem sạ lị bị đánh. Hệ Lân Hờ Mằn nít nhiều có chút hiểu rõ, mặt Khè gần nhất 2 năm thường xuyên tại đẹp quán ba cùng đẹp, thơ dần cùng giờ vẹt bọn người uống rượu với nhau, có vẻ như giao tình quả thật không tệ. Chuyện đã xảy ra, việc cấp bách không phải do xét căn tìm nguyên, mà lần lên xử lý như thế nào không cần lo lắng quá mức. Hệ Lân Hờ Mằn nghĩ nghĩ, nói rằng Nếu là tơ mỡ dễ người, Izina bên kia hẳn là sẽ cùng chúng ta trò hỏi, hơn nữa ngươi cũng không sai, dựa theo sự miêu tả của ngươi, xôi xẻo người sẽ chỉ là sợ Tuật Tappen. Mặt Khế nhẹ nhàng gật đầu, hết lần hơ măng tiếp tục nói, nếu như sợ Tuật Tappen thông minh lời nói, từ tơ mỡ Z lộ ra ánh sáng chuyện này bắt đầu, liền cái gì cũng không biết nói, tìm một chỗ tránh một đoạn thời gian. Nàng nhìn Mặt Khế một cái, còn nói thêm, chắc lại vợ thở dần thái độ cũng là mâu chốt. Yên tâm đi. Mặt Khế lộ ra vô cùng tin tưởng, chỉ cần không ra quá lớn ngoài ý muốn, chắc lại vợ thở giận khẳng định sẽ cùng sợ Tuật Tappen chia tay. Phết lần hờ mằng niên lòng, tại trong trang điểm xe kéo mặt đi tới lui hai vòng, động nhiên đổi giọng nói rằng: "Mặt thẻ, ta mặc kệ việc này phía sau như thế nào, đã đã xảy ra, còn đối với chúng ta có lợi, chúng ta liền phải lợi dụng nó tận khả năng đến miêu cầu chỗ tốt." Mặt thẻ đối cái này không có ý kiến người ban đêm hẹn y gì na, chúng ta cùng nhau ăn cơm. Nàng thanh nhã cũng cao, nữ tốc cực nhanh, trải qua trong khoảng thời gian này, hiển nhiên đã có cân nhắc, các sự kiện tại trên truyền thông lộ ra ánh sáng, ta sẽ cùng Hạ Kỳ và Gonner mà nói chuyện. Ừm, còn có chật lại rở thơ dân người đại diện. Cùng lúc đó Một chiếc khác trong trang điểm xe kéo mặt, người đại diện Heidi Sapphire vừa mới nghe xong chật lại rợ thở dần dần thuận. Heidi Sapphire đi đến chật lại rợ thở dần trước người, cẩn thận nhìn xem trên mặt nàng tổn thương, nói rằng: "Sadley, lần này so với lần trước trọng nhiều." Nàng tăng thêm ngữ khí, "Ta vô cùng hoài nghi, nếu như không phải Mạt Thệ hỗn nở ngăn lại Sở Tu Tất Sen, ngươi bây giờ còn có thể không thể đứng trước mặt ta." Chật lại rợ thở dần thấp giọng nói rằng, "Mạt Thệ ngăn cản hắn cái thứ hai, hắn còn muốn đánh Mạt Thệ, bị Mạt Thệ mạnh mẽ vậy một hồi, ngươi còn muốn tiếp tục nhịn xuống đi sao?" Heidi Sapphire không có để ý chật lại rợ thở dần lời nói, hỏi Còn muốn lại có lần tiếp theo sao? Năm ngoái ta liền khuyên qua ngươi, hiện tại ta vẫn là câu nói kia, cùng Sở Tuật Tạ Sễn chia tay a." Nang Lân nữa tăng thêm nữ khí, "Nếu không ngươi sẽ bị hắn hủy đi." Ta đã quyết định. Chật Lai Giở Thở dần trải qua trong khoảng thời gian này cân nhắc, đã làm ra quyết đoán, ta sẽ cùng Sở Tuật Tạ Sễn chia tay. Thầy Đi Sạ Phở nghe nói như thế, trong lòng hoàn toàn thở dài một hơi, cân nhắc một hồi, nói rằng, "Sắc Ly, việc này đã bị tờ mờ Z và pạ pạ giật tỉ chủ tới, tờ mờ Z rất khó bị quan hệ xã hội, ngươi phải làm tốt bị lộ ra chuẩn bị." Chật Lai Giở Thở dần đã làm ra quyết định, liền có chuẩn bị tâm lý, ta đã chuẩn bị xong. Có mấy món sự tình, ta cần nhắc nhở ngươi một chút." Thầy Đi Sạ Phở có thể nghe được, Trật Lai Giở Thở dần giống như thật tuyệt vọng rồi, nói thẳng, "Ngươi bây giờ đang hướng hạng nhất trên vị trí hướng, chúng ta nhất định phải để chuyện này ảnh hưởng trái chiều giảm tới nhỏ nhất." "Thầy Đi." Trật Lai Giở Thở dần lắc đầu, "Bây giờ có thể không đàm luận những chuyện này sao? Cái này liên quan đến sự nghiệp của ngươi." Thầy Đi Sạ Phở nhắc nhở, "Chuyện này chỉ cần xử lý thỏa đáng, cũng là cơ hội rất tốt." Trật Lai Giở Thở hiện tại tâm lực tiêu tụy, khoắt tay áo, nói rằng, "Những chuyện này ngươi nhìn xem đi xử lý a." Thầy Đi Sạ Phở gật gật đầu, nói rằng Kia tốt, ta liền toàn quyền xử lý. Tới đoàn làm phim thu thập xong đồ vật, hôm nay lúc tan việc, thấy Dĩ Sạ Phở tại trong đoàn làm phim cùng nhiều người trò chuyện, đặc biệt là hai tên trực tiếp mắt thấy người nói tỉ mỉ về sau, đã có nghị san trong đầu. Kỳ thật, có sợ Tuật Tạ Sen ác liệt hành vi ở chỗ này, nàng cũng không cần làm quá nhiều. Chủ yếu nhất một chút, chính là đem chặt lại Dở Thở Giận những năm này vì gắn bó tình cảm nỗ lực tất cả, cùng sợ Tuật Tạ Sen làm những chuyện như vậy, hoàn toàn lộ ra ánh sáng đi ra, truyền thông cùng công chúng khẳng định sẽ vô hạn đồng tình chặt lại Dở Thở Giận, đồng thời cũng có lợi cho chặt lại Dở Thở Giận hình tượng tạm nên. Mạc Khắc còn có xem như người trong cuộc một trong Mạc Khệ Honor, hắn sau đó lý do thoái thác chỉ cần thiên hướng về Trật Lại Giở Thở Dận, Sở Tuất Tạ Tiễn liền không có bất kỳ cái gì xoay người khả năng. Dựa theo Trật Lại Giở Thở Dận lời giải thích, Mạc Khệ Honor cùng nàng là bằng hữu nhiều năm, chính là bởi vì như thế mới cùng Sở Tuất Tạ Tiễn đánh nhau tàn nhẫn, tất nhiên sẽ thiên hướng về Trật Lại Giở Thở Dận, hơn nữa làm như vậy đối với hắn cũng có lợi, không khó lắm thuyết phục hắn vì Trật Lại Giở Thở Dận nói tốt. Lại còn là đoàn làm phim, nếu như đoàn làm phim có thể toàn phương diện duy trì Trật Lại Giở Thở Dận, tình huống kia thì tốt hơn. Hãy đi Dạ Phở rất nhanh làm ra quyết định, xem trước một chút dư luận tình thế, đợi ngày mai cùng đoàn làm phim cùng Mạc Khệ Hận nở phương diện liên lạc một chút, tận khả năng trợ giúp chật lại dở thở dẫn thoát khỏi sợ tuột tạc sen cái này lớn vướng nhĩ. Chật lại dở thở dẫn là nàng dưới cờ trọng yếu nhất hộ khách, chỉ cần không có sợ tuột tạc sen cái thai hòa này, chắc hẳn có thể đi được càng xa. Chương 322. Nhắc nhỏ đẹp. Chương 322, nhắc nhỏ đẹp. Vào lúc ban đêm, một đoạn liên quan tới Uska tốt nhất vai nữ chính chật lại dở thở dẫn bị nhà bạn trai bạo video liền xuất hiện tại tờ MZ trang web trên trang đầu, dư luận lập tức một mảnh xôn xao, quen thuộc Hollywood fan điện ảnh đã không thể dùng chứng tinh để hình dung, cơ hồ tất cả mọi người tự nhiên mà vậy đứng ở chật lại dở thở dần một bên. Liên đối, mặc kệ ngăn lại sở tuột tạc sen, đồng thời cho hắn một cái ném qua vai, đều thắng được một bộ phim gọi tốt thanh âm. Tới ngày thứ hai, truyền thông bằng giấy cùng đài truyền hình các loại truyền thông cũng bắt đầu phạm vi lớn xuất bản lẫn lộn chuyện này. Dù sao, việc này dính đến một cái Oscar tốt nhất vai nữ chính, một cái đang hot nam diễn viên. Không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn. Dư luận hoàn toàn đứng ở chật lại giở thở dần bên này, mặt thẻ bảo hộ chật lại giở thở dần cử động, cũng vì hắn thắng được một bộ phim gọi tốt thanh niên đặc biệt là nữ quyền tổ chức, cũng đứng ra vì mặt thẻ cùng chật lại giở thở dần phất cờ họ reo đáng tức là, hiện tại nữ quyền tổ chức còn không giống tương lai lực ảnh hưởng lớn như vậy đến mức tởm mỡ z pạ pạ giật tí kích thích sở tuột tạc sen một đoạn kia video, tự nhiên bị cắt bỏ, Easynab đang cùng hệ lần hở màn gặp mà nói. Chuyện về sau, hoàn toàn tiêu hủy một đoạn này. Tởm mỡ z phía dưới đều là pạ pạ giật tí, lại không phải thật là đang phòng viên, pạ pạ giật tí làm được vốn là chút không có hạn của truyện. Cùng lúc đó Chất lại giở trợ giận người đại diện cùng tin tức phát ngôn viên triệu tập buổi họp báo, chính thức cùng sở tuật tặc sen chia tay, đồng thời rộng lượng tuyên bố, trước mắt từ chật lại giở thở giận mua sắm, sở tuật tặc sen sử dụng bao quát ô tô ở bên trong vật phẩm, tiếp tục về sở tuật tặc sen tất cả. Sau đó, hệ lần hơ man, thầy đi sạ phở cùng hạ kỳ và gỗ nơ màn mặt đàm một lần, càng nhiều tin tức bắt đầu ở trên truyền thông xuất hiện. Tột Mở Z vừa mới va trần, những năm này Sở Tuật Tạ Tiễn hoàn toàn là chật lại giở thở dần tại Phục Dưỡng, nếu như hai người đã kết hôn, chỉ trích sẽ ít đi rất nhiều, vấn đề là chật lại giở thở dần cùng Sở Tuật Tạ Tiễn căn bản không có kết hôn, Sở Tuật Tạ Tiễn trong nháy mắt ngồi vững cơm chùa nam thanh danh rành. ENG Tenmen Ủy Cli tiếp lấy công bố, Sở Tuật Tạ Tiễn không phải lần đầu tiên đối chật lại giở thở dần ra tay, trước đó liền mấy lần đánh qua chật lại giở thở dần, mà chật lại giở thở dần vì phần này kiếm không dễ tình yêu, tất cả đều nhịn xuống. Còn có truyền thông bài đăng, công bố mặt hè Johnny đẹp cùng kệ Ạnụ giờ về không cam lòng tại Sở tuật Ắtsen hay vì, rất sớm trước đó liền muốn thật tốt dạy huấn Sở tuật Ắtsen dừng lại. Có ký giả truyền thông cũng tìm được 3 người phỏng vấn, 3 người tự nhiên là đứng tại chật lại giờ thở dần bên này đa số trong báo cáo, nâng lên chật lại giờ thở dần cùng Mạc Khệ, cơ hồ đều sẽ thuận tiện đề cập hai người ngay tại hợp tác quay chụp Mr. MRS Smith, xem như người trong cuộc một trong Sở tuật Ắtsen, hoàn toàn mai danh ẩn tích, căn cứ Mạc Khệ được đến tin tức, hắn chia tay trước đó từ chật lại giờ thở dần nơi đó đòi hỏi tới Mạ Ly Bụ một chỗ nơi ở đã hết hy vọng chật lại giở thở dần vì mau chóng thoát khỏi sở Tuatassen, rứt khoát đem kia cho ở chạch đưa cho hắn. Co như sở Tuatassen nghĩ ra âm thành, cũng không thể nào cãi lại, tờ MZ video rất trực quan, hai tên người chứng kiến cũng tiếp nhận phỏng vấn, Mr. Mr. Smith đoàn làm phim toàn thể nhân viên đều duy trì thở dần, lên án hắn, cái này kẻ thi bạo. Sở Tuatassen đoán chừng là từ chật lại giở thở dần nơi đó phân đến chỗ tốt, cũng có lẽ có chút khôn vặt, an an ổn ổn, ổn chuẩn đi. Trong lúc nhất thời, Putka tốt nhất vai nữ chính chật lại giở thở dần bị nhà bạn trai bạo, mặt thẻ trưởng nghĩa xuất thủ tường trợ tin tức, tại toàn mỹ truyền đi xuôn sao. Hơn nữa mặt tệ cũng thở dồn ngay tại quay chụp Mr. Mrs Smith cũng đã trở thành truyền thông chú ý tiêu điểm đoàn làm phim cùng sủm mịt tận tận mẹn cũng tại lần này sự kiện ở trong, đầu nhập vào tương đối tài nguyên, bọn hắn cũng có thể nhìn thấy trong đó khả năng mang tới mở rộng hiệu quả. Sự thật cũng chứng minh hiệu quả vô cùng tốt. Gần nhất một tuần nhiều thời giờ bên trong, đại đa số giải trí truyền thông trang đầu đầu đề cơ hồ đều là cùng này tương quan nội dung. Trên internet, khắp nơi là chửi rủa coi như sợ tuột tập sen thanh âm, đặc biệt là chặt lại giở thở dồn fan điện ảnh, cơ hồ thăm hỏi sợ tuột tập sen tất cả thân thuộc. Mr. Mrs. Smith đoàn làm phim một mực tại theo vào chuyện này, mặc dù đoàn làm phim bởi vì lần này ngoài ý muốn tạm thời gián đoạn quay chụp, nhưng lấy được tuyên truyền tại nguyên cùng tranh thủ đến độ chú ý, vừa xa tốt hết. Trật lại giờ thở dần dần khôi phục lại, đoàn làm phim lại bắt đầu lại từ đầu quay chụp sau. Mặt hệ, trật lại giờ thở dần, A Kỷ và Gordon mạn cùng hai người người đại diện, tụ cùng một chỗ đàm qua mấy lần, tại chuyện này đến tiếp sau đẩy vào bên trên, cũng đặt thành đông đảo nhất tri ý kiến thẳng thắn nói, Sắc Ly. Vì tự quán ba bên trong bao gian, Tệ hạ nụ rở vẻ đối với Trật lại giờ thở dần nói rằng, ta đã sớm muốn đánh sợ tụt tạm sen. Hắn giơ ly rượu lên, hướng Mạt Khè ra hiệu một chút, ngươi làm ta vẫn muốn làm lại không có làm chuyện, ta mời ngươi một ly. Mạt Khè bưng ly rượu lên, cùng kệ ạ nụ rở vẻ lúng lúng, uống trước đó nói rằng, đặt ở dưới tình huống đó, ngươi khẳng định cũng biết làm ra giống như ta lựa chọn. Chật lai rở tự dần cho mình đốt một điếu thuốc, những chuyện này đều đi qua, đừng lại nói chuyện. Johnny đẹp đẩy ra cửa phòng, cầm lấy một chai rượu từ bên ngoài tiến đến, tùy tiện nói rằng, ta mới từ nước Pháp trở về, liền nghe tới dạng này tin tức tốt, đàng ra uống một ly chúc mừng một chút. Hắn đi tới, uống xuống rượu lạnh ra ngồi ở Mạt Khè trên ghế salon bên cạnh, nói rằng Nếu không phải ta đánh không lại tên con kia, ta đã sớm độc thủ. Chặt Lai giở trợn những mắt, nói rằng, xem ra các ngươi rất sớm đã không thích hắn. Kê A nủ rở vẻ lắc đầu, nói thật, xưa này đều không có ưa thích qua. Johnny đẹp đẹp lên miệng, quái thanh quái khí nói, ta vẫn cảm thấy các ngươi càng thú vị. Matthew mở ra đẹp mang tới bình kia rượu, cho mỗi người đổ một chén nhỏ, nói rằng, tốt, chúng ta không đề cập tới hắn, hôm nay tới là chúc mừng sạ Lệ lần nữa khôi phục cơ thân. Đúng, độc thân vận thuế. Johnny đẹp dẫn đầu giơ ly rượu lên, nói thẳng, ta lấy một cái tới người kinh nghiệm nói cho các ngươi, độc thân thật rất quý giá. Hắn một ngụm uống cạn, ngoắc ngược các ngươi ở vĩnh viện độc thân. Mặt Khệ cũng uống hết ly vài lần rượu, nói rằng, cái này nghe càng giống là người lử đữa, nhưng ta thích. Kệ Án Đũ rở vẻ đặt ly rượu xuống, thở dài, ta sẽ bị các ngươi làm hư. Chật lại giở trợ dần lại cười, nói rằng, chúng ta bốn người này, tại tình cảm phương diện, cũng đã có trống khổ kinh người a. Không phải đâu. Johnny đẹp quái dị nhìn xem mặt các ba cái người, nói rằng, Sakli, ngươi, ta, lại thêm Kệ Án Đũ, sát thực giống như ngươi nói vậy, nhưng mặt Khệ gia hòa này, liền một tớ lại bội, hắn cũng hữu tình tổn thương. ngừng Mặt Khệ dựng thẳng lên một ngón tay, giải thích, ngươi kết giao qua cô gái, có ta giúp mời a. Nghe được chủ đề muốn hướng một chút không tốt lắm phương hướng chuyển biến, chật lại giở trợ giận chủ động hơ ngừng, mặt Khệ, đẹp, hai người các ngươi đều không khác mấy. Nàng cầm lên chai rượu, cho đám người rót rượu, nói rằng, chúng ta tối nay là đến uống rượu, không phải hồi ức đi qua vết thương. Mặt Khệ ngồi dựa vào rộng lượng trên sofa, đối Johnny đẹp nói rằng, ngươi chừng nào thì chuyển về Los Angeles? Dự định tại nước Pháp định cư, gần nhất 2 năm đoán chừng sẽ thường thường ở lại nước Pháp. Johnny đẹp tiếp nhận chật lại giở trợ dần đưa tới khói, nhóm lửa sau hít một hơi, nói rằng lần này trở về, chủ yếu là vì cha Li and Fe Chocolate Factory dị hậu kỳ phối âm, tiện thể lấy cùng một cái tài vụ đầu tư công ty nói chuyện thuận hợp tác. Tài vụ đầu tư công ty? Mặt Khệ nhớ kỹ đã từng không ít ngôi sao đều nếm qua phương diện này thua thiệt, cố ý nhắc nhở, "Đẹp, ta nghe hệ lần nói, rất nhiều loại này đầu tư công ty, trên thực tế đều là lừa gạt chúng ta tiện." Chật Lai giở trợ giận kinh ngạc hỏi, "Ta thế nào chưa nghe nói qua?" Kệ Á nụ rở vẻ cũng nghi hoặc, người đại diện của ta cũng không hề có đề cập qua phương diện này chuyện. Hệ lần hờ mắng đương nhiên chưa nói qua loại chuyện này, mặt Khệ chỉ là thuận miệng tìm cái lý do, nghĩ nghĩ nói rằng Có mấy nhà tài vụ đầu tư công ty cũng đi tìm ta, hệ lần chuyên môn tìm người điều tra qua bọn hắn, phát hiện bọn hắn trên danh nghĩa đang vị ngôi sao hộ khách đầu tư kiếm tiền, trên thực tế lại thông qua một loạt thủ đoạn chuyển di tài sản, đem tiền nhét vào trong túi của mình. Johnny đẹp, kẻ hạ nụ vợ vẹt cùng chặt lại rở thở dần nhìn xem mặt Khệ, hiển nhiên tại chăm chú nghe, dù sao cái này cùng bọn hắn cũng cùng một nhịp thở. Mặt Khệ đầu nhanh chóng chuyển động, nói rằng, đi đến chúng ta tỉnh chẳng này, nhận quay một bộ thương nghiệp phim thủ lao đều là tám chữ số lên, trong tay chúng ta nắm giữ đại bút tiền mặt, cũng biết đô la tại bị giảm giá trị. Tiền mặt cần nhanh chóng đầu tư xuất hiện, nhưng chúng ta đối với đầu tư cùng phản ứng tài vụ nhất khiếu bất thông, nếu có người cấu kết với nhau, lấy đầu tư lừa gạt chúng ta, chúng ta thưởng thưởng khó mà phát giác. Hắn bỗng nhiên nở nụ cười, chúng ta liền cùng những cái kia ngôi sao thể thao không sai bị lắm, chức nghiệp kiếm sống thường thường chuyên chú vào làm một chuyện, hết lần này tới lần khác trong tay lại có tiền, đối bản ngành nghề bên ngoài chuyện lại không hiểu, những cái kia có lòng mong muốn lừa gạt tiền người, có thể hay không để mắt tới chúng ta. Kê Án nụ rở vẻ nhẹ gật đầu, nói rất có đạo lý. Nếu như ta muốn làm tài chính lừa gạt, cũng biết tuyển Hollywood ngôi sao bọn này đồ đần. Johnny đẹp chỉ chỉ đầu của mình, ta nhớ được. Hắn đối mặt tệ nói rằng, ta khẳng định sẽ chú ý cẩn thận. Matthew ở phương diện này liền vô cùng cẩn thận, hắn tốn hao lương cao thuê ở Veducer tới làm tài vụ kiểm toán, vị trí là phòng ngừa có ít người ăn trộm. Trên thế giới này không có 100% bảo hiểm chuyện, Veducer so với những cái kia tại Hollywood bốn phía ẩn hiện kế toán viên cao cấp, vẫn là phải đáng tin cậy một chút. Hắn đêm nay nói lên những chuyện này, cũng là cho mấy người bạn để tỉnh một câu, miễn cho về sau biến thành nghỉ cổ lật cả như thế. Bốn người trò chuyện phương diện này chuyện, chật lại giờ từ dần đi toilet. Johnny đẹp đông nhiên hỏi, "Mạt Khè, ngươi có phải hay không dự định truy cầu Xa Ly?" Mạt Khè không có không thừa nhận, nói thẳng, "Đúng vậy, ta rất ưa thích Xa Ly." Chương 323: Thê thảm đau đớn thất bại. Chương 323: Thê thảm đau đớn thất bại. Tựa như Mạt Khè nói đến như thế, hắn nhất định sẽ theo đuổi chặt lại giở trợn, bất quá không phải hiện tại, mà là muốn chờ một đoạn thời gian, cho dù Johnny đẹp là bạn bè, có một số việc hắn cũng không mở miệng nói rõ, dù sao liên lụy đến các mặt, một khi lưu chuyển ra đi, chỉ có thể mang đến mặt trái hiệu ứng đợi đến lúc thời cơ chín mười về sau, hắn sẽ oanh oanh liệt liệt công khai truy cầu chặt lại giở trợn. Bởi vì đoàn làm phim chịu ảnh hưởng, Mr. Mr. Smith mãi cho đến tháng 9 tuần mới quay chụp hoàn tất, so kế hoạch dùng nhiều tiếp cận thời gian 10 ngày. Quay chụp kết thúc ngày thứ 2, Chật lại Dở Thở Dẫn liền bay đi Nam Phi, chuẩn bị ở nơi đó an dưỡng tình cảm tổn thương, đồng thời vì Nam Phi tại tháng 5 vừa mới cầm tới hợt cục lam tiền truyện. Căn thứ Mạc thẻ hiểu rõ, Chật lại Dở Thở Dẫn tại Nam Phi có địa vị không giống bình thường cũng lực ảnh hưởng. Hollywood giải trí sản nghiệp phát triển cho tới hôm nay, ngôi sao sớm đã không phải diễn kịch diễn viên đơn giản như vậy, đám siêu sao lực ảnh hưởng vượt quá tưởng tượng, hơn nữa cũng sẽ tích cực tham dự bạn chức bên ngoài một ít công việc. Mạt Khè còn không có bước vào hàm nhất, dùng hệ lần hờ mặn lời nói tới nói, phương diện này còn có phương diện để khai phát, bất quá hệ lần hờ mặn cùng Enchổ công ty quản lý cũng có phương diện này quy hoạch, trước mắt đã cùng Liên hiệp quốc phương diện có bước đầu tiếp xúc. Nhưng mong muốn từ một đám đối thủ cạnh tranh bên trong, cầm tới cái nào đó Liên hiệp quốc đại sứ quan hoàn, Mạt Khè chủ yếu vẫn là mở rộng lực ảnh hưởng. Trở thành hạng nhất ngôi sao lớn về sau, tại cạnh tranh rất nhiều thứ bên trên, đều sẽ có được ưu thế thật lớn. Mr. Mrs. Smith -E kết thúc sau ngày thứ hai, Mạt Khè liền đi tới Dít Ni xưởng làm phim. Tại tạm thời thuê một căn cỡ nhỏ trong phòng quay chụp mặt, gặp được vẫn còn bận rộn lấy bố trí cảnh tượng rắc Sơnider. Mạc Khệ nhìn xem trải rộng phòng quay chụp màn xanh, hỏi: "Chuẩn bị thế nào?" Rắc Sơnider chỉ chỉ trước mặt một bộ phim lục, nói rằng: "Đoán chừng lại có 5 ngày tới 1 tuần, màn xanh liền có thể toàn bộ bố trí hoàn tất." Hắn thở ra một hơi, "Ta đã liên hệ tốt thiết bị thuê công ty, các máy da tùy thời có thể đúng chỗ, thợ quay phim để ta tới kiểm nghiệm, chuyên gia ánh đèn ta ngay tại thông báo tuyển dụng đúng rồi." Mạc Khệ lúc này nói rằng: "Ta đã cùng thợ trang điểm chào hỏi, nàng đồng ý tạm thời xung làm thợ trang điểm." Vậy thì tốt quá. Jackson Neder một bộ áp lực rất lớn bộ dáng, muốn ra thấp thuê một cái chuyên nghiệp tự trang điểm cũng không dễ dàng. Hắn chỉ chỉ phòng quay chụp bên cạnh một gian cất vào kho thất, nói rằng, một chút tạm thời đạo cụ đều đặt ở bên kia. Mạt Thệ đi theo Jackson Neder, tiến vào cất vào kho thất, nhìn thấy đặt ở trong hộp tủ mấy bộ thoát kiếm, luôn cảm thấy tương đối nhìn quanh mắt. Jackson Neder dường như nhìn ra Mạt Thệ nghi hoặc, giải thích nói, chụp quay chụp kết thúc sau, đoàn làm phim đem một chút đạo cụ xem như phế phẩm bán cho bạn của ta một nhà thu về công ty, vừa vận đoạn thời gian trước ta đi hắn bên kia tìm kiếm giá rẻ đạo cụ, thấy được bọn hắn, liền tạm thời mượn qua đến sử dụng sẽ không được nhìn quân mắt. Mạt Khè nói thầm một câu, đi đến một bộ thuần kiếm phía trước, gỡ xuống thả nằm ngang ở trên khiên mặt đoản kiếm, thuần thục chêu mấy lần, nói rằng: "Ta nhớ ra rồi, đây không phải chỗ bên trong học cỡ lưu tư sử dụng vũ khí sao?" Hà Lạp là... giật sớm ý đờ nhẹ gật đầu, "Chúng ta chỉ là quay chụp mấy trận xem thử đoạn ngắn, tạm thời dùng tạm một cái đi." Hắn nhìn thấy Mạt Khè luồn kiếm động tác rất xinh đẹp, hỏi: "Dùng thuận tay sao?" "Vẫn được." Mạt Khè thu hồi đoản kiếm, thả lại trên tấm chắn, nói rằng: "Choáng nhẹ một chút. Hút. Lấy khí lực của hắn, đoàn làm phim quay chụp sử dụng đạo cụ vũ khí, phân lượng căn bản không đủ." Mạt Khè lại nhìn một chút những vũ khí khác, hỏi Jackson Neder: "Hậu kỳ đặc hiệu công ty liên hệ tốt sao?" Jackson Neder nhẹ nhàng gật đầu, "Về số lượng chế tác bằng lòng đón lấy bút nghiệp vụ này, bọn hắn đã dựa theo ta kết cấu, bắt đầu dựng bối cảnh cơ gở." Mạt Khè tại trong phòng quay chụp mặt quay một vòng, chỉ có một cái cảm thụ, Jackson Neder đối đãi hạng mục này, so so với hắn càng thêm đệ bụng diễn viên phục diện, ta cũng liên hệ tới mấy cái đặc kỹ diễn viên. Jackson Neder lúc này còn nói thêm, "Mạt Khè, quay chụp thời điểm, ta cần ngươi tới làm chủ sự." Hắn từng trải qua Mạt Khè bản lĩnh cùng cơ bắp, tuyệt đối là thích hợp nhất vai diễn lễ ổn nhĩ đặc diễn viên. Hơn nữa kéo lên mặt thẻ dạng này đang lúc đòi lại phòng vẽ lực hiệu triệu cường đại diễn viên cùng một chỗ hợp tác, lại càng dễ đả động thờ răng lở cùng phim công ty làm phim. Xác định tranh thủ bộ này, tranh minh họa tiểu thuyết điện ảnh bản quyền thời điểm, Jackson nghĩ đỡ liền thám tính qua, đại mệnh si ẩn ảnh nghiệp có thể từ thờ răng lở trong tay cầm tới sin city điện ảnh quyền cải biên, Winston anh em ngay từ đầu liền hứa hẹn bảo giữ sự ưu lý hoặc là đồng đẳng với hắn cái này một cấp bậc ngôi sao lớn sẽ đảm nhiệm vai nam chính, lên vô cùng trọng yếu tác dụng ta đã hoàn thành Mr. Mrs Smith bên trong công tác. Mặt thẻ đối Jackson nghĩ đỡ khoa tay một cái gọi điện thoại thủ thế, Bên này cần ta, ngươi tùy thời có thể gọi điện thoại." Jackson ý đở nhắc nhở, sau đó có trợ phục chăm tới, ngươi đo đạc xong thân thể số liệu lại đi. Matthew hôm nay cũng không chuyện gấp gáp, nói rằng có thể. Hắn cùng Jackson ý đở hàn huyên một hồi, Jackson ý đở tiếp tục đi chỉ huy công nhân bố trí cảnh tượng, bởi vì chỉ là quay chụp xem thử đoạn ngắn, rất nhiều công tác đều cần Jackson ý đở tự thân ra sân giám sát, thậm chí tự tay thao tác. Tìm cái địa phương ngồi xuống, Matthew nhìn xem Jackson ý đở dẫn người bận rộn, trước khi hắn tới liền nghe hệ lẫn hờ mằng nói qua. Drax Snyder đằng sau lại cùng Fở Răng Lở tiếp xúc qua, như cũng rất không thuận lợi. Fở Răng Lở đang bán đi City điện ảnh quyền ứng cải biên về sau, tạm thời cũng không thiếu tiền đương nhiên, nếu như mặt thẻ chịu ném ra mấy chục triệu đô la bản quyền phí, Fở Răng Lở tuyệt đối sẽ tại trao quyền trên hiệp nghị ký tên. Nhưng làm như vậy cũng không có lợi, thực tế nhất một vấn đề, chính là dù là hắn cùng Drax Snyder liên hợp lại cùng nhau, cũng không nhiều tiền như vậy. Chờ đợi phục trang tới trong khoảng thời gian này, mặt thẻ nhàn rỗi nhăn trán, đạt được Drax Snyder đồng ý về sau, đi vào phòng quay chụp văn phòng, lần xem lên Drax Snyder tỉ mỉ chuẩn bị tư liệu. Khi thật hắn cùng Giác Sơn Nhĩ đột đều rất rõ ràng, tờ răng lở tranh minh họa tiểu thuyết bản chất chính là một bộ giải trí khoa mại, cùng tư liệu lịch sử bên trong ghi chép có rất nhiều phương diện xuất nhập, tựa như là phong thần diễn nghĩa theo võ vương phạt trụ xem như bối cảnh, sau đó lại tiến hành các loại gia công. Nếu như nhất định phải lấy lịch sử khảo chứng đến nghiên cứu thảo luận dạng này, một bộ giải trí có mặt tính chân thực, cùng thảo luận Tây du ký cùng phong thần diễn nghĩa có phải hay không tuân theo lịch sử như thế. Lão vị bên này nghiêm trọng khuyết thiếu lịch sử, Hollywood loại sử thi đề tài cũng phần lớn đều đến từ châu Âu. Dạng này cũng có chỗ tốt, Hollywood biên kịch nhỏ Thường thường không chịu đến lịch sử cực hạn, luôn có thể thiên mã hành không thêu dệt vô cớ, hơn nữa liền nhà mình tổng thống chơi ác lên đều không lưu ỷ tình chút nào. Tỷ Như Mạc Thệ đã từng nhìn qua một bộ liên quan tới bộ phim, vậy mà đem quần miêu tả thành quỷ hút máu thợ săn, lão mỹ nam bắt chiến tranh là bởi vì quỷ hút máu mà khai chiến. Như thế đặc thù chơi ác thức giải trí, thường thường tại Hollywood khả năng nhìn thấy đợi đại khái nửa giờ, trợ phục trang đi tới phòng quay chụp bên trong, đo đạc xong số liệu về sau, lại cùng Mạc Thệ cùng giật sở nhi đờ trao đổi một phen. Dựa theo tư liệu lịch sử đi lại, sở vật tạ người tất chiến là không mặc quần áo, nhưng quay chụp không thể làm như vậy. Như thế trực tiếp thành hạn chế cấp. Tựa như mặt thẻ trong trí nhớ như thế, Jackson Yi đã có quan điểm rất rõ ràng, Sở phạt Tạ Dũng sĩ phải có màu đỏ sẫm áo choàng cùng bó sát người thiết kế của lót. Cảnh tượng màn xanh còn không có bố trí tốt, trang phục cũng cần thời gian thiết kế chế tạo, xem thử đoạn ngắn quay chụp khẳng định phải chờ một đoạn thời gian, tại chuyên gia thiết kế thời trang sau khi rời đi, mặt thẻ cũng rất nhanh cáo từ đi ra phòng quay chụp. Hắn không có ra Disney xưởng làm phim, ngược lại đi tới lớn nhất số 2 phòng quay chụp, cùng tựa ra vào nhân viên công tác đơn giản trao đổi một phen, không có bất kỳ cái gì trở ngại tiến vào phòng quay chụp. Mạc Khè lần trước đến số 2 phòng quay chụp, nơi này vẫn là tỷ dị top khe cả dật bịn, khe của shop khe Black Vệ ở bên trong quay chụp cuối cùng phần cuối phần diễn hang bảo tàng, bây giờ hang bảo tàng dựng cảnh đã sớm dở bỏ, một cái khác bức điển hình cả dật bịn tức cảnh tượng ngay tại dựng. Mặc dù tỷ dị top khe cả dật bịn hai bộ sau muốn tới sang năm mới có thể bắt đầu quay chụp, Mạc Khè đến bây giờ liền kịch bản đều không lấy được, bất quá bộ quay chụp hai bộ phần tiếp theo, tuân theo nhà sản xuất rẻ dị bỏ dù cầy mẹ trước sau như một phong cách, tại kịch bản chưa hoàn toàn xác lập giữa tình huống, đã bắt đầu sớm dựng cảnh. Bất quá, Mạc Khè đơn trường Rẻ gì bỏ rủ cậy mẹ về sau có thể sẽ nhận chút hạn chế, tháng 7 chiếu lên King Arthur để bộ này kim bài nhà sản xuất gặp phải thập niên 90 đến nay thê thảm nhất một lần thất bại. Bởi vì lúc ấy chuẩn bị Mr. Mortimer, Mrs. Smith quan hệ, mặt tệ không có đi tham gia buổi chiếu ra mắt, về sau chuyên môn tìm tới số liệu nhìn xuống, bộ này sử thi phim bom tấn Bắc Mỹ phòng vé, chỉ có thể dùng vô cùng thê thảm để hình dung. King Arthur cuối tuần đầu chỉ lấy được 15 triệu đô la nhiều một chút phòng vé, sau đó thấp mợ thấp đi, danh tiếng cùng phòng vé tất cả đều thảm bại, đến bây giờ chiếu lên hơn 10 tuần, Bắc Mỹ phòng vé tích lũy mới 50 triệu đô la đáng sợ hơn chính là Phim phòng vẽ đã chướng bất động. Cũng may bộ phim này Hải ngoại phòng vẽ không giống Bắc Mỹ thảm như vậy, cũng có thể để Disney phương diện thiếu bồi ít tiền, hơn nữa thông qua thời gian dài hậu kỳ vận hành, cũng không phải là không có thu hồi chi phí khả năng. Nhưng bộ phim này phòng vẽ thất bại, lại suy yếu quay trùng quanh tại rẻ rị bở rủ tẩy mẹ trên người thành công quá hoàn, chỉ sợ rằng Disney về sau cũng sẽ không lại hoàn toàn mê tín hắn. Mặt kệ không có tại số 2 phòng quay chụp chờ lâu, rất nhanh liền rời đi. Sau đó trong vòng vài ngày, hắn lại khôi phục trước đó có quy luật học tập cùng huấn luyện. Sau đó tiếp vào giật sơn ý đờ điện thoại, hắn bên kia công tác chuẩn bị không phải rất thuận lợi, quay chụp tạm thời đẩy về sau. Mạt Khè xem như phát hiện, hệ lẫn hồ màn tính ra rất có đạo lý, coi như có thể từ sợ răng mỡ trong tay cầm tới điện ảnh bản quyền, bộ phim này mong muốn chiếu lên cũng muốn đợi đến 2 năm sau. Thời gian dần dần tiếp cận tháng 10, Mạt Khè lần nữa gặp được Dẹ Di bỏ rủ tận mẹ, chuẩn bị tham dự lễ dần nổ chế A giờ tuyên truyền công việc, hắn đầu tiên muốn làm là tuyên dương liên quan tới một chương đô la cố sự. Chương 324, Đô la nghiền cứu nóng. Chương 324, Đô la nghiền cứu nóng. 12 giờ rưỡi Trưa Tả Hữu có một chương tăng thêm. Một bộ này Mister Roger Smith đã quay chụp hoàn tất, mặt thẻ biểu diễn một bộ khác nãy sần nổ chế Az giờ còn không có chiếu lên, so với đạo diễn cùng người chơi tác, diễn viên cái nghề nghiệp này càng cao hơn xinh, cùng một năm bên trong cũng có chủ diễn hai bộ phim chiếu lên ngôi sao diễn viên, tại Hollywood có thể nói chỗ nào cũng có. Mặt thẻ mơ hồ nhớ ký lúc trước nhìn qua một đầu giải trí đẩy đưa, cái nào đó Hollywood ngôi sao nữ tại cùng một cái mùa trao giải lại có 5 6 bộ phim chiếu lên, Thái Bình Dương bờ bên kia Phan điện ảnh trực tiếp đưa một cái nhân viên gương mẫu Tỷ Sương Hảo. Loại này thể nghiệm, mặt thẻ rất khó hưởng thụ, bởi vì hắn đã qua lấy số lượng xem như tích lũy giai đoạn, hiện tại tiếp diễn nguyên tắc ngược lại là thả thiếu không đậu. Tiến vào tháng 10 sau, khoảng cách nãy sần nổ chế Azzer chiếu lên càng ngày càng gần, mặt thẻ xem như tuyệt đối vai nam chính, tự nhiên muốn phối hợp đoàn làm phim tiên truyền mở rộng, các loại phỏng vấn thông cáo chỉ là thông lệ hàng mục. Chưa cái đó ra, đoàn làm phim còn chuẩn bị khác tiên truyền kế hoạch. Từ ba bảng quan Disney tổng bộ về đến trong nhà, mặt thẻ trước bật máy tính lên, đăng nhập chính mình log, lại tiến vào hòm thư, đao loạt đoàn làm phim phát tới 6 tấm hình ảnh, những này hình ảnh nội dung tương tự, theo thứ tự là 1 đô la. 10 đô la cùng 100 đô la chính phản mặt đạc. Mặt thẻ dựa theo đoàn làm phim chế định kế hoạch, đem 6 tấm hình ảnh truyền đến phía trên log, đồng thời chuyên môn phối văn tự hôm nay cùng một vị nhà lịch sử học gặp mặt ăn cơm, từ hắn trong miệng đạt được một cái bí ẩn tin tức, chúng ta mỗi ngày sử dụng đô la phía trên, vậy mà ẩn giấu đi một cái bí mật kinh người. Đáng tiếc vị kia nhà lịch sử học không chịu nói rõ, chỉ cho một cái nhắc nhở, bí mật giấu ở một đô la, 10 đô la cùng 100 đô la một tấm trong đó phía trên đồ án, ta về nhà nghiên cứu nửa ngày đều không có phát hiện. Theo danh kỳ biến lớn, bây giờ cá nhân hắn block chú ý nhân số đã tiếp cận trăm vạn cấp bậc, trong đó ngoại trừ Bắc Mỹ một chỗ bên ngoài, còn có ngôn ngữ văn tự chung nước Anh, New Zealand cùng Úc sở chơi Liafan điện ảnh hiện hiện. Càng thêm chủ yếu là, hắn cái này trăm vạn chú ý số phần lớn là sinh động người sử dụng, mà không phải suất ra tới cương thi người sử dụng. Mắt hệ chuyên môn hiểu qua, những cái kia hạng nhất nổi danh chủ đường log cũng bất quá so với hắn hơi mạnh một chút mà thôi. Ngự phát ra ngoài, bất quá nửa phút đồng hồ, bên phía dưới liền có một loạt hồi phục đô la phía trên có bí mật. Nhìn không ra bí mật ta không biết rõ, nghe nói sai bản đồ là có cất giữ giá trị. Mạt Thế, đường bị cái gọi là nhà lịch sử học lựa, hiện tại chuyên gia đều không đáng tin. Nghe nói bẹn dạ mĩ ẩn sợ rằng liền thân phận phức tạp, hắn mặt sau phỉ lại được phỉ A độc lập đại kỷ niệm cũng che giấu cuộc chiến tranh giành độc lập trong lúc đó một chút bí văn. Ta ở tại phỉ là đẹo phỉ ạ, ngày mai ta đi phỉ là đự phỉ A độc lập đại kỷ niệm nhìn xem. Sau nửa giờ, đầu này blog hồi phục liền vượt qua ngàn đầu, có không ít người còn đạo lý rõ ràng tại hồi phục bên trong bắt đầu phân tích. Tới ngày thứ hai, tại đạt được mặt trẻ đồng ý về sau, có truyền thông bằng giấy phát hành bản này blog, cứ việc không phải đại báo, nhưng cũng đã dẫn phát không ít người chú ý sau đó. Tờ MZ chẩn bản khối trực tiếp phát một thiên trào phúng mặt tệ và Trần, phát hắn log, nghĩa mai hắn bất học vô thuật, vậy mà tin tưởng nhà lịch sử học chuyện ma quỷ. Mặt tệ cùng ngày ngay tại blog phía trên đánh trả tờ MZ, nói tờ MZ chỉ có thể làm chút chụp lén loại hình không thể lộ ra ngoài ánh sáng tiểu động tác, căn bản không hiểu được tôn trọng học thuật. Một vị nào đó nhà lịch sử học cũng nhảy ra ngoài, tại trên truyền thông công bố 100 đô la bện dạ mịn phở dạng liền cùng phí lại đô phí á độc lập kỷ niệm quán đồ án, thiết kế lúc dung nhập một chút người bình thường căn bản xem không hiểu mật mã nguyên tố, mong muốn phát hiện ẩn dấu bí mật, đầu tiên muốn mở ra trong đó mật mã. Tờ MZ đương nhiên sẽ không bị áp đảo. Đánh trả nói Mạc Thệ cùng nhà lịch sử học căn bản là tại loại người. Sau đó Mạc Thệ lần nữa phát blog phản kích. Bất quá mấy ngày ngắn ngủi thời gian, một trận dẫn phát không ít người ghé mắt nước bọn chiến thuận lợi thành hàng, những cái kia nhìn qua tương quan báo cáo người, nhao nhao móc ra 100 đô la, nghiên cứu chính phản hai mặt bện dạ mịn sợ rằng liền cùng phí lại đô phí a độc lập kỷ niệm quán khả năng tồn tại cái gọi là bí mật. Những tin tức này không ngừng tại trên truyền thông lên men, lại trải qua truyền miệng, tại người bình thường ở giữa cấp tốc lưu truyền, dẫn tới toàn mỹ thậm chí xuất hiện một câu nghiên cứu đô la nhỏ dậy sóng đại khái là lưu truyền càng ngày càng rộng, dẫn trang thảo luận nhiệt độ càng ngày càng cao. Tiếp cận tháng 10 hạ tuần tới điểm, cục dự chữ Liên bang Mỹ tại một lần thông lệ buổi họp báo bên trên chuyên môn nhắm vào việc này tiến hành bác bỏ tin đồn, chỉ là hiệu quả vô cùng bình thường. Tại tin tức này độ cao cởi mở thời đại, giống Washington đương cục cùng cục dự chữ Liên bang Mỹ loại hình cơ cấu, công chúng tiên nhiên liền sẽ chất vấn bọn hắn. Ngay tại cục dự chữ Liên bang Mỹ bác bỏ tin đồn sau không có mấy ngày, lễ thuộc vào gần Disney dưới cờ một phần báo chí, soạn văn công khai một phần bức thư bí ẩn, một cái tên là Benzer giảng lịn gạ test khảo cổ nhà mạo hiểm. Ở trong thư công bố hắn phát hiện đô la phía trên liên quan tới bện dạ mịn vở dạng liền cũng vì là đệp phi á độc lập kỷ niệm quán bí mật, bí mật trực chỉ bảo tồn tại Washington quốc gia hồ sơ quán bên trong tuyên ngôn độc lập nguyên kiện. Bản này đưa tin lập tức đem công chúng hơi có chút hạ xuống đô la nghiên cứu nóng một lần nữa điều độc lên. Tất cả vẫn chỉ là bắt đầu, tháng 10 cái cuối cùng cuối tuần, nhà này dít nhi dưới cờ báo chí lần nữa đăng bện vở dạng liền gạ tết gửi thư, gửi thư công bố căn cứ nghiên cứu của hắn, tuyên ngôn độc lập phía sau ẩn giấu đi một phần tàng bảo đồ, phía trên ghi lại cái nào đó tàng bảo địa điểm, bảo tàng có thể là nước Mỹ độc lập lúc chân tàng. Giá trị cao đến mấy trăm triệu đô la chi tự đưa tin vừa ra, chú ý người càng nhiều. Bất quá, cái niên đại này vị rút thức marketing cũng không phải vẩn mới mẻ, có chút khíu giác bén mẹ người, từ liên tiếp không ngừng thả ra thông tin bên trong, dần dần đoán được khả năng này là nào đó bộ phim Hollywood chơi ra hoa văn đoàn làm phim cùng Disney ảnh nghiệp cũng dự đoán tới loại cục diện này, đối cái này cũng có tương ứng cân nhắc, bảo tàng cái đề tài này mãi mãi cũng không lỗi thời, đối với người thiên nhiên có sản lực hấp dẫn rất lớn, cho dù là có người đoán được cũng sẽ bị. Câu lên hứng thú. Vị rút thức marketing một mực tại dựa theo Disney ảnh nghiệp tiết tấu đi, tiến vào tháng 11. Khoảng cách phim chiếu lên thời gian càng gần, dít mi ảnh nghiệp dám ở phương diện này tiếng vọng vô cùng tốt, không, có gấp ra bên ngoài thả ra trailer, ngược lại tiếp tục thôi động virus marketing tuyên truyền lẫn lộn. Rất nhanh, nhiều nhà truyền thông đồng thời công bố, gọi là Benzer giằng lỉnh gặ kẻ khảo cổ nhà mạo hiểm hướng FBI báo động, có một đám thế lực ngầm đồng dạng mở ra đô la phía trên bí mật, đã để mắt tới quốc gia hồ sơ quán bên trong tuyên luôn độc lập nguyên truyện, tương quan phương diện hẳn là lập tức tăng cường bảo hộ. Bộ phim này quay chụp trong lúc đó vốn là có FBI tham dự, đoàn làm phim rõ ràng cùng bọn hắn trước đó làm qua khai thông có người muốn trộm tuyên ngôn độc lập nguyên kiện tin tức, có thể đưa tới náo động có thể nghĩ, toàn Mỹ lập tức một mảnh xôn xao. Tin tức như vậy khẳng định không thể lâu dài lẫn lộn, nếu không FBI cũng chịu không được các phương diện áp lực. Tại truyền thông tôn gia những tin tức này cùng ngày, một cái vừa mới đăng ký gọi là ben gạ tẹt phía trên blog tuyên bố, tuyên ngôn độc lập phía sau tàng bảo đồ bên trong bảo tàng, chính là một mực tại rộng khắp lưu truyền tèm lạ kỵ sĩ đoàn cùng hội tam điểm bảo tàng. Tèm lạ kỵ sĩ đoàn bảo tàng tại phương Tây lưu truyền cực kỳ rộng khắp, rất nhiều người đều nghe nói qua nó tới tuổi. Theo tuyên ngôn độc lập phía sau bí mật vật chất, lần này vị rút thức marketing cũng sắp đến hồi kết, thúc, đưa tới hiệu ứng hoàn toàn đạt đến Disney ảnh nghiệp mong muốn, đô la bí mật, tuyên ngôn độc lập phía sau tàng bảo đồ cùng kèm lạ kỵ sĩ đoàn bảo tàng, trong thời gian ngắn trở thành mọi người trà dư tiểu hậu thường xuyên bị đề cập đề tài câu chuyện. Không nói cái khác, vẹn vẹn là nước Mỹ quốc gia hồ sơ quán phố diện, gần nhất nửa tháng đi xem tuyên ngôn độc lập du khách liên tăng vọt gấp 3. Đáp án đã công bố, Disney ảnh nghiệp tức thời thả ra nơi sần nổ chế Asger chính thức trailer, trailer trung tần phồn đề cập kèm lạ kỵ sĩ đoàn bảo tàng, các loại nhằm vào Mỹ nổi tiếng cảnh điểm phân tích Cùng Mạt Thệ cái này mãnh nam cùng Dền Johnson cái này siêu cấp cháng hắn ở giữa quyết đấu, đều hấp dẫn tới số lớn fan điện ảnh quan sát. Khoảng thời gian này, lấy sân nổi chế ạ giở danh tiếng vượt trên cùng ở tại ngày nghỉ ngăn chiếu lên tất cả phim. Cùng lúc đó, một đoạn liên quan tới Mạt Thệ cùng Dền Johnson vật tay video cũng bắt đầu ở trên internet rộng khắp lưu truyền, bởi vì hai người xoay cổ tay lúc lực lượng ngang nhau, fan điện ảnh ở trong dần dần truyền ra một cố thiên âm Mạt Thệ họ nợ là trên màn bạc cao thủ, nghe nói bình thường một mực tại tiến hành tự do vật lộn chuyên nghiệp huấn luyện. Brendon Johnson là chuyên nghiệp đấu vật giới quán quân cấp môi sao, khổ người cùng lực lượng đều rất kinh người, nếu như hai người này trong hiện thực chơi lên một khung, các ngươi nói ai sẽ thắng? Giống như vậy để, tại trên internet vô cùng có thị trường, rất nhiều fan điện ảnh cùng chuyên nghiệp đấu vật kẻ yêu thích nhau nhau gia nhập thảo luận hàng ngũ, đặc biệt là dít nghi ảnh nghiệp tại phía sau màn đưa đầy chất dẫn cháy, rất nhanh liền trở thành trên internet hấp dẫn chủ đề ta cho rằng Brendon Johnson nhất định có thể được, chỉ nhìn một cách đơn thuần khổ người liền biết, mắc kẻ hờn nở phần thắng không lớn a. Hắn dù sao chỉ là cái ngôi sao điện ảnh, luyện tập những mà kia, đoán chừng cũng chính là vì đánh ra đến để mắt. Duy trì Đền Johnson rất nhiều người, cho rằng Mạt Khè sẽ chiến thắng người đồng dạng không ít nói Mạt Khè luyện tập vật lộn cũng là vì biểu diễn quả thực chính là trò cười, người nào không biết VĐút VĐút e đều là giả đánh. Ta chỉ nói một đầu, một đoạn thời gian trước, Mạt Khè cứu chặt lái rở trợ dần lúc, đối cái kia cặn bã nam dùng ném qua vai, cái kia cặn bã nam liền cùng vài rách như thế bị hắn ngã văng ra ngoài. Đúng. Đúng. Đúng. Mạt Khè năng lực thực chiến là trải qua kiểm nghiệm. Giạng này thảo luận đối Mạt Khè cùng Đền Johnson hai cái người trong cuộc tới nói không có chút ý nghĩa nào, lại có lợi cho phim tuyên truyền mở rộng. Hai người cũng rất phối hợp dít ni ảnh nghiệp, tại một lần truyền thông thông cáo trên hoạt động mặt, liền cố ý tuyên bố, nếu như cơ hội thích hợp, bọn hắn có thể thật tỉ thí một phen. Loại lời này cũng liền là nói, gia tăng tuyên truyền lẫn lộn mạnh mẽ ấy, đặc biệt là Matthe, lấy hắn hiện tại cả vị, sao lại tùy tiện đi trên lôi đài cùng người đánh nhau, muốn xem hắn cùng điển Johnson đánh nhau, trước móc tám chữ số suất tràn phí lại nói. Ngẫy sân nô chệ Azzer tuyên truyền còn tại dày đặc lựa nóng tiến hành, Matthe được đến khác một tin tức tốt, Darszer ni ở bên kia rốt cuộc chuẩn bị hoàn tất, chuẩn bị bắt đầu quay chụp. Chương 325. Mẹ Ithe sở tặng. Chương 325. Mạc Nhĩ Thế sở ở tầng. Phòng quay chụp tạm thời bên trong phòng hóa trang, mặc thẻ mặc vào kim loại sắc dày chiến, đi tới lui một vòng, cảm giác vô cùng vừa chân, đối trợ phục trang nhẹ gật đầu, sau đó đứng ở trước kính hóa trang mặt, hắn tự trang điểm hôm nay tạm thời xung làm trợ trang điểm, lập tức cùng trợ lý cùng đi tới, đem một chút dầu chân bôi tại hắn cứng rắn cơ bắp phía trên, để cho cơ bắp đường còn càng thêm rõ ràng. Mặt thẻ ngoại trừ trên chân dày, chỉ mặc một đầu màu đỏ sẫm quần đùi, đứng ở chỗ này có một loại kỳ lạ phong tự Mỹ. Mắt khác, trên mặt hắn dán dấu giả, nhìn xa so với tuổi thật muốn thành thục. Thợ trang điểm bôi lên xong dầu trơn, từ trên xuống dưới cẩn thận nhìn kỹ một phen, sắp nhận không có vấn đề về sau, lui sang một bên, thợ phục trang cầm lấy một cái mũ che màu đỏ tới, cho mặt thẻ mặc trên thân. Tiếp lấy, thợ phục trang lấy ra giặc sơn nhĩ đời mượn dùng đoạn kiếm giao cho mặt thẻ, mặt thẻ nhận lấy treo ở trên eo, chính mình đối với tấm gương nhìn một chút, cảm giác hẳn không có vấn đề có thể a. Hắn hỏi thợ trang điểm vô cùng tuyệt. Thợ trang điểm nâng lên cái cằm, vòng quanh mặt thẻ đi một vòng, nói rằng: "Mặt thẻ, cái này phim căn bản không cần tính tiết, cũng không cần động tác thiết kế, ngươi như thế đi đến trước ống kính, sẽ mê đảo một bộ phim nữa người xem." Vị trợ trang điểm này là vị nữ tính, đã cùng Mạc Khệ hợp tác nhiều năm, lẫn nhau ở giữa hết sức quen thuộc, cũng không có nhiều như vậy khách sáo, nàng ánh mắt theo Mạc Khệ mạnh mẽ bên trên bạn thân hướng phía dưới rơi đi, thản nhiên nói, "Ngươi không đi cho đỉnh cấp nam sĩ nội ý nhắn hiệu làm quảng cáo, thật là lãng phí a." Mạc Khệ núm núm bay, chủ yếu là ta cả vị quan thấp, không ai coi trọng. Hắn cũng là không thèm để ý, bởi vì vị này nữ tính trợ trang điểm, tại trong vòng làn đổi danh đồng tính liên hoái, làm xong tạo hình, Mạc Khệ không còn lưu lại, ra phòng hóa trang, đi vào phòng quay chụp ở trong, không lớn phòng quay chụp bây giờ màn xanh vây quanh, liền dưới chân mặt đất đều trải thành màu xanh lá. Giang Sơn Lý đỡ thân kiếm nhiều trước, giờ phút này đứng tại camera đằng sau, đang cùng chuyên gia ánh đèn thường nghĩ vài ánh sáng chuyện. Mắt thẻ đi qua thời điểm, không có quấy rầy hai người kia, mà là vòng quay quay chụp sân bãi chuyện hai vòng, mặc dù tất cả đều là màn xanh, nhưng làm quen một chút quay chụp hoàn cảnh cũng là rất có cần thiết. Cái này một mảnh nhỏ màn xanh trung hướng nhất, có một cái không đến 1m sâu hố to, cái hố cũng lấy màn xanh bao trùm, hắn tối đầu chăm chú nhìn thêm, đáy hố là dày đặc màu xanh lá mềm. Tiếng bước chân vang lên, một cái giống như cột điện cường tráng người da đen đi tới, mắt thẻ quay đầu nhìn thoáng qua, xác định chính mình không biết hắn. Jasper Nide lúc này giao phó xong chuyên gia ánh đèn, đi tới mặt thẻ bên cạnh, nói rằng, đây là ta từ người công ty quản lý bên kia mượn dùng diễn viên. Mặt thẻ nhẹ gật đầu, trước mấy ngày Jasper Nide thông tri hắn tới thời điểm, hai người liền khai thông qua, hôm nay quay chụp chính là ba tư người phục vụ tới trước sở phạt tạ thị uy, yêu cầu Leonie đặt tận phục với sở xét, Leonie đặt trực tiếp giết chết sứ giả phần diễn. Bởi vì quay chụp chỉ là xem thử đoạn ngắn, Jasper Nide không có khả năng triệu tập nhiều như vậy diễn viên, cảnh tượng bên trong sẽ không xuất hiện cái khác nhân vật, chỉ có mặt thẻ cùng người da đen diễn viên hai người. Sắp thực điểm tới nói, người da đen diễn viên chính là cái bài trí, dựa theo Jackson ý đồ yêu cầu, người da đen diễn viên không cần mở miệng nói lời kịch, chỉ cần phối hợp để mặt thẻ xử lý như vậy đủ rồi cả nét. Jackson ý đồ đem người da đen diễn viên kêu tới, chào hỏi mặt thẻ cùng đi tới cái kia màn xanh bờ hố, nói rằng, "Mặt thẻ, ngươi trước đem lời kịch nói xong, sau đó chính diện đem kèn mẹt đạp xung dưới." Hắn lại đối người da đen diễn viên nói rằng, "Người quay nhiếp qua rất nhiều động tác cảnh quay, phối hợp tốt mặt thẻ lập tác." Người da đen diễn viên mặc một thân dày đặc phần diễn, trên mặt cùng trên mũi còn mang theo vòng kim loại, nhìn hung thần ác sát ta biết phải làm sao. Người da đen nhẹ gật đầu. Jackson ý đỡ lại đối mặt khẽ cùng người da đen diễn viên bản giao trô đứng cùng Tẩu vị chú ý hành mục, đi camera bên kia, Mặt Thẻ cũng thừa dịp nhàn rỗi, cùng người da đen diễn viên trao đổi vài câu, để có cơ bản nhất án ý đặc biệt là động tác cảnh quay, phối hợp rất mấu chốt, hắn cũng không thể thật một cước đem người da đen diễn viên đạp sụp dưới, lấy hắn lực lượng bây giờ, một cước đạp thực lời nói, người da đen diễn viên đoán chừng sẽ nửa ngày không đứng dậy được. Camera bên kia, Jackson ý đỡ giơ lên một cái tay, trợ thủ của hắn thao tác một máy khác camera, chuyển đến Mặt Thẻ phía cạnh. Tình huống đã thụ, chỉ có thể tất cả dàn lược bắt đầu. Jackson Yee đợi thêm một chuyển tới. Mặc Khệ túi đầu nhìn dưới mặt đất, trong miệng nhẹ nhàng nói rằng, nước cùng thổ ngừng. Câu đầu tiên lời kịch vừa nói xong, Jackson Yee liền hô đình chỉ, hắn nhắc nhở Mặc Khệ, nước Anh càng. Cổ điển nước Anh càng a, Mặc Khệ. Mặc Khệ nâng tay, nói rằng, ta không để ý đến. Hắn quên đi, Hollywood đa số cổ trang trong loại sử thi phim, diễn viên Mặc Khệ đến từ phương nào, cơ bản đều sẽ nói một ngụm tràn ngập cổ điển ý vị nước Anh cường điệu chờ một chút. Mặc Khệ tiếp thụ qua phương diện này chuyên nghiệp huấn luyện, bất quá gần nhất trong khoảng thời gian này đều không dùng qua, lại đối Jackson Yee bên kia nói rằng, cho ta vài phút ra tìm một cái cảm giác. Zack Snyder lại một lần nhắc nhở, tốt nhất là sạ kẻ sắp giờ hai kịch sân khấu khang. Cái này có chút độ khó, Mạc Khệ chính mình vòng tới vòng lui, nói thầm chừng 5 phút đồng hồ mới trở lại vị trí của mình. Đối Zack Snyder nói rằng, chúng ta thử lại lần nữa a. Zack Snyder nhẹ nhàng gật đầu, chờ Mạc Khệ chuẩn bị sẵn sàng, lại hô, bắt đầu. Nước cùng tổ. Mạc Khệ đổi lại cổ điện nước anh giọng điệu, biểu lộ tương đối thâm trầm, nói chuyện chậm bổng du dương, thủ cùng nước. Hắn bỗng nhiên rút ra đoạn kiếm, quay người chỉ hướng người da đen diễn viên, môi ngữ vẻ mặt nhiều chút niệm hai chỉ vào người da đen diễn viên phía sau hô to, nói rằng, phía dưới này còn nhiều thổ cụ nước, chính ngươi đi lấy a. Đoản kiếm chăm chú nắm trong tay, trên cánh tay cơ bắp thật căng thẳng, mặt tệ trong nháy mắt biến xo so người da đen diễn viên càng thêm hung ác đáng sợ, nghiêm nghị quát, ngươi mang theo bị sở xet chinh phục quốc vương đầu lâu cùng vư miệng, đi vào trước mặt của ta. Ngươi vũ nhục vương hậu của ta. Ngươi dùng nô dịch cùng tử vong uy hiếp ta thần dân. Người bà tư. Hán Thu hồi kiếm, lui về sau một bước, dường như vừa mới chỉ là uy hiếp. Mặt tệ quay đầu, nhìn về phía phía sau camera ứng kính, ánh mắt vô cùng kiên định. Sởp tạ, mặc kệ một thân gầm thét, quay người nhấc chân, chân dài tựa như chớp giật đạp ra ngoài. Người da đen diễn viên đã sớm chuẩn bị kỹ càng, ngay tại mặt kệ chân to đá vào trên thân trước đó, trực tiếp hướng về sau bay ra ngoài, ngã vào đáy hố ngừng. Rắc Sơn Nghị đỡ thêm một tiếng vang lên, tới trước nơi này. Đáy hố ngã sắp xuống người da đen diễn viên giãy giụa lấy đứng lên, mong muốn bò lên, mặc kệ đưa tay kéo hắn một cái, chờ hắn bò lên về sau, tất ký đoản kiếm, đi vào rắc Sơn Nghị đỡ bên kia thế nào? Hắn hỏi. Rắc Sơn Nghị kết nối vào bên cạnh máy giám thị, điều chỉnh một chút, bắt đầu ở máy giám thị bên trên phát ra, nói rằng Tổng thể hiệu quả còn có thể. Mạc Khè đứng tại bên cạnh hắn, nhìn xem máy giám thị bên trên hình tượng, bởi vì tính chuyên nghiệp không mạnh, phương diện này năng lực có hạn, chỉ có thể nhìn ra một bộ phim màn xanh vẩn quanh bên trong, hắn cùng người da đen diễn viên tại lấy động tác chậm phát ra đây là cao tốc sợ lão mọ tỷ hon. Jackson Lee lúc này nói rằng, chẳng qua trước mắt không có tiến hành hậu kỳ xử lý, cao tốc sợ lão mọ tỷ hon chỉ có thể lấy mua giây 24 tấm phát ra. Ừm. Mạc Khè nhẹ gật đầu. Phương diện này ít nhiều biết một chút, phim Hollywood đặc biệt là phim hành động bên trong pha quay chậm, phần lớn là lấy bội số lớn tấm số quay chụp, lấy bội số nhỏ tấm số chiếu phim. Tỷ như đồng dạng phim tình huống bình thường là mỗi giây 24 tấm chiếu phim, lúc quay chụp lấy mỗi giây 48 tấm quay chụp, chiếu phim lúc lại lấy mỗi giây 24 tấm phát ra, vậy biện ra tới chính là pha quay chậm. Mặt hệ trong ấn tự mặt, Giang Sunny đở là phương diện này hảo thủ. Loại chuyện này hắn xếp như diễn viên cũng không sen tay vào được, nhìn một lần phát ra ứng kính, lại đi một cái khác sân bãi, chuẩn bị quay chụp quay chụp lễ ồ nỉ đặt một màn kịch một vai. Tiếp nhận một cây trứng mâu, mặt khệ đi vào mặt đất cao thấp chụp chụp một bộ phim màn xanh bên trên. Jackson Wilder đã thao tác gắc ở thanh trượt bên trên camera quay lại, đứng ở mặt thẻ bên cạnh phía trước ngũ ánh thước bên ngoài địa phòng, nói rằng, "Chuẩn bị tốt sao?" Mặt thẻ đang áp đủ cảm xúc, không có mở miệng nói chuyện, chỉ là nhẹ gật đầu. Jackson Wilder đối một bên khác ra dấu tay, một đài quạt chuyển động lên, đồng thời hắn lớn tiếng nói, "Bắt đầu." Gió thổi đi qua, kéo theo mặt thẻ trên người áo choàng phần phật phiêu động, hắn đứng tại màn xanh phía trên, tay cầm một cây chùy mâu, ngẩng đầu nhìn nghiêm phía trên áo choàng bay lên, Jackson Wilder dần dần kéo xa ống kính, chỉ cảm thấy trong màn ảnh mặt thẻ, giống như mặt lần trở lỗ đao khắc dưới pho tượng như thế kinh người. Toàn thân trên dưới đều tản ra thuộc về nam tính ánh nắng, lực lượng cùng cùng giá vẻ đẹp. Quay chụp đà hốc khe ủy ẩu thời điểm, hắn liền phát hiện đây là cái khí chất tương đối cứng rắn cường hãn nam diễn viên, hiện tại xem hình già, hắn so dự đoán còn muốn xuất sắc. Có dạng này một cái xuất sắc Leonida, lại thêm hắn đối tranh minh họa tiểu thuyết độ cao trở lại như cũ, Jackson ý đỡ tin tưởng nhất định có thể đạt động giờ rằng lở. Jackson ý đỡ thao túng camera, còn quấn mặt thẻ tới một lần 360 độ quay chụp, trong lòng thầm than, bất luận từ chỗ nào phương diện nhìn, đây đều là một cái cường hãn cùng giá sở hạt tạ chiến sĩ. Camera trở lại nguyên điểm. Jackson Ryder lớn tiếng nói, "Ngừng." Hắn hướng mặt thẻ bên kia dựng thẳng lên một cái, "Ưc kỳ tốt, quá hoàn mỹ." Mặt thẻ trưởng mâu điểm trên mặt đất, sống tiếp được cánh tay, nói rằng, "Ngươi lại không hơ ngừng, ta cấp nối đều muốn cứng nhắc lại." Loại này bày tạo hình thức quay chụp, nhìn đơn giản, bắt tay vào làm cũng không phải dễ dàng như vậy đem trưởng mâu còn cho một tên trợ lý. Mặt thẻ đi qua cùng Jackson Ryder thương lượng vài câu, tiếp lấy quay chụp xuống một cái ống kính. Tổng thể tới nói, quay chụp còn tính là thuận lợi, Jackson Ryder chuẩn bị mấy tháng, xem thử ống kính chỉ quay chụp 2 ngày liền tuyên bố hoàn thành, bất quá quay chụp chỉ có thể coi là bắt đầu. Mong muốn đạt tới giấc sơn ý dựa dự tính hiệu quả, còn có đại lượng hậu kỳ chế tác muốn làm. Mạc Thệ quay chụp xong sau, để tiếp sau cùng Giặc Sơn Nghị đỡ liên hệ giao cho hệ lần hơn, bản thân hắn muốn vì nãy sần nổ chế Azor chiếu lên làm chuẩn bị. Chương 326, Cả nhà vui. Chương 326, Cả nhà vui. Quay chụp xong Giặc Sơn Nghị đỡ cần đoạn ngắn về sau, mạc Thệ tinh lực toàn đều đặt ở nãy sần nổ chế Azor tuyên truyền mở rộng phía trên, muốn trở thành siêu cấp siêu sao, vai chính bất kỳ một bộ phim, tốt nhất cũng có thể trở thành công, tối thiểu nhất phòng vẽ số lượng cũng muốn đầy đủ chói sáng tiếp xuống một tuần nhiều thời giờ, mặt thẻ trở thành không trung khách quen, tại các mỹ các thành phố lớn bay tới bay lui, không ngừng tham gia thông cáo cùng phòng vẫn sẽ, cùng vị phan điện ảnh tổ chức hoạt động, thay nấy dần nổ trẻ ạ giờ ra sức gào to điện ảnh ngành nghề phát triển đến bây giờ, truyền truyền mở rộng càng ngày càng chậm yếu, lấy mặt thẻ lý giải, Hollywood phim sản nghiệp tuyệt đối có thể tính mùi rượu cũng sợ ngõ nhỏ sâu. Truyền truyền không đủ trực tiếp nhất kết quả, chính là phòng vé không lý tưởng, mà phòng vé không lý tưởng sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng tới phim quanh thân thu nhập. Bởi vì trước đó vì rút thức marketing, tăng thêm đoàn làm phim lấy Mạt Khệ, Bendixson cùng đi án cỡ vũ gỡ cầm đầu tổ ba người tại Bắc Mỹ đại lục mở rộng, đặc biệt là quay chung quanh Mạt Khệ cùng Bendixson chế tạo ra đủ loại chủ đề, đều để nấy sần nổ chệ ả giờ đưa tới Đông Đạo Phan Điện ảnh chú ý cùng lúc đó, Disney ảnh nghiệp cũng vì nấy sần nổ chệ ả giờ liên tiếp cử hành buổi chiếu thử, đồng thời mời đến Tam Đại thương nghiệp dạp chiếu phim phương diện xem phim đại biểu, từ thử vai. Sau Mạt Khệ cầm tới số liệu thống kê nhìn, nấy sần nổ chệ ả giờ tiếng vọng không sai, Tam Đại thương nghiệp dạp chiếu phim đại biểu cùng tham dự buổi chiếu thử Phan Điện ảnh. Nếu cho rằng đây là một bộ giải trí hiệu quả rất xuất sắc ảnh gia đình động tác mạo hiểm tầm bạc phim, nhưng tham gia thử chiếu trước nghiệp nhà phê bình điện ảnh đánh giá lại không cao, đã giải cấm rốt xẻ tổ mạ tổ danh tiếng trực tiếp hư thôi, độ tươi mới chỉ có 55% nhà phê bình điện ảnh bình quân chấm điểm là thất bại 5.5 điểm đây không phải kỳ nghỉ hè, mùa trao giải lại sắp tới, tại Bắc Mỹ phim thị trường. Mùa tính hiệu ứng ở trong, khoảng thời gian này nhà phê bình điện ảnh ảnh hưởng, vừa xa kỳ nghỉ hè toàn bộ phim lộ ra kéo dài dài dòng, mặt tệ hơn nữa cùng điển Johnson động tác cảnh quay đơn thuần dư thừa, hơn nữa tại tình tiết phương diện còn không nhỏ lỗ thủng. Bộ phim này là một bộ phẩm chất bình thường bắt ra phim, tình tiết hoang đường buồn cười. Chỉ xem phim trước 10 phút tình tiết cốt sự, liền biết phim về sau phát triển, càng hỏng bét chính là mặt tệ hơn nợ cùng diễn Jon sân chỉ lo biểu hiện mình cường tráng đến đâu, quên đi nhân vật còn có đầu não. Nãy sân nô chế Arszer trước chuyên nghiệp danh tiếng cũng không tốt, nhưng Hollywood nghiệp nội vẫn vì bộ phim này mở ra 20 đô la Bắc Mỹ phòng vé mông muốn. Chỉ nhìn một cách đơn thuần chuyên nghiệp danh tiếng lời nói, nãy sân nô chế Arszer Bắc Mỹ phòng vé khẳng định xong đời, nhưng trên thực tế, phim dự bán tình huống coi như không tệ, tới buổi chiếu ra mắt 2 ngày trước, Bắc Mỹ cuối tuần đầu phòng vé dự bán đã vượt qua 5 triệu đô la. Nãy sân nô trẻ Azzer chiếu ra mắt trước đó, bộ tộc việc Emozo cùng Cine Az có hai nhà trang phép đều ban bố dự đoán, số lượng cũng nhất trí kinh người, cho rằng Bắc Mỹ cuối tuần đầu 3 ngày phòng vé sẽ ở 40 triệu đô la trở lên. Bộ tộc việc Emozo cho ra lý do rất đơn giản, một là rẻ dí bở rủ thấy mẹ nhắn hiệu hiệu ứng, hai là Disney ảnh nghiệp mạnh mẽ tuyên truyền phát hành, ba là vai nam chính mang tới lực hiệu triệu. Tại bọn hắn sở tác lấy mưu trong điều tra, có vượt qua đồng dạng dự bán đám người, mua vé là bởi vì đây là mặt thẻ hòn nợ vai chính được ảnh Lễ tạ ơn trước một cái cuối tuần, nơi sân nổ trẻ ở tại Hollywood eo cảm tỉ tản dạ hát cử hành thịnh đại Bắc Mỹ buổi chiếu ra mắt. Mặt thẻ, dựon son cùng đi án cợ giữ gỡ tam đại diễn viên chính toàn bộ biểu diễn buổi chiếu ra mắt, Disney ảnh nghiệp còn mời đến không ít trọng lượng cấp khách quý. Ngoài ra, mặt thẻ cũng mời đến mấy vị bạn tốt tới trước chợ trận, Johnny đẹp cùng kẻ ạ nụ rở Verstappen tự đi lên eo cảm tỉ tạn trước thằng đỏ. Sớm vào tháng trước cuối tháng, mặt thẻ liền thông chi qua các bằng hữu của mình, nếu như lịch trình thích hợp, có thể tới tham gia buổi chiếu ra mắt, đặc biệt là cần gấp danh khí cùng độ lộ ra ánh sáng gem cả và cùng mạnh cổ Fast Bender. Thế lần này tới lần khác hai người này lịch trình đều không thích hợp, dêm cả või ngay tại quay trụ từ the lì ống, the mặt ẩn the bổ gió bệ cải biên mà thành the cờ dần ảy lẹt võ nà nì ạ trước mắt tại New Zealand đi ngoại cảnh. Michael Fastbender cũng kém không nhiều, ngay tại bệ buộn nhiều việc quay trụ, căn bản không có thời gian tới ngoại trừ hai vị này cùng một chỗ vượt qua xuống chiến hữu, Mặt Thẻ cũng thông tri chật lái giở thở dận, chật lái giở thở dận còn tại theo Nam Phi đoàn đội toàn cầu mở rộng Nam Phi hợp cục, trong thời gian ngắn cũng trở về không được lo sáng rỡ lẹ đương nhiên, Mặt Thẻ không có quên lý lý Cố Lĩnh, chuyên môn để em chỗ công ty quản lý người cho nàng gửi qua biu điện hai tấm chiếu ra mắt vé vào cửa cái gì, danh tiếng không tốt. Phòng vấn trong vùng, Mặt Thẻ đối mặt đặt câu hỏi phóng viên, vừa cười vừa nói, ta tuyệt không lo lắng, bởi vì mấy trận thử chiếu xuống tới, fan điện ảnh đối phim tiếng vọng phổ biến tốt hơn. Hắn không có nói chuyên nghiệp danh tiếng cùng chức nghiệp nhà phê bình điện ảnh sự tình. Không cần thiết đi đắc tội đám người kia, trái lại nói, hơn nữa Bắc Mỹ Tam Đại thương nghiệp giáp chiếu phim xem phim các chuyên gia, nhìn qua thử chiếu về sau, cũng đối phim khen ngợi có thừa, nguyên bản chúng ta chiếu lên giáp chiếu phim chỉ có không đến 3200 nhà, thử chiếu về sau giáp chiếu phim Liên Minh gia tăng tới 3500 nhiều nhà, ta muốn cái này đủ để chứng minh vấn đề. Nói xong những này, mặt trẻ không tiếp tục dừng lại, quay người đi vào eo cạm tỉ tản giáp hát bên trong. Xét thực, mấy sân nô chế à giờ đối lập bình thường chuyên nghiệp danh tiếng, có thể sẽ ảnh hưởng đến hậu kỳ phòng vé xu thế, nhưng đối cuối tuần đầu phòng vé ảnh hưởng cũng không lớn. Từ dự bán cùng tất cả giai đoạn trước phản hồi đến xem, Nation Nolje Azzer cuối tuần đầu phòng vé tuyệt đối sẽ không thấp hơn 40 triệu đô la. Bộ phim này công khai chế tác chi phí là 10 đô la, chỉ cần xu thế không phải quá kém, Bắc Mỹ phòng vé qua 150 triệu đô la vấn đề không lớn. Kể từ đó, tăng thêm hải ngoại sản xuất, hoàn toàn có thể nói phòng vé thành công, dạng này hắn bước về phía hạng nhất trên đường, lại sẽ gia tăng một khoản nặng nghèo vô liếng. Mặt tệ tin tưởng, bộ phim này thực tế thành tích chỉ có thể so với hắn chính mình tính ra cao. Nation Nolje Azzer là từ Disney ảnh nghiệp chỗ đầu tư quay chụp đồng thời phát hành. Điểm này rất trọng yếu, bởi vì minh xác điểm này, tương đương với minh xác phim mục tiêu chân chính tiêu phí nhóm, Disney ảnh nghiệp quay chụp phim giả trẻ danh nghi, chẳng những có thanh thiếu niên tiêu phí quần thể, cũng có thật nhiều người trưởng thành đang nhìn. Kế tiếp còn có lễ tạ ơn ngày nghỉ, dạng này một bộ phim cũng rất thích hợp người cả nhà cùng một chỗ thưởng thức. Nói trắng ra là, mặc kệ nãy dần nổ trẻ ả trợ làm ra nhiều ít bánh lưới, vẫn là một bộ đỏ lẩu lẩu lấy lòng thanh thiếu niên người xem phim, cho nên rất không khai nhà phê bình điện ảnh chào đón. Cùng nhà phê bình điện ảnh tương phản chính là, thử chiếu bên trong thanh thiếu niên người xem, vô cùng mua phim trướng. Mặc dù gặp phải kinh lạc sự dạng này họa tơ lụ, nhưng rẻ gì bỏ dụ cấy mẹ đối phim thị trường vẫn là có vô cùng chính xác khống chế. Bởi vì là một bộ ảnh gia đình phim, cho nên lấy sần nổ trẻ Azzer giá trị quan chính xác, quả thực có thể xung làm phim Hollywood sản nghiệm sách giáo khoa. Mặt thẻ tại chụp ảnh chung kết thúc sau, tiếp nhận phỏng vấn, tiến vào rạp chiếu phim trực tiếp đi chiếu phim lại sảnh, vừa mới ngồi xuống không bao lâu, cùng đến Johnson nói mấy câu, phim liền bắt đầu chiếu phim. Nelson nổ trẻ Azzer từ vừa mới bắt đầu, liền thể hiện ra vô cùng chính xác giá trị quan. Phim là từ một đứa bé tuổi thơ bắt đầu, đứa nhỏ này khi còn bé có cùng nhau đặc điểm Đối không biết tràn ngập hiếu kỳ, đối thám hiểm tràn ngập hứng thú. Cho nên cái kia đến từ gia gia tổ phụ tổ phụ cố sự, ảnh hưởng tới vai nam chính Ben Gattes một đời, cố gắng hết sức tìm ra phần kia bảo tàng. Nhưng đối với bảo tàng nên sự chí như thế nào, phim có rõ ràng dẫn hướng, điểm này chính là thông qua vai nam chính Ben Gattes đến thể hiện, ta cũng không phải là vì nắm giữ tài phú đi tìm nó, mà chỉ là vì chứng minh nó to đại, chứng minh cái này truyền thuyết là có thật mới đi tìm kiếm nó. Cùng này đem đối ứng, chính là tạo ẩn dạng này một cái mặt trái hình tượng, vì tiền mà đi tìm bảo tàng, làm tận chuyện xấu, cuối cùng khó thoát luật pháp chế tài. Giải mã cùng tìm kiếm bảo tàng là bộ phim này chủ tuyến, ngoài ra chính là xuyên qua từ đầu đến cuối mặt thẻ cùng điển Johnson cái này hai đại cường hãn nam nhân quyết đấu. Từ trận đấu băng nguyên phần diễn, mặt thẻ cùng điển Johnson đánh nhau tàn nhẫn, lại đến đằng sau ăn cup tiên luôn độc lập đấu trí, sau đó lại cử động diễn trò đấu dũng, mặc dù hai người tại trong phim nhìn qua, quả thật có chút giống nhà phê bình điện ảnh nói đến như thế, nhiều ít lộ ra hữu dung vô miu, thiết kế tỉ mỉ câu đấu, trên thực tế cũng trăm ngàn chỗ hở, căn bản không nhịn được khảo chứng, nhưng bình thường người xem đều thấy say xương nó lạnh. Bộ phim này có anh chàng đẹp trai, có mỹ nam, có mỹ nữ còn có tèm là kỵ sĩ đoàn bảo tàng cùng tiên luôn độc lập dạng này mạnh ấy, hơn nữa tương đối thành công ghép lại tại một chỗ, đối với một bộ ảnh gia đình giải trí phim tới nói đầy đủ. huống chi, lấy sân nô chế ả trợ vô cùng phù hợp Hollywood thành công mạo hiểm tầm bảo phim cơ cấu cùng Bắc Mỹ người xem đối với loại hình này phim thưởng thức cái đẹp. vai nam chính khi còn bé hoặc là khi còn bé được đến liên quan tới bảo tàng hoặc là cái khác bí mật manh mối, sau đó đạp vào tầm bảo con đường, bình hoa thức vai nữ chính tùy theo xuất hiện, vai nam chính tầm bảo sơ đoạn thường thường thuận buồn xuôi gió, cơ bản đều sẽ trận chiến mở màn báo cáo thắng lợi. Nhưng nhân vật phản diện tùy theo xuất hiện, vai nam chính trận chiến mở màn thành quả bị đối thủ cướp đi, giới hạn trong khuôn cảnh. Tất cả vai nam chính đều sẽ thoát khỏi khuôn cảnh, đoạn tại đối thủ trước đó tìm được bảo vật. Điểm trọng yếu nhất là nhân vật chính tuyệt đối tuyệt đối sẽ không có quá nhiều tham lam, sẽ không đem bảo vật chiếm làm của mình, nhất định sẽ làm cho bảo vật tiếp tục chôn giấu hoặc là giao cho quốc gia toàn nhân loại. Vai nam chính đại công vô tư tinh thần, thua tiền tài, thắng được tình yêu, ôn nghị nhân vẻ. Cuối cùng, phát hiện lại một chương tầm bảo đồ, vì phần tiếp theo chôn xuống manh mối. Hollywood phát triển đến bây giờ Mạo hiểm tâm bạo phim có thể nói có vô cùng thành thục hình thức, dựa theo hình thức đi phim thường thường sẽ thành công, phản hình thức phim ngược lại sẽ lọt vào lại nhạt. Dù là Mạc Thệ chỉ là cái diễn viên, đối sản xuất loại hình cũng không chuyên nghiệp, nhưng cũng biết bây giờ Hollywood, sáng tạo cái mới không có chút nào được hơn nên. Các xưởng làm phim lớn càng ưa thích dọc theo thành công hình thức tiếp tục chế tác phim. Nãy sân nô chế azơ có thể nói là dạng này điển hình, mà cái này cũng bảo đảm phim phong hiểm đối lập nhỏ bé đồng thời, dạng này phim cũng có thể bị tuyệt đại bộ phận người xem tiếp nhận, cả nhà vui phim muốn được chính là giá trị. Mạc Khệ nhìn qua phim về sau, cũng có thể phát hiện, hắn cùng điển Johnson rất nhiều động tác ống kính đều bị cắt bỏ, đặc biệt là tương đối bạo lực những cái kia, giữa hai người động tác so đấu, tiêu chuẩn thật phi thường nhỏ. Bất quá, dạng này cũng bảo đảm phim cuối cùng lấy DG cấp trở xuất hiện ở trong dạng chiếu phim. Chương 327, lo được lo mất. Chương 327, lo được lo mất. Chiếu ra mắt vừa tan cuộc, Lily cô lịn không có lập tức đi, ngược lại tại lái xe cùng đi, đứng tại eo cạp tỷ tạm dạng hát cửa ra vào chờ một hồi, bởi vì tạm thời có việc, nàng hôm nay tới tương đối chế, không có gặp phải thảm đỏ nghi thức cũng không có thấy mặt thẻ thân ảnh quen thuộc kia, không khỏi có chút thất vọng, chuyên môn chờ ở chỗ này, muốn nhìn một chút có thể chờ hay không tới mặt thẻ đi ra đợi hơn 20 phút, rạp chiếu phim cửa ra vào đều không có người đi ra, cũng không có thấy mặt thẻ. Cái bóng đoán chừng còn tại cử hành buổi họp báo. Lái xe lúc này thuyết phục nói rằng, thời gian không còn sớm, nếu không, chúng ta về trước đi. Lý Lị Cố liền nhón chân lên, hướng trong rạp hát nhìn lại, ngoại trừ một bộ phim ánh đèn, thứ gì đều không nhìn thấy tụ ta. Mắt thấy trong thời gian ngắn đoàn làm phim nhân viên chưa hề đi ra ý tứ, Lý Lị Cố liền quyết định về nhà trước, nói với tài xế, chúng ta đi thôi. Nàng đi theo lái xe lên xe, nhiều ít vẫn là có chút dầu dị không vui, ô tô phát động về sau, nhìn xem phía ngoài cửa xe cảnh đường phố, sướng sờ mặt người, suy nghĩ cũng chuyển đến vừa mới nhìn qua phim phía trên. Mặt thẻ thật rất đẹp, tốt man a. Đặc biệt là đem to con ngu ngốc đánh ngã thời điểm, mị lực trị phá trận. Còn có, giải mã khâu cũng không tệ, mặt thẻ chẳng những hiện ra vũ lực trị, còn có ai quy cao, so hạ vạ đọa lạ kẻ trưởng học đẹp trai nhất lão sư lợi hại hơn nhiều. Đây thật là một bộ phim hay. Lý Lị cô liền nâng cái cằm, nói một mình, thật không rõ những cái kia nhà phê bình điện ảnh đang suy nghĩ gì, có mặt thẻ như thế còn vai nam chính. Nhìn hắn vòng vòng giải tỏa, còn tức thời biểu hiện một chút cao minh bản lĩnh, chẳng lẽ còn chưa đủ ạ? Nàng nhẹ nhàng lắc đầu, bộ phim này về sau, mặt thẻ danh khí sẽ càng lớn a. Nếu có thể lại phỏng vấn hắn một lần, chuyên mục khẳng định càng được hơn nên. Lần trước, tại Thanh thiếu niên Hollywood thưởng lớn bên trên, nàng phỏng vấn mặt thẻ chuyên mục đăng về sau, còn bị phía chủ sự ban phát một cái thiếu niên thảm đỏ phóng viên thượng trở lại trường học tương đối có mặt mũi, tiến một bước cùng cố hạ vã đọẹ lạ kệ trường học đại tỷ đại địa vị ô tô đảo quanh phương hướng, lái vào một chỗ hào trạch ở trong, Hollywood địa khu khoảng cách bệ vợ Lý Lị ở cũng không xa, Lý Lị cô lịn lúc này lấy lại tinh thần, Phát hiện đã đến nhà. Xuống xe tiến vào cửa nhà, mẹ rõ ràng vẫn chưa về, Lily Lily cô lỉnh thay đổi giày, trực tiếp đi trên lầu gian phòng của mình, ném sách tay ngồi ở máy vi tính phía trước, chờ máy tính khởi động máy hoàn tất, đi trước mặt thẻ phía trên blog nhìn một chút. Phía trên tiếng người ồn ào, tất cả đều là một bộ phim tán dương nảy sần nổ chế à trợ thanh âm, hiển nhiên có không ít người vừa mới nhìn qua phim đối người như ta tới nói, mặt thẻ biểu diễn phim quả thực so nữ nhân còn động. "Chút à, ta thừa nhận ta thất thố." Lily Lily cô lỉnh chớp mắt, tiếp tục xem nhắn lại cột mặt thẻ bộ này phim mới thật đúng là câu nhân tâm huyền, ngoại trừ vẫn sáng chói động tác cảnh quay. Hắn đang tiết lộ bên trên cũng là một vòng khâu chặt một vòng. Kỳ thật rất ưa thích mặt thẻ phim, mặc dù ta vẫn cảm thấy hắn dáng dấp rất quái, quá thu cùng, như cái dã nhân. Nhìn đến đây, Lý Lị Cố Lิ่น cau mũi một cái, người tên ngu ngốc này, căn bản không hiểu được thưởng thức. Sau đó, nàng đóng lại blog, đi mấy cái khác phim bình luận trang web nhìn một chút. Lý Lị Cố Lิ่น nhận ra đỉnh lúc, so với bình thường cô gái hiểu rõ hơn Hollywood, nhìn qua mấy cái trang web về sau, phát hiện mấy dần nổi chế ác dở danh tiếng hoàn toàn tẩy biện ra lưỡng cực phân hóa xu thế. Chuyên nghiệp danh tiếng một bộ phim đánh giá kém mặt thẻ hơn nớ biểu diễn không có vấn đề. Cố sự tình tiết cũng đại khái không có vấn đề, thế nhưng là đang nhìn diễn thời điểm vì cái gì tâm tình của ta từ đầu đến cuối không có lớn thoải mái, không, có ngoại ý muốn ngạc nhiên mừng rỡ, không, có cảm giác mới đâu. Mặc dù so Yến đi ạ nạ Jones chậm nhiều năm như vậy, nhưng là còn kém rất rất xa cái sau phân tích. Quá mức đánh giá thấp người xem trí thông minh, chỉ là chiếu vào phim thương mại sáo lộ đi xuống. Kỳ thật ta là rất đầu nhập đi xem, thế nhưng là thẳng đến phần cuối cũng không có nhẹ nhàng vui vẻ cảm giác, còn kém một ngụm kia tức giận. Đương nhiên Nàng cũng nhìn thấy có bóng bình người đang nói cẩn thận lời nói nấy dần nổ no chế Azure là một bộ tràn ngập kích tình cùng động lực phim, hơn nữa còn đầy đủ hiện ra mặt thẻ hot nợ Đặc lưu cùng dã mỹ lực. So với chuyên nghiệp danh tiếng, fan điện ảnh đánh giá phải tốt hơn nhiều cố sự một vòng chụp một vòng, tiết tấu tươi sáng, nhân vật chính cùng nhân vật phản diện đấu trí đấu dũng cũng rất đặc sắc, chi tiết có hài hước điểm làm dịu kịch chương, mặt thẻ hot nợ không hổ là hiện nay nổi tiếng nhất tuổi trẻ ngôi sao. Lý Lị cô lượn qua mấy cái fan điện ảnh hội tụ trên web, phát hiện đã nhìn qua phim người xem, đều rất tán thành bộ phim này, tán thành mặt thẻ cái này vai nam chính. Nàng ngồi trước máy vi tính Suy tư một hồi, lần nữa tiến vào mặt thẻ log, cũng ở phía trên để lại lời nhắn bộ phim này vừa có tầng tầng đẩy vào trí lực trò chơi, cũng có mạo hiểm kích thích động tác truy đuổi cùng đánh nhau, đảm bảo cảnh tượng hùng vĩ rung động, ngay cả phụ trách điều tiết bầu không khí nam hay đều rất đáng yêu, rất khó tưởng tượng mặt thẻ thế mà lại rất thích hợp cái này nhân vật, xem ra mặt thẻ thể loại vai diễn cùng diễn viên kỳ vẫn rất có căn đoàn. Phát xong những này, Lily cô lỉnh đóng lại máy tính. Khoảng cách không phải rất xa một tòa khác trong khu nhà cao cấp, Joe Buster G vẫn chưa có ngủ, đang ngồi trong thư phòng kiên nhẫn chờ đợi. Bây giờ màn Disney gió nổi mây phun, nội bộ tranh đấu không ngừng hắn đồng dạng gia nhập trong đó. Michael O'Ner có thủ cổ đông chất vấn, trước mắt tình cảnh không tốt, nói không chừng lúc nào liền sẽ bị cổ đông đại hội phát ra không tiến nhượng phiếu, loại tình huống này một khi xuất hiện, cũng liền mang ý nghĩa văn Disney chiếc này cự hình hãng không mẫu hạng, cần một cái mới người cầm lái. Robert Tiger rất muốn tranh một chút. Mặc dù hắn là từ mặt O'Ner một tay từ ABC đài truyền hình đẩy bật lên, cũng một mực là Michael O'Ner trợ thủ đắc lực cùng kiên định người ủng hộ, nhưng khi cơ hội tốt như vậy xuất hiện lúc, nói không có biện pháp khẳng định là giả. Làm một cái chuyên nghiệp người quản lý, có thể nắm giữ văn Disney bánh lái, tuyệt đối là tha thiết ước mơ. Tuần nữa hơn 1 năm nay đến, hắn bí mật đã đã làm nhiều lần công tác, dần dần tiến vào gần Disney ban giám đốc hoạch tâm tầng, còn tại nội bộ tập đoàn lấy tuân thủ nghiêm ngặt đạo đức nghề nghiệp cùng thẳng thắn công chính phong cách mà nghe tiếng, chỉ cần có thể bảo trì tốt thực tế khống chế Disney ảnh nghiệp công trạng, không phải là không cũng có cơ hội lấy mà owner mà thay vào. Năm nay mùa hè, kế hoạch sửa thê thảm đau đớn thất bại, lại cho hắn đánh đòn cảnh cáo, nếu như đồng dạng lớn đầu nhập nảy sần nổ chế hạn giờ ra lại ngoài ý muốn, rất nhiều kế hoạch sẽ tan thành bọt nước. Có thể tưởng tượng, nếu như ngay cả một cái nho nhỏ Disney ảnh nghiệp đều kinh doanh không tốt, những cái kia cổ đông cùng thành viên hội đồng quản trị Dựa vào cái gì tin tưởng hắn có thể cho hẳn Disney một lần nữa mang đến huy hoàng. Thẳng thắn rằng, hắn có chút bận tâm lấy sân nổi chế Ảr giờ rẹ gì bở rủ cái mẹ phim chế tác phong cách, từ trình độ nhất định tới nói, tồn tại khá lớn tương tự độ, trước kia hắn loại phong cách này bị thị trường rộng khắp tiếp nhận, đồng dạng hình thức hạ sản xuất kim hạc sứa lại phòng vẽ tham bại, rất dễ cho người ta hoài nghi có phải hay không người xem đã chán ghét cái này liên miên bất tận phong cách. Kim hạc sứa lúc trước thử chiếu danh tiếng không tốt, lấy sân nổi chế Ảr giờ thử vai chuyên nghiệp danh tiếng cũng dao động, cái này cho Joe Buzzard thật không tốt tâm lý ám chỉ. Cho dù dự bán cùng dự đoán số liệu cũng không tệ, không thấy được thực tế phòng vé số lượng trước đó, hắn vẫn là không nhịn được lo lắng. Dù sao dự đoán rất tốt, phòng vé thảm bại đại chế tác phim không phải là không có, tháng 5 năm nay phần văn hư tín chính là phương diện này điển hình. Nếu như lấy sân nô trẻ Ảr giờ gặp được kinh à sủa thứ thảm bại, hắn thật phải thi cho thật giỏi lo Disney ảnh nghiệp tiếp xuống cùng rẹ dí bở rủ cậy mẹ hợp tác tiền cảnh. Coi như rẹ dí bở rủ cậy mẹ là kim bài nhà sản xuất, liên tục hai bộ siêu cấp đại chế tác thất bại, cũng chứng minh thị trường đối phong cách của hắn độ chấp nhận xuất hiện vấn đề, Disney ảnh nghiệp cũng nên cân nhắc từ bỏ hắn cùng phòng làm việc của hắn. Còn có diễn viên, nấy sần nổ trệ ạt giờ xảy ra vấn đề, vai nam chính mặt thẻ hòn n. Vừa mới nghĩ tới đây, trong thư phòng máy phát khởi động, một phần phát phát tới, do bức tải gỡ đứng lên, đi qua cầm lấy phát nhìn thoáng qua, cười lát đầu, chính mình có chút quá mức lo được lo mất. Nấy sần nổ trệ ạt giờ buổi chiếu sớm phòng vẽ có 6 triệu 200 ngàn đô la. Lấy kinh nghiệm trong quá khứ suy đoán, cuối tuần đầu phòng vẽ 99% có thể đạt tới mong muốn 40 triệu đô la đến mức vừa mới nghĩ đến mặt thẻ hòn n, do bức tải gỡ cảm thấy ý nghĩ k Disney ảnh nghiệp thuê điều tra cơ cấu hiện trường người xem thực địa trong điều tra, vượt qua 6 thành buổi chiếu sớm người xem mua vé vào sân, trọng yếu nhất một nguyên nhân là hướng về phía mặt thẻ Hòn Lở đi. Nói cách khác, buổi chiếu sớm phòng vé ở trong, ít nhất có 1 nửa là mặt thẻ Hòn Lở trực tiếp mang tới. Mặc dù buổi chiếu sớm người xem fan hâm mộ chiếm tỷ lệ muốn xa xa cao hơn chính thức chiếu lên sau bình thường của diễn, nhưng cũng đầy đủ chứng minh mặt thẻ Hòn Lở vì phim mang tới lực hiệu triệu. Loại này lực hiệu triệu có thể trực tiếp chuyển hóa làm Disney ảnh nghiệp thương nghiệp hiệu quả và lợi ích. Robert Tiger ngồi trở lại trên ghế, lần nữa nhìn một lần phát trên văn kiện số liệu sắp nhận rẻ dí bỏ dù cấy mẹ còn có giá trị, sau đó vẫn là phải lấy lung lạc làm chủ. Hắn không có nghỉ ngơi ý tứ, nhìn chằm chằm số liệu một mực tại suy nghĩ, về sau thế nào mới có thể tránh khỏi ki nga sủa như vậy thê thảm đau đớn thất bại đâu nhân, do bất đãi gợi nghĩ đến một sự kiện, lúc trước rẻ dí bỏ dù cấy mẹ mời qua mặt thẻ Honor biểu diễn ki nga sủa, lại bởi vì cùng Đa Okhe ỉa quay chụp kỳ xung đột, bị mặt thẻ Honor từ chối. Tới năm nay, Đa Okhe ỉa phòng vẽ đại bạo, ki nga sủa. Lấy mặt thẻ Honor biểu hiện ra lực hiệu triệu đến xem, nếu như hắn lúc trước đón lấy ki nga sủa có lẽ phim phòng vẽ sẽ không giống hiện tại thảm như vậy. Do Buster thở dài, trên mặt dần dần lộ ra suy nghĩ vẻ mặt, mặt khẽ hở nở tại 75 song cùng 8 số không ban đầu thế hệ này diễn viên ở trong, có phải hay không lực hiệu triệu mạnh nhất. Giống như hắn vai chính điện ảnh, phòng vé chưa từng có thất bại qua. Có lẽ nên cùng rẻ dị bợ rủ cậy mẹ thật tốt nói chuyện, dì gì tốt kê cả dịt biển hai bộ sau phần tiếp theo ở trong, tiếp tục tăng cường lưu tụt nợ phần diễn, cùng Johnny đẹp bảo trì xong nhân vật chính tranh phong cục diện. Chương 328, hai tuần 200 triệu. Chương 328, hai tuần 200 triệu. Theo lấy Sơn Nổ Trệ Azzer tại Bắc Mỹ đại quy mô ra mắt, ngắn ngủi một ngày thời gian trôi qua, phim danh tiếng hoàn toàn lưỡng cực phân hóa, loại này lưỡng cực phân hóa không giống loại kia ưa thích người xem ưa thích, không thích người xem chán ghét muốn chết phim, mà là chuyên nghiệp danh tiếng cùng người xem danh tiếng hoàn toàn khác biệt. Thứ 6 trôi qua về sau, lấy Sơn Nổ Trệ Azzer chuyên nghiệp danh tiếng một đường đi thấp, Rosento Mato tiếp tục hư thối, độ tươi mới trực tiếp rớt xuống 50% trở xuống, chuyên nghiệp nhà phê bình điện ảnh nhóm đối bộ này giải trí phim rất gần chảo phóng sở trường. Bọn hắn công kích tiêu điểm chủ yếu tại hai phương diện, một là phim kịch bản và tiết lộ khâu quá mức mê thơ hai là Mạt Thệ cùng Bẩn Jon sân cùng riêng phần mình nhân vật khí chất vô cùng không đắc, thậm chí, liền vai nam chính cuối cùng không có động chiếm bảo tàng, đều châm chọc khiêu khích. Tới tương phản chính là, nơi sân nổ trẻ Ả giờ người xem danh tiếng coi như không tệ, xí nệ Ả giờ có ngày đầu dạp chiếu phim người xem bình quân chấm điểm là AMZR bờ cho điểm tạm thời cũng có 7.5 điểm, đơn giản tình tiết cùng nhẹ nhõm vui sướng xem phim trải nghiệm, cũng có thu đạt đỉnh giá trị chúng ưa thích. Những cái kia mang theo đứa bé đến xem phim gia trưởng, đa số đều cho rằng đây là một bộ rất không tệ ảnh gia đình phim đồng thời, những người này còn cảm thấy Mạt Thệ diễn tương đối không tệ, đem vai nam chính tạo nên tâm địa tuyệt lường. Hữu Dung Hữu Niểu là một cái diễn viên tốt đến mức cái gọi là không có độc chiếm bảo tàng và tiết lộ quá đơn giản, đây là một bộ ảnh ra đình phim, dạng này có vấn đề sao? Có fan điện ảnh đang tiếp thụ ABC đài truyền hình kênh giải trí phòng vlog, bị hỏi chuyên nghiệp danh tiếng cùng người xem danh tiếng vấn đề, liền trả lời như vậy qua thử hỏi lại có một bộ phim nào trải qua được nhà phê bình điện ảnh dạng này đối chi tiết tách rạn nát, vỏ nát phân tích phương thức cần nhắc. Đây là một bộ phim giải trí, giải trí nhân tố xung đột, tình tiết trôi chảy, tiết tấu khẩn trương, đầy đủ. Nếu như bất kỳ chi tiết đều tồn tại cái gọi là hợp tình hợp lý, vậy còn gọi phim sao? Ta chưa từng cảm thấy phim có bất kỳ rõ ràng logic lỗ thủng cùng tình tiết chắp vá. Còn có fan điện ảnh biểu thị, lập tức liền lễ tạ ơn, mùa này không nên nhìn loại này nhẹ nhõm vui sướng phim sao. Rất nhiều chức nghiệp nhà phê bình điện ảnh tự nhận là có trách nhiệm có nghĩa vụ cũng có năng lực chỉ đạo phim sáng nghiệp phát triển, chứng cho cái nghề này hoàn toàn giải trí hóa cùng thương mại hóa. Loại vấn đề này, chỉ có thể nói nhân giả kiến nhân trí giả kiến trí. Cho dù là Bắc Mỹ loại này thành tục phim thị trường, bình luận điện ảnh cùng phim loại hình liên lụy, cũng là một bộ luật tượng, một đoàn dây rối đương nhiên, so với những cái kia vừa mới cất bước phim thị trường. Sách thực cung quy phạm không biết, tối thiểu nhất đều có ngầm thừa nhận quy tắc tại tuân thủ, tựa như mặc thẻ không gặp mặt đối truyền thông tùy ý công kích nhà phê bình điện ảnh như thế, sẽ không tùy tiện có người đánh vỡ những quy tắc này. Phá vỡ loại này quy tắc ngợi, về sau tham dự phim chỉ cần chiếu lên, có thể tưởng tượng là tình huống như thế nào. Coi như không tệ người xem danh tiếng, ở một mức độ nào đó hòa tan nhà phê bình điện ảnh mặt trái đánh giá ảnh hưởng, nơi sân nô trẻ Azzer Bắc Mỹ ngày đầu báo thu 18.500.000 đô la, nhẹ nhõm vượt trên trước 2 tuần chiếu lên In The Poirot là Iz cùng The Indian Dirt Net ngồi lên đơn ngày phòng vé quán quân bảo tọa. Phía sau trong 2 ngày Phim đơn ngày phòng vé xu thế ổn định, phân biệt thu hoạch 16,6 triệu 600.000 đô la cùng 13,1 triệu 100.000 đô la, cuối tuần đầu 3 ngày từ tại Bắc Mỹ thu hoạch 48,2 triệu 200.000 đô la, nhẹ nhõm hái đi Bắc Mỹ phòng vé bảng xếp hạng quán quân. Cùng lúc đó, nơi sân nổ trẻ Azzer cũng tại bao quát nước Anh, nước Pháp, Đức cùng Mỹ Latin đặng bên trong hơn 40 hải ngoại thị trường ra mắt, tuần đầu hải ngoại phòng vé đạt đến 52 triệu đô la. Chỉ cần không xuất hiện đặc biệt lớn ngoài ý muốn, bộ phim này Bắc Mỹ 200 triệu đô la, toàn cầu 400 triệu đô la, cũng không có vấn đề. Cuối tuần đầu phòng vé ra lò sau, mặt thẻ chuyên môn cùng hệ lẫn hờ mặn tán gẫu một chút bộ phim này cũng liên quan tới phim lựa chọn vấn đề, dù sao đấy sần nổ chế A rỡ bộ phim này, dù là là chính hắn đi xem, kỳ thật cũng tương đối bình thường, tại hắn đảm nhiệm vai nam chính trong phim ảnh, cũng liền so the sở có tỉ hon kinh chất lượng tốt hơn một chút một chút. Hết lần này tới lần khác dạng này phim, người xem vô cùng mâu chướng, có thể nói đã lấy được phòng vẽ thành công ở phương diện này, hệ lần hờ màn quan điểm rất đơn giản, tiếp diễn tha rằng bình thường, cũng không nên tùy tiện tiếp loại kia mong muốn xuất kỳ chế thắng hạng mục. Mặt thẻ cơ bản tán thành quan điểm của nàng Trừ phi là trong trí nhớ truyền bá độ đặc biệt rộng, lại tại trên internet khen ngợi độ rất cao phim, nếu không loại kia tràn ngập sáng tạo cái mới ý thức cùng tự nhận là sáng ý kinh người cái bản, tốt nhất liền đụng đều không cần đụng. Tại Hollywood chờ đợi mấy năm này, đảm nhiệm vai nam chính phim cũng có mấy bộ, mặt thẻ xem như thấy rõ, đối với Hollywood công ty làm phim cùng một lòng mong muốn trèo lên trên ngôi sao tới nói, hình thức hóa bình thường nhất phim, kỳ thật mới là phim hay. Cái này không chỉ là thương nghiệp giải trí phim, mùa trao giải phim cũng giống như thế, Hollywood thương nghiệp giải trí phim có một bộ hình thức, mùa trao giải phim đồng dạng có thành thuộc hình thức. Tỷ như A bị tỷ phụn mịn cùng Monster Film, chính là dưới loại hình thức này, từ công ty làm phim nhằm vào Oscar cao cấp tư nhân định chế. Hollywood công ty làm phim chọn lựa kịch bản thời điểm, vô cùng chú trọng hình thức hóa vận dụng, một cái tràn ngập sáng tạo cái mới cùng phản hình thức hóa kịch bản, 99% có thể sẽ không để công ty làm phim vui mừng quá đỗi, ngược lại sẽ đem gắt khó. Ngôi sao cùng người đại diện chọn lựa kịch bản cũng giống như thế, rất nhiều ngôi sao cùng người đại diện nhìn kịch bản thường thường chỉ nhìn trước 10 vài trang cùng phần cuối, nếu như không phải điển hình Hollywood ba đoạn thức kết cấu, giống hắn dạng này ở vào lên cao kỳ ngôi sao, khả năng rất lớn chọn từ bỏ. Toàn thế giới công ty điện ảnh hàng năm đều sẽ sinh sản ảo như khói mượt phim, các loại loại hình đều có, trong đó có thể ghi tên sự sách phim ít càng thêm ít, kỳ thật đối với đại đa số phim tới nói, có thể đập đến đầy đủ đặc sắc, đầy đủ để khán giả bằng lòng vì đó tính tiền, cũng liền hoàn thành nhiệm vụ. Liên lấy nãy sân nô trẻ Az giờ tới nói, xem như một bộ tầm bảo thám hiểm loại phim, đề tài có sáng tạo cái mới a? Không có. Cái này đề tài đã sớm bị lập đi lặp lại quay vô số lần, người xem không thể quen thuộc hơn nữa. Ảnh nghệ nạp rốn sớm tại 80 niên đại liền dùng ba bộ khúc đêm lão mỹ náo nhân đều soát một lần. Tình tiết thiết kế đến xảo diệu a? co như mà thẻ cái này vai nam chính, cũng chỉ có thể nói bình thường, toàn phiến hoàn toàn dựa theo truyền thống sáo lộ đi, phần cuối cũng không có khiến người ngoác mồm kinh ngạc lớn xoay truyện, chỉnh thể chỉ có thể nói chung quy chung cũ. Giữa nay một bộ lại bình thường bất quá phim, Bắc Mỹ người xem thậm chí hải ngoại phim thụ chúng đều bằng lòng bỏ tiền mua chứng, toàn cầu tuần đầu phòng vẽ nhẹ nhõm đột phá 100 triệu đô la, đều chứng minh hiện nay Hollywood thương nghiệp giải trí hình thức vẫn còn chưa quá lúc. Mọi người đều biết, lập tốt một bộ thương nghiệp giải trí phim, cũng không cần lúc nào cũng sửa cũ thành mới, nếu như có thể đè xuống thông thường mạch suy nghĩ đặt tới tiêu chuẩn tuyến, phim liền vô cùng có khả năng thu hoạch được thương nghiệp thành công. Một tuần mới đưa ra thị trường entertainment huyền kỳ phía trên, cô ý soạn văn phân tích nơi sần nổ trẻ Azzer cái gọi là thành công bí quyết đầu tiên, nơi sần nổ trẻ Azzer có ngôi sao xem như điểm bán, mặt thẻ hỗn nở tại fan điện ảnh ở trong lực hiệu triệu không thể nghi ngờ, đồng thời tại trong phim cho thấy mị lực cá nhân hoàn toàn như trước đây hấp dẫn người. Tiếp theo, phim cảm giác tiết tấu năm chắc rất tốt, siết chặt bùng lòng, từ đầu đến cuối giữ lại lo lăng kéo lại người xem khẩu vị, để người xem vui lòng một mực nhìn thấy phần cuối. Thứ ba, tình tiết bên trên tuy không phải không có cái hở, lại không có lớn đến để cho người ta xuất diễn lỗ thủng. Đang thêm cùng tuyến luôn độc lập cùng kèm lạ kịch sĩ đoàn bảo tàng chờ lưu truyền độ cực kỳ rộng khắp nguyên tố hỗn hợp, có thể hữu hiệu, hiệu kích thích lên người xem hứng thú. Thứ tư, bình thường mà trật thả cố sự tuyến, phim không có phức tạp ám tuyến cùng rắc rối phức tạp cái bản, bất luận là người trưởng thành, vẫn là trẻ vị thành niên, đều có thể nhẹ nhõm xem hiểu. Giống như là mọi việc như thế phân tích, mà tệ tại trên truyền thông nhìn thấy còn có rất nhiều điều này nói rõ Nathan Nolje Azor là một bộ ưu điểm nhiều hơn, quyết điểm rất ít phim cũng tuyệt đại đa số phòng vẽ thành công Hollywood thương nghiệp giải trí phim như thế, Ngẫy Sơn Nổ Trệ Azzer không có mang tính cách mạng sáng tạo cái mới, nhưng cũng không có trọng đại chỗ sơ suất, xáo lộ rất cổ xưa, độ hoàn thành lại cao, nó không có khai sáng một thời đại mới, lại đủ để cho người xem vì đó tính tiền. Dù sao, người xem tại lễ tạ ơn trước đó chạy tới rạp chiếu phim xem phim, chính là tìm một chút việc vui mà thôi. Mặc kệ nhà phê bình điện ảnh như thế nào công kích, Ngẫy Sơn Nổ Trệ Azzer đã thu được trên buôn bán thành công, mặt thẻ xem như vai nam chính. Cũng tiến một bước tăng lên tiền vốn cùng quay trung quanh ở xung quanh người thành công quang hoàn, loại này quang hoàn đối với hết lòng tin theo người thành công sẽ tiếp tục thành công Hollywood công ty tới nói, có lực hấp dẫn cực lớn. Sau đó một tuần, lễ tạ ơn ngày nghỉ đến, xem như một bộ điện hình Disney ảnh gia đình phim, nơi sần nổ trệ ạt giờ có thể nói thiên thời điệu lợi nhân hòa, phòng vẽ xu thế ổn định dị thường, nhận lễ tạ ơn ngày nghỉ hiệu ứng tăng thêm, xem như ngày nghỉ thứ 5 tới chủ nhật 4 ngày thời gian bên trong, lại từ Bắc Mỹ lấy đi 45 triệu 500 ngàn đô la. Trong thêm trước đó 3 cái ngày làm việc thu hoạch, Netflix nổ trệ Ảrở Bắc Mỹ phòng vé thuận lợi đột phá 10 đô la đại quan, đi tới 101,300,000 đô la trên con số này mặt. Bởi vì khuynh hướng ảnh gia đình phong cách cùng cơ hồ không có mẫn cảm tình tiết, phim tuần này xuất hiện ở càng nhiều hải ngoại trên thị trường, chiếu phim quốc gia cùng địa khu gia tăng tới hơn 80 cái, mà Bắc Mỹ phòng vé bán chạy phim, dưới tình huống bình thường, hải ngoại phòng vé cũng sẽ không chênh lệch. Một tuần này bên trong, Netflix nổ trệ Ảrở từ hải ngoại lại lấy năm hơn 3 triệu đô la, hải ngoại phòng vé cũng vượt qua 100 triệu đô la. Chiếu lên hai tuần thời gian, bộ này nhìn rất bình thường phim Toàn bộ phòng vé tăng theo cấp số cộng đã đạt đến 20 đô la nhiều. Xem như phim tuyệt đối vai nam chính, mặt thẻ tiếp nhận không ít chức nghiệp nhà phê bình điện ảnh công kích, lại như cũng duy trì mãnh liệt vọt lên tình thế. Hắn là một cái chủ đi thương nghiệp lộ tuyến ngôi sao, vai chính phim tự nhiên là truyền bá hơn còn đại, sự giúp đỡ dành cho hắn cũng càng lớn. Vai chính phim liên tiếp bàn chạy, mặt thế lực ảnh hưởng mở rộng rõ ràng, chẳng những Hollywood rường làm phim đám thương gia đem hắn xếp vào ưu tiên cân nhắc hợp tác lục danh đơn một chút tương đối đại chúng hóa xa hoa nhãn hiệu cũng tìm tới cửa, mong muốn cùng hắn ký kết đại ngôn nhiều ước. Chọn lựa nhãn hiệu đại ngôn so với chọn lựa phim, tuyệt không đơn giản. Nhãn hiệu cần chọn lựa thích hợp ngôi sao, ngôi sao cũng muốn lựa chọn thích hợp nhãn hiệu đặc biệt là tại Hollywood, phong cách loại vật này trực tiếp quan hệ tới cà phê cùng đại bút thương nghiệp thu nhập. Chương 329, lẫn nhau thank you. Chương 329, lẫn nhau thank you. Gần nhất hơn 1 năm thời gian, en chủ công ty quản lý bên này, tiếp đến rất nhiều công ty có ý định mạt thẻ làm quảng cáo đại luôn mời, lại tất cả đều tại hệ lần hờ mặn cùng mạt thẻ sau khi thương nghị từ chối đi, nguyên nhân chủ yếu nhất chính là trong đó không có tương đối cấp cao nhãn hiệu, quảng cáo đại luôn thị trưởng có cái kỳ quái quy luật, một khi đại luôn cấp thấp nhãn hiệu, rất khó đón thêm tới cấp cao nhãn hiệu mời. Cái này dính đến phong cách vấn đề, tỷ như McDonald's cùng KFC cỡ dạng này nhắn hiệu, chỉ cần một cái Hollywood ngôi sao tại thương nghiệp đại luôn phương diện có minh sắc quy hoạch, có càng lớn giá tâm cùng ý đồ, chắc chắn sẽ không tiếp loại này đại luôn đừng nói McDonald's cùng KFC cỡ một đẳng cấp này cấp thấp nhắn hiệu, ngay cả cùng loại Nike cùng Adidas đặt loại này đại chúng hóa nhắn hiệu, đồng dạng không tại hệ lẫn hở màn quy hoạch ở trong. Mặt nghe ở phương diện này cơ bản nghe theo hệ lẫn hở màn đề nghị, hệ lẫn hở màn cùng en trò công ty quản lý ở trên người hắn đầu nhập vào đại lượng tài nguyên, mới sáng tạo ra cục diện trước mắt, bọn hắn đã cự tuyệt cấp thấp sản phẩm, khẳng định là lâu dài kế hoạch thu hoạch càng nhiều. Song Vương ở phương diện này lợi ích cơ bản là nhất trí lần này là cái gì? Mặt Khè ngồi ở hệ lần hơn mặn bàn làm việc đối diện, hỏi, sẽ không vẫn là phương diện kia tốt à? Đoạn thời gian trước, Mỹ cái nào đó sản xuất nam sĩ chuyên dụng dược phẩm công ty đã từng mong muốn tìm hắn làm quảng cáo, còn mở ra bảy chữ số thủ lao, hơn nữa không cần hắn làm rất nhiều, chỉ cần làm thuốc thành phẩm đập mấy tổ ảnh chụp liền có thể. Mặt Khè biết được sau, lập tức để hệ lần hơn mặn từ chối, hắn nhớ tới đã từng cái nào đó nhãn hiệu tiếng nói thuốc, tuần tự ham hại lừa gạt tới mấy vị giới bóng đá siêu sao làm quảng cáo, kia quảng cáo hiệu quả, tuyệt đối kinh thiên địa kiếp quỷ thần không phải. Hệ Lân Hờ mắng đầu tiên là lắp đầu, tiếp lấy nói thẳng, Mercedes-Benz công ty chính thức phát tới mục đích mời, đưa người xếp vào hậu tuyển danh sách, từ sang năm bắt đầu, làm bọn hắn người phán luôn. Bèn. Mặt thẻ đương nhiên biết cái này có thể tính là cấp cao xe. Hệ Lân Hờ mắng giải thích nói, không phải bèn xe thương vụ hệ liệt, bèn xe thương vụ cũng sẽ không tìm ngươi làm quảng cáo đại ngôn. Mặc thể tán thành nàng thuyết pháp, người phát ngôn cùng sản phẩm khí chất khẳng định phải phù hợp, hắn mặc dù không có đi thăm xuân thần tượng con đường kia, hiện lộ tại trước mặt công chúng bên ngoài khí chất, cũng so với tuổi thật muốn thành thủ, nhưng chúng quy là một cái không đến 25 tuổi tuổi trẻ diễn viên, hơn nữa quá khứ vai diễn nhân vật bên trong, không có bất kỳ cái gì một cái là thương nghiệp loại hình nhân vật người phát ngôn, có chút chọn rất tốt, tăng lên nhãn hiệu. Hình tượng mở rộng nhãn hiệu danh tiếng thậm chí trực tiếp chạm vào sản phẩm lượng tiêu thụ. Hệ lần hơ măng lúc này còn nói thêm, đương nhiên, cũng không thiếu một chút mắt mù hoặc là không kịp chuẩn bị người phát ngôn xuất hiện, không tiến ngược lại thụt lùi, kia cũng là có. Nàng bưng chén nước lên, uống một ngụm, tiếp tục nói, Mercedes-Benz công ty mong muốn để ngươi làm đại ngôn chính là ghế cấp xe Việt giá hệ liệt. Nghe nói như thế, mặt Thế lập tức nhớ tới từng tại trên công trường nhìn thấy các lão bản mở qua khoảng kia cứng rắn phái Benz xe Việt giá, nói rằng, Benz cờ là ta, ta biết. Thế hắn hờ mờ màn không có đón hắn lời nói, còn tại nói tình huống căn bản, Mercedes-Benz cấp Việt giá hệ liệt hiện tại người phát luôn là Adnọn Sợ Hứa Dệ Nègơ, bọn hắn cùng Sợ Hứa Dệ Nègơ hiệp ước sang năm cuối tháng 6 đến kỳ, bởi vì Sợ Hứa Dệ Nègơ tham chính sau phai nhạt ra vòng điện ảnh, bên công ty quyết định thay người. Việc này xác định chưa? Mặc kệ quan tâm hỏi còn không có định ra đến. Hẻn Lân Hờ mằng năng ngay nói thật, đây chỉ là một tưởng tượng tượng mời, Mercedes-Benz sẽ còn tiến hành tương quan điều nghiên thị trường, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, tháng sau bọn hắn sẽ cùng mặt ngươi đàm luận một lần, nếu như đối ngươi hài lòng lời nói, mới có thể cùng chúng ta tiến hành chính thức tiếp xúc cùng đàm phán. Nàng lại bổ sung, ô tô phương diện, siêu cấp xe thể thao hầu như không cần Hollywood ngôi sao làm người phát ngôn, càng xa hoa lần bẹn nị cũng phẹn tuần luôn luôn không thể nào sử dụng người phát ngôn, Mercedes-Benz loại này khuynh hướng đại chúng hóa xa hoa nhãn hiệu, đặc biệt là xem như cấp cao xe Việt dã tồn tại dê hệ liệt, có thể nói là chúng ta tại quảng cáo đại ngôn phương diện có thể tiếp xúc đến tối cao nhãn hiệu. Mặt thẻ trước đó liền nghe hệ lần hơ mằn nói qua đỉnh cao nhất những cái kia xa hoa xa xỉ phẩm bài, luôn luôn không sử dụng người phát ngôn, tỉ như đỉnh cấp xa xỉ phẩm thời trang, cao cấp cùng thụy sĩ đỉnh cao nhất đồng hồ chờ một chút, dù cho ngẫu nhiên dùng, cũng có khuynh hướng một chút khí chất cao lãnh, danh tiếng lại không phải đặc biệt cao người mẫu. Cao đơn giá xa xỉ phẩm, không dễ dàng sử dụng đang hot ngôi sao làm người phát ngôn, thậm chí có thể quá mức nói, càng định cấp xa xỉ phẩm sản phẩm tuyến, sử dụng đang hot ngôi sao làm người phát ngôn khả năng lại càng nhỏ. Thường thường xa xỉ phẩm bài cấp độ nhập môn tương phẩm, tỉ như nước hoa, cấp thấp đồng hồ, thanh xuân lộ tuyến thơ may cùng bao da, sẽ mời đang hot ngôi sao tới làm đại ngôn. Tói đớn thành phẩm giá cao hơn thời trang, cao cấp thời trang, cao cấp chó nấu, cao cấp siêu xe, cao cấp đồng hồ, trên cơ bản ngôi sao xuất hiện suất cũng rất ít, đặc biệt là đang hot thanh xuân thần tượng, cơ hội sẽ không xuất hiện. Thanh xuân thần tượng fan hâm mộ, có thể tiêu phí nổi cái này tư phẩm, có thể dùng cực kỳ hiếm thấy để hình dung. Bởi vì đã từng tiểu thịt tươi cùng tiểu hoa đương đạo, mặt thẻ năm đó ngẫu nhiên tại trên internet thôi qua, nào đó xa xỉ phẩm công ty tại đại luôn phương diện liền xuất hiện qua chiến lược tính sai lầm. Bọn hắn tại Thái Bình Dương bờ bên kia địa khu mời Lưu Lượng Tiểu Hoa xem như lại luôn, một năm sau được đến công trạng biểu hiện sản phẩm lượng tiêu thụ không thấy chút nào tiến bộ, lúc này mới phát hiện Lưu Lượng Tiểu Hoa Phan Hâm Mộ Cơ hồ đều là 20 tuổi trở xuống bình thường thiếu nam. Thiếu nữ, trông cậy vào bọn hắn mua sắm xa xỉ phẩm cũng không nhận thực, ngược lại Lưu Lượng Tiểu Hoa mượn nhờ xa xỉ phẩm bài nhãn hiệu hiệu ứng, danh khí cùng nhân khí phóng đại. Công ty này tại 1 năm hiệp ước đến kỳ về sau, tranh thủ thời gian cùng Lưu Lượng Tiểu Hoa chia tay. Mặt kệ hơn 1 năm nay đến, cũng học qua không ít nhãn hiệu đại luôn phương diện tưởng thức, để tránh đến lúc đó luống cuống. Cao cấp xa xỉ vật dụng chủ lực người tiêu dùng là thành thuộc giàu có nhân sĩ, nếu như nhãn hiệu áp dụng ngôi sao, hoặc là dùng không thích đáng ngôi sao, ngược lại sẽ kéo thấp người tiêu dùng cảm thụ. Phương diện này, hiện tại Encho công ty quản lý thu thập trên tư liệu thấy qua một cái điển hình án lệ, năm 2001 thời điểm, chế độ tìm đến có có li xem như châu Á khu đại ngôn, kết quả thu nhận một đám phu nhân danh viện công khai kháng nghị. Cho nên, mặt thẻ cùng hệ lần hơ màn cũng không chống cậy vào có thể cầm tới cao cấp nhất nhãn hiệu lại luôn. Cho dù không phải mặt thẻ, đổi thành Hollywood siêu cấp siêu sao. Mercedes-Benz dễ hệ liệt xe việt dã, cũng căn bản là ô tô đại ngôn trần nhà tương lai một tháng, là Mercedes-Benz khảo sát kỳ. Hễ Lân Hơ mặn dàn dò, ngươi muốn chú ý một chút. Nàng nghĩ nghĩ, còn nói thêm, đối với cái xe gì này tôi nói, ngươi trẻ hơn một chút, cũng may đây không phải thương vụ hệ liệt, mà là thiên hướng về vận động xe hình, dễ hệ liệt ngoại hình phong cách khí chất, cũng cùng ngươi vô cùng đắc. Vấn đề lớn nhất là, mặt trẻ fan hâm mộ tụ chúng thiên hướng về thanh thiếu niên, đây là tiên thiên thế yếu. Bất quá Hễ Lân Hơ màn không có nhiều lời. Có thể hay không cầm xuống phần này đại ngôn, một phương diện muốn nhìn mặt thẻ danh khí cùng lực ảnh hưởng, một phương diện khác cũng phải nhìn năng cái này người đại diện vận hành năng lực. Thẳng thắn rằng, mặt thẻ ưu thế cũng rất rõ ràng. Mercedes-Benz hệ liệt xe vượt giá tính năng cường hãn, tạo hình tô cùng, nó cường hãn ngoại hình, bình thẳng đường con cùng cũ hấu rõ ràng cứng rắn phong cách, có thể nói cùng mặt thẻ nhân thiết cùng diễn viên, khí chất vô cùng ăn khớp. Liên cung ác nổn sượt hứa dê nẻ g như thế, mặt thẻ nếu như cầm tới cái này xe quảng cáo đại ngôn, nói không chừng có thể sinh ra một cộng một lớn hơn 2 thậm chí lớn hơn 3 hiệu ứng. Hollywood đời mới ngôi sao nam bên trong rất khó lại tìm tới một cái giống mặt thẻ dạng này tướng mạo điều kiện xuất chúng, lại gồm cả cứng rắn cùng cường giá khí chất, đồng thời đang lúc đỏ ngôi sao điện ảnh. Trừ phi Mercedes-Benz khăng khăng muốn lựa chọn những cái kia trung lão niên ngôi sao nam, nhưng bọn hắn đã phát đại luôn mục đích rồi, nói rõ vẫn tương đối có khuynh hướng mặt thẻ còn trẻ như vậy một đời ngôi sao nam. Những này nhãn hiệu lớn thường thường giảng cứu đại ngôn kéo dài tính, nếu như không phải ạt nổn sự đuối dẻ gợ tham chính, Mercedes-Benz Vương diện chỉ sợ cũng sẽ không thay đổi người phát luôn, mà lấy mặt thẻ hiện tại biểu hiện ra phát triển tiềm thế, rõ ràng còn có thể đỏ rất nhiều năm. So với trước đó những cái kia loạn thất bát tao nhãn hiệu, Matthe cũng rất muốn cầm tới cái này lại luôn, nghe Hẻ Lần Hở Mằn nói một lát sau, hỏi, "Cần ta làm cái gì?" Cao điệu một chút, bảo trì độ lộ ra ánh sáng. Hẻ Lần Hở Mằn nghĩ nghĩ, còn nói thêm, "Ta sẽ mau chóng cho ngươi liên hệ mấy cái cấp cao loại tham hỏi, Irina e ở cùng Tởmở Z loại kia cũng không cần suy tính." Matthe nhún vai, không nói gì thêm, Tởmở Z chung quy là cái vạch trần chắc ép. Hẻ Lần Hở Mằn rõ ràng từng có cân nhắc, "Ta nhìn có thể hay không liên hệ tới Vạn Nghị TFAR -E để ngươi qua sang năm sơ thành vị trang bị nhân vật." Khoảng thời gian này Mặt thẻ năm ngoái tham dự qua tỷ giải phot che cả dật biển mùa trao giải quan hệ xã hội, không quá dễ dàng. Xem như tại Hollywood trong vòng cùng tinh anh trong đám người thụ chúng cực kỳ rộng khắp tạp chí, và Nỷ tỷ FPAE giờ hàng năm đầu năm mấy kỳ trang bìa nhân vật, thường thường là tranh đoạt tiêu điểm. Hệ lần hở màn cũng không cách nào cam đoan, tận lực tranh thủ a. Mặt thẻ tại hệ lần hở màn văn phòng chờ đợi gần nửa ngày, đối với hắn mà nói, Mercedes-Benz đế cấp xe Việt giá đại luôn, thậm chí so tranh thủ một bộ đại chế tác phim thương mại vai nam chính còn trọng yếu hơn. Dựa theo hệ lần hở màn lời giải thích, nếu quả như thật có thể cùng Mercedes-Benz phương diện hợp tác, vẹn vẹn phương diện tù lao. Hàng năm liền có thể có 5 triệu đô la trả hưu thu nhập. Lấy những này nhãn hiệu lớn trước sau như một chiến lược mà nói, chỉ cần mặt thẻ bản thân không xuất hiện đặc biệt lớn vấn đề, năm này nhập 5 triệu đô la, có thể trở thành một cái trường kỳ cố định thu nhập. Một phương diện khác, Mercedes-Benz nhãn hiệu hiệu ứng to lớn, đối với đại luôn ngôi sao mở rộng cũng có thể có tác dụng. Mọi người đều biết, ưu tú người phát luôn, tăng thêm ưu tú nhãn hiệu, có thể lẫn nhau thank you, thực hiện cả hai cùng có lợi. Nói đến lẫn nhau thank you, mặt thẻ nghĩ đến đã từng khi còn bé trong nhà bộ kia phá trên TV nhìn qua quảng cáo, trong mắt của ta chỉ có ngươi, chỉ có ngươi để cho ta không cách nào quên. Cái này quảng cáo tuyệt đối là lẫn nhau thành tựu điển hình đáng tiếc là, mặt thẻ cùng hệ lần hở màn cũng không biết Benji Phương diện còn cho người nào phát mục đích mời. Hệ lần hở màn mạng lưới quan hệ giới hạn trong vòng giải trí, loại này thương nghiệp cơ mật cũng không nghe được. Chương 330. Sáo đi ra nhân tiết. Chương 330. Sáo đi ra nhân tiết. Tiến vào tháng 12 về sau, phim Hollywood trọng yếu mùa trao giải mở ra tấm màn lớn, mặt thẻ năm nay diễn viên chính đồng thời chiếu lên hai bộ phim. Bất luận là Đạ Hóp Khê y hậu vẫn là Nãy Sơn Lỗ Trệ A giờ cũng sẽ không cùng Mùa Chao Giải sinh ra trực tiếp liên hệ, cảnh sát thực địa tới nói, bộ phim này loại hình cùng nội dung, cũng quyết đã định chưa tham dự Mùa Chao Giải tranh đấu tư cách. Bất quá, mặt thẻ Như cũng có được nhất định tỷ lệ lộ ra ánh sáng. Nãy Sơn Lỗ Trệ A giờ tại Bắc Mỹ như cũng duy trì lấy nhất định nhịp độ, phòng vé không ngừng trẻ cao, cho dù là tại Mùa Chao Giải, mặt thẻ cái này vai nam chính cùng phim cũng không thiếu khuyết truyền thông chú ý, bộ phim này tại Bắc Mỹ vượt qua cái thứ 3 cuối tuần, dường như căn bản không có nhận nhà phê bình điện ảnh mặt trái đánh giá ảnh hưởng, xu thế dị thường bình ổn. Coi tuần này phòng vé chỉ nã xuống không đến 50%, Bắc Mỹ phòng vé tính gộp lại vượt qua 140 triệu đô la. Lúc này, không có bất kỳ người nào lại hoài nghi nẫy dần nổ trẻ Azzer Bắc Mỹ phòng vé cuối cùng có thể đột phá 20 đô la. Mặt hệ trong khoảng thời gian này cũng khá là bận rộn, vì Johnny đẹp sông Oscar tác phẩm mới phải đỉnh nở vợ lện hò hét trợ uy, nẫy dần nổ trẻ Azzer sau khi chiếu lên truyền truyền thông cáo, sau đó vô cùng cao điệu đi tham gia kệ ạ nủ rở vẹt dọn nhà party. Kệ ạ nủ rở vẹt năm ngoái thời điểm, tiếp nhận chặt lại rở thở dận đề nghị, lấy 450 vạn đô la giá cả, mua vào một tòa hào trạch cùng Leonardo DiCaprio ở trở thành hắn sớm. Trên Tạ Tùng, Mạt Khệ cũng nhìn thấy Leonardo DiCaprio Leo, đây là Mạt Khệ. Giọng giái to lớn trong phòng khách, Tệ án nụ vợ vẻ vì Mạt Khệ cùng Leonardo DiCaprio Leo làm lễ giới thiệu, Mạt Khệ, đây là Leo. Mạt Khệ vươn tay, cười chào hỏi, ngươi tốt, Leo. Leonardo DiCaprio ở tại trên tay hắn cầm một chút, ngươi tốt, Mạt Khệ. Hai người tụ cùng một chỗ hàn huyên vài câu, Mạt Khệ cũng nhìn trộm đánh giá Leonardo DiCaprio một phen, hiện tại tiểu lý tử dáng người còn bảo trì không tệ. Không tới có thể áp chầm truyền lớn trình độ ta tại phải đỉnh nợ vợ lèn xem phim sẽ lên gặp qua kết. Mạt Thệ đối Leonardo đi cặp gì ổ nói rằng, nàng thảo luận với ta lên qua ngươi, các ngươi hữu nghị rất để cho người ta hâm mộ. Leonardo đi cặp gì ổ cười cười, kết không có nói xấu ta chứ. Rất hiển nhiên, hắn cùng kết và sư lệ quan hệ không phải bình thường tốt. Mạt Thệ lắc đầu, đương nhiên không có. Kệ Á nũ giờ vẻ cầm lấy mấy lon bia đi tới, xen vào nói, "Leo, có chuyện ta một mực rất kỳ quái, ngươi cùng kết vì cái gì không đi báo?" Leonardo đi cặp gì ổ không trả lời thẳng, ngược lại hỏi, "Ngươi cùng chặt lại vợ thợ dần lại vì cái gì không đi báo?" bệ ả nụ vợ vẹt đem một lon bia nhét vào Leonardo đỉ cặp gì ổ trong tay, nói rằng, chúng ta chỉ là bạn bè. Mặt tệ vừa mới cùng Leonardo đỉ cặp gì ổ nhận biết, không tốt ở phương diện này chen vào nói, kỳ thật hắn cảm thấy, Leonardo đỉ cặp gì ổ cùng kết quả sự lệ không điện báo nguyên nhân, chủ yếu là bởi vì kết quả sự lệ không phù hợp hắn thẩm mỹ. Nói trở lại, tóc vàng, chân dài lại trẻ đẹp nữ người mẫu, bất kỳ nam nhân bình thường đều ưa thích đáng tức là, kệ ả nụ vợ vẹt dọn nhà bạt ti, còn mời muội muội của hắn một nhà, không hề giống Hollywood trong vòng ạt tỷ như thế hỗn loạn. Leonardo đi gặp gì ổ rất nhanh đi địa phương khác, Mạc Khè cùng những người khác không quen, rướt thoát tại kệ ạ nụ rở về sự dẫn đầu bên dưới, than quan nhà mới của hắn. Căn nhà này tương đối lớn, vẹn vẹn phòng khách liền có hơn 100 bình, còn có năm cái phòng ngủ cùng phòng giữ quần áo cùng phòng kết thân, phòng giải trí, cất giữ ở giữa chờ một chút, mặc dù không giống một chút trang viên to đến dọa người như vậy, nhưng cũng tuyệt đối được sưng tụng là hảo chảnh. Hai người xuyên qua một cái hành lang thật dài, tiến vào phòng cất giữ, Mạc Khè thấy được số lượng hạng nặng xe mô tô, đặc biệt là mấy chiếc Harley, tương đối hấp dẫn người. Mạc Khè đi qua nhìn kỹ một chút, hỏi: "Đây là của ngươi cất giữ?" Ừm. Pha Anu rở vẻ theo tới, đưa tay nhẹ nhàng phất qua một chiếc hạ lý tay lái, nói rằng, nếu như không phải là vì những này cất giữ, ta cũng sẽ không mua phòng ốc, ở khách sạn dễ dàng hơn. Hắn ngược lại nhìn về phía Mạt Khệ, ta mua phòng ốc vẫn là Sạ Lệ đề nghị, nàng năm ngoái nói với ta cất giữ đồ vật không tốt bảo tồn, không bằng mua một ngôi nhà, ta liền mua nơi này. Có cái nhà. Mạt Khệ đối với nhà chấp niệm thâm căn cố đế, luôn luôn tốt ta. Pha Anu rở vẻ cười cười, bỗng nhiên hỏi, gần nhất có cùng Sạ Lệ liên hệ sao? Mạt Khệ gật đầu, trước mấy ngày còn thông qua điện thoại, nàng bây giờ tại Đức, muốn chờ năm mới về sau mới có thể trở về. Hắn chủ động rời đi chỗ khác cái đề tài này, nói rằng, ngươi bây giờ có hào trách, nhưng cái kia tuyên truyền liền phải tự sụp đổ. Đây không phải là ta bên này làm." Kẻ A Nụ Dở vẹt khoát tay náo, rất trực tiếp nói rằng, đều là báo nhỏ tin đồn, lung tung lẫn lộn. Mặt thẻ bên cạnh cùng kẻ A Nụ Dở vẹt nói chuyện thiém, vừa thưởng thức lên hắn cất giữ. Vừa mới nói sự tình, là bắt nguồn từ thẻ mạ chip 3 bộ khúc về sau, kẻ A Nụ Dở vẹt đại hồng đại tử, rất nhiều báo nhỏ vì hấp dẫn ánh mắt, đều tại lẫn lộn hắn là cái khác loại ngôi sao. Hai người vừa mới nói phòng ở, chính là trong đó một phương diện. Trước đó có không ít báo nhỏ cùng trang web lẫn lộn, nói kể A Nụ Dở vẻ ngủ 9 năm ô tô quán trọ, cho dù là sau khi thành niên cũng không ngoại lệ, cùng một chỗ lưu truyền còn có một chương hắn cùng ái khuyến tại ô tô quán trọ ngủ trên sàn nhà hình ảnh, quả thực để nhìn thấy người không cầm được lòng chua sót. Mặt thẻ nhận biết kể A Nụ Dở vẻ cũng có 2 năm, đối với hắn còn tính là hiểu rõ, kể A Nụ Dở vẻ thực sự trở thành ngôi sao trước đó, xác thực ở 4-5 ô tô quán trọ, về sau cũng một mực không có mua phòng ở không phải hắn mua không nổi, không mua nhà cửa chỉ vì không muốn mua, bởi vì diễn kịch cũng yên ổn không xuống, kể A Nụ Dở vẻ chính miệng đối mặt thẻ cùng đẹp nói qua ở quán trọ quả thực quá thuận tiện, có người cho trải giường chiếu thu thập phòng gì gì đó đằng sau mấy năm, hắn ở cũng căn bản không phải cái gì keo kiệt ô tô quán trọ. Kệ hạ nụ rở Vets đổi đến cấp cao ngựa được đặc biệt khách sạn, khách sạn này tiêu phí trình độ, đại khái tại kệ hạ nụ rở Vets mời hắn cùng đẹp van một bữa tốt hơn một chút điểm tiệc, phải hao phí mấy ngàn đô la cấp bậc. Năm nay mùa xuân thời điểm, khe sun còn lẫn lộn qua kệ hạ nụ rở Vets râu ria kéo xoa, quần áo jacket dưới ngồi ở bên đường trên ghế một mình ăn chén giấy bánh gato. Bánh gạ tổ bên trên còn cắm một cây sinh nhật nhỏ nến, có fan hâm mộ đi tới nói chuyện phiếm, hắn liền đem bánh gạ tổ cùng fan hâm mộ cùng điểm cùng hưởng tin tức. Thesun quay xuống hình ảnh tại trên mạng rộng khắp lưu truyền, đặc biệt là kể ạ nụ vợ vẻ đám fan hâm mộ quần tỉnh phu châu. Trên thực tế, lúc ấy kể ạ nụ vợ vẻ tại quay chụp một bộ phim, Thesun hạ hạ giật tỉ không có tuân theo đoàn làm phim cùng phóng viên ăn ý, tại đoàn làm phim quay chụp thời điểm, chụp lén hạ dạng này một tổ anh chụp. Mặc dù kể ạ nụ vợ vẻ thuộc về ngôi sao ở trong phóng đãng không bị chói buộc loại hình, nhưng cũng sẽ không đem chính mình dày vỏ đến nước này. Cùng loại những này tại trên internet rộng khắp lưu truyền, ngược lại để kệ Ạnụ dở vẻ hình tượng tốt hơn, thanh danh cũng càng vang dội, cho nên kệ Ạnụ dở vẻ phương diện từ đầu đến cuối đều không có mở miệng. Tựa như Mạc Khè cũng hệ lần hơn thường xuyên sử dụng sách lược như thế, cũng không thừa nhận cũng không phủ nhận, lưu lại cho mình xung tốc giảm sóc chỗ trống. Mạc Khè lúc ấy nhìn thấy những này lẫn lộn, còn cảm khái qua, Hollywood ngôi sao nhân thiết, vừa có giống hắn loại này tiếp cận người biểu hiện bên ngoài, cũng có cùng loại Jessica Anba giả ngây giả dại. Còn có kẻ án nụ rở vẻ loại này mạnh mẽ bị ngoại giới đặt tại trên đầu đến mức báo nhỏ vì cái gì đem hắn lẫn lộn thảm như vậy, mặt thẻ lấy chân chỉ đầu cũng có thể nghĩ đến, khẳng định là kiếm lấy ánh mắt ta, giống như vậy Hollywood môi sao, kỳ thật vô cùng khả năng hấp dẫn độc giả chú ý đương. Tuy nhiên, kẻ án nụ rở vẻ nói đến cũng quả thật có chút thảm, nếu như lấy mặt thẻ đã từng sinh hoạt bên kia một chút quan điểm để cân nhắc lời nói, kẻ án nụ rở vẻ có chút thiên sát cô tinh hương vị, còn có bình thường cũng là không câu nệ tiểu tiết người. Ra phòng khách dự, kẻ án nụ rở vẻ còn nói thêm, phía nam còn có mấy tòa nhà phòng ở chung cư, ngươi không phải muốn mua phòng sao? Ngươi qua đây chúng ta làm hàng xong tốt. Mặt Kệ Nunbay có chút tiếc nuối nói rằng, ta tạm thời không có tiền. Ừm. Kệ Án nụ rở vẻ có chút kỳ quái, ngươi biểu diễn Mr. Mr. Smith không phải có tháng 1 năm 10 triệu đô la thủ lão sao? Bọn hắn khắp nợ. Không có. Mặt Kệ đầu tiên là lắc đầu, tiếp lấy còn nói thêm, phim quay chụp xong, đoàn làm phim liền toàn bộ thanh toán đúng chỗ, ta tất cả đều mua cổ phiếu. Thừa dịp tận cơ còn không có tin tức gì, hắn ngoại trừ lưu lại một số nhỏ tài chính, năm lớn bộ phận kiếm được tiền đều biến thành công ty á bột tại trên thị trường lưu thông tán cổ cổ phiếu, S Ty vỡ rốt cổ đại, hắn cái này lớn nhất lượng biến đổi cũng không cùng S Ty vỡ rốt đánh qua bất kỳ quan hệ, tăng thêm mấy năm này có chút ấn tượng 911 sự kiện cùng tiến đánh áp phanis sở tăng cùng ý giấc chiến tranh tất cả đều xuất hiện. Thần cơ cũng không có khả năng biến mất không thấy gì nữa. Hắn không hiểu đầu tư, đã từng cũng không chân chính quan tâm tới phương diện này, á bột là trong trí nhớ ổn thoả nhất lựa chọn. Mặt tệ cũng không màng mua vào á bột tán cổ có thể có bao nhiêu ít lợi, chỉ cần có thể chạy được lạm phát cùng đô la bị giảm giá trị, kia chính là thắng lợi. Hai người trở lại phòng khách tham gia party người lại tới mấy cái, Mạc Khè nhìn xem gương mặt lạ lẫm, suy đoán hẳn không phải là Hollywood người trong vòng, Kê Án nụ dở vẻ không giống Johnny đẹp như thế tính cách quá dị, nhưng kết bạn bạn bè, cũng là tam giáo cửu lưu đều có. Trong đó có người lại còn là hán fan điện ảnh, trên tiệc tùng liền chạy tới ký tên chụp ảnh chung, để Mạc Khè có chút dở khóc dở cười. Party bắt đầu một hồi, Leonardo di Caprio o dẫn đầu rời đi, hắn tới đây càng nhiều hơn chính là theo Lefep, cùng Kê Án nụ dở vẻ giao tình, còn kém rất rất xa Mạc Khè. Nhưng Leonardo di Caprio over đi, đi Mạc Khè cũng không thể không cáo từ rời đi, hắn tiếp đến người đại diện hệ lần hở màn điện thoại. Hết lần hờ màn chuyên môn gọi điện thoại tới thông chí hắn, Mercedes Benz Vương diện người xế chiều hôm nay bỗng nhiên đi vào lò sáng giờ liệt, hai ngày sau liền muốn gặp hắn một chút người dự bị này, đêm nay cần cùng hắn khẩn cấp thương nghị. Chương 331, người phát ngôn. Chương 331, người phát ngôn. Beverly Lý ở khách sạn Benninsula, một gian trong phòng khách, Mercedes Benz công ty thiết kế bộ tuyển truyền hai vị cao quản, thật sớm an vị tại bên trong sủi dự, ta vẫn cảm thấy mặt tệ hỏn nở quá trẻ tuổi. Tới gần bên cửa sổ trên sofa, một cái giữ lại màu vàng tóc ngắn người trung niên mặt mũi tràn đầy đều là nghiêm túc, hắn không phải thích hợp nhất dế hệ liệt nhân tuyển. Gọi là Sụt chính là một cái mập mạp người trung niên, hắn thanh âm nói chuyện ngữ tốc chậm chạp, "Bệ cở, ta từng tại một lần trên hoạt động gặp qua Mặt Thệ Honor, hắn nhìn so với tuổi thật muốn thành thục, hơn nữa giới hệ liệt cũng cần vận động nguyên tố, tuổi của hắn không là vấn đề." Bệ cở vẫn lắc đầu, "Một cái không đến 25 tuổi Hollywood ngôi sao." Sụt lép nhở, "Ngươi không để ý đến một sự kiện, tại Hollywood cùng độ tuổi ngôi sao nam ở trong, Mặt Thệ Honor hình tượng tốt nhất, danh khí lớn nhất, ta còn là càng có khuynh hướng sử dụng chúng ta được ngôi sao." Bệ cở nói ra đấy lòng lời nói đây là trong công tác khác nhau, cũng không phải là ai nhằm vào ai, Sụt cười cười, "Ta rõ ràng" Nhưng hiện thực là chúng ta đứng bạn thổ ngôi sao, rời đi đứng về sau, cơ bản không ai nhận biết, phim Hollywood ngôi sao lực ảnh hưởng, trước đó ngươi vẫn luôn đang cùng ạt nổ sở hứa dê nẻ gọi liên hệ, chắc hẳn so ta rõ ràng hơn. Điểm này bệ cỡ thừa nhận, đang ở ngôi sao điện ảnh cái phạm vi này bên trong, châu Âu ngoại trừ có hạn mấy cái ngôi sao nữ bên ngoài, những người khác ở thế giới trong phạm vi danh khí cùng lực ảnh hưởng, căn bản khó mà cùng Hollywood ngôi sao chống lại. Có lẽ có ít người tại vòng điện ảnh tự bên trong, lực ảnh hưởng của so Hollywood ngôi sao lớn, nhưng bọn hắn chuẩn bị chính là ô tô quảng cáo, mặt hướng chính là quảng đại trung sản tiêu phí quần thể. Bệ cỡ lo nghĩ chủ yếu đến từ tuổi tác, mặt trẻ hơn nở trên màn bạc nhân vật rất thành thục, nhưng ai cũng biết, nhân vật có thể thông qua trang điểm các loại thủ đoạn đến tạo nên, nếu như hắn trong hiện thực giống những cái kia Hollywood thanh thiếu niên thần tượng lợi nói, tuyệt đối không thích hợp cái này quảng cáo đại ngôn. Bện xe hệ liệt mặc dù không tính là đỉnh cấp xe sang, tại bác nghị giá bán cũng là 7 vạn đô la lên, không phải thanh thiếu niên quần thể có thể tiêu phí nổi. Sún không nói gì nữa, bởi vì ạt nổn sở hứa dê nẻ gợ tham chính, công ty hơn nửa năm trước quyết định không cùng sở hứa dê nẻ gợ tụ cốc lên, hắn liền dẫn đầu một cái công tác tiểu tổ. Ở thế giới trong phạm vi tìm kiếm khả năng thích hợp mới người phát luôn, bởi vì công ty sách lược kinh doanh môn nhân, mới người phát luôn tuổi tác hạn định tại 40 tuổi trở xuống. Bệnh dế hệ liệt sinh ra mấy chục năm, gần nhất mấy năm này cho người cảm giác dáng vẻ nặng nề, tổng công ty bức thiết hy vọng cái Xuejin này có thể một lần nữa tỏa sáng sức sống. Nguyên bản, bọn hắn cân nhắc qua dùng bóng đá ngôi sao để thay thế Aknol Satuzhege, bây giờ giới bóng đá siêu sao ở trong, lại chưa có khí chất hình tượng có thể cùng dế hệ liệt lẫn nhau xứng đôi nhân tuyển. Công tác tiểu tổ cuối cùng vẫn là đưa ánh mắt nhìn về phía Hollywood. Sau đó hắn nghĩ tới năm nay Oscar trên lễ trao giải thấy qua mặt Khè Hòn Lơ, đem hắn để danh vị người dự bị. Tiếng đập cửa vang lên, một tên trợ lý đẩy ra cửa, nói rằng mặt Khè Hòn Lơ cùng người đại diện của hắn tới. Sút nhẹ nhàng gật đầu, mang bọn họ chạy tới a. Hắn đứng lên đi tới cửa bên cạnh, chuẩn bị đón khách, mẹ cờ cũng theo tới, xem kia ánh mắt nhìn chằm chằm cửa bên kia. Cửa phòng họp rất nhanh lần nữa từ bên ngoài mở ra, cái kia trợ lý mang theo hai người đi đến đầu tiên tiến vào bệ cờ tầm mắt chính là một cái tóc vàng nữ nhân, nữ nhân dáng người cực cao, mặc vừa người đồ công sở, mang theo viên đèn tí mắt, lộ ra cực kỳ khôn khéo giả dạn. Nữ nhân phía sau là một cái cao lớn cường tráng nam nhân, nam nhân này lần đầu tiên nhìn qua cũng liền 25-26 tuổi, nhưng ánh mắt ở trên người hắn dừng lại thêm nửa giây, lại cảm thấy người này rất thành thục, không giống như là hơn 20 tuổi người trẻ tuổi. Bệ cơ gặp qua rất nhiều ngôi sao, ánh mắt tương đối nhạy cảm, biết đây nhất định là mặt thẻ Honor, xem kia ánh mắt cấp tốc đánh giá hắn một phen. Người này rộng chân dài, khung xương quá đại, vừa người quần áo chụp vào trên thân, rõ ràng có thể nhìn ra phát đạt cơ bắp, hơn nữa bộ mặt đường cong góc cạnh rõ ràng, cả người hiển lộ bên ngoài khí chất chính là cường gián. Chưa cái đó ra Bệ cỡ còn từ trên người hắn cảm nhận được một loại có thể xông phá đô thị rừng sắt thép giống như cùng dã, dường như tạ tặn trở về thế giới loài người, lại tiếp nhận, tiểu anh giáo dụ, nhìn qua nho nhã lế độ, trên thực tế khí chất cùng trong xương cốt giá tính, căn bản không che giấu được ngươi tốt, hở màn tiểu thư. Súng chào hỏi ân cần thăm hỏi thanh âm đánh gãy bệ cỡ, ngươi tốt, hồn nợ tiên sinh. Tiếp lấy, bệ cỡ tuần tự cùng hai người này nắm tay Hàn Huyền, khi hắn cùng Mạt Thệ hồn nợ tay nắm tại một chỗ thời điểm, ánh mắt thoáng chừng lớn một chút. Trong tay hắn cái tay kia rộng lớn hữu lực, cứng rắn gỗ ghề giống như là tảng đá, dường như lâu dài phấn đấu tại dã ngoại lái xe lão tài xế Đương Đương. Mẹ Cờ cùng hai người bắt chuyện qua, cũng không có nói nhiều, ngồi ở bàn hội nghị bên cạnh, chỉ là nghe Xun cùng hai người này giao lưu, lần này tới Los Angeles, vẫn là lấy Xun làm chủ đương nhiên, ý kiến của hắn cũng phi thường trọng yếu. Không nói lời nào, cũng không đại biểu hắn không làm, mẹ Cờ một mực tại quan sát mặt thẻ, đối với loại này quảng cáo đại luôn tới nói, người phát luôn hình tượng cùng sản phẩm hình tượng độ phù hợp phi thường trọng yếu, nếu như tìm một cái tinh tế thon thả nương nương khang đến cho cái Sejin này làm đại ngôn, mấy chục năm tạo dựng lên nhãn hiệu hình tượng, tuyệt đối sẽ ầm vang sụp đổ ánh mắt lần nữa từ mặt thẻ hòn nở trên thân bay qua, hắn xác định cùng chính mình tưởng tượng hoàn toàn không rõ, trước đó phạm vào kinh nghiệm chủ nghĩa sai lầm, tưởng là tuổi trẻ Hollywood ngôi sao, đều là chút hoa văn Mỹ nam, không nghĩ tới người này tại màn bạc bên ngoài, cùng trên màn bạc hình tượng như thế cùng loại. Thô kịch tạo hình, cương hãn bên ngoài, bình thẳng cứng rắn rõ ràng đường cong. Ngôi ở đối diện cái này Hollywood ngôi sao, rõ ràng chính là một đại định phối hình người bện dựng cơ là ta. Bẻ cờ ý nghĩ 180 độ bước ngoặt lớn, trong đầu ý niệm càng ngày càng rõ ràng, ngoại trừ tuổi trẻ cái này một cái nhân tố bên ngoài, mặt thẻ hở nợ so ạt nổ trợ rễ nẹ gở càng thích hợp bện dựng hệ liệt xe Việt giá hình tượng. Í Nghĩ mặc dù thay đổi, nhưng mẹ Cợ là thương trưởng tay chuyên nghiệp, một mực ung dung thản nhiên, tiếp tục quan sát đối diện hai người. Mặt Khè Hòn Nở lời nói không phải rất nhiều, cơ bản đều là người đại diện hệ Lẩn Hờ Mẳng đang cùng Sun khai thông giao lưu, cho dù mở miệng, nói ra cũng rất thuần thục, hiện ra ở độ tuổi này người bên trong ít có thành thục. Người này nhìn qua khí chất của Cổ Giả, lại không xúc động, Cổ Giả ở trong còn mang theo trân ổn, dường như rất có lực lượng. Bên dây hệ liệt không chỉ là Cổ Giả, cứng rắn cùng Cường Hãn, còn có mấy chục năm đệ dành nội tình, mẹ Cợ rất rõ ràng điểm này, mặt Khè Hòn Nở ở phương diện này độ phù hợp cũng vô cùng tốt. Song Phương lần thứ nhất gặp mặt rất nhanh kết thúc, mặt khẽ hớn nở cùng người đại diện của hắn hề lần hở màn cáo từ rời đi. "Trời bọn hắn rời đi phòng khách," mẹ Cở nói thẳng, "Xin lỗi, sút giật, ta trước đó ý nghĩ là sai lầm." "Không có quan hệ." Sút trở lại ghế sofa trước ngồi xuống, hỏi, "Hiện tại cảm giác đâu?" Mẹ Cở nghĩ nghĩ, nói rằng, "Cái này là lần đầu tiên ta nhìn thấy mặt khẽ hớn nở bản nhân, từ chức quan hình tượng nhìn lên, hắn so trước đó ạt nổn sự với dễ nẹ gỡ càng thích hợp làm dễ hệ liệt người phát luôn." Nói tới chỗ này, hắn lại hiện ra đức người nghiêm cẩn một mặt, "Đây chỉ là ta cá nhân ấn tượng đầu tiên." Ta thu hồi ý kiến phản đối, nhưng ta cho rằng hệ thống điều tra nghiên cứu cùng khảo hạch là nhất định." Sút nhẹ gật đầu, "Này quan hệ tới chúng ta nhãn hiệu chiến lược, bất kỳ tùy tiện quyết định đều là ngu xuẩn." Hắn chậm rãi gõ đánh cái ghế tay vịn, "Bất quá, ta tán thành quan điểm của ngươi, chỉ riêng bên ngoài hình tượng và khí chất mà nói, mặt thẻ hỗn nợ cùng dế hệ liệt độ phù hợp càng cao." "Ta không nghĩ tới, Hollywood dạng này dây chuyền sản xuất tạo hình trong nhà xưởng, còn có dạng này đặc biệt tuổi trẻ ngôi sao." Mẹ cơ bỗng nhiên cười, tựa hồ là đang tự giễu, siêu thoát tuổi tác thành tục, góc cạnh rõ ràng bề ngoài, cùng giá khí chất cường hãn, còn có người tuổi trẻ ít có châm ngôn. Hắn lại khẽ thở dài, đáng tiếc duy nhất chính là, hắn đám fan điện ảnh thể lấy thanh thiếu niên làm chủ. Sút Tán thành điểm này, đây là mặt tệ hơn lớn nhất thiếu hụt, nếu không tuyệt đối là dế hệ liệt hoàn mỹ nhất người phát ngôn. Hai người nhìn chăm chú một cái, đều lắc đầu cười cười, bên dựng cờ lật đều không hoàn mỹ, thế giới này nơi nào có hoàn mỹ vô khuyết truyện. Ta nhìn như vậy đi. Sút làm là ra quyết định, toàn diện khởi động đối mặt tệ hơn nớ đại luôn khảo hạch, để công tác tổ một nửa lực lượng đều đặt ở trên người hắn, tranh thủ tại năm mới tạ hữu có thể có kết quả. Có thể. Bệnh cờ hoàn toàn đồng ý, mặt tệ hơn nớ có thể liệt vào chúng ta đứng đầu mục tiêu. Trước đó bọn hắn đã tại New York gặp qua Mạt Đạm Ngọn, nhưng người này cùng kẻ buộc bên trong tạo nên nhân vật hoàn toàn khác biệt, bên ngoài không đủ sắc bén, khí chất cũng tương đối nội liễm, không phải vô cùng phù hợp. Mạt Khè cùng Hễ lần hờ mằn lên xe hơi, rốt cuộc buông lòng xuống ngươi cảm thấy thế nào? Hắn hỏi biển luân hờ mằn. Hễ lần hờ mằn trước bàn giao tài xế lái xe về bà bằng, sau đó đối Mạt Khè nói rằng, lấy quan sát của ta, cuối cùng bệ cỡ tựa hồ đối với ngươi cũng tương đối hài lòng. Mạt Khè dựa vào tại trên chỗ ngồi, chúng ta chuẩn bị không có nguồn phí a. Nhận được tin tức vào đêm đó, Hắn liền đi đến chỗ công ty quản lý cùng Hệ Lần Hờ mặn mặt, trong hai ngày này làm tỉ mỉ chuẩn bị. Loại chuyện này, đương nhiên không có khả năng gấp gáp liền đến, tựa như phim thử vai như thế chúng ta cẩm tới đại luôn khả năng lớn bao nhiêu? Hắn lại hỏi vượt qua 50%. Hệ Lần Hờ mặn nghĩ, nghĩ, cũng có khả năng càng cao. Nàng căn dặn mặt thể nói, đứa người sau đó khẳng định sẽ có tiến hành nghiêm khắc khảo hạch, danh tiếng của ngươi đầy đủ, nhưng ngươi phải chú ý, trong khoảng thời gian này không muốn làm ẩu. Mặt khẽ khoát tay áo, ngươi yên tâm đi, ta biết nhẹ. Chuyện này dường như rất thuận lợi, lễ dáng sinh trước đó, mặt khẽ tiếp vào Hệ Lần Hờ mặn thông tri. Mercedes-Benz Phương diện chuẩn bị cùng nàng chính thức tiếp xúc, đoàn phán mặt thẻ đại luôn hợp đồng vấn đề đàm phán lúc đầu đặt ở Lausanne, nếu như tất cả thuận lợi, cuối cùng tại Đức ký tên. Chương 332. Đạo đức điều khoản. Chương 332. Đạo đức điều khoản. Từ kỳ nghỉ lễ giáng sinh kết thúc về sau, hệ lần hờ màn cùng Mercedes-Benz công ty đại biểu bắt đầu chính thức đàm phán, đàm phán kéo dài tiếp cận 3 tuần thời gian, ở mọi phương diện tất cả đều đạt thành nhất trí. Năm 2005 tháng 1 trung tuần, Mặt Khệ đi vào ở vào Đức Stuttgart gắn Benz đồng bộ, tham gia Mercedes-Benz triệu tập ký kết buổi họp báo. Quá khứ Hắn tham gia ký kết hội đều là cực hạn tại vòng giải trí trong Phan Vi, chính diện ký giả truyền thông cũng cơ bản lấy phóng viên giải trí làm chủ, nhưng lần này ngoại trừ đến từ các nơi trên thế giới phóng viên giải trí, còn có số lớn tại chính và kinh tế cùng xã hội hiện thực phương diện phóng viên đối với mặt kệ tới nói, đây cũng là loại tươi mới thể nghiệm đối mặt rất nhiều ký giả truyền thông, hắn cầm lấy viết ký tên, tại hiệp ước bên trên hướng ký xuống tên của mình, tiếp lấy cùng. Đại biểu M&C Desben phương diện cao quản trao đổi hợp đồng. Hai người đứng tại trước ống kính nắm tay, một mảnh lấp lóe đèn phát sáng lên mặt kệ hỗn nợ tiên sinh tại đại màn bạc Luân Luân lấy chính diện ngành hắn hình tượng gặp người. Hắn cũng một mực là toàn cầu fan điện ảnh công nhận cứng rắn phái Nam Thần, Mercedes-Benz cùng Mạt Thẻ Hòn Nở Tiên Sinh lần này hợp tác, nhất định có thể thực hiện cùng có lợi. Mercedes-Benz cao quản đối mặt ký giả truyền thông nói đơn giản vài câu, sau đó rút lui, đem sân khấu giao cho Mạt Thẻ cái này người phát ngôn. Tiếp đấy, các ký giả vấn đề đều hướng Mạt Thẻ vứt ra tới đức nơi đó bịu phóng viên đầu tiên đứng lên hỏi, Mạt Thẻ Hòn Nở Tiên Sinh, ngươi ý kiến gì lần này đại ngôn Mercedes-Benz giữ hệ luyện xe việc dã? Trước kia quay chụp nãy sân nô chế ả giờ thời điểm, Mạt Thẻ cùng đi ạn cỡ rủ gỡ học qua vài câu đơn giản tiếng Đức, nhưng xa xa không đạt được bình thường đối thoại trình độ. Hắn vừa rồi liền mang lên trên thay nghe, phiên dịch sẽ tiến hành thời gian thực phiên dịch. Nghe xong phiên dịch, Mạc Khệ không có làm nhiều suy nghĩ, liền nói, nam nhân lái một chiếc xe tới, xem xét hắn mở xe gì, liền biết hắn cái gì cá tính. Ta thích chinh phục lộ diện cảm giác, cho nên ta chỉ mở xe viết dã, cái này là phong cách của ta. Mà Benz Ge cấp xe viết dã chính là ta nhất là thiên vị xe viết dã. Sớm tại Los Angeles đàm phán đạt thành hiệp nghị thời điểm, Mercedes-Benz phương diện liền hướng Mạc Khệ cung cấp một đen một trắng hai chiếc Benz GLC, dựa theo hợp đồng quy định, ngày sau lái xe lời nói, hắn nhất định phải sử dụng Benz Ge cấp xe viết dã. Nếu như tình huống đặc tù lời nói, truyền quan trọng trước cùng Benzur Phương diện làm khai thông đương nhiên, mật thẻ tham gia đoàn làm phim hoạt động hoặc là buổi chiếu ra mắt loại hình, ngồi quan phương cung cấp cố xe, cũng không tại cái. Nay một phạm vi bên trong. Dù cho mẹ xe Desbenzur không có phương diện này hiệp ước điều khoản, mật thẻ cũng muốn thường xuyên sử dụng cái CG này xe, lão vị rất nhiều thứ đều làm quá mức phiền toái, quảng cáo pháp lệnh cũng có phương diện này cứng nhắc quy định, đem minh tinh đại luôn quảng cáo coi là lời chứng quảng cáo tức trong quảng cáo sản phẩm người tiến, cử nhất định phải là lên sản phẩm chân thực người sử dụng, nếu không sẽ đứng trước tiền phạt. Tiền phạt hạn mức vô cùng cao cơ bản có thể khiến cho bị phạt khoản người đại luôn phương diện thu nhập không còn sót lại chút gì đây cũng là ngôi sao chọn lựa đầu tiên cấp cao nhãn hiệu đại luôn nguyên nhân một trong, liền lấy mặt thẻ thoái thác kia hai nhà thực phẩm rất nhãn hiệu tới nói a, hàng năm muốn tuân gia nhiều ít bê bối. Đến lúc đó đừng nói sẽ liên lụy danh tiếng, chỉ sợ sẽ còn đứng trước tố tụng quẫn cảnh. Một cái khác đến từ Munich Nhật báo phóng viên lúc này nhận lấy mịp rồi đứng lên, hỏi, "Ngươi có thể đánh giá một chút cái này xe sao?" Bến dê cấp xe Việt giá độc nhất vô nhị thiết kế, tương đại Việt giá áp dụng tính cùng sở thích của ta cùng phong cách lại thích hợp bất quá. Nói đến đây, mặt thẻ tức thời hài hước một chút, có lẽ không bao lâu Các người liền có thể nhìn thấy ta lái Benz cấp xe việt dã, xuyên qua mưa bom báo đạn đi cứu vật thế giới. Trong sảnh tin tức mặt vang lên một hồi tiếng cười thiện ý mặt thẻ mở ra tay, lại vừa cười vừa nói, "Giống ta dạng này mãnh nam, cũng không thích hợp đi mở những cái kia mềm mại xe a." Có lẽ là bên công ty khai thông công tác làm tốt, ký giả truyền thông đặt câu hỏi phần lớn tương đối khách khí, mặt thẻ ứng phó cũng rất nhẹ nhàng, trả lời qua mười mấy vấn đề về sau, lần này ký kết hợp báo như vậy kết thúc. Sau đó, mặt thẻ đi hậu trường, đem hiệp ước giao cho hệ lần hồ mận. Mercedes-Benz công ty trải qua khảo sát về sau, liên dây cấp xe Việt Dã hệ liệt cùng mặt thẻ ký kết trong vòng 3 năm quảng cáo đại ngôn hợp đồng, trong đó cơ sở đại ngôn phí làm thêm bậc thang tức 5 triệu đô la, 6 triệu đô la cùng 7 triệu đô la. Còn có một số khen thưởng biện pháp, tỉ như tại Hán Đại ngôn trong lúc đó, bên dây hệ liệt tiêu thụ số liệu rõ ràng tăng lên, sẽ có đem đối ứng tiền tượng, hơn nữa hắn đảm đương vai nam chính phim toàn ủng cầu phòng vé vượt qua 500 triệu đô la, sẽ có 2 triệu đô la khen thưởng thêm, 1 tỷ đô la lợi nói thì là 5 triệu đô la. Trừ cái đó ra, Mercedes-Benz sẽ còn tích cực tài trợ mặt thẻ vai chính phim Nếu như mạc Khệ tranh đoạt nào đó bộ thích hợp cái này, xe Jin này sẽ hình mở rộng phim vai nam chính, Mercedes-Benz công ty sẽ đứng tại phía sau hắn. Nói cách khác, phim sử dụng hắn xem như vai nam chính sẽ được đến Mercedes-Benz công ty tài trợ. Cái này đem ra tăng thật lớn mạc Khệ tranh đoạt vai nam chính quả cân đương nhiên, đây cũng là cùng có lợi của diện, bên công ty tại trong phim Hollywood đưa lên quảng cáo từ trước đến nay không ít. Bên xe cấp xe Việt giá hệ liệt tại Bắc Mỹ giá bán cũng không phải đặc biệt cao, 7 vạn đô la cất bất giá, đủ để cho rất nhiều giai cấp tư sản dân tộc gia đình trở thành khách hàng tiềm năng. Thuận tụ được những này lãi ngộ, mặt nghề trên nhiều khía cạnh tự nhiên cũng có nghĩa vụ. Lái xe xuất hành nhất định phải sử dụng bện giữ cơ là chỉ là cơ bản nhất quy định, trong hợp đồng còn có một loạt điều khoản. Tháng 6 năm nay trước đó, hắn muốn phối hợp bện phương diện hoàn thành quảng cáo quay chụp, sau đó 2 năm ở trong, chỉ cần bện công ty có cần, hắn hàng năm đều có nghĩa vụ phối hợp quay chụp một lần quảng cáo. Thương vụ mở rộng phương diện, hàng năm hắn ít nhất cũng phải tham dự một lần bện hệ liệt cỡ lớn mở rộng hoạt động. Trừ cái đó ra, trong hợp đồng còn có rất nhiều hạn chế điều khoản. Dính đến nghiêm ngặt bảo mật đạo đức điều khoản bên trong, bên Phương diện đối mặt thẻ có minh xác quy định, yêu cầu mặt thẻ tại đảm nhiệm bên giữ hệ liệt người phát ngôn trong lúc đó, không được nhận quay đồng tính luyến ái cùng nương nương khang loại hình nhân vật, nếu như Tuân gia hít ma túy hòa đồng tính luyến bối bối, thì coi là trái với điều ước, bên Phương diện có thể đơn phương giải ước, đồng thời truy tố phí bồi thường vi phạm hợp đồng. Bất quá, những này quy định ở trong không liên quan đến nam nữ phương diện. Một phương diện đây là hệ lần hơn màng đàm phán kết quả, nàng hiểu mặt thẻ, biết hắn tại bờ dật nghỉ về sau, rõ ràng có cải biến, không có khả năng tại một nữ nhân bên người dừng lại quá lâu một phương diện khác, giống điều kiện cứng như vậy phái cường giả ô tô nam nhân có thể đậu vào càng nhiều mỹ nữ, khả năng cho thấy lực hấp dẫn. Dung Mạt Khệ mình tới nói, xe này tuyệt đối là trang bị lỷ khí đối với mạt khệ cái này người phát ngôn hạn chế, cơ bản đến từ đạo đức điều khoản. Phần này đại ngôn hợp đồng mặc dù là tại Đức ký tên, nhưng tại Mỹ cũng có hồ sơ, cũng muốn tuân theo Mỹ quy định tương quan, quảng cáo pháp bên trong đạo đức điều khoản, cho dù là Hollywood ngôi sao cũng muốn tuân thủ đạo đức điều khoản đối với công ty quảng cáo có trọng yếu giá trị, từ danh nhân đại ngôn quảng cáo so không phải danh nhân đại ngôn quảng cáo đồng dạng có càng sức ảnh hưởng lớn. Đối với tuổi trẻ người tiêu dùng mà nói càng là như vậy. Làm thương phẩm đặc biệt là những cái kia chỉ có mơ hồ ấn tượng thương phẩm cùng danh nhân đại ngôn đem kết hợp lúc, dễ dàng đem danh nhân công chúng ấn tượng truyền lại đến thương phẩm hàm nghĩa bên trong, công ty quảng cáo hy vọng danh nhân đã dựng nên lực tương tác cũng có thể tin truyền lại tới thương phẩm bên trong, khiến cho thương phẩm cũng có giống nhau lực tương tác cũng có thể tin, từ đó có mạnh hơn sức cạnh tranh. Nhưng là hàm nghĩa truyền lại cũng có thể trở thành một thanh kiếm hai lưỡi, công ty quảng cáo nếu như lựa chọn một vị không thích hợp người phát ngôn, cái này sẽ cho thương phẩm truyền lại mặt trái hàm nghĩa. Bởi vậy, lựa chọn minh tinh đại ngôn công ty quảng cáo 10 phần cường điệu danh nhân độ tin cậy Giá trị, hình tượng, danh dự cùng truyền truyền phong hiểm, bởi vì một khi danh nhân hình tượng bởi vì không đứng đắn hành vi mà bị hao tổn, thương phẩm hình tượng cũng sẽ tùy theo bị hao tổn nghiêm trọng. Bởi vậy, công ty quảng cáo tại khi tất yếu có thể lợi dụng đạo đức điều khoản giải trừ hợp đồng, từ đó tại người tiêu dùng trong lòng cấp tốc cắt ra danh nhân cùng thương phẩm ở giữa liên hệ. Trái với đạo đức điều khoản có thể làm kết thúc minh tinh đại ngôn hợp đồng lý do chính đáng. Nói xong, cái này cùng cơ bản nhân viên tạm thời hợp đồng không sai biệt lắm, từ công ty nơi đó cầm tới đại bút thu nhập, tự nhiên không thể làm có hại công ty lợi ích quyền. Có cái sự phí bồi thường vi phạm hợp đồng tại, Mạc Khệ vẫn rất có khế ước tinh thần, giống là đồng tính luyến cùng nương nương kháng loại hình nhân vật hắn chắc chắn sẽ không tiếp, trong hiện thực chơi gay liền càng không có thể, vậy còn không như muốn hắn mạng, đến mức hít ma túy gì gì đó, hắn càng là nửa điểm hứng thú đều không có. Cái này xe quảng cáo còn tại chu hội, trước mắt sẽ không quay chụp, cần quay chụp lời nói, Bến Vương diện sẽ sớm 1 tháng chào hỏi hắn, Mạc Khệ cùng Bến ký kết xong đại ngôn hợp đồng, lại tham gia hai trận thương nghiệp mở rộng hoạt động, tại Đức công tác cũng cơ bản đã qua một đoạn thời gian. Bất quá, hắn không theo lấy hệ lẫn hơ măng lập tức trở về lò sáng giờ liệt, mà làm một mình đi Đức nam bộ trung tâm thành thị Munich. Nơi này ngay tại cử hành năm 2006 Đức đất cục một chút cỡ lớn mở rộng hoạt động, xem như năm 2010 vật cục thi đấu sự tình gánh quốc, Nam Phi cũng phái ra đoàn đại biểu tới thêm nhiệt. Chắc lại giờ thở dần tại cầm tới Úc ca tốt nhất vai nữ chính về sau, thay đổi trước đó không người hỏi thăm cục diện, bây giờ bị Nam Phi phương diện xem như quốc gia chưa bài, rất nhiều cần tiến hành thương vụ mở rộng hoạt động, cơ bản đều sẽ kéo lên chặt lại giờ thở dần tới tham gia. Trước mắt, chặt lại giờ thở dần ngay tại Munich. Kỳ thật mặt kệ rất rõ ràng, đại biểu quốc gia tham gia một chút thế giới tính hoạt động, đối với ngôi sao chỗ tốt phi thường lớn. Cái này có thể nói là thoát phong cách phương thức tốt nhất một trong đương nhiên, cái này không thế nào thích hợp với Mỹ bản thổ Hollywood ngôi sao, nhưng cái kia bản thổ Hollywood ngôi sao, nếu như không cùng Washington đương cục đối nghịch, mới phong cách thấp xuống. Ngược lại Mỹ là cái kỳ hoa quốc gia, hắn rất khó lý giải những này, hoang đường tới loạn thất bát tao hành vi đi vào Munich, mặt kệ trước cho chặt lại giở thở dần gọi điện thoại, bởi vì trước đó tại Đức tham gia 2 ngày hoạt động, trực tiếp nói cho nàng chính mình tới Munich. Chặt lại giở thở dần ngay tại bận rộn, cuối cùng cùng hắn đã hẹn ban đêm cùng đi tham gia một cái từ Đức liên đoàn bóng đá chủ sự party. Chương 333. Đợt nhị ổng sĩ hét Chương 333, Đợt Nhi ổng sĩệ. Dọc theo khách sạn hành lang đi qua, Mạc Khệ phát hiện lui tới không ít là Godfrey, dường như có người biết hắn, tò mò nhìn hắn từ trong hành lang trải qua. Hắn theo bản năng chỉnh ngay năng lơ, ánh mắt từ bên trái đằng trước bảng số phòng phía trên đảo qua, xác định không có tìm sai chỗ, đi qua gõ cửa phòng, cửa phòng bị người từ bên trong kéo ra, một cái chừng 30 tuổi nữ nhân lộ đầu ra, nhìn Mạc Khệ một cái ngươi tốt, hổn nợ tiến sinh. Nữ nhân này rõ ràng nhận biết Mạc Khệ, chủ động tránh ra phòng chỗ cửa, nói rằng, "Thư dẫn tiểu thư đang chờ ngươi." Mạc Khệ cười đối nàng nhẹ gật đầu, tiến vào cửa phòng. Đây là một gian sa hoa thương vũ phòng, Chật Lai Dở Thở dẫn mặc một thân màu trắng kem váy dạ hội, đang đứng tại phía trước gương này, Mạt Thệ đi vào chật lại Dở Thở dẫn đằng sau, đối với tấm gương vẫy vẫy tay, chật lại Dở Thở dẫn xoay người lại, nhìn thấy Mạt Thệ trong mấy mắt, trên mặt vui sướng chợt lóe lên, nói rằng, làm sao ngươi tới muộn ít. Mạt Thệ đánh giá nàng một phen, nói rằng, sang đây xem ngươi. Chật Lai Dở Thở dẫn cười cười, nói rằng, thời gian không còn sớm, chúng ta đi lầu dưới sảnh yến hội a. Nàng đưa tay kéo lại Mạt Thệ cánh tay, cùng đi ra khỏi phòng, ngồi thang máy đi vào lầu 2. Từ Đức Liên đoàn bóng đá triệu tập tối, ngay tại lầu hai lớn trong phòng yến hội cử hành năm nay mùa hè có liên hiệp hội chến. Bên cạnh hướng phía sảnh yến hội đi đến, Trật Lai rở thở dẫn bên cạnh đối mặt thẻ nói rằng, đây là sang nămượt cuộc trước đó một lần diễn thử, đức cử hành kinh nghiệm đối với Nam Phi tới nói rất trọng yếu, Nam Phi đoàn đội sẽ một mực lưu tại bên này quan sát. Mặt thẻ nhẹ gật đầu, theo Trật Lai rở thở dẫn tiến vào sảnh yến hội, phát hiện không ít từng tại trên internet thấy qua người, tỉ như nước bóng đá siêu sao 3 là khác, còn có cái kia hắn nhớ không đặt danh tự kệ xả lao đầu đương nhiên. Toàn thế giới văn hóa và thể dục thể thao không phân biệt, giữa sân vòng giải trí ngôi sao cũng không ít, hắn còn chứng kiến Đị án cờ Joker. Mặt kệ không có đi qua chào hỏi, đi theo chặt lại Dở Thở Dẫn ngồi ở Nam Phi đoàn đại biểu một bàn, ngồi cùng bàn đều là chốt Nam Phi quan viên, tại chặt lại Dở Thở Dẫn giới thiệu, khách sáo Hàn Nguyên vài câu, còn lại thời gian cơ bản đều đang cùng chặt lại Dở Thở Dẫn nói chuyện phiếm. Hắn lại không đi Nam Phi phát triển, cũng sẽ không tham gia Nam Phi vượt cuộc, không cần thiết kết bạn những này, Nam Phi đảm quan chức ngươi cùng bèn giữ ký mấy năm. Chặt lại Dở Thở Dẫn tò mò hỏi bà năm. Cái này không liên quan đến giữ bí mật điều khoản, Mặt Khệ ăn ngay nói thật, bên phương diện không muốn cùng ta ký quá lâu hiệp ước, ta cùng hệ lần cũng không muốn tùy tiện liền cột vào bên trên thân. Chắc lại giờ trợ dần thoáng hạ giọng, ta từ Oscar về sau bắt đầu đại luôn Dio, một năm qua này giống như tiếng vọng không sai, Dio chuẩn bị cùng ta ký một bản 10 năm hiệp ước dài hạn. Không phải tiếng vọng không sai. Mặt Khệ nhìn qua en chỗ công ty quản lý thu thập số liệu, Dio chân ngã nước hoa lượng tiêu thụ phóng đại, nếu như ta là Dio người quyết định, cũng biết cùng ngươi ký một bản hiệp ước dài hạn. Hắn nhắc nhở Ta công ty quản lý thu thập trong tư liệu, nghiệp nội rất nhiều người đều cho rằng là của Ngô Đại Nôn chân chính để đi ổ chân ngã nước hoa tỏa sáng hào quang. Chật Lai Giở Thợ dần cười cười, nhưng không có lên tiếng. Mạt Khè còn nói thêm, tại Đại Nôn phí phương diện, có thể nhiều yêu cầu một chút. Người đại diện của ta còn tại đàm luận. Chật Lai Giở Thợ dần tiến đến Mạt Khè bên hai, đoán chừng sẽ không thấp hơn 4 triệu đô la. Hàng năm 4-1 triệu đô la đại nôn phí xác thực không coi là nhiều, nhưng có đi ổ dạng này, một phần hiệp ước dài hạn, đối với ngôi sao bảo trì cả vị vô cùng có lợi, cho dù đi ổ chỉ có thể coi là hạng 2 xa xỉ phẩm bài, đi ổ chân ngã nước hoa tại xa xỉ phẩm nước hoa bên trong cũng chỉ là nhập môn cấp bậc tồn tại. Mặt hè mấy năm này thấy rất rõ ràng, ngôi sao nữ giữ tây kỳ sa sa so ngôi sao nam muốn ngắn, hạng nhất ngôi sao nữ mong muốn bảo trì lại cả vị, không chỉ cần nhờ tác phẩm, dù sao Hollywood bây giờ sản xuất phim, chân chính nữ tính phim thật sự là quá ít. Tài nguyên thiếu, mang ý nghĩa cạnh tranh khốc liệt, còn có thể không giành được tay, Hollywood cũ mới thay đổi tốc độ lại nhanh, ngôi sao nam còn có càng già càng ăn ngon thuyết pháp, ngôi sao nữ đổi mới quả thực chính là trong chớp mắt. Khả năng cái nào đó hạng nhất ngôi sao nữ, vẹn vẹn 1 năm không có suất tác phẩm, quay đầu nhìn lại, phát hiện một đám tiểu hòa đã nhào tới. Lúc này Hạng nhất ngôi sao nữ tự nhiên phải nghĩ biện pháp tại tác phẩm không đủ rủi tình huống bảo trụ địa vị đương nhiên, cái này tương tự thích hợp với ngôi sao nam, hệ lần hợ mằn chuyên môn cùng mặt thẻ đảm qua phương diện này chuyện. Mong muốn bảo trì cả vị, Hollywood ngôi sao nữ có mấy đại pháp bảo, trong đó có tính đại biểu nhất chính là đóng gói thành nữ quyền đấu sĩ, xa xỉ phẩm bài đại ngôn bản thân cùng liên hiệp quốc từ thiện đại sứ chờ một chút. Trong vòng công nhận, chỉ cần có một hai tuyến xa xỉ phẩm đại ngôn mang theo, sẽ không tùy tiện ngã xuống ngôi người đại diện không có liên hệ trang phục phương diện nhãn hiệu sao. Chật lai rở thở dần đối mặt thẻ nhỏ giọng thầm thì nói, lấy ngôi hình thể cùng danh khí Hẳn là có nhất định thảo tác tính. Mặt Thệ cũng tiến đến chật lại giở thở dần bên hai, cờ cờ liên lạc qua hệ lần, về sau lựa chọn những người khác, phương diện này cũng phải nhìn cơ hội. Chật lại giở thở dần nhẹ gật đầu, vừa mới chuẩn bị nói chuyện, mặt Thệ bên trái bỗng nhiên tới một người, cùng ngồi ở chỗ đó nam phi người da đen dùng tiếng Anh nói thầm mấy câu, không biết rõ nói thứ gì, cái kia nam phi người da đen quan viên chủ động đem chỗ ngồi nhường cho hắn ngươi tốt, hỗn nở tiên sinh. Người kia chủ động cùng mặt Thệ bắt chuyện qua, lại nhìn về phía mặt Thệ bên tay phải, ngươi tốt, thở dần tiểu thư. Mặt Thệ quay đầu nhìn về phía bên trái. Kia là một cái giữ lại màu vàng tóc ngắn trung niên nam nhân, đại khái chừng 40 tuổi, mặt mũi tràn đầy dữ tợn, cho người ta một loại rất hung cảm giác ta là U4. Người kia bản thân rời nói, "Một tên đạo diễn." "Người tốt." Mặt khẽ lễ phép đáp lại nói. Chặt Lai giờ thở dần cũng cười cười, "Người tốt, buồn đạo diễn." U buồn cũng là không có chút nào khách khí, cũng mặc kệ đang ngồi cái khắc nam phi quan viên, chỉ chỉ chết đối diện một bàn, tùy tiện nói rằng, "Ta vừa mới ngồi ở chỗ đó, thấy được các người, thật lòng mong muốn ca ngợi thượng đế, thượng đế đem tốt nhất hai tên diễn viên đưa đến trước mặt ta." Mặt khẽ làm không mời tình trạng, cũng không biết người này, nghe tài liệu thi đắc thức khẩu âm tiếng Anh, không khỏi nhìn chật lại trợn thở giận một cái, gần nhất chật lại trợn thở giận thường xuyên tại Nam Phi cùng Đức ở giữa tranh cọc, khả năng nhận biết cái này Đức đạo diễn. Chật lại trợn thở giận ẩn mắt cho Mạc Khệ một ánh mắt, Mạc Khệ lập tức rõ ràng, chật lại trợn thở giận cũng không biết đối phương họ nở tiên sinh, ta có thể xưng người Mạc Khệ sao? A, Mạc Khệ. Cái này Đức đạo diễn không có chút nào khách khí, dường như không sợ lại đồng dạng, còn có chật lại. Hai vị là đương kim ảnh đàn xuất sắc nhất ngôi sao điện ảnh, diễn khí cùng bề ngoài đều xem trọng. Nghe nói như thế, Mạc Khệ không biết rõ nên nói cái gì cho phải. Hắn cùng chật lại trợ thở dần tại Hollywood đều không lấy diễn kĩ mà sưng. Gọi là Vũ buồn đạo diễn còn tại lũ lo không ngừng, mặt thẻ rực khoát đánh gai hắn, "Buồn đạo diễn, ngươi tìm chúng ta có chuyện gì sao?" "Là có chút việc." Tu buồn cười một tiếng, trên mặt dữ tận đều đang run rẩy, "Ta ngay tại chủ hạch một bộ ma huyễn sử thi phim bom tấn, trước mắt đã gom góp tới tháng 6 năm 10 triệu đô la tài chính." Mặt thẻ nghe được tháng 6 năm 10 triệu đô la cái số này, trong nháy mắt đề cao cảnh giác, hoặc là cái này đạo diễn vô cùng có năng lực, hoặc liền là cái miệng lưỡi dẻo quẹo rao hỏa. Bây giờ cái niên đại này, Hollywood bên ngoài phim Nhà đầu tư có thể đạt tới tháng 6 năm 10 triệu đô la cấp bậc, tuyệt đối ít càng thêm ít. Chật Lai Zở chợt dường như có tương tự ý nghĩ, tại dưới mặt bàn lặng lẽ bóp hắn tay một chút, rõ ràng là đang nhắc nhở. Tu buồn tiếp tục nói, "Ta đang tìm nam nữ chính, một mục không có nhân tuyển thích hợp, chẳng đến ta nhìn thấy các ngươi." Hắn bày ra một bộ vẻ mặt nghiêm túc, "Mạt Khệ, Chật Lai Zở, các ngươi chính là ta trong lý tưởng nam nữ chính." Mạt Khệ nhẹ gật đầu, hỏi, "Có thể nói một chút kỹ lương hơn nội dung sao? Ngươi biết Đợ Nhi ổng xìệ si sao?" Tu buồn thấy Mạt Khệ lắc đầu, "Mấy năm trước một cái đại nhật máy tính trò chơi. Ngươi không phải là muốn trò chơi phim cải biến a?" Mạc Khè lập tức hỏi, Tu Bồn trực tiếp thừa nhận, không sai à, ta dự định đem đợn nhị ổng sỉ hết trò chơi này cải biên thành phim. Nguyên bản, mặt Khè cứ việc cảnh giác, còn có chút hứng thú, dù sao thành công châu Âu phim thương nghiệp cũng không phải là không có, nhưng nghe đến trò chơi phim cải biên, lập tức hết sạch hứng thú xin lỗi, buồn đạo diễn. Mạc Khè lời nói dịu dàng chối từ, người đại diện không tại dưới tình huống, ta không thể cùng người đàm luận chuyện công việc. Chắc Lai giờ chợt giận gấp nói tiếp, ta cũng vậy. Tu Bồn còn muốn nói điều gì? Mạc Khè đoạt trước nói, như vậy đi, ngươi nếu quả như thật mong muốn mời ta, mời cho ta công ty quản lý chính thức phát hàm. Không có vấn đề đại khái là ngôn ngữ phương diện vấn đề, U Bồn dường như nghe không hiểu mạt thẻ trong lời nói ý tứ, ta bây giờ liền trở về chuẩn bị đưa cho ngươi công ty quản lý phát thư mời. Hắn tiếp lấy lại đối chật lại giở thở dần nói rằng, còn có thở dần tiểu thư. Ở đây nhiều người như vậy, lại là chính thức trường hợp, tăng thêm bản thân là thành danh ngôi sao, nhiều ít muốn bận tâm hình tượng, mạt thẻ cùng chật lại giở thở dần cũng không tốt nhiều lời cái gì, ngược lại U Bồn thư mời có thể tùy tiện phát, bọn hắn cũng có thể không tiếp thụ. U Bồn sau khi rời đi, chật lại giở thở dần chuyên môn tìm người hỏi thăm một chút, gia hỏa này đúng là cái đạo diễn, tại Đức còn có chút danh tiếng, trước mắt đã đạo diễn mấy bộ kinh khủng loại phim. Danh tiếng mặc dù không tốt, nhưng phong vẻ cũng không tệ lắm. Yến hội tan cuộc thời điểm, Chật lại rở thở Dận hỏi, "Ngươi cảm thấy hứng thú?" Mặt Khè lắc đầu, "Chờ chơi phim cải biên." Hắn không có nhiều lời, Chật lại rở thở Dận cũng không lại đi hỏi. Sau đó trong vòng vài ngày, hai người tại Munich từng cái nổi tiếng cảnh điểm đi lòng vòng, không bao lâu sau Lương Liên cùng lên phóng viên giải trí, Mặt Khè cùng Chật lại rở thở Dận cũng không tránh né, tiếp tục dắt tay cùng dạo Munich, trong lúc đó còn đi áo dừng tất sân bóng nhìn một trận bãi nhân Munich chơi bóng. Bây giờ thời đại này tin tức độ cao phát đạt, Mặt Hệ cùng Trật Lại giờ thở dồn cùng một chỗ tại Đức Du ngoạn tin tức cùng ảnh chụp, rất nhanh truyền về Bắc Mỹ, liên quan tới hai người bắt đầu kết giao tin tức dần dần xuất hiện. Chờ bọn hắn cùng một chỗ trở về Los Angeles thời điểm, trước đó nhận được tin tức đám paparazzi ngăn chặn sân bay quốc tế cửa máy bay bên ngoài. Chương 334. Phu tá riêng. Chương 334. Phu tá riêng Mặt Hệ. Mặt Hệ, ngươi đang theo đuổi Trở Dận tiểu thư sao? Mặt Hệ, Trật Lại giờ, các ngươi tại kết giao sao? Trật Lại giờ, ngươi cùng Mặt Hệ một mực là bạn tốt, có phải hay không bị hắn đả động? Lótang giờ list sân bay quốc tế, Mạt Khệ cùng Trật Lại giở thở dần mới vừa từ cửa máy bay đi ra, liền tuấn đi qua hơn 10 tên phóng viên giải trí, ném ra một chuỗi giải vấn đề. Bất quá, Mạt Khệ cùng Trật Lại giở thở dần tất cả đều kính dâm lớn che mặt, không có bất kỳ cái gì trả lời ý tứ, chỉ là đẩy hành lý hướng ngoài phi trường mặt đi đến. Các phóng viên chưa từ bỏ ý định, tiếp tục đi theo bên cạnh truy vấn, cho dù là Mạt Khệ cùng Trật Lại giở thở dần lên xe, đều truy ở phía sau. Ngôi ô tô lái ra sân bay, Mạt Khệ quay đầu liếc nhìn, biết những tên kia khẳng định phải lái xe cùng một đường. Xem hắn cùng Trật Lại Giở Thở Dận có phải hay không sẽ ở cùng một nơi xuống xe phụ tá của ngươi đâu. Mạc Khè lấy điện thoại di động ra khởi động máy, hỏi Trật Lại Giở Thở Dận, không cần chờ nàng. Trật Lại Giở Thở Dận lắc đầu, không cần, ta trước đó từ Nam Phi gửi vận chuyển đến rất nhiều thứ, nàng muốn liên lạc với người cùng xe trở về đi. Nói lên trợ lý, nàng nghĩ đến một sự kiện, nói rằng, ta nhớ được ngươi đoạn thời gian trước đang tìm phụ tá riêng, đã tìm được chưa? Mạc Khè lắc đầu, lúc ấy phòng vấn mấy người tuyển, đều cảm thấy không thích hợp, về sau ta một bận đụ, liền để xuống. Ta cho ngươi để cử một người. Chất Lai Dở Thở dần quay đầu nhìn về phía bên này có thể a. Mạc Thệ gật đầu cả dạ. Chính là ta cái kia tốc độ trợ lý, nàng đi theo ta nhiều năm. Chất Lai Dở Thở dần nói thẳng, muội muội của nàng năm ngoái đại học tốt nghiệp, cũng tới Los Angeles, trước mắt tại một nhà tòa báo làm thực tập sinh, cô bé kia ta gặp qua mấy lần, cảm giác cũng không tệ lắm. So với thông báo tuyển dụng người xa lạ, người quen giới thiệu muốn đáng tin một chút, Mạc Thệ nghĩ nghĩ, nói rằng, có thể, ta mấy ngày nay sẽ nghỉ ngơi, ngươi xem ngày mai hoặc là ngày mốt nàng có thời gian không? Ta gặp nàng một chút. Chất Lai Dở Thở dần lật ra điện thoại, gọi điện thoại, rất nhanh liền dập máy. Mấy phút đồng hồ sau, lại có điện thoại gọi lại, nàng Hàn Huyên vài câu, hỏi Mạc Thệ, "Xế chiều ngày mai?" Mạc Thệ hai ngày này không có ngày làm việc trình, nói rằng, "Xế chiều ngày mai 2 điểm, Nam Vũ Hựệ nạp vịt sợ tạ đường phố nô etơ ở quán cà phê." Chật lại giở trợ dần đối với điện thoại thuật lại một lần Mạc Thệ lời nói, xong phương hẹn xong xế chiều ngày mai gặp mặt. Sau mười mấy phút, chật lại giở trợ dần dẫn đầu xuống xe, xe hơi màu đen lần nữa phát động, đem Mạc Thệ đưa đến tòa bằng phía bắc trong nhà. Mắt thấy không có trò hay có thể đập, đám phóng viên giải trí rất nhanh liền tản. Về đến nhà, hắn thu dọn một chút hành lý, bởi vì ngồi khoang hạng nhất con hệ cũng không có cảm thấy bay đường dài mệt nhọc, đi vào thư phòng bật máy tính lên, xem xét lên mấy ngày nay góp nhặt biểu kiện. Hắn có hai cái hòm thư, một cái dùng cho công tác, một cái khác là tư nhân hòm thư, cái sau người biết được ít. Công tác trong lưu kiện, chưa xem xét biểu kiện chừng mấy mươi phần, mặt kệ mở ra nhanh chóng xem một lần, không ít đều là tỉ việc người gửi tới tìm việc biểu kiện, hắn lúc trước thông báo tuyển dụng trợ lý tin tức, trước mắt còn tại một nhà thông báo tuyển dụng trên website treo. Mặt kệ chưa hồi phục, những này đợi ngày mai gặp qua chật lại trợ thở dần để cử người rồi quyết định cũng cứ ngượng. Ngoài trừ tìm việcưu kiện, còn có một số tạp chí gửi tới phòng vấn mời, bất quá bọn hắn rõ ràng phát sai địa phương, loại mời mọc này hẳn là phát tới en chỗ công ty quản lý hoặc là hệ lần hở màn bên kia đóng lại công tác hồng thư. Hắn mở ra tư nhân hồng thư, tư nhân hồng thư người biết ít, chưa xem xét mưu kiện chỉ có hai lá. Một phong là Edina ở 2 ngày trước phát tới, hỏi thăm hắn cùng chặt lại vợ trở dẫn có phải thật vậy hay không tiến tới cùng nhau. Mặt thẻ chưa hồi phục, trực tiếp xóa bỏ, Mr. Mortimer Smith muốn tới tháng 5 mới lên chiếu, hiện tại còn không phải trả lời những này thời điểm. Một cái khác phong là Lý Lị Cố Lĩnh Thông lệ gửi thư, từ khi hắn lưu lại hồng thư Cô gái này mỗi tháng đều sẽ phát tới hai lá bưu kiện, nội dung đại khái đều không khác mấy, đơn giản đều là chút tuổi dậy thì tiểu nữ sinh tùy bút tâm tình, bất quá lần này khác biệt, trong bưu kiện Lý Lị Cố Lĩnh hỏi có thể hay không lấy thiếu niên phóng viên thân phận đối với hắn tiến hành một lần phỏng vấn. Kỳ thật mặt tệ rất rõ ràng, hắn hiện tại lớn nhất đám fan hâm mộ thể chính là thanh thiếu niên. Xem xong bưu kiện hắn nghĩ một lát, cho Lý Lị Cố Lĩnh hồi phục, để nàng hoặc là nàng đưa bản thảo tạp chí xã liên hệ hệ lần hơn hẳn, đồng thời đem tên chủ công ty quản lý bộ phận T A bưu kiện viết xuống, dưới Cùng một chỗ phát cho Lý Lị Cố Lิ่น đến mức dạng này, phỏng vấn đối với hắn có không, có chỗ tốt, có thể hay không tiến một bước ra tăng tại thanh thiếu niên quần thể bên trong lực hiệu triệu, vẫn là giao cho hệ lần hở mặn cùng Encho công ty quản lý đi cân nhắc tốt. Nhớ kỹ Lý Lị Cố Lิ่น đưa bản thảo nhà kia tạp chí, tại thanh thiếu niên bên trong không nhỏ lực ảnh hưởng. Tạp chí xã có thể cho Lý Lị Cố Lิ่น mở chuyên mục, một mặt là nạn quả thật có chút năng lực, một phương diện khác chính là gia đình quý cảnh. Hollywood có cái tốt gia đình xuất thân, vẫn là vô cùng có tác dụng, mặt thẻ liền nghe nói, do bất đạo nị JR ra ngục về sau, mặc dù rất nhiều xưởng làm phim đều đối tâm hắn còn lo nghĩ. Chị mong ý dịu rất hắn người cũng không phải số ít điện thoại bỗng nhiên vang lên, Mạc Khệ cầm đi qua nhìn một chút dãy số, lập tức kết nối, nói rằng, có chuyện gì sao, Elaina? Trong ống nghe vang lên Elaina bờ thanh âm, ngươi trở lại lò sáng giờ đấy đi. Ta vừa nhìn thấy thủ hạ tại sân bay quốc tế chụp anh chuột. Vừa mới tốt. Mạc Khệ đứng lên, hướng phía cửa sổ bên kia đi đến, hành lý còn không thu thập xong đâu. Điện thoại bên kia Elaina bờ nói rằng, ta hai ngày trước cho ngươi phát phong điều kiện, ngươi xem sao? Mạc Khệ cố ý trang điểm mơ hồ, còn không có nhìn đâu. Ngươi cùng chặt lại dở thở dần chuyện gì xảy ra? Elaina bờ trực tiếp hỏi. Các ngươi làm tại một khối. Đi vào trước cửa sổ, mặt thẻ đổi một tay cầm điện thoại, nói rằng, hiện tại còn khó nói, ngươi chờ một đoạn thời gian, có tiến triển thời điểm ta sẽ thông báo cho ngươi. Lúc trước gã Kỷ Vạ gỗ nợ mạn, hắn bên này cùng chặt lại giờ thở dẫn Phương Diện đều đặt thành nhất trí ý kiến kia tốt. Izina ở không có tiếp tục truy vấn, ta chờ tin tức tốt của ngươi. Izina ở bên kia rất nhanh cúp điện thoại. Sắp trời dần dần đến lại, tiếp cận ban đêm lúc 9 giờ, chặt lại giờ thở dẫn gọi điện thoại tới, nói cho hắn biết xế chiều ngày mai phụ tá của nàng sẽ dẫn người đi nô ệ e tở ở quán cà phê gặp hắn, nàng còn làm việc phải bận rộn, liền không đi qua. Giữa trưa ngày thứ 2 ăn cơm qua, Mặt Thẻ lái lên chiếc Kia màu đen Benz Glec, đi tới Nam Bộ Hệ Nạ vì sợ tại đường phố. Chiếc xe này đúng là trang 13 lợi khí, cho dù là tại Mỹ loại này quá độ, quay đầu suất cũng khá cao, bởi vì cùng Benz công ty ký xuống đại ngôn hợp đồng, hắn nguyên bản chiếc Kia BM lúc ít năm khẳng định không thể lái. Co như hắn mấy năm này tiền kiếm không ít, lại chỉ mua chiếc này cấp độ nhập môn xe sang, hào chách gì gì đó một mực dừng lại tại mặt giấy kế hoạch bên trên, so với cái khắc vùng tiền như rác Hollywood ngôi sao, thật kém xa. Mặt Thẻ vẫn có chút lâu dài ánh mắt, cũng có nhất định cảm giác nguy cơ, bởi vì hắn biết rõ vô cùng Có thể có được hôm nay thành công, đã từng nhìn đồ lậu phim lưu lại ký ức, phát huy cực kỳ trọng yếu tác dụng, cũng làm cho hắn mấy lần tránh đi hố trời, nhưng tương lai đâu? Hollywood có quá nhiều đang hot lúc phong quang vô hạn, tuổi già lúc sinh hoạt thê lương minh tinh. Hắn ưa thích xe sang, ưa thích mỹ nữ, ưa thích hào chảnh, cũng ưa thích hưởng thụ, những này hắn liền giống như người bình thường, cũng bằng lòng vì đó bỏ tiền tính tiền, lại hạn định tại một cái độ bên trên. Cũng không thể tương lai lăn lộn thành nghỉ cổ lật cả như thế, chạy đến Thái Bình Dương bờ bên kia quay phim nát hố tiền à. Ngoại trừ quay phim bên ngoài, ngôi sao một cái khác thu nhập lớn chính là quảng cáo đại ngôn. Hễ lần hở màn cũng tại liên hệ cấp bậc sẽ không thấp hơn bèn giữ dê cấp xe Việt giá đại luôn, bất quá cấp bậc này đại luôn cũng cần vận khí cùng cơ hội. Mạc Khệ tiến vào quán cà phê, lập tức thấy được giữ lại mái tóc dài màu đỏ cả dạ, nàng cùng một cái khác màu đỏ tóc ngắn của gái, an vị tại ở gần cửa ra vào phụ cận một chương bên bàn cà phê, nhìn thấy Mạc Khệ lập tức tiến lên đón người tốt, hồn nở tiên sinh. Cả dạ tự nhiên nhận biết Mạc Khệ, giới thiệu với hắn bên người tóc ngắn của gái, đây là em gái ta bợ lạ, bợ lạ Anderson. Nhìn thấy Mạc Khệ hơi nghi hoặc một chút, nàng lại giải thích nói, chúng ta là cùng mẹ khác cha chị em. Mạc Khệ cười gật đầu điểm. Ngươi tốt, Anderson tiểu thư." Tóc đỏ cô gái thoải mái nói, gọi ta bợ lạ liền tốt. Mặt tệ chào hỏi hai người này, chúng ta ngồi xuống trò chuyện. "Hơn nữa tiên sinh, ngươi cùng bợ lạ nói chuyện đi." Cạ dạ rất hiểu chức nghiệp quy tắc, chủ động né tránh, "Ta muốn vì thợ dẫn tiểu thư mua chút đồ vật, sau đó trở lại." Nàng trực tiếp cáo từ rời đi, Mặt tệ cùng gọi là bợ lạ cô gái ngồi ở vừa mới kia một chương cà phê bản hai bên. Trong lúc này, hắn đã tỉnh bơ quan sát một fan cô gái này, bợ lạ Anderson nhìn 22, 23 tuổi, điển hình người phương Tây tướng mạo, trên mặt còn có mấy điểm tàn nhang, bắt mắt nhất chính là nâu đỏ sắc tóc ngắn. Nếu là chật lại giờ tự dẫn giới thiệu qua người tới, mặt thẻ cũng không rảnh rổng, chúng ta bắt đầu đi." Hắn đi thẳng vào vấn đề nói rằng, "Ta bên này công tác loại hình, cùng ngươi chị gái cả dạ cùng loại, chủ yếu hiệp trợ ta xử lý bên người một số việc." Bỡ là Anderson nhẹ nhàng gật đầu, "Ừm." Mặt thẻ tiếp tục nói, "Đãi ngộ phương diện, chức vị này lương hàng năm là 30.000 đô la, có tương ứng xã hội phúc lợi, hàng năm độ sẽ căn cứ công việc của ngươi tình huống, có nhất định mức tiền thưởng. Cơ bản chính là như vậy." Hắn suy nghĩ một chút, nói rằng, "Nói một chút ngươi tình huống a." Bỡ là Anderson tương đối trầm ổn, Không nhanh không chậm nói rằng, ta là năm ngoái tại tiểu bang Arizona một nhà bình thường đại học tốt nghiệp, học tập chuyên nghiệp là truyền thông cùng quan hệ xã hội, tháng 8 đi tới Los Angeles, trước mắt tại California độc lập báo tòa báo làm thực tập sinh. Nghe nàng tự giới thiệu, mặt thẻ tổng thể coi như hài lòng, sau đó lại hỏi thêm mấy vấn đề, liền kết thúc lần này cái gọi là phỏng vấn. Phía sau mấy ngày, hắn lại thấy mấy cái nộp đơn người, cuối cùng vẫn là quyết định lựa chọn bở là Anderson, bở là Anderson cũng từ tòa báo rồi trước, từ cuối tháng 1 bắt đầu, chính thức đảm nhiệm mặt thẻ phụ tá riêng. Mới vừa tiến vào năm 2005 tháng 2, mặt thẻ tiếp đến Disney ảnh nghiệp thông tri. Chương 335, quảng cáo đạo diễn. Chương 335, quảng cáo đạo diễn. Disney ảnh nghiệp phương diện lấy điện thoại cùng bưu kiện tình thế phân biệt thông tri mặt thẻ cùng Encho công ty quản lý, Tidy Top thẻ cả dịch biển hai bộ sau phần tiếp theo từ tháng 5 hạ tuần bắt đầu, lấy bộ quay chụp tình thế tại Disney xưởng làm phim phòng quay chụp bên trong bắt đầu quay chụp, dự tính lúc quay chụp ở giữa vì năm đến 6 tháng, giống mặt thẻ cùng Johnny đẹp dạng này tuyệt đối nhân vật chính, trễ nhất không cao hơn tháng 4 liền phải khôi phục tỉ như kiếm thuật vấn. Luyện chờ giai đoạn trước chuẩn bị. Mạt Thệ đã sớm cùng Disney ảnh nghiệp ký kết diễn viên hợp đồng, cho hội phục khẳng định là không có vấn đề. Tiếp vào thông tri về sau, hắn cố ý đi Disney xưởng làm phim, phân biệt cùng nhà sản xuất rẻ gì bở rủ cầy mẹ cùng đạo diễn Goggvöbinsky gặp mặt một lần, lấy hiểu rõ đoàn làm phim mới nhất động thái. Từ cái này trong miệng hai người, hắn cơ bản rõ ràng hạng mục tiến độ, dạng này có lợi cho bản thân điều chỉnh, để tại quay chụp trước liền có thể tiến vào nhỏ trợ rèn Drew Tuttleer trạng thái đoàn làm phim đã đối hai bộ sau phần tiếp theo chính thức bệnh danh, phân biệt là tỷ gì Potter cả dịt bình 2, Euman, Sjet cùng tỷ gì Potter cả dịt bình 3, Arthur SN cái trước tại năm 2006 ngày 7 tháng 7 Bắc Mỹ công chiếu, cái xác so định vào năm 2007 tháng 5 chiếu lên, cụ thể ngày tạm thời còn chưa có xác định. Disney Top Gear dị biệt, The Cops the, the Black Page ở nhân vật chính bên trong, ngoại trừ mặt hệ, Johnny đẹp cùng tẩy dạ nỉ tất lý bên ngoài, bao quát rẻ lở dị rụt ở bên trong các diễn viên chủ yếu, đều sẽ trở về hai bộ sau phần tiếp theo quay chụp. Cùng quá khứ rẻ dị bỏ rủ cầy mẹ chế tác phim cùng loại, hai bộ Disney Top Gear dị biệt phần tiếp theo kịch bản vừa mới xác định, quay chụp dùng các loại dựng cảnh đã nhanh phải kết thúc. Disney ảnh nghiệp ở phương diện này thông qua đầy đủ dự toán. Disney Top Che cạ dịch bệnh, thẻ của số thẻ bờ Blackpẹ ở thành công không chỉ có để hại tác phiến có thể khôi phục, còn thúc đẩy sinh trưởng ra một loạt hải tặc văn hóa, như thư tịch, chủ đề vật tỷ cùng đồ trang sức chờ một chút. Cho nên, Disney Top Che cạ dịch bệnh phần tiếp theo bắt buộc phải làm, hơn nữa đối với Hollywood đám nhà làm phim tới nói, một bộ phần tiếp theo còn xa xa chưa đủ đường nhìn, mặt thẻ hiểu rõ được không hoàn toàn là tin tức tốt, còn từ những người khác trong miệng nghe nói, nhà sản xuất Rèjì Bở Rǔ Tẩy Mẹ cùng đạo diễn Gòvơ Binski gần nhất mấy tháng này một mực liên não không phải rất vui sướng, Rèjì Bở Rǔ Tẩy Mẹ thậm chí có bỏ cũ thay mới rơi Gòvơ Binski ý nghĩ. Nhưng Disney ảnh nghiệp kiên quyết không đồng ý hai người lớn nhất mâu thuẫn điểm tới bắt nguồn từ trong đoàn làm phim quyền lực tranh đoạt, Govaevinski có tỷ gì tốt kê cả Dritbin, kê của Sop kê bờ Blackp ở thành công xem như lực lượng, chẳng những yêu cầu kiêm nhiệm nhà sản xuất, còn muốn tranh đoạt hậu kỳ biên tập quyền. Cái này tự nhiên là muốn tự rẻ dí bỏ rủ cậy mẹ trong tay cướp đoạt quyền lực, mâu thuẫn không cách nào tránh khỏi. Nghe nói Disney ảnh nghiệp liên hợp chủ tịch do bất ái g vì hai người tiến hành điều tiết, tạm thời đem mâu thuẫn ép xuống. Như là Hollywood tất cả đoàn làm phim như thế, vì danh cùng lợi, nội bộ luôn có chiến đấu. Mặt thẻ tại hiểu rõ tỷ gì tốt kê cả Dritbin hay Euman Tiến triển cùng tỷ dị tốt nghe cả dịch bị ba, SN tiến triển đồng thời, en chỗ công ty quản lý tiếp đến một phần đến từ Đức Ngụy, hắn tại Đức Liên đoàn bóng đá tiệt tối bên trên thấy qua vị kia U buồn, thật phát tới vai nam chính ấy. Phần này mời bên trong, U buồn đem đỡ nhỉ ổng sỉ hết cái trò chơi này phim cải biên hạng mục tiền cảnh miêu tả thiên hoa loạn truy, đừng nói là Mạc Khệ, ngay cả hệ lần hở màn nghe hắn miêu tả qua đi, đều chuyên môn hủy thuật quốc một người bạn, hiểu rõ một fan U buồn người này. Sau đó, Mạc Khệ chuyên môn tìm U buồn đạo diễn qua phim kinh dị nhìn một chút, lấy hắn loại này tương đối thấp tục thưởng thức cái đẹp trình độ, đều cho rằng phim nhanh nát tới hết có thuốc chưa. Hán Đệ Lận Hờ mặn trực tiếp từ chối U Buồn mời, nhưng U Buồn có đức người bền gan vững chí tinh thần, lại một lần cho Mạc Thệ phát tới mời, hơn nữa không biết từ nơi nào lấy được end trò công ty quản lý điện thoại, cho Hán Đệ Lận Hờ mặn gọi điện thoại mong muốn thuyết phục hắn đăng tiếp, đối với trò chơi phim cải biên hạ ngục, bất luận là Mạc Thệ, vẫn là Hán Đệ Lận Hờ mặn, đều không có bất kỳ cái gì hứng thú. Mới đầu tháng 2, Mr. Mrs. Smith tại Super Béo bên trên thả ra chi thứ nhất quảng cáo, quảng cáo dài đến 30 giây, hoàn toàn lấy Mạc Thệ cùng chặt lái vợ thở giận đối thủ cảnh quay làm chủ. Sau đó Truyền thông cùng trên internet bắt đầu xuất hiện một loại thanh âm, mặt thẻ đã cùng chặt lại dở thở dẫn tiến tới cùng nhau. Mặt thẻ trung quanh, xuất hiện lần nữa pạ pạ giật tỉ cùng phóng viên giải trí mọi thời tiết truy tung tình huống, bất quá theo tới một đoạn thời gian cùng loại, mặt thẻ vẫn là không làm bất kỳ đáp lại nào. Mr. Mrs. Smith chậm rãi tăng lớn tuyên truyền cường độ, Sở Tuất à sen lần nữa bị kéo đi ra, trở thành vô số phụ nữ tổ chức cái đinh trong mắt, tại truyền thông trong tuyên truyền bị ép sau cùng điểm này giá trị. Mặc dù pạ pạ giật tỉ cùng phóng viên giải trí quấn thân, nhưng mặt thẻ công việc của mình lại không có đình chỉ. Hắn tại nơi bộ dạ kiện thân hội sở khơi phục hoa thức kiếm thuật vật lộn luyện tập, cũng thích hợp điều chỉnh kiện thân cường độ. Cùng lúc đó, hắn tại tòa bằng khoảng cách gần chỗ công ty quản lý chỗ không xa, thuê một gian lớn văn phòng, xem như hắn cùng tân nhiệm phụ tá riêng bợ là Anderson tưởng ngày địa điểm làm việc. Trải qua nửa tháng khảo sát, mặt thẻ cơ bản công nhận bợ là Anderson năng lực, mặc dù cái này tóc đỏ cô gái bởi vì trẻ tuổi, lại rời đi trường học thời gian quá ngắn quan hệ, có đôi khi xử lý chuyện lộ ra kinh nghiệm không đủ, nhưng tính cách trầm ổn, làm việc trật tự rõ ràng, tại cùng độ tuổi người bên trong, cũng coi là vô cùng khó được. Mạt Thế Đa Quyết Định, tương lai một đoạn thời gian liền sử dụng Bợ Lạc Anderson đến xem như phụ tá riêng. Gần nhất trong khoảng thời gian này, hắn giao cho Bợ Lạc Anderson nhiệm vụ chủ yếu, chính là giúp hắn quản lý block cá nhân, đồng thời cùng một chút nội danh fan hâm mộ đặc biệt là có tổ chức những cái kia, thành lập sơ bộ liên hệ lương nhân, kiểm tra và nhận bưu kiện cũng là công tác một bộ phận. Nấy sân nô chế Azor đoàn làm phim cũng phát tới một phần mỗi tuần thông lệ thông tri văn kiện, văn kiện nội dung chủ yếu chính là phim danh tiếng cùng phòng vé. Danh tiếng phương diện, trải qua tiếp cận 3 tháng chiếu phim, lấy sân nô chế Azzer chuyên nghiệp bình xét cấp bậc tiếp tục giảm xuống, Rotten Tomatoes chỉ số chẳng những ngụp nát, còn tại duy trì liên tục rơi xuống, phim độ tươi mới ngã 50%. Trong đó nhà phê bình điện ảnh đối với mặt thẻ cái này vai nam chính đánh giá kém cơ hội liên chưa từng đất đoạn. Nhưng cùng chuyên nghiệp danh tiếng hoàn toàn tương phản, lấy sân nô chế Azzer phòng vé xu thế từ đầu đến cuối vượng vàng, chiếu phim tiếp cận 3 tháng về sau, Bắc Mỹ phòng vé rốt cuộc sông phá 20 đô quan khẩu, tính gộp lại cao đến 210,200,000 đô. La. Hải ngoại phương diện, bộ phim này loại hình quan hệ Chú chúng quần thể tương đối rộng khắp, hải ngoại phòng vé thành đi tới 20 đô la trở lên. Trước mắt, nãy sân nổ chế Azzer bộ phim này còn tại Bắc Mỹ cùng hải ngoại chiếu lên, toàn cầu phòng vé thống kê đạt đến 425,600,000 đô la nhiều. Cái này cũng lại một lần nữa chứng minh Marvel có thể gánh thương nghiệp phim giải trí phòng vé. Disney ảnh nghiệp nội bộ có tiếng hô, hẳn là mau chóng đem nãy sân nổ chế Azzer phần tiếp theo đưa vào danh sách quan trọng, chẳng qua trước mắt vẫn Disney tập đoàn thế cục rung chuyển, trong thời gian ngắn có thể sẽ không thôi động hạng mục này. Bây giờ còn Disney nội bộ đấu tranh cực kỳ kịch liệt, Michael nở tại đem năm đó Disney nhà này đơn thuần xưởng làm phim phát triển thành bây giờ truyền thông ngành nghề tự đầu về sau, bá đạo lại chuyên quyền độc đoán công tác tất phòng, dường như đem Disney nội bộ tất cả mọi người đã tội. Lần gần đây nhất Disney tập đoàn cổ đông trên đại hội, đại đa số cổ đông đối mắt cổ nợ phát ra không tín nhiệm phiếu, tỷ lệ thậm chí vượt qua 2/3. Dưới tình huống bình thường, chức nghiệp người quản lý lúc này chỉ có một đầu đường có thể đi, từ chức tân học. Nhưng mắt cổ nợ cự tuyệt giao ra trong tay bản Disney đại quyền, trực tiếp dẫn đến Disney trình độ đấu tranh biến phức tạp hơn. Mặt thể một lần lo lắng Disney nội bộ hóa loạn sẽ ảnh hưởng tới em tỷ gì pop tea cả dịch biển hai bộ phận tiếp theo quay chụp. Hollywood bởi vì chế tác công ty dung chuyển đưa tới hạng mục thất bại án lệ rất nhiều, cũng may đoàn làm phim cơ bản từ rẻ gì bỏ rủ tẩy mẹ trường không, loại này lo lắng cũng không có diễn biến thành sự thật. 2 tháng hạ tuần, mặt thẻ còn nhận lấy Mercedes-Benz công ty phát tới quảng cáo kịch bản, kịch bản tổng cộng chỉ có 5 gói, quay chụp chỉ quy hoạch 3 ngày thời gian, lúc quay chụp ở giữa ổn định ở tháng tư thượng tuần, quảng cáo đạo diễn thì là Michael Bay, cũng chính là bậc mỹ truyền thống trong miệng tại của Mercedes va chạm điệu cầu lúc ra đời năm nhân. Mercedes-Benz mời đến Michael Bay một lần nữa trở về quảng cáo giới chắc hẳn bỏ ra không ít thủ lao, đôi này mặt thẻ tới nói cũng là chuyên tốt, vừa vận chứng minh Benzer Phương diện đối với lần này quảng cáo đại ngôn hợp tác tầm quan trọng. Michael Bay mặc dù là cái rộng chịu truyền thông cùng nhà phê bình điện ảnh lên án đạo diễn, nhưng hắn quảng cáo quay chụp chế tác phong cách lại tiếng lành đồn xa. Năm gần đây, Michael Bay cũng không phải là không có nhận quay qua quảng cáo, mặt thẻ được đến Mercedes-Benz công ty thông chi sau, đặc biệt tìm đến Michael Bay gần nhất mấy bộ hình quảng cáo nhìn một chút, sau khi xem nhất là trừ quan ấn tượng, chính là Michael Bay quảng cáo quay chụp cùng phim của hắn phong cách không có sai biệt, đều vô cùng bạo tác bối. Lóa mắt vận động ống kính, Sắc bén biên tập phong cách, nóng lạnh máy tính đặc hiệu hợp thành ống kính, để quảng cáo vô cùng hấp dẫn người. Ngoài ra, pha quay chậm cùng thấu kính rộng cũng là quảng cáo bên trong vô cùng hút con người tổ đại, dù là mặt thẻ chuyên nghiệp tố dưỡng có hạng, cũng có thể nhìn ra Michael Bay tại nắng ngồi quảng cáo ở trong, dùng pha quay chậm đến biểu hiện động tác mạnh cảnh tượng là rất như sáng ý đương nhiên, đối với một số nhỏ người mà nói, bất luận là nhìn Michael Bay phim, vẫn là thưởng thức hắn quay chụp hình quảng cáo, tốt nhất đều muốn ăn được phòng trọ thuốc. Còn có ai so dạng này đạo diễn càng thích hợp quay chụp một cái cuộn dã cường hãn xe Việt dã quảng cáo sao? Mặt khẽ nhìn qua Michael Bay hình quảng cáo lại tìm đến tỷ như thè rốc cùng Hạ Ma Hết đồn những này, Mạch Cổ Bay tác phẩm tiêu biểu nhìn một chút. Liên hắn sở thích của mình mà nói, Michael Bay tuyệt đối là bị đánh giá thấp, truyền thông cùng nhà phê bình điện ảnh cả ngày công kích hắn, những phim đặc biệt là tại dạ chiếu phim chiếu phim phim, ngoại trừ kể chuyện xưa bên ngoài cũng là nghe nhìn nghệ thuật, bây giờ Hollywood có thể cùng Mạch Cổ Bay đỏ sức thương nghiệp đạo diễn một cái tay liền đến được. Bất kể nói thế nào, Michael Bay đạo diễn chi này hình quảng cáo, đối mặt thẻ tới nói đều là tin tốt. Tháng 2, mặt thẻ được đến cơ bản đều là tin tốt, bất quá cũng có tin tức xấu. Chương 336. Đào chân tưởng Chương 336: Đào chân tượng. Ngay tại thứ 77 giới Oscar lễ trao thưởng công bố đề danh danh sách về sau, thứ 25 rưới mâm xôi vàng thưởng cũng công bố đề danh, mặt thẻ cùng Đượn Giôn Sơn tất cả đều trên bảng có tên, phân biệt thu được kém cỏi nhất vai nam chính cùng kém cỏi nhất vai nam phụ đề danh, đồng thời mâm xôi vàng thưởng quan vương còn phát tới chính thức thư mời, mời hắn đi tham gia lễ trao thưởng. Trên thực tế, mặt thẻ có chút làm không rõ ràng, lấy dần nội trợ Azer người xem danh tiếng cũng không kém, bất luận là hắn hay là Đượn Giôn Sơn, cũng đã nhận được đa số fan điện ảnh tán thành chỉ có thể nói chuyên nghiệp danh tiếng không lý tưởng. Hệ Lân Hờ Măng vòng quanh mặt thẻ thuê văn phòng quay một vòng, hỏi: "Không có sửa sang lần nữa?" Mặt Thẻ chỉ chỉ trong văn phòng bài trí, nói rằng: "Không có trang trí, ngoại trừ làm việc thiết bị, dùng đều là phía trước lưu lại. Đây chính là một cái liên lạc văn phòng, cũng không phải muốn mở công ty." Hệ Lân Hờ Măng đi vào trước cửa sổ, nhìn về phía nơi xa, mơ hồ có thể nhìn thấy end chỗ công ty quản lý lâu nhỏ, còn nói thêm: "Dạng này cũng tốt, cách gần có việc cũng thuận tiện." Mặt Thẻ nhẹ nhàng gật đầu, "Ta cũng nghĩ như vậy." Hệ Lân Hờ Măng lại đem chủ đề chuyển đến mâm xôi vàng phía trên, "Ngươi muốn đi tham gia sao?" "Ta không muốn đi." Mặt Thẻ hừ lạnh một tiếng. Nói rằng, ta muốn thuê một chiếc xe tải, kéo một xe nấy dần nổ trẻ azr dvd dvd, đập vào những cái kia dám khảo trên mặt. Hắn ít nhiều có chút không cam lòng, ta vô cùng hoài nghi, mâm xôi vàng những cái kia dám khảo căn bản chưa có xem phim, chỉ là nhìn nhà phê bình điện ảnh bình luận. Không cần hoài nghi. Hẻn Lận Hở mằn nói thẳng, mâm xôi vàng ban dám khảo chủ yếu tử trong vòng một chút biên giới người hành nghề, chuyên nghiệp nhà phê bình điện ảnh cùng một số nhỏ fan điện ảnh tại thành, fan điện ảnh cơ bản có thể bỏ qua không tính, những chuyên gia kia ý kiến trên thực tế tại trái phải cái này giải thượng. Nàng cũng là rất bình tĩnh, yên tâm, chỉ cần ngươi vai chính phim phòng vẽ đầy đủ cao. Đừng nói là mâm xôi vàng để dành, coi như ngươi được bầu thành kém cỏi nhất vai nam chính, cũng sẽ không ảnh hưởng sự lựa chọn. Mặt thẻ nhún vai, ta chính là cảm thấy, hàng năm phim nát nhiều như vậy, nơi sân nổ trẻ Azzer thế nào cũng không có chỗ xếp hạng à. Ngươi không có khả năng lấy được tưởng. Hẻ lần hờ mằn thấy rất rõ ràng, thu hoạch được kém cỏi nhất vai nam chính để dành có có liền phạt giự cùng rớt giờ bút. Có liền phạt giự vai chính Alexander giành tiếng so nơi sân nổ trẻ Azzer trên rất nhiều, pha diện thứ 911 cơ bản vì rớt giờ bút dự định kém cỏi nhất vai nam chính. Nàng đương nhiên nhìn về phía mặt thẻ Phà diện thứ 911 còn để bợ dịt nhị sợ tở ở thu được kém cỏi nhất nữ phụ để dành. Ừm. Mạc Khệ Thuận miệng đáp lại một câu, đồng thời không có nhiều lời, chuyện ban đầu đi qua chính là đi qua, hắn chủ động chuyển chủ đề, "Ta muốn ngươi chuẩn bị đồ vật, chuẩn bị tốt sao?" "Đoàn làm phim bằng lòng phối hợp sao? Đã chuẩn bị xong." Hễ lần hở mằng nói tiếp, "Ta đã liên hệ tốt không quản bộ môn, à kỹ vạ gỗ nở mạn cùng Mr. Mr. Smith đoàn làm phim đều sẽ toàn lực ủng hộ." "Đúng rồi, Smith Entertainment ngay tại vì ngươi tranh thủ một cái Oscar trao giải khách quý đế." Mạt Khè không hề cảm thấy kỳ quái, đây hết thảy cũng là vì tuyên truyền mở rộng Mr. Mrs Smith. Cửa phòng làm việc từ bên ngoài mở ra, Bợ Lạc Anderson ôm một cái lớn văn kiện hộp đi đến, Mạt Khè đối nàng vẫy vẫy tay, nói rằng, "Bợ Lạc, tới đây một chút." Bợ Lạc Anderson để văn kiện xuống hộp, bước nhanh tới. Mạt Khè vì Bợ Lạc Anderson cùng Hệ Lận Hơ Mần làm giới thiệu, "Hệ Lận, đây là Bợ Lạc Anderson, ta phụ tá riêng. Bợ Lạc, đây là Hệ Lận Hơ Mần, người đại diện của ta." Về sau hai người này khẳng định phải thường xuyên liên hệ. Hệ Lân Hờ Măn cùng Bợ Lạc Anderson bắt chuyện qua, thuận miệng hàn huyên vài câu, lại chuyển hướng Mặt Khè, nói rằng, vừa rồi Quân đi, Dạc Sơn Nghị đỡ hôm qua bay đi New York, chuẩn bị lần nữa đi gặp phở Dạng Sùm Lơ, ta người đang bồi lấy hắn, chỉ mong lần này có thể thuận lợi một chút. Mặt Khè biết Dạc Sơn Nghị đỡ đầu tuần hoàn thành tất cả xem thử đoạn ngắn hậu kỳ chế tác, tốt nhất có thể cầm tới quyền cải biên. Hệ Lân Hờ Măn nhìn xem Bợ Lạc Anderson rời đi đi làm việc, lại đối Mặt Khè nói rằng, ta xem chế tác hoàn thành video đoạn ngắn, rất khác loại, rất đặc biệt, chỉ từ hình tượng tới nói, vô cùng phù hợp phở Dạng Lơ tranh minh họa phong cách Mặc kệ mặc dù không có tận mắt đi xem, nhưng cùng giật sợ nghĩ đỡ từng có đủ nhiều giao lưu, muốn nghĩ cũng biết xem thử đoạn ngắn hình tượng cơ bản là dạng gì, đã từng giật sợ nghĩ đỡ thế nào cầm tới quyền ứng cải biên cùng lên làm cái series này đạo diễn hắn không rõ ràng, chẳng qua hiện nay hẳn là có thể đánh động tờ zangler. Thử hỏi có mấy cái thương nghiệp loại hình tác giả, đặc biệt là tiểu thuyết cùng có mại tác giả, điều kiện phù hợp dưới tình huống, không muốn để cho tác phẩm của mình biến thành phim đâu. Hiện ở thời đại này, thương nghiệp tiểu thuyết hoặc là có mại có phim trợ lực, chẳng những như hồ thêm cánh, nói không chừng còn có thể giống Haji vật tự hệ liệt như thế nhất phi trùng thiên. Nếu như không có Haji vọt trợ hệ lệ phim, không có ổn nở bở rở sức tiến truyền, Haji vọt trợ hệ liệt tụng tư làm sao có thể có hiện nay thành tích. Zack Snyder bên kia tạm thời còn không có tin tức, mặc kệ sau đó cùng hệ lần hờ mặn cùng đi Summit đoàn làm phim làm việc ổn nở xưởng làm phim, cùng ạ kị vạ gỗ nở mạng gặp mặt một lần, chắc lại giờ thở dần cùng người đại diện rất nhanh cũng chạy tới, ba phương diện hoàn toàn quyết định bước kế tiếp kế hoạch cùng áp dụng chi tiết. Thật ở Hollywood dạng này, một cái cạnh tranh kịch liệt trong hội, không tiến lên liền mang ý nghĩa lui lại, mặc kệ bản thân không cần nhiều lời. Trật lại trợ trợ giận bên kia, chỉ nhìn nàng vì Oscar có thể đổi việc phục vụ 10 năm người đại diện, cũng biết nàng có cực mạnh sự nghiệp tâm. Bởi vì trật lại trợ trợ giận là lần trước Oscar tốt nhất vai nữ chính, lần này tự nhiên là tốt nhất vai nam chính trao giải khách quý, xuống mít ẻn tự tển mện vương diện cũng vì mặt kẻ vận hành tới leo lên Oscar sân khấu cơ hội, cứ việc chỉ là giới thiệu một bộ thu hoạch được phim tốt nhất để giành phim, nhưng cũng có đi đến Oscar thảm đỏ cơ hội, kế hoạch tiếp theo tự nhiên là lấy Oscar lễ trao thưởng làm trung tâm má chiến hai. Bất kể nói thế nào, Oscar đều là một cái vạn chúng chú mục đại võ đài. Hàng năm vẹn vẹn Bắc Mỹ xem trực tiếp nhân số, bình quân ngay tại 3000 vạn trở lên. Không chỉ là Mr. Mrs Smith Hollywood năm đó kỳ nghỉ hè chiếu lên phim, cơ bản cũng sẽ ở trên Oscar làm văn trường, tỉ như nam nữ chính cộng tác trở thành giao giải khách quý, đây là thường thấy nhất thủ pháp. Hàng năm Superbter và cùng Oscar, có thể nói là phim Hollywood trọng yếu nhất hai cái tuyên truyền trận địa. Rời đi ổ nở chế tác nhà máy, mặt tệ trở lại phòng làm việc của mình, bắt đầu làm tương quan chuẩn bị, lúc giữa trưa, lại tiếp đến xin Daniel điện thoại, đối phương mong muốn hẹn hắn ban đêm cùng nhau tâm sự. Mạt Khè cùng Sĩn Daniel là bạn cũ, liên tiếp hợp tác qua nhiều lần, đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Nhưng hắn không nghĩ tới chính là, đi vào cùng Sĩn Daniel ước hẹn tốt quán cà phê, Sĩn Daniel lại không phải một người, còn có một cái nhìn qua như là hệ lần hở mẳng như thế khôn khéo giả dặn trung niên nữ nhân Mạt Khè, ta giới thiệu cho người một chút. Sĩn Daniel chủ động giới thiệu nói, vị này là bác kim sứ lý nữ sĩ, lệ thuộc vào cỡ AA người đại diện. Hắn lại giới thiệu Mạt Khè, cái này liền là bằng hữu của ta Mạt Khè Honor. Mạt Khè ung dung thản nhiên, bây giờ tại Hollywood trà trộn người ở trong, có mấy cái không biết rõ bác kim sứ lý là ai. Nàng trước đó là hai vị ngôi sao lớn tòm ruội cùng nghỉ cổ lệ kịch mờ ảo người đại diện, về sau tòm ruội bởi vì Oscar thất bại, sao Bakin xử lý mực ống, kết quả từ kia giới Oscar qua đi, các loại liên quan tới tòm ruội tư liệu xấu tầng tầng lớp lớp, người sáng xuất đều rất rõ ràng, đây chính là Bakin xử lý đang làm trò quỷ người tốt, Mạc Thệ. Bakin xử lý lộ ra chuyên nghiệp hóa nụ cười. Mạc Thệ tại nàng đưa qua tới trên tay nhẹ nhàng cầm một chút, lễ phép trả lời, "Ngươi tốt, kỹ xử lý nữ sĩ." Xin Daniel lúc này hô, "Ngồi, ngồi xuống trò chuyện." Trờ Mạc Thệ từ bên cạnh hắn trải qua, kéo ra cái ghế chuẩn bị ngồi xuống thời điểm. Xin Daniel Đông nhiên nhẹ giọng nói, "Năm đó ta thiếu qua cờ AA ân tình, ngươi không cần cân nhắc ta." Nhìn thấy Mạc Khẽ cùng Park Jin-woo ngồi xuống, Xin Daniel mang theo hắn nói rằng, "Xin lỗi, ta tạm thời có chút việc, các ngươi cứ trò chuyện." Rất rõ ràng, hắn không muốn lẫn vào còn lại trong sự tình. Park Jin-woo cũng biết điểm này, mặc cho Xin Daniel rời đi. Chờ nhân viên phục vụ đưa tới cà phê, Park Jin-woo nói thẳng, "Mạc Khẽ, ta là đại biểu cờ AA mà đến." Mạc Khẽ nhìn thấy Park Jin-woo, liền đại khái đoán được ý đồ của nàng. Trước đó hắn không phải chưa bao giờ gặp đạo góc tưởng công ty quản lý, nhưng cỡ A loại cấp bậc này còn là lần đầu tiên. Hắn không nói gì, chỉ là nhìn xem Patinzy, Patinzy lại nói chuyện rất trực tiếp, tại cỡ A ướp định bên trong, năm 1980 về sau nam diễn viên, bao quát nữ diễn viên, tiềm lực của ngươi cho điểm xếp ở vị trí thứ nhất. A. Mặt Kế lộ ra rất bình tĩnh, tin tức này nghe rất không tệ. Patinzy tiếng nói bỗng nhiên nhấn chuyện, nhưng có tiềm lực người chưa hẳn có thể trở thành siêu sao. Điểm này ta tán đồng. Mắt thẻ phụ Hoa nói, có rất nhiều tự nhận là thiên tài hoặc là cho là có tài hoa liền có thể ra mặt người, thường thường dẫn đầu đổ vào Hollywood hàng bắt đầu bên trên. Hắn không chút gì khiêm tốn, thường thường giống ta dạng này, đối tự thân có thành tỉnh nhận biết người, ngược lại có thể bỏ lên. Akin Zuli khẽ nhíu mày, mơ hồ cảm giác được, đối diện cái này tuổi nhỏ thành danh gia hỏa, dường như đầu não vô cùng thành tỉnh ngươi nói rất có đạo lý. Akin Zuli như cũng treo chuyên nghiệp hóa nụ cười, nhưng muốn có tốt hơn phát triển, liền phải có càng lớn bình đài. Năng ngữ tốc dần dần tăng tốc, ăn chỗ công ty quản lý phi thường nhỏ, cho tới nay chân chính ngôi sao hộ khách cũng chỉ có ngươi một cái. Hệ lần hơn màn ta cũng nhận biết, năng lực xem như không sai, lại quá trẻ tuổi, khuyết thiếu đầy đủ kinh nghiệm kinh xử lý nữ sĩ. Mạt Thệ lại đánh gẫm nàng lười nói, hỏi, "Ta thích đi thẳng về thẳng, ngươi có phải hay không muốn mời ta gia nhập Cờ AA?" Chương 337. Lượng thân định chế. Chương 337. Lượng thân định chế chẳng lẽ ngươi không muốn nắm giữ một cái càn rộng lớn hơn bình đại sao? Akin Zuyi nhìn xem Mạt Thệ, hỏi ngược lại, "Cờ AA vận hành hình thức cùng nắm giữ tài nguyên, phóng nhãn toàn bộ Hollywood, không có bất kỳ cái gì một nhà công ty quản lý có thể so với được." Cờ AA đúng là cái nghề này lão đại, điểm này Mạt Thệ biết rõ vô cùng. A Kim Dĩ còn nói thêm, ngươi chỗ En chỗ công ty quản lý không có khả năng lại vì ngươi cung cấp tốt hơn tài nguyên, ngươi người đại diện hệ lần hờ mằn mặc dù tại Cờ AA chờ qua, lại là chỉ học tới ra Long Thu Phát Viên, nếu như không phải cha của nàng mặt cổ Giôsen phụ năm đó tích lũy xuống mạng lưới quan hệ, nàng có thể làm được như bây giờ. Mắt hệ chỉ là đang nghe, cũng không tiếp lời. Hạ Lẫn Hờ liền biết Hệ Lẫn Hờ mặn cha mẹ cậu giờ sẽ nịnh phụ là Cờ A A ngũ đại người sáng lập một trong, bất quá tiên tuổi còn kém rất rất xa Maco Ovit cùng Jon mẹ rể hai người kia, hơn nữa Cờ A A cường thịnh sau khi thức dậy, cũng bị Maco Ovit gạt ra khỏi Cờ A A hạch tâm tầng, hiện tại trên cơ bản có thể nói là về hưu. Hệ Lẫn Hờ mặn ròng họ đến từ tổ mẫu của nàng, lúc ấy hắn hỏi thời điểm, Hệ Lẫn Hờ mặn nói ra khỏi miệng nguyên nhân, cùng nghỉ cô lật cả quần loại. Bất quá, hắn trước kia nghe A Mạn Đạ nói qua, cái này dính đến Hệ Lẫn Hờ mặn cha mẹ ly hôn các loại vấn đề, loại này nhà người ta gia đình mâu thuẫn, cũng không tiện hỏi nhiều. Hệ lần hờ mằn có thể làm ra thành tích bây giờ, cha nàng năm đó mạng lưới quan hệ hoàn toàn chính xác phát huy không ít tác dụng. Nhưng Mạt Khè rất rõ ràng, hệ lần hờ mằn không hề giống Atkins Julie nói như vậy. Atkins Julie lời nói vẫn còn tiếp tục, "Mạt Khè, ngươi có thể nhìn xem cờ AA hộ khách danh sách, bây giờ Hollywood tuyệt nhất ngôi sao 80% đều tại cờ AA dưới cờ, trong đó đa số người đều là cờ AA một tay đem bọn hắn đẩy lên hạng nhất ngôi sao vị trí." Nàng bỗng nhiên hỏi, "Chẳng lẽ ngươi không muốn vào nhập hạng nhất? Hoặc là trở thành top như thế siêu cấp siêu sao sao?" "Muốn." "Vô cùng muốn." Mạt Khè không có chút nào che giấu. Ta nằm ngậm cũng nhớ trở thành siêu sao. Nên chỗ công ty quản lý bưng ra quá lớn tính sao? Hễ lần hờ mần có mang siêu sao kinh nghiệm sao? Bakin Suli rất có lòng tin, mấy năm gần đây Cờ A A thoát ly mạch cổ ổ vịt rời đi đau bụng đẻ về sau, phát triển càng thêm cấp tốc, đào người có thể nói nhẹ nhõm bình thường, nàng chậm dần ngứ khí, chỉ mình nói rằng, những này, Cờ A A có, ta cần có. Mặt thẻ nhẹ nhàng gật đầu, bởi vì Bakin Suli nói một chút cũng không sai. Cờ A A tại giải trí quản lý trong ngành nghề địa vị rõ ràng dễ thấy, Bakin Suli tuyệt đối là hạng nhất siêu cấp người lại diện. Thẳng thắn rằng, mặt thẻ vẫn còn có chút tâm động, dưới tình huống bình thường và en tổ công ty quản lý cùng cờ AA ở giữa, hệ lẫn hờ màn cùng Atkins lý ở giữa, 99% người đều chọn cờ AA cùng Atkins G. Mặt kệ không có che giấu sự động lòng của mình, Atkins lý cũng nhìn ra, nói rằng, ta vừa mới tiếp nhận Torm Rui thời điểm, hắn tại nghiệp nội địa vị, cùng ngươi đại khái không sai biệt lắm, mà ta đem hắn dẫn tới siêu cấp siêu sao trên vị trí. Cái này trung niên nữ nhân, phong cách cùng khí chất cùng hệ lẫn hờ màn loại kia đối lập nội liễm loại hình hoàn toàn khác biệt, ngươi hẳn phải biết, ta cùng Torm Rui hợp tác kết thúc, ta cần một cái mới có đầy đủ tiềm chất nhân tuyển, đến trên đỉnh Torm Rui rời đi trống chỗ. Nghe nói như thế Mặt khệ thử thăm dò, đem ta hướng siêu cấp siêu sao trên vị trí đẩy. Akinji hết sức chăm chú, vô cùng tự tin nói, chính là như vậy. Mặt khệ đưa tay bóp bóp cái cằm, loại lời này ai cũng sẽ nói, hết lần hở màn cũng là tại đem hắn hướng siêu cấp siêu sao trên vị trí đẩy. Nhưng khả năng giúp đỡ một cái hạng 2 ngôi sao trở thành siêu cấp siêu sao, dựa vào là không phải miệt máo. Hắn nhìn một chút Akinji, thăm dò hỏi, ngươi có kế hoạch cụ thể sao? Akinji đại biểu cờ AA tìm đi qua, tự nhiên có chỗ chuẩn bị, nói rằng cờ AA sẽ vì ngươi đơn nhi đóng gói một cái quy hoạch. Ta có thể đơn giản cùng ngươi để lộ một chút. Mạt Khè hứng thú, nếu như Cở A A thật sự có thành ý, chế định kế hoạch cũng thích hợp hắn phát triển, đi ăn máng khác cũng không phải là không thể được, nói một chút a. Akin Juyi lại hỏi ngược lại, Mạt Khè, ngươi khuyết điểm lớn nhất là cái gì? Mạt Khè không biết rõ nàng ý tứ, khuyết điểm? Muốn nói khuyết điểm, hắn thật nhiều lắm, tỉ như tham tài háo sắc, mượn gió bẻ măng, trong ngoài không đồng nhất, đạo đức thấp xuống, thậm chí còn có chút thấy lợi quyền nghĩa ngôi sao phương diện. Akin Juyi dứt khoát nói thẳng, ngươi thiếu khuyết trọng lượng cấp giải thưởng bản thân. Nàng giải thích nói, lấy người bây giờ thương nghiệp lực hiệu triệu, nếu như có thể có giải Golden Globe, châu Âu Tam đại liên hoan phim biểu diễn thưởng hoặc là Oscar biểu diễn thưởng giải thưởng, tuyệt đối không phải là hạng hai ngôi sao. Mặt thẻ khẽ gật đầu, ngươi nói rất có đạo lý đáng tiếc con đường này hắn không muốn đi. Akin Dụ lý căn bản không biết rõ điểm này, dù sao nàng nói những cái giải thưởng, đối với tuyệt đại bộ phận diễn viên đều có lực hấp dẫn cực lớn hệ lần hở màn rõ ràng đang lừa ngươi. Akin Dụ lý rất hiểu đào người kỳ xảo, có một số việc không cần đối phương lập tức tín tưởng, lại có thể chôn xuống một viên hạt giống, huống hồ nàng không phải thuận miệng nói, mà là tỉ mỉ chuẩn bị. Mặt thẻ ngươi bây giờ lộ tuyến quá trọng thương nghiệp mà không để ý đến giải thưởng. Thương nghiệp thể hiện chính là ngươi lực hiệu triệu, giải thưởng độ suất chính là phong cách, hai phương diện này đồng thời phát triển. Nàng cười cười, nói rằng, nói như vậy, mặc kệ, chỉ cần tỷ gì tốt kê cả dịch biển hệ liệt có thể bảo chứng bộ thứ nhất phòng vé biểu hiện, ngươi tại phương diện buôn bán lực hiệu triệu liền sẽ không xảy ra vấn đề. Mặc kệ đột nhiên cảm giác được, đi vào quán cà phê trong khoảng thời gian này, đơn thuần là lãng phí. Quả nhiên, Buckingham nói đến cờ a a cái gọi là vì hạn chế tạo diễn siêu sao kế hoạch, ta cùng cờ a a đều cho rằng, ngươi tại phương diện buôn bán ngoại trừ tỷ gì tốt kê cả dịch biển hệ liệt bên ngoài không cần đón thêm cái khác loại hình thương nghiệp phim, hẳn là đem tinh lực chuyển tới sông thượng phía trên, chỉ cần tidy pocket cả dịch biển phần tiếp theo có thể có bộ thứ nhất phòng vé thành tích, ngươi lại dùng 4 tới thời gian 5 năm, cầm tới một cái trọng lượng cấp biểu diễn giải. Thượng, siêu sao không là vấn đề. Mặt Khè nhẹ nhàng gật đầu, cảm thấy không có nói tiếp cần thiết, nói rằng, ta hiểu được. Ngươi có thể suy tính một chút. Akinly đương nhiên sẽ không tưởng là Mặt Khè lập tức liền có thể cho trả lời chắc chắn, nói rằng, ta cùng cờ AA đều vô cùng có thiện ý, tiền thuê có thể hạ thấp 5%. Mặt Khè cũng không muốn cùng cờ AA náo ra quá mức chuyện tình không vui. Đối phương tại Hollywood thế lực cực lớn, hơn nữa hắn mơ hồ nghe hệ lần hờ màn nói qua, cái gì tương lai nàng muốn về cỡ a a loại hình rất hậu đãi điều kiện. Mặt Thệ sẽ không đem suy nghĩ trong lòng nói ra, có chút khách khí nói, "Tính xử lý nữ sĩ, ta sẽ chăm chú cân nhắc." Akin xử lý lần nữa lộ ra nụ cười tự tin, "Tốt tốt, ta chờ tin tức tốt của ngươi." Nói xong, nàng đem một tấm danh thiếp đưa tới Mặt Thệ bên này. Mặt Thệ đó lấy, chỉnh trọng thu vào, đứng lên cáo từ, "Hôm nay chỉ tới đây thôi." Akin xử lý cũng đứng lên, cùng hắn nắm tay từ biệt. Mặt Thệ không còn lưu lại, ra quan cà phê, mơ hồ nhìn được có tạ tạ giật tí nút ở phía xa chủ ảnh. Suy đoán hắn cùng Patkin xử lý lần này gặp mặt, nói không chừng chẳng mấy chốc sẽ lộ ra ánh sáng. Còn có thể vạ vạ giật tỉ chính là cờ AA phương diện ăn bài, thông qua truyền thông đến thúc đẩy hắn đầu nhập cờ AA ôm áp đa số cỡ nhỏ công ty quản lý, rất khó lưu lại ngôi sao, giống cờ AA cùng William ngồi gì sợ những đại công ty này mở ra hậu đãi điều kiện, thường thường là những cái kia thành danh không lâu hạng 2 ngôi sao rất khó cư tuyệt. Tỷ Như mong muốn cầm tới tỷ Như giải Golden Globe cùng Oscar loại hình biểu diễn giải thưởng, dù là vẹn vẹn thu hoạch được đề danh, tại công ty quản lý lớn tỉ lệ đều phải lớn hơn nhiều. Mặt hè nhớ kỹ hắn nhìn qua một phần số liệu thống kê, gần nhất 10 năm lượng nặng hơn Oscar giải thưởng hạng, vượt qua 90% đều rơi vào giống như là CAA cùng William mọ dịt sở mấy công ty quản lý lớn hộ khách trong túi lão. Nếu như hắn có ý định Oscar tốt nhất vai nam chính, CAA cũng vận hành qua ni cổ lệ kịch mở án lên đỉnh Parkin Ji, đúng là không tệ lựa chọn. Lên dừng ở ven đường chỗ đậu bên Zgla, mặt thẻ không có lập tức phát động xe rời đi, ngồi tại vị trí lái bên trên nghĩ một lát, đã hắn không có chuyển ném CAA ý tứ, có thể thông chi hệ lẫn hờ màn một tiếng, không nói phương diện khác, vẻn vẹn là đối hắn cùng Encho công ty quản lý hiệp ước cũng có chỗ tốt. Hắn cùng Gen trụ công ty quản lý phần thứ nhất 3 năm dài hợp đồng cũng sắp muốn đến kỳ hạn, trước đó hệ lần hở màn quản lý tỷ lệ rút thành là 8% mượn dùng cờ AA đào chân tưởng cơ hội, hoàn toàn có thể trong tương lai đàm phán bên trong, đem người đại diện tiền thuê xuống chút nữa ép đột nhiên, mặt thẻ cảm thấy có người đến đào chính mình cũng là chuyện tốt, giống như Li Ang mọ gì sợ gì gì đó, đều tranh thủ thời gian tới đào hắn tốt. Cứ như vậy, hắn tùy tiện là có thể đem hệ lần hở màn người đại diện rút thành để thấp tới 5%. Nghĩ tới đây, mặt thẻ trực tiếp bấm hệ lần hở màn điện thoại, chờ bên kia nhận sau, nói rằng, "Hệ lần, là ta. Nói cho ngươi một việc." Cờ a a dưới cửa nổi tiếng người đại diện Bắc Kinh xử lý vừa mới tìm tới ta. Điện thoại một bên khác vang lên thanh âm như cũ bình tĩnh, "Ngươi đáp ứng?" "Không có." Ta đương nhiên từ chối. Mặt Khè Nhiễm chính luôn từ nói rằng, ta là cái loại người này sao? Ta rất có khế ước tinh thần. "Ngươi không chỉ là người đại diện của ta, ta còn đem ngươi trở thành đồng bạn hòa hảo bạn bè, liền cờ a a loại kia công ty nhỏ, làm sao có thể đạo động đến ta?" Bên kia hệ lần hơ mằn trầm mặc một hồi, mới lên tiếng, "Hy vọng trong lòng ngươi nghĩ, cùng ngươi ngoài miệng nói như thế." Mặt Khè không tiếp tục nhiều lời, lời nói đến nơi đây là đủ, hắn lại cùng hệ lần hơ mằn giật vài câu. Khởi động ô tô, cung điện thoại hướng văn phòng vị trí lái đi. Thời gian dần dần tới gần Oscar lễ trao thưởng, chuẩn bị kế hoạch lập tức sẽ chính thức bắt đầu áp dụng, hắn muốn chuẩn bị toàn lực truy cầu chặt lại giở trở giận. Bây giờ khoảng cách lúc trước sở tuật tặc sảnh sự kiện đi qua hơn nửa năm, có hơn nửa năm đó không cửa sổ kỳ, cũng sẽ không có người cho là hắn là bên thứ ba chen chân loại hình. Vì náo động hiệu quả cân nhắc, mà hệ chuẩn bị một cái đại thủ bút hoạt động. Chương 338, cung nhất nam nữ muốn cùng một chỗ. Chương 338, cung nhất nam nữ muốn cùng một chỗ. Tháng 2 lo sang giờ lết khí hậu mi nhân chính là du lịch tốt thời tiết, truyền thống trên ý nghĩa Hollywood địa khu, đã sớm không phải công ty điện ảnh hội tụ địa phương, mà là biến thành du lịch thắng địa, mượn nhờ phim Hollywood tiến tuổi, tăng thêm đại lộ danh vọng chờ cảnh điểm lực hiệu triệu, Hollywood địa khu hàng năm đều sẽ hấp dẫn số lớn du khách. Tại Oscar lễ trao thưởng sắp cử hành trước đó, Hollywood địa khu du khách số thường thường sẽ đạt tới một cái cao phong. Adlin Lloyd cùng Miss William là một đôi đến từ nước Anh đại học tinh lữ, đồng thời cũng là của nhiệt phim Hollywood kẻ yêu thích đây chính là đại lộ danh vọng a. Đứng tại kẻ dạ tô mặt đường bên trên, Adlin Lloyd nhìn xem từng khỏa màu vàng ngôi sao, tùy tiện nhận ra ngôi sao bên trên danh tự "Hân phấn hô, mỗi một vì sao đều là một vị siêu sao a." Ngay tại vì nàng quay chụp Miss William xuống máy ảnh, nói rằng, vậy nhưng chưa hẳn, ta dưới chân viên này ngôi sao danh tự, liền vô cùng lạ lẫm. Aclyn lùi đảo quyết miệng, nói rằng, ngươi luôn luôn nữa thích nói những này mất hứng lời nói. Nàng hừ một tiếng, quay người hướng phía Japh Hc cổ đặc bên kia đi đến, chờ Miss William từ phía sau theo kịp, lại chỉ vào Japh Hc cổ đặc nói rằng, còn có không đến 10 ngày, tốt ca lễ trao thưởng liền lại ở chỗ này cử hành. Miss William theo thói quen nói rằng, đáng tiếc chúng ta đợi không cho đến lúc đó, còn có 2 ngày liền phải về Anh Quốc lin lui lập tức cụ rũ, một đường đi đến giáp hạt cổ đạc phụ cận, giáp hạt trên vách tường có khối màn hình lớn, ngay tại phát ra quảng cáo. Nàng vừa muốn mở miệng nói chuyện, chợt nghe động cơ hoành minh thanh âm từ trên bầu trời truyền đến, vội vàng ngẩng đầu đi xem, chỉ thấy mấy khung máy bay trực thăng từ đằng xa bay tới, phía dưới còn giống như kéo lấy cự hình tấm chữ, bởi vì bay rất thấp quan hệ, chờ máy bay trực thăng tiếp cận bên này về sau, trên tấm chữ mặt chữ cái có thể thấy rõ ràng. Miss William ngẩng đầu nhìn về phía máy bay trực thăng bên kia, cấp tốc đọc lên trên tấm chữ mặt lời nói chật lại giở thở dận, mời ứng thuận với ta truy cầu a. Hắn chỉ vào trên tấm chữ mặt là khoản, thầm nói, "Mạt Khè Honor." Hắn nhìn về phía Adelin Luit, theo bản năng hỏi, "Mạt Khè Honor là ai?" Thừng Nga. Adelin Luit đẩy hắn một chút, nhắc nhở, "Vừa bỏ cạp, Uintner, Benga kẻ hóa ra là hắn a." Miss William bừng tỉnh hiểu ra, chẳng lẽ hắn muốn theo đuổi Oscar ảnh hậu chật lại giở trợn. Lời này vừa nói ra miệng, trước mặt hai người trên màn hình lớn quảng cáo cũng thay đổi, biến thành cùng máy bay trực thăng phía dưới treo tấm chữ như thế lời nói chật lại giở trợn, "Mời hân thuận với ta truy cầu a." Lạc khoản địa phương viết danh tự vẫn là Mạt Khè Honor. Lại hướng nơi xa nhìn, Miss William phát hiện, xa xa một cái điện tử trên biển quảng cáo, cũng xuất hiện như thế lời nói. Rất rõ ràng, mặt trẻ hơn nở sắc thực muốn truy cầu chặt lại giở thở giận, còn làm ra lớn như vậy chiến trận thật lạ lãng mạn a. Adlin Louis trong ánh mắt tất cả đều là ngôi sao, nếu có người bằng lòng vì ta làm như vậy, thì tốt biết bao a. Miss William tuyệt không xấu hổ, nói thẳng, không phải thật là lãng mạn, mà là thật có tiền. Hắn có chút không cam lòng nói, thật sự là tiền nhiều hơn không có địa phương hoa. Adlin Louis đưa tay tại trên cánh tay hắn nhéo một cái, nói rằng, ngươi không thể để ta nhiều say mê một hồi sao? Giờ phút này, toàn bộ Hollywood địa khu cỡ lớn điện tử biển quảng cáo, tất cả đều trở thành mặt thẻ tỏ tình. Nhiều không máy bay trực thăng tại Hollywood trên không không ngừng xoay quanh, hướng ở vào cái địa khu này tất cả mọi người, lộ ra được phía dưới tấm chữ. Chuyến này tú tốn hao không ít, đặc biệt là tại 911 về sau, có thể lấy được như thế số lượng máy bay trực thăng tại Hollywood tầng trời thấp xoay quanh, hệ lần hờ mặn cùng Mr. Mr. Smith đoàn làm phim đều đã làm nhiều lần công tác. Cơ hội là tại máy bay trực thăng bay đến Hollywood địa khu một phút này, trên internet liền có tương quan đưa tin, TMZ đám vạ vạ giật tỷ chuẩn bị đầy đủ từ nhiều cái địa khu quay chụp tới tương quan hình tượng cùng video, trước tiên đặt ở trên website. Cùng lúc đó, Elina bảo tự mình quay chụp một đoạn Hollywood, hit lần video, từ thoát loạt tới tờ MZ trang chủ bên trên, trong nháy mắt dẫn nổ mọi người bắt quái tâm. Matté một mình đứng tại bên ngoài cửa hàng mặt, yên lặng chờ tham gia đi ô hoạt động chật lại dở thở dần xuất hiện, lại từ đầu đến cuối không có đợi đến người. Tại máy bay trực thăng tấm chữ cùng SN bao rộng cáo bài bố cảnh phía dưới, hắn cô độc thân hình lộ ra hết sức thế lương. Chuyến này tú không có tiến hành quá lâu, trên biển quảng cáo kiểu chữ không đến 5 phút đồng hồ liền biến mất, dù sao Hollywood địa khu quảng cáo phí tổn không ít. Dù là chi tiêu tất cả đều từ Mr. Roger S. Smith đoàn làm phim phụ trách, cũng không có khả năng duy trì quá lâu thời gian. Cuối cùng, mặt thẻ tiếp nhận Ejinab ở cái này cái gọi là phóng viên phỏng vấn ta cùng chặt lại rở 2 năm trước nhận biết, chúng ta một mực là vô cùng tốt bạn bè. Đối mặt Ejinab ống kính, mặt thẻ nói ra nửa thật nửa giả, cùng một chỗ quay chụp xong Mr. Roger S. Smith về sau, ta đối chặt lại rở hiểu rõ càng nhiều, nàng là một vị vô cùng không tầm thường nữ tính. Sau đó tháng trước ta đi Đức cùng Benzer Phương diện ký kết thời điểm, chặt lại rở vừa lúc ở Munich, ta đi qua tìm nàng tại Munich du ngoạn mấy ngày. Chúng ta có càng nhiều càng thâm nhập giao lưu, ta phát hiện nàng chính là ta một mực đang tìm người kia, nàng chính là nữ thần của ta. Phỏng vấn kết thúc, Mạc Thệ cùng Yina vội đuổi tại cái khác phóng viên tới trước đó, cấp tốc ngồi xe rời đi hiện trường. Bất quá 10 phút sau, đoạn video này xuất hiện ở đông đảo trên website. Thẳng thắn rạng, trận này tú đơn giản tô bạo, hơn nữa không có bao nhiêu sáng ý, hiệu quả lại vô cùng tốt, cấp tốc đã dẫn phát náo động. Mặc dù chật lại giờ trợ trợ dần tại hoàn thành đi ô hoạt động về sau, đối mặt phóng viên cùng ống kính không có làm bất kỳ bậy tỏ gì, nhưng fan điện ảnh đối cái này tiếng vọng nhiệt liệt. Nàng ngoái mặt thẻ từ sở tuột tạc sen trong tay cứu chặt lại giở thở dận video cũng bị đông đảo trang ép lật tìm được, đa số người duy trì mặt thẻ cùng chặt lại giở thở dận cùng một chỗ. Hai người một cái là Oscar ảnh hậu, một cái khác là đang lúc đỏ nhân khí ngôi sao, tiêu căng như thế tạo tình phức đức, có khả năng đưa tới náo động hiệu quả có thể nghĩ. Ngay cả rất nhiều truyền thông đều tại lẫn lộn mặt thẻ cùng chặt lại giở thở dận là trời sinh một đôi. Nhưng chặt lại rở trợ dần từ đầu đến cuối đều không có chính diện đáp lại đoạn này, bắt quái dần dần chuyển sang lạnh lẽo. Ngay lúc này, Mr. Mrs. Smith đoàn làm phim thả ra phim chi thứ nhất chính thức trailer, nội dung hoàn toàn lấy mặt thẻ cùng chặt lại rở trợ dần đối thủ cảnh quay làm chủ, cường điệu dạng thuật hai người tương ái tương sát cảnh tượng. Trailer tiếng vọng mạnh mẽ, tại nhiều đài truyền hình cùng nhiều cái trên website đồng thời tuyên bố, vẹn vẹn mặt thẻ trên blog cá nhân mặt, trailer video điệp kích, trong vòng 1 ngày liền vượt qua 50.000 đương nhiên. Challer vừa xuất hiện, không thể tránh khỏi có người sẽ hoài nghi sự kiện lúc trước là cố ý lẫn lộn, nhưng đoàn làm phim, mặt thẻ cùng chặt lại dở thở dần ba phương diện đều chuẩn bị chuẩn bị ở sau, không bao lâu liền có thể ngăn chặn tất cả mọi người miệng. Hú hồn, hoài nghi người chỉ là số ít, dù sao đa số người chú ý giải trí bắt quái chính là nhìn biểu tượng, đối với tình huống thực tế căn bản liền không quan tâm. Cái niên đại này xã giao mạng lưới còn không có hứng khởi, công chúng đối với Hollywood một chút lẫn lộn thủ đoạn, sức miễn dịch thực tế cũng không cao. Kỳ thật tới mặt thẻ đã từng cuối cùng mấy năm, đa số người cũng đều là bảo sao hay vậy, rất dễ dàng bị các loại tuyên truyền lẫn lộn chô hướng dẫn. Thậm chí, còn có rất nhiều mặt thẻ cùng chặt lại vợ thở dần Phan Điện ảnh cho rằng bọn họ hai cái đương nhiên hẳn là cùng một chỗ, giống như là nước máy đồng dạng phát ra các loại văn bản. Tổ MZ chuyên môn vì mặt thẻ cùng chặt lại vợ thở dần mở ra một cái bạn hối, dự đoán bọn hắn lúc nào sẽ chính thức cùng một chỗ. Nhà này chuyên chú vạch trần cùng giải trí bắt quái trên web, còn liệt kê ra mặt thẻ cùng chặt lại vợ thở dần nhất định phải cùng một chỗ, lý do cốt nhất nam nữ đương nhiên muốn cùng một chỗ. Bọn hắn không thể đổ cho người khác cùng một chỗ, bọn hắn đương nhiên cùng một chỗ, bọn hắn gánh vác lấy toàn cầu giải trí tạp chí lượng tiêu thụ, toàn cầu phim người xem chờ mong. Toàn cầu báo nhỏ phóng viên tăng ca hồng bao cùng một chỗ. Bọn hắn xuất hiện tại Munich tay nắm tay. Bọn hắn xuất hiện tại Los Angeles cũng nên tay nắm tay. Sinh hoạt quá không thú vị, Hollywood mấy năm này cũng quá không thú vị. Tại trong phim ảnh, mặt thẻ cùng chặt lại dở thở dần cần cứu vớt gia đình, tại trong hiện thực, bọn hắn muốn cứu vớt thế giới nhảm chán. Bọn hắn đồng thời xuất hiện thời khắc, cảnh tượng tựa như trong phim Hollywood nhất mạo hiểm bạt phá, 120 giá trở lên camera bị răng rắc răng rắc theo vàng, các biệt cơ vị khác biệt góc độ bị lộ ra, toàn bộ thế giới lặng ngắt như tờ, tất cả lỗ tai đều trở thành yên tính thu âm cán. Truy thời chờ đợi bọn hắn dấu vết để lại thân âm. Đắc tạ, truy quang, tin đồn, bác bỏ tin đồn, một vòng mới tin đồn cùng một vòng mới bác bỏ tin đồn. Ai bảo bọn hắn là từ trước tới nay cô nhất nam nhân cùng nữ nhân đâu? Chúng ta tựa như Hollywood nhà làm phim đang chọn tuyển diễn viên phối đôi đồng thời, vô cùng rõ ràng nhìn thấy phối đôi phía sau ẩn dấu to lớn phòng vẽ giá trị đồng dạng, không cần bất kỳ hoài nghi rõ ràng, bọn hắn cùng một chỗ, sắp gây nên dạng gì vận mệnh. Mr. Mrs. Smitheller chứng minh điểm này, đặc sắc nóng này. Người xem không phải muốn đi nhìn một trận phim hành động, mà là muốn nhìn tình cảm nhất nam nữ tán tỉnh. Bọn hắn làm được rất tốt, đồng thời ý thức được có thể làm được tốt hơn, bọn hắn đem người xem chờ mong nhìn thấy trường quay phim ngoài đời phóng đại, đưa vào hiện thực. Vì cái gì người xem luôn luôn chờ mong trên màn bạc ngôi sao tình lữ, tại trong cuộc sống hiện thực cũng yêu khó bỏ khó phân đâu? Bởi vì bọn hắn để mắt, xem thử mặt thẻ hòn nở cùng chặt lại rở thở dần bị bắt quay chụp ảnh chụp, cái nào một chương đều cảnh đẹp ý vui, tựa như ảnh trong phim. Từ mặt thẻ hòn nở chính thức tuyên bố truy cầu chặt lại rở thở dần bắt đầu, thật là nhiều chuyên gia nhảy ra ngoài, nhìn tướng mạo, nhìn chồng sao, phân tích bọn hắn vấn thế. Thật là nhiều bạn bè nhảy ra ngoài, nhìn chuyện cũ, nhìn tính cách, nhìn chi tiết dự đoán tương lai của bản hắn. Tình tiết tùy thời tại biến, mỗi một bước đều không thể tưởng tượng, kế tiếp càng thêm ly kỳ khúc chiết đương nhiên, cái này bắt quái sẽ không thật ly kỳ khúc chiết, bởi vì mặt thẻ cùng chặt lại dở trợ dẫn công khai địa điểm là Oscar thảm đỏ. Chương 339, hết xanh cùng vương tử. Chương 339, hết xanh cùng vương tử. Ngàn vạn đèn đuốc chiếu sáng dạ phát coda, to lớn Oscar tiên sinh đứng sừng sững ở thảm đỏ cuối cùng, từng cái ngăn nắp xinh đẹp ngôi sao đi đến thảm đỏ, hấp dẫn vô số người chú ý, tại cái này đặc thủ ban đêm, ngôi sao cùng phim mới là toàn bộ mỹ nhân vật chính, Oscar trên thảm đỏ bất kỳ gió thổi có lay cũng có thể bị người thảo luận một năm trọn. Tốt ca trên thảm đỏ, được quan tâm nhất thường thường là lấy được thưởng hấp dẫn cùng có tính chủ đề đang hừng ngôi sao. Cho nên, La Mạt Thệ nắm chặt lại trợ thở dẫn thủ Hà xe, mười ngón đan xen đi đến thảm đỏ thời điểm, lập tức hấp dẫn tất cả ký giả truyền thông chú ý trong náy mắt, hai người trở thành toàn bộ Oscar lễ trao thưởng trên thảm đỏ tuyệt đối tâm điểm bọn hắn thật ở cùng một chỗ. Thượng đế a, cái này một đôi thật sướng. Chụp ảnh ký giả truyền thông bên trong vang lên một bộ phim nghị luận thanh âm đèn rỡ lắt sáng lên bề mang, che kín ở Mạt Thệ cùng chật lại trợ thở dẫn thân ảnh, một khắc đều không có ngừng, để cho người ta cơ hồ mắt mờ không ra. Ngay tại lóe tắt đèn cùng vô số ánh mắt chú ý xuống, Mạc Thệ nắm chặt lại giở thở dần đi lên thảm đỏ chậm một chút. Mơ Hồ có thể nhìn ra hiệu quả không tệ, Mạc Thệ kéo lại chặt lại giở thở dần, đừng có gấp. Chắt Lai Giở Thở Dận vô cùng phối hợp, lập tức thả chậm bước chân, đi theo Mạc Thệ cùng một chỗ, liên tiếp hướng thảm đỏ hai bên vắt tay. Gánh vác tuyên truyền sứ mệnh, Mạc Thệ đương nhiên muốn tại hợp lý trong Fabi, đem thảm đỏ thời gian kéo tới dài nhất. Chắt Lai Giở Thở Dận tiến đến Mạc Thệ bên thái thấp giọng nói rằng, gần nhất cảm giác quả thực hàng bé. Mạc Thệ quay đầu, cùng với nàng bày ra một bộ thân tình đối mặt bộ dáng, sắc li, không làm điểm đặc biệt, ta sao có thể đả động ngươi? Chặt lại giở thở giận không nói gì, nắm mặt khệ tay tiếp tục đi về phía trước. Hai người đi qua thảm đỏ tốc độ quả thật có chút chậm, tiến vào khu truyền thông thời điểm, phía sau xạ mạ hét chỉ có không đến 30 thước anh liền đuổi theo tới. Tiến vào truyền thông phòng vấn khu, Mặt Khệ cùng Chặt Lại Giở Thở Giận đứng tại một đám phóng viên trước mặt, tú lên ấn ái. Cùng lúc đó, internet đổ văn trực tiếp Oscar lễ trao thưởng trên website, khu thảo luận bên trong xuất hiện hôm nay thảm đỏ nghi thức bắt đầu sau nhiệt liệt nhất một lần thảo luận cuốn nhất nam nữ rốt cuộc ở cùng một chỗ a. Mặt Khệ so cái kia ai ai ai, chính là trước đó cái kia, mạnh hơn nhiều lắm. Chặt Lại Giở Thở Giận rốt cuộc gặp thích hợp nàng nam nhân. Chúc phúc mặt Khệ cùng Trợ Thở Dẫn củng chặt lại giở trợn. Bởi vì năm ngoái đoạn kêu mặt Khệ anh hùng cứu mỹ nhân video có tại, mặt Khệ cùng Trợ Thở Dẫn cuối cùng tiến tới cùng nhau. Trên cơ bản không có thu nhận chửi rủa thanh âm, tuyệt đại bộ phận người ngược lại cho rằng hai người nên tiến tới cùng nhau. Phòng vấn trong hùng, mặt Khệ cùng Trợ Thở Dẫn đứng ở bên trực tiếp ABC đài truyền hình phỏng vấn phóng viên cùng camera trước ống kính xin hỏi, mặt Khệ. Cái kia nữ phóng viên tò mò hỏi, ngươi cùng Trợ Thở Dẫn tiểu thư hiện tại quan hệ? Mặt Khệ thâm tình nhìn chật lại Trợ Thở Dẫn một cái, vừa cười vừa nói, xác lý là bạn gái của ta. Cái kia nữ phóng viên lại đem mịt rộ phụn rối đến chặt lại giở Thở Dẫn trước mặt, hỏi: "Thở Dẫn tiểu thư, ngươi có phải hay không bị Mạt Khệ đại thủ bút truy cầu đa động? Có phương diện này nguyên nhân a?" Chặt lại giở Thở Dẫn đối lập muốn hàm xúc một chút, gia cùng Mạt Khệ nhận biết có mấy năm, chúng ta lẫn nhau hiểu rõ, trải qua tại Munich ở chung, xác định đối phương chính là cần một nửa khác, cho nên ta đáp ứng Mạt Khệ truy cầu. A B C người phóng viên này hỏi tiếp ra một cái rất sắt phong cảnh vấn đề: "Mạt Khệ, năm ngoái ngươi đã từng từ sợ tuột tạc sen bạo lực gia đình bên trong cứu Thở Dẫn tiểu thư, ngươi thế nào nhìn Thở Dẫn tiểu thư cùng sợ tuột tạc sen ở giữa quan hệ?" Nghe được vấn đề này, Trật Lai giở trợ giận sắc mặt có chút khó coi, Mạc Khè nhẹ nhàng kéo tay của nàng một chút, Trật Lai giở trợ giận rõ ràng Mạc Khè ý tứ, nhịn xuống không nói gì. Mạc Khè thoải mái hồi đáp, "Sảng Ly là nữ thần của ta, trong lòng ta hoàn mỹ nữ tính." Hắn quay đầu nhìn về phía Trật Lai giở trợ giận, mỗi cái cô gái tại hôn đến thuộc về nàng vương tử trước đó, khó tránh khỏi gặp được kết xanh. Lời này để Trật Lai giở trợ giận tâm tình tốt hơn nhiều, so với sợ tuột tạ sen cái kia hết xanh, Mạc Khè sắc thực cực kỳ giống một cái vương tử. Mạc Khè tiến tới, tại Trật Lai giở trợ giận trên môi hôn một cái, Trật Lai giở trợ giận cũng phối hợp đưa tay ôm lấy cổ của hắn. Hai người đều là một bộ say mê tại tình yêu ngọt ngào bên trong dáng vẻ hay phúc. Phỏng vấn kết thúc, Mạt Khệ cùng Trật Lại thở dồn dắt tay đi vào giáp hát cô đạc, bởi vì bọn họ là tại đoạn cuối đi đến thảm đỏ, không, có lại tiến khách quý phòng nghỉ chờ, trực tiếp đi giáp hát cổ đạc chính sảnh. Hai người đều là trao giải khách quý, chỗ ngồi cũng tương đối gần, tìm tới chỗ ngồi ngồi xuống, Trật Lại thở dồn dâng buông lòng xuống, có thể ở trên thảm đỏ lấy nữ hoàng giống như khí chất hình dạng miểu sát một đám ngôi sao nữ, cũng không phải một cái chuyện dễ dàng. Nàng cùng bên tay phải Antonio bện để giật lên tiếng chào, quay lại bên trái, thấp giọng hỏi Mạt Khệ, vừa mới ngươi nói đều là thật. Mạc Khệ cũng hạ giọng, nói nghiêm túc, "Sally, ta nói qua với ngươi mỗi câu lời nói đều là thật. Hắn nắm tay đặt ở trên ngực của mình, chẳng lẽ ngươi cảm giác không thấy ta thật lòng sao?" Trật Lai Giở Thở giận có chút chần chờ, do dự một hồi, vẫn là nói, "Ngươi là bạn rất thân, chưa hẳn là một cái hợp cách tình nhân." Mạc Khệ cười cười, nắm lên chặt lại giở thở giận tay hôn một cái, "Ta sẽ chứng minh cho ngươi xem." Trật Lai Giở Thở nghi ngờ nhìn Mạc Khệ một cái, không có mở miệng nói chuyện nữa. Lúc đầu Mạc Khệ nói muốn mượn cơ hội này thật theo đuổi nàng thời điểm, nàng tưởng là Mạc Khệ là đang nói đùa, nhưng từ Munich bắt đầu, dần dần ý thức được Mạc Khệ có thể là chăm chú. Hai người từ bạn bè thật biến thành tình lữ, thích hợp sao? Vang lên tiếng âm nhạc đánh gãy chặt lại giờ thở dần suy nghĩ, Oscar Lễ trao thưởng kéo lên màn mở đầu, người da đen hài kịch diễn viên cỡ rít lọ kệ đi lên sân khấu, bắt đầu mỗi một giới Oscar Lễ trao thưởng người chủ trì Topsy. Lúc này có nhân viên công tác tới thông chỉ mặt thẻ, mặt thẻ đứng lên theo nhân viên công tác tiến vào hậu trường, hắn lên sân khấu thời gian rất ngắn, không phải vì lấy được thưởng người trao giải, mà là giới thiệu thu hoạch được phim tốt nhất để giành phải đỉnh nở Verlenn. Có thể cầm tới cơ hội này, hơn phân nửa là sủ mịt hẹn tự tẹn mẹn cố gắng vận hành kết quả. Một nửa khác đoán chừng là phía chủ sự cân nhắc tới hắn cùng Johnny đẹp quan hệ. Phải đi nợ vợ lẻ nam nữ chính theo thứ tự là Johnny đẹp cùng kết và sự lễ đây là một bộ điển hình nhân vật truyền kỳ phiến, cũng là mỹ dạ ma tuyển tên anh em vì ô tổ mạng lượng thân định chế phim. Mạc Thẻ đi vào hậu trường, từ tiệc tối phó đạo diễn trong tay tiếp nhận sớm đại chuẩn bị xong lời sâu chuối, đi vào sân khấu lôi vào, kiên nhận chờ lên. Qua không đến 5 phút đồng hồ, cầm tới tốt nhất nữ phụ cắt bờ lạn trệ từ trên sân khấu đi vào hậu trường, trên sân khấu ánh đèn chiều tối, Mạc Thẻ tại phó đạo diễn nhắc nhở xuống, đi lên sân khấu. Một tuần trước, hắn đã từng tới tập luyện một lần, có thể nói là xe nhẹ đường quen ánh đèn sáng lên, âm nhạc vang lên, mặt thẻ bên tay trái trên màn hình lớn, thả ra hình tượng. Chờ âm nhạc rơi xuống, mặt thẻ nhìn xem trên đại màn bạc phát ra phái định nợ vợ lện đối với mịt rộ phồn cao giọng nói rằng, phim giảng thuật tại đầu thế kỷ 20 London, tác gia جيم 바지 làm quen bốn cái không, có cha đứa bé, tại cùng bọn hắn trung đụng trong quá trình được đến linh cảm, sáng tác một bộ lấy một cái không nguyện ý lớn lên tiểu hải tử vì chủ nhân công nhi đồng sẽ báo, cũng tạo nên ra một cái nổi tiếng kinh điển truyện cổ tích nhân vật Peter Pan Peter Pan. Giống như là Oscar lễ trao thưởng chờ tiệc tối lời sâu chua ấy, đều là phía chủ sự tỉ mỉ chuẩn bị. Màn thẻ càng thêm rực rỡ, trực tiếp chiếu vào lời sâu chua độc ra, bộ phim này từ cái thứ nhất ống kính bắt đầu một mực làm cho người nhẹ nhõm vui vẻ. Trong phim còn tràn đầy các loại có thể làm cho người liên tưởng tới tuổi thơ kinh nghiệm chi tiết, mỗi cái cảnh tượng người cũng có thể tìm được nhiều loại ôn nụ, một cái Oscar phim tốt nhất để danh, phải đỉnh nở vợ lẹn thực trí danh quy. 45 giây về sau, giới thiệu khâu kết thúc, mặc thẻ từ sân khấu một bên khác cửa ra vào rút lui, hoàn thành tại Oscar trên sân khấu lần đầu biểu diễn. Tại trên thảm đỏ Hắn cùng chật lại giờ thở dần có thể đoạt danh tiếng, nhưng đêm nay trên lễ trao giải, danh tiếng nhất định là các vị Oscar giải thưởng người đột bật giải. Cöln EA tốt đạo diễn Lý Ông Đồ Lạ Baby tổng cộng thu được 4 hạng tượng lớn, trong đó bao quát phim tốt nhất, mà Thea vị hạ tọa thì thu được 5 hạng tượng lớn, trong đó bao quát cắt bợ lạn trệt lấy được tốt nhất nữ phụ, mà James Ford thì lại lấy hắn tại Jay ở trong biểu hiện thắng được tốt nhất vai nam chính hưởng, trở thành lại một người da đen đảnh đế. Tại đạo diễn xuất sắc nhất tranh đấu ở trong, Martin sợ con xẻ sẽ lại một lần nữa tay không mà về, mà Cöln EA tốt thì bằng vào Lý Ông Đồ Lạ Baby mà nâng đi đạo diễn xuất sắc nhất tự vàng. Lễ ông đồ lạ baby tuyệt đối là đêm nay lớn nhất bên thắng, Hollywood nổi tiếng nữ hán tử Lưu Lệ La gì sợ loạn lấy bộ phim này cầm đi tốt nhất vai nữ chính, đây cũng là nàng trong vòng 5 năm lần thứ 2 thu hoạch được ảnh hậu. Bộ phim này còn chế tạo một cái tốt nhất vai nam phụ, một găng sợ gì mạn lần thứ nhất nâng lên Oscar tự vàng. Cứ việc trước đó đối thủ cạnh tranh lộ ra ánh sáng hắn cùng cháu gái kia ở giữa bất luận quan hệ, lại không có ảnh hưởng đến hắn cầm thượng, Hollywood ngôi sao B bối cùng tư liệu xấu thực sự nhiều lắm, nhiều đến truyền thông cùng công chúng đều chết lặng. Hồ Liôn môi sao tính hai mặt, cũng tại một gang phẳng dị mạn trên thân thể hiện phát huy vô cùng tinh tế, ai có thể nghĩ tới vị này người da đen diễn viên, liền cháu gái kế đều có thể ra tay. Thực tối lớn nhất người không như ý không thể nghi ngờ là Martin sợ còn sẽ sẽ cùng Leonardo DiCaprio phân biệt có ý định đạo diễn xuất sắc nhất cùng tốt nhất vai nam chính hai người, tất cả đều tay không mà về. Mặt khẽ mơ hồ nhở kỹ, hai người này tại một đoạn thời gian rất dài đều cùng Oscar so sánh lên kinh. Lễ trao thưởng kết thúc, số lớn môi sao lao tới Demoscarty, và bà, bà già trị cùng phóng viên cũng chen chúc mà đi. Nhưng mà khá cao một bộ phận phóng viên giợi đi mục tiêu, để mắt tới mặt thẻ cùng chật lái giở trợn, dùng máy ảnh cùng camera ra ghi chép hạ hai người dắt tay đi vào một nhà khách sạn. Chương 340. Quả hồng muốn tìm 1 boss. Chương 340. Quả hồng muốn tìm 1 boss. Phanh, phanh. Cửa kính xe tiếng đánh vang lên, ngồi ở trong xe ngủ gật hổ kẻ lập tức bừng tỉnh, ngẩng đầu hướng ra phía ngoài nhìn lại, chỉ thấy cộng tác cầm lấy một ly cà phê đang đứng tại cửa sổ xe mặt. Hắn tranh thủ thời gian hạ xuống cửa sổ xe, tiếp nhận cộng tác đưa tới ly cà phê bằng giấy, mở ra uống một ngụm. "Hồi, Matthew họ Nở cùng chặt lại giờ thở dần từ trong khách sạn đi ra sao?" Xe người bên ngoài lắc đầu, "Không có." Hồ Kẻ mở cửa xe xuống xe, nhìn chung quanh một lần, tối hôm qua thủ tại chỗ này đồng hành dường như không biết. Mặt trời đã bắt đầu mọc, hắn lấy tay che nắng che khuất có chút ánh mặt trời chói mắt, nhìn về phía cửa khách sạn bên kia, trong khách sạn lục tục ngoe ngoe có người đi ra, nhưng không thấy hai cái kia thân ảnh quen thuộc đồng dạng là nam nhân. Hồ Kẻ lắc đầu, vô cùng không cam lòng, nói rằng, "Matthew họ Nở tại khách sạn Sa Hoa trong phòng cùng Oscar hành hộ là bữa, chúng ta chỉ có thể ở bên ngoài thôi một đêm gió lạnh." Cái này làm người hưởng thụ trên lệch cũng quá lớn đi ra. Không biết do ai hô một câu, Hồ Khẹ cũng nhìn thấy cửa khách sạn đi ra hai cái bóng người quen thuộc, lập tức ném đi trong tay bằng giấy ly cà phê, nắm lên đeo trên cổ mặt máy ảnh, lấy trăm mét bắn vọt tốc độ chạy tới, ngắn ngủi vài giây đồng hồ về sau, liền chọn được thích hợp quay chụp góc độ, cầm lấy máy ảnh, ông tính nhắm ngay mới vừa đi ra khách sạn mặt tệ hòn nợ cùng chật lái giở thở giận, không ngừng đè xuống cửa chớp ống kính bắt giữ trong hình tượng, chật lái giở thở giận mặt mày tỏa sáng, mặt tệ, hòn nợ tinh thần phấn chấn, xem xét tối hôm qua liền không có làm chuyện tốt. Hồ Khẹ bên cạnh quay chụp bên cạnh mắng, thật sự là một đôi cậu nam nữ Chúng tới mặt Khệ Hổn nợ cùng chật lại rợ thở giận đồng thời tiến vào khách sạn ảnh chụp, hiện tại lại quay chuột xuống bọn hắn tay nắm tay rời khách sạn, xem như ngồi vững hai người này tối hôm qua Úsca về sau cùng một chỗ thuê phòng đêm nay vất vả, thế nào cũng có thể đổi đến 1 2000 đô la, dù sao người trong cuộc là mặt Khệ Hổn nợ cùng chật lại rợ thở giận. Cửa khách sạn, mặt Khệ cùng chật lại rợ thở giận cùng nhau lên xe ngươi đi nơi nào? Chật lại rợ thở giận hỏi, trước đưa ngươi trở về. Mặt Khệ duỗi lưng một cái, trực tiếp nói với tài xế, đi vào bằng en chỗ công ty quản lý. Lái xe khởi động ô tô, chật lại rợ thở giận tăng lên tấm che, mặt Khệ hỏi Nếu không ngươi tại em chỗ công ty quản lý nơi đó chờ ta một hồi, ta đi lấy ít đồ, sau đó cùng một chỗ về nhà ta. Chắc lại vợ trợ giận lạnh lùng nói rằng, tối hôm qua ngươi dậy vỏ lâu như vậy còn không có đủ sao? Ta mệt mỏi, muốn trở về đi ngủ. Kỳ thật tại Munich một đêm bên trên, hai người uống rượu quá nhiều, liền làm tại một hồi. Bởi vì cô đồng, Otto nhanh chóng rời đi Hollywood địa khu, mặt hề đổi chủ đề, mặc dù hắn đối chặt lại vợ trợ giận vô cùng có hảo cảm, nhưng cũng không có quên chính sự, nói rằng, đừng quên qua mấy ngày chúng ta cùng đi xem phim ở Đây đều là kế hoạch tốt, chắc lại giờ trợ dẫn đương nhiên sẽ không phản đối. Hỏi, tiền của ngươi không phải đa số đều mua cổ phiếu sao? Ngươi còn có tiền mua phòng ốc. Có thể án với ta. Mặt Khệ trong tay xác thực không có quá nhiều tài chính, tí gì tốt kê cả dịp biển phần tiếp theo chẳng mấy chốc sẽ quay chủ, chệ nhất sẽ không vượt qua trong tháng tư, Disney ảnh nghiệp liền sẽ thanh toán cho ta khoản thứ nhất thù lao. Chắc lại giờ trợ dẫn nghĩ nghĩ, nói rằng, được à, ta trở về nhìn xem lịch trình, ngày nào có thời gian ta thông tri ngươi. Có thể. Mặt Khệ sớm chào hỏi, mục đích khu vực là Beverly Hills ở, núi sạn tạm mọ nghỉ cả cốc cùng Mã Lệ Bụ bái biển. Tuy thiệt tốt, Chật Lai Dở Thợ Dẫn cũng không để ý, mua phòng ốc người là ngươi. Mạt Thệ nhắc nhở, đừng quên, Sắc Ly, ngươi là nữ chủ nhân. Chật Lai Dở Thợ Dẫn từ chối cho ý kiến, xe rất nhanh dừng ở Encho công ty quản lý trước cửa, chờ Mạt Thệ sau khi xuống xe, nàng không có lập tức để lái xe đi, nhìn xem Mạt Thệ thân ảnh cao lớn đi hướng tòa kia lầu nhỏ, trong mắt lóe lên nghi hoặc cùng phức tạp. Nàng đưa tay vướt vướt mặt, thật chẳng lẽ muốn làm Mạt Thệ bạn gái. Hạ xuống tấm che, Chật Lai Dở Thợ Dẫn đối lái xe khoát tay áo, lái xe khởi động ô tô rời đi, nàng nhìn xem Mạt Thệ thân ảnh biến mất tại cửa tiểu lâu quyết định đi một bước nhìn một bước tốt, ngược lại nàng lại không nghĩ tới muôn kết hôn. Tiến vào en chỗ công ty quản lý, hệ lần hơ mặn cũng không tại, mặt thẻ cùng với nàng trợ lý lên tiếng chào, từ phòng tài liệu lấy ra mẹt xe Desben công ty lại một lần phát tới quảng cáo kịch bản. Xác định để Michael Bay đảm nhiệm mới quảng cáo đạo diễn về sau, bởi vì quay chụp ngay tại Los Angeles dưới xưởng làm phim tiến hành, Michael Bay cũng bắt đầu thực tế tham dự quảng cáo chuẩn bị, hắn cùng mẹt xe Desben quảng cáo tổng thành cha tra trao đổi một lần, toàn diện bác bỏ trước đó kịch bản, tự mình thiết lập mới quảng cáo kịch bản. Trước đó quảng cáo kịch bản liền không có vài trang. Mặt thẻ mới cầm tới tay kịch bản càng là chỉ có đáng thương một trang giấy, phía trên văn tự cũng cực kỳ có hạn, căn bản nhìn không ra Michael Bay mong muốn đập cái gì. Lấy phòng đoán của hắn, đoán chừng Michael Bay muốn tới quay chụp ngày đó, mới có thể thật sự xác định quảng cáo nội dung, đồng thời lại cho hắn cái này diễn viên hiện trường nói lời kịch. Có chút đạo diễn không thích nói lời kịch, ưa thích để diễn viên căn cứ riêng phần mình đối kịch bản lý giải tới làm. Có chút đạo diễn thì ưa thích giao phó rõ sợ, để diễn viên dựa theo đạo diễn ý đồ quay chụp. Theo mặt thẻ biết, Michael Bay thuộc về loại sau. Giờ đi đến trụ công ty quản lý thời điểm, mặt thẻ còn lúc trước sảnh mang đi mấy phần báo chí. Cùng trước đó dự tính như thế, hắn cùng chật lại dở thở dần tại Oscar trên thảm đỏ cao điệu hiện thân, chính thức công bố cùng một chỗ, cúp được đông đảo trang địa, đặc biệt là một chút chuyên chú giải trí bắt quái báo nhỏ, còn đem hai người tại phòng vấn khu thăm tình hôn ảnh chụp, đặt ở trang đầu trên đầu để mặt. Về đến nhà, hắn lại nhìn một chút trên mạng, liên quan tới hắn cùng chật lại dở thở dần tại Oscar lễ trao thưởng sau đi khách sạn muốn phòng tin tức, đã tại trên mạng khắp nơi lưu truyền. Thành công này hấp dẫn tới đông đảo chú ý ánh mắt, hơn nữa tương quan lẫn lộn cũng còn chưa có kết thúc. Một tuần sau, Mr. Z và Mattie cùng chặt lại dở thở dần cùng một chỗ tại Beverly Hills nhìn phòng, chuẩn bị mua sắm hào trạch trung tây xảo huyệt tấn hái. Tiếp lấy, lại có báo chí rưng, hai người khả năng tại cùng nhau vai chính Mr. Mrs. Smith Bắc Mỹ chiếu lên về sau kết hôn. Bởi vì Mattie cùng chặt lại dở thở dần bắt quái sở căng đan, lấy năm ngoái không thua gì bờ rác đít cùng Enzer Lina Jolie nhiệt độ điên cuồng truyền bá, hai người vai chính Mr. Mrs. Smith cũng hấp dẫn số lớn fan điện ảnh chú ý tại một nhà trang Fusk về sau thống kê kỳ nghỉ hè được quan tâm nhất phim bom tấn ở trong, Mr. Mrs. Smith xếp ở vị trí thứ 3. Gần với sở ta hoạt tiền truyện 3, Ger Ventokke City cùng sở T&B đạo diễn Hugo Hotke luật đem khởi động lại bản bật mãn. Cùng Charlie and the Chocolate Factory rỉ chờ hấp dẫn phim đều ép xuống đương nhiên, Mr. Mrs. Smith mong muốn phòng vẻ bản chạy, tuyên truyền marketing tương đối mỗ chốt, nhưng phim cũng muốn cam đoan nhất định chất lượng, nếu không tại cơ hồ mỗi cuối tuần đều có cỡ lớn phim thương nghiệp chiếu lên kỳ nghỉ hè, khẳng định sẽ bao phủ tại phiến biển Đại Dương mênh mông ở trong. Sunbit Entertainment đầu tư 100 triệu đô la bộ phim này, lúc đầu mong muốn giao cho 20 TH sẽ tủ dự phố phát hành. Nhưng Sǔn Mìt Entertainment mong muốn để phim tại tháng 5 hơn nửa tháng chiếu lên, nhưng 20th sẽ tụ dị phút đầu tháng 5 sẽ lên chiếu kinh độ móp hỉ vẫn trung tuần tháng 5 càng là có sợ ta luật tiền truyện 3, giờ Ventopke sẽ chiếu lên, căn bản không có khả năng đem quá nhiều tài nguyên quang tại một bộ ngoại lai phát hành phim phía trên. Năm ngoái 6 tháng cuối năm, tại hệ lần hờ màn đáp cầu rất mối hạ, Sǔn Mìt Entertainment cùng Hạ Kỷ và Gonner mạn cùng Dịu Nỉ vợ sản ảnh nghiệp đặt thành phát hành nghiệp nghị, từ Dịu Nỉ vợ sản ảnh nghiệp phụ trách Mr. Mr. S Smith Bắc Mỹ cùng hại ngoại phát hành. Mr. Mr. S Smith Bắc Mỹ công chiếu ngày ổn định ở ngày 13 tháng 5. Cuối tuần này lịch trình coi như lý tưởng, cùng cuối tuần không có thực lực khá mạnh phim chiếu lên, duy nhất lấy hơi lớn quy mô chiếu lên chính là Denny The Drop. Bộ phim này từ Luke Bae sân biên kịch cùng giám chế, đến từ Phương Đông động tác ngôi sao dệt ly diễn viên chính, sản xuất chi phí cũng đạt tới 45 triệu đô la. Bất quá, Summit Entertainment cùng Diệu Nụy vợ sản ảnh nghiệp rõ ràng không có đem Denny The Drop để vào mắt. Trên thực tế, Luke Bae sân biên đạo phim, tại Bắc Mỹ phim trên thị trường phòng vẽ liền không làm sao tốt hơn, đại bạo càng là gần như không tồn tại. Mr. Mrs. Smith chủ yếu đối thủ cạnh tranh là phía trước một cái cuối tuần cùng sau một cái cuối tuần. Trước một cái cuối tuần, 20TH sẽ ẩn tụ dị phốt đầu tư chế tác, từ dị Lisor cốt đạo diễn cùng Orlando bợ lửm vai chính kình đồ móp hỉ vẫn sẽ đúng giờ chiếu lên. Sau một cái cuối tuần, rớp giờ Lucas Sở ta luật tiền truyện, giờ Ventop Thessi sẽ diễn dịch sở các mặt cỡ gia tộc có 102. Nguyên bản, Mattie muốn thăm dò hỏi một chút có thể hay không đem lịch trình điều chỉnh tới bỏ mình tướng sĩ ngày kỷ niệm ngày nghỉ, bởi vì tuần đó mặt chiếu lên té lòn chệt, dứt hẳn không có bất kỳ cái gì ấn tượng, đoàn trường không phải đặc biệt lớn nắm phim. Nhưng loại này nếm thử lấy thất bại mà kết thúc, hắn chỉ là một cái diễn viên, đã không có đầu tư, lại không kiêm nhiệm nhà sản xuất ở trên chiếu ngày phương diện căn bản không có bất kỳ lời nói nào quyền đương nhiên, Ạ Kỷ vạ gỗ nở mạn cũng giải thích cho Hàn Qua, cùng cuối tuần đụng từ Adam sản rỡ dạ vai chính bóng bầu dục đề tài phim, tuyệt đối so cùng cuối tuần đụng vào Denny The đột dạng này phim, phong hiểm lớn hơn mười mấy lần. Tại đông đảo cuối tuần lịch trình đều tràn vào nắm giữ nhất định thể lượng thương nghiệp đại tác dưới tình huống, quả hồng đương nhiên muốn tìm một boss. Tháng 7 cũng là có sức cạnh tranh nhỏ hơn cuối tuần lịch trình, nhưng dịu nị vợ sản ảnh nghiệp cùng sùm mật entertainment không có khả năng đem Mr. Mr. S Smith -E đẩy lên xa như vậy đoạn thời gian chiếu lên, bất kỳ bắt quái đều có thời gian hạn định tính, tới tháng 7 thời điểm co như mặt tệ cũng chật lại dở thở dần lại làm ra cái gì sờ căm đăn, cũng không có nhiệt độ chưa tiêu tháng năm hiệu quả tốt. Toàn bộ lẫn lộn kế hoạch một vòng chụp lấy một vòng đi, ở dở cũng không có khả năng kéo thời gian lâu như vậy, nếu không khẳng định sẽ ảnh hưởng tuyên truyền lẫn lộn hiệu quả. Diễn nữ vợ sàn ảnh nghiệp cùng Sunmit Entertainment mặn sách lược rất rõ ràng, lấy dày đặc tuyên truyền lẫn lộn đem fan điện ảnh cùng tiềm ẩn người xem nhiệt độ cùng chú ý tận khả năng điều động, để đa số người tuần đầu liền có thể vào rạp chiếu phim mua vé. Huấn nữa căn cứ thị trường dự đoán cùng nhiều mặt phản hồi, giờ Ventop Khesit cũng không như trong tưởng tượng đáng sợ như vậy, một bộ thẻ cỡ lỗ luột để vô số người đối rót giờ Lucas thất vọng tới cực điểm, giờ Ventop Khesit khẳng định sẽ bị tiền tác liên lụy. Ngay tại mặt thẻ chú ý những này thời điểm, Nation Nolje Azzer kết thúc Bắc Mỹ chiếu phim. Chương 341. Quyền cải biên. Chương 341, quyền cải biên đầu tháng tư, Nation Nolje Azzer chính thức tối lui ra khỏi Bắc Mỹ giáp chiếu phim thị trường, mặc dù mặt thẻ không có giống hạ lễ bệ gì như thế, có mặt Oscar lễ trao thưởng trước đó mâm xôi và thượng, nhưng bộ phim này chuyên nghiệp danh tiếng một mực tại chợ kết thúc tại phim lưng chiếu, chuyên môn thu thập nhà phê bình điện ảnh bình luận điện ảnh xem như căn cứ Rotten Tomatoes tổ mạ tổ trang web, Rotten Tomatoes độ tươi mới hạ xuống tới 45% chỉ nhìn một cách đơn thuần nhà phê bình điện ảnh chấm điểm lời nói, nơi sân nô chế Az giờ tuyệt đối là một bộ phòng vẽ siêu cấp bị vùi dập giữa chợ phim nát. Sự thật lại vừa vận tương phản, bộ này người xem danh tiếng không sai ảnh gia đình giải trí phim, lấy 225.600.000 đô la bạc Mỹ phòng vé, lượt áp 20 TH xện tụ dị phút thẻ dây hạ tự tổ mọ gạo 186.700.000 đô la cùng thẻ buộc 2172.640.000 đô la sẽ tại năm 2004 độ Bắc Mỹ phòng vé bảng xếp hạng vị thứ 7, lấy 100 triệu đô la chế tác chi phí, đổi về 225,6 triệu 600 ngàn đô la Bắc Mỹ phòng vé, nãy sân nổ trẻ Azzer hoàn toàn có thể dùng đạt được thành công lớn để dự. Hơn nữa phim hài ngoại phòng vé biểu hiện cũng coi như không tệ, cho tới nay đã xuất hiện ở gần trăm cái quốc gia cùng địa khu phim trên thị trường, hài ngoại phòng vé tính gộp lại cũng vượt qua 20 đô la, có 243,2 triệu 200 ngàn đô la nhiều đến tận đây, nãy sân nổ trẻ Azzer toàn ứng cầu phòng vé tính gộp lại 468,2 triệu đô la. Mặc dù phim tại một chút hải ngoại quốc gia còn không có hạ chiếu, nhưng còn thừa còn tại chiếu phim, cơ bản đều là tỉ như phụ ra quần đảo cùng dưới biển dạng này thị trường, có thể thu lấy được phòng vé có chút ít còn hơn không. Bộ phim này cuối cùng toàn cầu phòng vé không có khả năng vượt qua 50 đô la. Nhưng 468,2 triệu 200 ngàn đô la số lượng cũng đủ làm cho tham dự bộ phim này từng cái phương diện đều cười đến không ngậm miệng được. Cho dù lấy sân nô chế Azor chuyên nghiệp danh tiếng cũng tốt, nhưng cũng không cách nào cải biến thương nghiệp thành công sự thật, mặt kệ lần nữa chứng minh chính mình tại động tác loại bên làm phim mặt giá trị thị trường. Disney ảnh nghiệp bởi vì hoàn Disney quan hệ cũng có chút rối loạn, tạm thời không để ý tới phần tiếp theo, bất quá xem như phim ảnh bên sản xuất một trong rẹ gì bở rủ cậy mẹ công ty điện ảnh, lại đem nấy sần nổ chệ à giờ phần tiếp theo nâng lên lịch trình, đồng thời có người chuyên sơ bộ tiếp xúc hệ lần hờ mằn. Hệ lần hờ mằn không có chút nào khách khí, xét thấy mặt thẻ liên tiếp lấy được phòng vé thành công, lại thêm phần tiếp theo thủ lao tăng thêm quy tắc, trực tiếp nói cho rẹ gì bở rủ cậy mẹ công ty điện ảnh đại biểu, không, có 20 triệu đô la thủ lao, mặt thẻ phần tiếp theo diễn viên hợp đồng đảm luận đều không cần đảm luận. Sau đó Dễ gì bỏ rủ cây mẹ công ty điện ảnh bên kia không có tin tức, lấy mặt thẻ suy đoán, đoán chừng là muốn chờ Disney ảnh nghiệp thái độ lại tính phần sau. Ngẫy sân Lote Asher lấy được tiếp cận 50 đô toàn cầu phòng vé, đối với mặt thẻ tới nói tuyệt đối là một tin tức tốt, đồng thời khác một tin tức tốt cũng truyền tới ở Sanu Jop Jarsher nĩ đợi cho mặt thẻ gọi điện thoại tới, hạn chế tất xem thử đoạn ngắn rốt cuộc thu hoạch được tờ răng lở táng thành, tại hệ lần hở màn thuê quan hệ xã hội chuyên gia dù thuyết hạ, tăng thêm cam kết hắn cái này vai nam chính một bộ phim trước phòng vé đại bạo, tờ răng lở trên nguyên tắc đồng ý cùng Jarsher nĩ đợi. Cùng mặt thẻ phương diện này tiến hành 300 trao quyền đàm phán đàm phán sẽ không lập tức tiến hành. 엔 chủ công ty quản lý trong văn phòng, Hệt Lần Hơ Măn nâng đỡ viền đèn kính mắt, nói rằng, ta người chuyển tới tin tức, Sở Dăng Lở sớm nhất cũng muốn tới cuối tháng 4 mới có thể cùng chúng ta mở ra đàm phán. Mặt Thạch có chút kỳ quái, đây là vì sao? Ngươi gần nhất đem tất cả tinh lực đều dùng đến chặt lại giở thở dần trên thân. Hệt Lần Hơ Măn nhắc nhở, Sin City ngày 1 tháng 4 vừa mới chiếu lên, danh tiếng bạo dạng, chờ bộ phim này phòng vé cùng danh tiếng duy trì liên tục tăng lên, Sở Dăng Lở mới tốt muốn giá tiền cao hơn. Mặt Thạch vỗ xuống đầu, ta đem Sin City không để ý đến. Hệt Lần Hơ Măn nhìn hắn một cái, ngươi cùng chặt lại giở thở dần tốt nhất làm tốt phòng hộ. Nếu không xuất hiện tình trạng liền phiền toái, ngươi yên tâm." Mặt Thẹn nói thẳng, "Nàng so an toàn của ta ý thức còn cao hơn." Hắn đem bị lệch chủ đề xé về quỹ đạo, hỏi, "Ngươi đoán trường bản quyền phí có thể có bao nhiêu?" Rất khó nói. Hễ lần hờ màn nghĩ nghĩ, nói rằng, "Bây giờ Hollywood phim thương nghiệp bên trong, bản gốc loại hình lấy được thành công số lần càng ngày càng ít, phim cải biên càng ngày càng nhận các công ty lớn coi trọng, những cái kia hấp dẫn tiểu thuyết, có mạng hoặc là cái khác thích hợp cải biên đề tài, bản quyền phí so năm 2000 trước đó lật ra ít nhất có gấp đôi." "Đúng vậy a." Mặt Thẹn nhẹ gật đầu, "Hoàn cảnh lớn chúng ta không cách nào cải biến." Hiện nay Hollywood, nếu như một cái không có kiếm ra minh đường biên kịch, cầm lấy bản gốc thương nghiệp kịch bản đi tìm công ty điện ảnh, bị bắt đầu dùng tỷ lệ có thể bỏ qua không tính. Giống Simon Gerbert, nếu như không có A Kid vả gộ nờ màn cái này, người chế tác cùng thu hoạch được Oscar biên kịch tưởng người chỉ điểm cùng đề cử, Summit Entertainment trừ phi đến rồi, mới có thể đón lấy Mr. Mr. S Smith dạng này thì bản. Nhưng có A Kid vả gộ nờ màn đề cử, tình huống liền hoàn toàn khác biệt. Hết lần hờ măng lúc này còn nói thêm, cái biên phí tổn tăng lên, xác thực rất dễ cho người ta đau đầu. Nàng khẽ thở dài một hơi, ta người thăm dò qua Ferzangler, Danh rơi cuối cùng của hắn là 8 triệu đô la, so với chúng ta dự tính cao gấp đôi. Mặt Khè nhíu mày, đây tuyệt đối không phải một cái con số nhỏ. Hẻt Lân Hơ mắng lời nói vẫn chưa hết, lấy trước mắt Hollywood nghiệp nội tình huống, giờ răng lở sẽ còn yêu cầu hậu kỳ chia. Còn muốn hậu kỳ chia? Mặt Khè đột nhiên cảm giác được chính mình cùng Già Sunny Dở cũng bị người lừa đảo không nên kỳ quái, cũng không cần ngoài ý muốn. Hẻt Lân Hơ mắng cũng là rất bình tĩnh, Sin City trước mắt danh tiếng phi thường tốt, hơn nữa không phải chuyên nghiệp danh tiếng, Phan điện ảnh danh tiếng cũng rất tốt. Quá khứ trong vòng cho rằng Fở Giang Lở tác phẩm phong cách cá nhân quá mạnh mẽ, không quá thích hợp phim cải biên, cho nên Xin City cùng 300 danh khí rất lớn, nhưng vẫn không có công ty điện ảnh cải biên. Mặt thể hiện rõ ràng nàng ý tứ, tình huống bây giờ lại thay đổi, Xin City cơ bản có thể xác định lấy được thành công, lấy Hollywood các công ty lớn phong cách, khẳng định sẽ có người coi trọng Fở Giang Lở tác phẩm của hắn. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến một chút, Giác Sơ Nỉ Đở đã sớm mang theo xem thử bản ngắn tìm tới Fở Giang Lở, cho tới bây giờ Fở Giang Lở mới tỏ thái độ, Fở Giang Lở hẳn là cố ý kéo dài a. Khẳng định là cố ý. Hết lần hờ màn vô cùng xác nhận điểm này cho dù thờ răng lở bản nhân nghị không ra, người đại diện của hắn cũng biết yêu cầu hắn làm như vậy. Mạt Khè lại đứng lên, đi tới lui một vòng, nhíu mày nói rằng, thờ răng lở hoàn toàn nắm giữ quyền chủ động, điểm này không cách nào cải biến. Hệ Lận Hờ mẫn nhẹ nhàng gật đầu, xác thực như thế. Hậu Kỳ chưa còn dễ nói. Mạt Khè đi qua đi lại, mạch suy nghĩ dần dần rõ ràng, gia tăng cải biên trao quyền phí mới là phiền toái. Nói đến đây, Mạt Khè mới phát hiện, hắn cùng giặc sợ nhĩ đở căn bản không có vận hành phim kinh nghiệm, ngay cả hệ Lận Hờ mặn kinh nghiệm phương diện này cũng ít đến tương cảm không để ý đến rất nhiều vấn đề trọng yếu đặc biệt là phương diện tiền bạc, bọn hắn chỉ kế hoạch 4 1 triệu đô la hàn mức. Hắn quay đầu nhìn về phía hệ lần hơn hẳn, theo ta được biết, Jackson Yee ở trong tay không có nhiều tiền như vậy, hắn đạo diễn đạo hotkey y tiền lương chỉ có mấy trăm ngàn đô la, tất cả đều ném tới xem thử đoạn ngắn trên chế tác, trước đó làm quảng cáo cùng MV đạo diễn tranh đến tiền lương, phần lớn biến thành tài sản cố định. Phương diện này chuyện, Jackson Yee cùng hắn thương nghị chế tác xem thử đoạn ngắn lúc, chuyên môn nhắc qua. Mặt hệ rỗi ra đầu ngón tay, chỉ chỉ chính mình, ta cũng không có nhiều tiền như vậy, ta tranh đến đa số tiền cũng thay đổi thành tài sản cố định. Chúng ta lúc đầu suy nghĩ, 3 triệu đô la tới 4.1 triệu đô la cải biên phí đầy đủ, hiện tại. Hắn lắc đầu, trừ phi ban thảo trong tay Apple cổ phiếu, nhưng lúc này đem Apple cổ phiếu biến hiện, cho dù hắn đối với đầu tư cùng thị trường chứng khoán không hiểu rõ, nhưng cũng biết là vô cùng ngu xuẩn hành vi. Apple cổ phiếu là hắn tương lai bảo hộ một chồng, cho dù là biến thành nghị cổ lật cả như thế phim nát vương, như cũng có thể trôi qua tiêu giao tự tại. Hệ lần hơ mẳng cũng đứng lên, cùng mặt tệ như thế, đi tới lui mấy bước, nói rằng, kỳ thật có một cái biện pháp. Từng. Mặt tệ nhìn về phía nàng, hỏi, biện pháp gì? Đừng rừa nước đục thả câu. Chúng ta kéo lên một nhà phim chế tác công ty, cùng một chỗ cùng Phở Răng lở đàm phán. Hẻt Lần Hơ mằn chậm rãi nói rằng, để công ty điện ảnh bỏ vốn mua xuống 300 bản quyền. Nghe nói như thế, mặt thẻ đầu tiên là vui mừng, tiếp lấy lại cảm thấy không đúng, hỏi, phim chế tác công ty cầm tới bản quyền, bọn hắn liền nắm giữ chủ động, nếu như bọn hắn phản đối giật sơn ý đờ đạo diễn, cũng không đồng ý từ ta vai chính lời nói, vậy thì không xong. Hẻt Lần Hơ mằn nói tiếp, không phải là không có loại khả năng này. Nàng nghĩ nghĩ, còn nói thêm, cũng không phải là không có chế hành phương thức, tỉ như chúng ta trước cùng Phở Răng lở thỏa đàm điều kiện, đặt thành nhất trí để hắn tại trao quyền chuyển nhượng trên hiệp nghị quy định, đạo diễn nhất định phải là Jacquesnyder, vai nam chính nhất định phải là ngươi. Mặt thẻ cân nhắc một hồi, nói rằng, dạng này rất có độ khó a. Hẻ Lận Hờ mằn gật đầu, hẳn là thật là khó khăn vô cùng, nếu như Phở Zang Lở biết Jacquesnyder cùng ngươi trong tay căn bản không có đầy đủ tài chính, vô cùng có khả năng nhảy qua chúng ta, trực tiếp cùng công ty điện ảnh đàm phán. Dựa theo hệ lần hờ mằn sức lực, mặt thẻ tự tin lấy gần nhất diễn viên chính qua phim phòng vẻ thành tích, chế tác công ty cùng Phở Zang Lở đá hắn ra khỏi cục khả năng cũng không lớn, Jacquesnyder lại khó mà nói, dù sao hắn chỉ đạo diễn qua một bộ phim 300 phong cách cá nhân mãnh liệt như thế, không có giấc sở leader, mặt khệ bây giờ không có nếm dũng khí thử. Hệ Lần Hờ Măn lúc này còn nói thêm, còn có một cái biện pháp. Chúng ta nếu như có thể tìm tới một nhà nhà đầu tư, mà không phải công ty địa ảnh, chỉ cần bọn hắn chịu bỏ tiền lời nói, khuyết thiếu tiền bạc vấn đề cũng liền giải quyết, thậm chí liên phí chế tác dùng cũng có thể cùng nhau giải quyết. Nhà đầu tư. Mặt Khệ trước tiên nhớ tới đầu tư quay chủ thân Đờ Yi hạt vị kia, nhưng đối phương giống như không phải đặc biệt có tiền bộ dáng. Tiếp lấy, hắn lại nghĩ tới một cái nhân truyện, tiến đến Hệ Lần Hờ Măn bên thái lẩm bẩm một câu thử một chút a. Hệ Lần Hờ Măn nói rằng, thực sự không được. Còn có thể chấp vay khoản con đường này. Chương 342. Siêu cấp đại gia nhiều tiền. Chương 342. Siêu cấp đại gia nhiều tiền. Mạc Khệ lái xe đi vào en chỗ công ty quản lý, vừa mới tiến công ty cửa lớn, liền thấy Hẻ Lần Hơ Mẫn đứng tại sân khấu bên kia, rõ ràng là đang chờ hắn. Mạc Khệ nhanh chóng đi tới, hỏi, "Tình huống như thế nào?" Hẻ Lần Hơ Mẫn không có bất kỳ cái gì nói nhảm, nói thẳng, "Trước mấy ngày chúng ta sau khi thương nghị, ta chuyên môn tìm người hiểu rõ một chút, đối phương đêm nay hẳn là sẽ tại Lo Sáng Giơ Liết, có hai cái hoạt động cho hắn phát thư mời, ta không xác định hắn sẽ tham gia cái nào." đều cái gì hoạt động. Mặt Khệ tò mò hỏi một cái là Y khoa học kỹ thuật giới thương nghiệp tụ hội. Hết Lần Hờ Măn nhanh chóng nói rằng, một cái khác là Hollywood tự truyện tối. Nàng ngứ tốc rất nhanh, chúng ta một người đi một chỗ. Mặt Khệ gật đầu, có thể. Hết Lần Hờ Măn còn nói thêm, Y khoa học kỹ thuật giới thương nghiệp tụ hội có nhất định chuẩn nhập môn hạng, ngoài vòng tròn người rất khó đi vào, ngươi là độ nhận ra rất cao ngôi sao, bên này ta đi, ta nghĩ biện pháp đi vào. Tốt. Mặc dù muốn tới tháng tư hạ tuần, Sở Dăng Lở mới có thể cùng hắn cùng giật sợ nghĩ đở phương diện này chính thức đàm phán, nhưng thời gian coi như cũng rất cần trường. Cho nên Mạt Thệ không chần chờ chút nào, từ thiện tiệc tối bên kia giao cho ta. Đây là thư mời. Hẻt Lần Hờ măng lúc trước đại bản thủy tinh trên mặt cầm lấy một cái lớn phong thư, đưa tới, đồng thời dặn dò, chủ sự người là ngươi nhận biết người, Jenny Fleur Ahn Nhĩ Sở Tống. Nếu như ngươi có thể gặp phải mục tiêu lời nói, nhất định phải khống chế tốc độ. Mạt Thệ tiếp nhận thư phong, nói rằng, ngươi yên tâm đi. Hẻt Lần Hờ măng đối Mạt Thệ vẫn là rất tin tâm, quá khứ rất nhiều lần hắn đã chứng minh qua. Hai người lại nhanh chóng giao lưu một phen, cùng đi ra đến chỗ công ty quản lý. Mà Thẹ mở ra bển dự cờ lật cốt sau, lấy ra một bộ trang phục chính thức về công ty lầu 1 một phòng họp thay đổi, lúc này mới lái xe hướng Bệ Beverly Hills ở tiến đến. Hắn muốn đi từ thiện đấu giá hoạt động, tại Bệ Beverly Hills lễ tân khách sạn cử hành. Tại Hollywood, muốn kéo tới đầu tư, có đôi khi nhìn cũng không phải đặc biệt khó, tỉ như tỉ gì top kê cạ dịch biển phần tiếp theo, chỉ cần Disney ảnh nghiệp mong muốn đối ngoại đầu tư bỏ vốn, một đống lớn gió ném hoặc là phim hội ngân sách xếp hàng chờ lấy giao tiền lên xe. Sắp thực điểm tới nói, Hollywood 6 công ty lớn chủ lưu thương nghiệp chế tác, đầu tư bỏ vốn đều tương đối dễ dàng một chút. Nhưng cỡ nhỏ công ty điện ảnh hoặc là một cái người muốn kéo tới bảy chữ số thậm chí tám chữ số đầu tư, xưa nay đều không phải là một chuyện đơn giản, đặc biệt là mặt thẻ cùng Già Sơ Nider, phía sau liền cái trung tiểu hình chế tác công ty đều không có. Loại tình huống này nên làm cái gì? Lấy mặt thẻ mấy năm này kiến thức, lúc này hẳn là đi lăn lư. Không, là lấy lớn nhất thành ý, tìm những cái kia vào nghề không lâu trong tay lại có đại bút tiền mặt người. Bây giờ thời đại này, tựa như hắn gặp phải kia cái gì phốt như thế, mong muốn đến Hollywood đầu tư kim chủ cũng có mấy cái như vậy. Nam Ngụy lấy sần nổ trợ ợt giở vai nam chính thử vai lúc, nếu gỗ lỉnh Gemphở dạng sổ từ bỏ Ben gạ tết nhân vật này, bởi vì có kim chủ đầu tư hắn viết kịch bản, để hắn có sẵn khoế đạo diễn cơ hội. Mặc dù bộ kia gọi là thẻ ạ vẻ phim đến bây giờ đều không có chiếu lên, nhưng mặt thẻ lúc ấy lại nhớ kỹ David Kelly rổng cái tên này. Ngày đó hắn đối hệ lần hờ mằn nhấc lên David Kelly rổng về sau, hệ lần hờ mằn chuyên môn đi tìm hiểu một phen, David Kelly rổng tiến vào Hollywood Star TV, không nghi ngờ gì rất phù hợp yêu cầu của bọn hắn đây là cái trong tay tuyệt đối có tiền, đầu tư hoàn toàn nhìn yêu thích tuổi trẻ phú nhị đại đi vào lệ tinh khách sạn. Mạt Khệ vô bài một chút thư mời, lập tức có nhân viên tạp vụ đem hắn dẫn tới lầu 2 sảnh yến hội, trong phòng yến hội tụ tập trên trăm người, trong đó không ít đều là Hollywood người trong ngành vật. Thư mời bên trên có ghi chú rõ, trận này từ thiện tiệc tối người tổ chức là Mạt Khệ người quen biết cũ, toàn Mỹ đại danh đỉnh đỉnh ra trẻo, Jennifer Aniston. Mạt Khệ vừa tiến vào sảnh yến hội, liền thấy Jennifer Aniston, nàng liền đứng tại sảnh yến hội cửa ra vào phụ cận đón khách này, giản. Mạt Khệ lập tức đi tới, Jennifer Aniston đón, giang hai cánh tay cùng Mạt Khệ ôm một cái, khách khí nói, "Hoan nghênh, Mạt Khệ, ngươi có thể đến ta thật cao hứng." Mạt Khệ tiến vào trước khách sạn, liên nhìn kỹ thư mời, lúc này Đường Hoàn nói, là chẳng có bệnh nhi đồng tính dân một phần Hái Tâm, sao có thể thiếu ta. Hắn thoáng hạ giọng, huống hồ đây là ngươi tổ chức hoạt động. Dường như hắn cùng Jennyfer Anid sở tổng có giao tình rất sâu như thế. Jennyfer Anid sở tổng cùng Mạt Khệ tách ra, đẩy sau một bước nhỏ, nói rằng, "Cảm ơn ngươi Hái Tâm. Nàng ra hiệu trong phòng yến hội, ngươi tùy tiện ngồi, một hồi chúng ta trò chuyện tiếp." Cửa ra vào bên kia lại có khách nhân đến đây, Mạt Khệ cũng liếc qua. Tựa hồ là Jennifer Ann Sở tổng tại F&N đoàn làm phim cộng tác, lúc ấy cùng hắn cùng một chỗ tham diễn qua Ben Walker vợ dọ thở vị kia, cụ thể danh tự lại không nhớ rõ. Mắt thấy Jennifer Ann Sở tổng còn muốn chào hỏi khách nhân khác, Mặt Thẻ không tiếp tục ở chỗ này dừng lại, đi hướng một bên khác đánh dấu chỗ, tại đánh dấu Ben bên trên cũng ký xuống đại danh của mình, đồng thời cùng cái khác đánh dấu ngôi sao như thế, tại danh tự phía dưới lưu lại một cái số lượng. Tới trước đó, hết lần hơn măng từng có phương diện này giao phó, bởi vậy Mặt Thẻ lưu lại mức là 100.000 đô la. Như loại này từ thiện tiệc tối, một khi tới thăm dự, không quên tiền sẽ trở thành toàn bộ trong vòng trò cười, thậm chí có chút tình trạng kinh tế không tốt ngôi sao, tình nguyện vay khoản cũng muốn mạo xưng là trang hảo hán đương nhiên, cũng có thể lưu lại mức về sau lại đòi ý, dù sao đây không phải hiện trường lấy tiền, qua đi chờ nhận quên thời điểm, đòi ý chính là, cũng không ai có thể ép buộc. Bất quá, dạng này cũng không phải là bình thường vô đạo đức, phong cách trong nháy mắt rơi thẳng tầng 18 lầu, là phi thường không có lời truyện. Tìm cái có thể thấy rõ sảnh yến hội chỗ ngồi xuống, mặt hề ánh mắt nhanh chóng đi tuần tra một vòng, không có phát hiện mục tiêu nhân vật, ánh mắt lại rơi vào Jenny Flora Ản Nhĩ sở tổng trên thân. Bây giờ Jennifer Aniston tổng mặt mày tỏa sáng, dường như đã hoàn toàn từ ly hôn vòng xoáy bên trong thoát khỏi đi ra, mặt thẻ cung từ trên báo chí nhìn qua, Jennifer Aniston tổng giống như cũng có bạn trai mới đây chính là Hollywood, không ai sẽ ở trên một thân cây treo cổ, chia tay ly hôn cũng không phải tận thế. Kỳ thật ly hôn về sau, Jennifer Aniston tổng trôi qua tiêu giao tự tại, cũng không có bợ vì F.E.N hoàn tất mà chưa xuống, ngược lại độ chú ý một mực vô cùng cao, vẫn là toàn mị siêu cấp sở huýt. Báo nhỏ đưa tin thường thường là nhất trực quan thể hiện, và paparazzi đều là chút mượn gió bẻ mang người, không đỏ người cũng không nhận công chúng chào đón môi sao. Bỏ tiền mời bọn họ đều chưa hẳn sẽ phản ứng, trái lại Jenny Fleur Anith Sở tổng quen năm suốt tháng báo nhỏ bên trên khắp nơi có thể thấy được nàng mắc quái. Vẹn vẹn mang thai một sự kiện, liền có thể bị lập đi lập lại lẫn lộn cùng đưa tin, Jenny Fleur Anith Sở tổng mang thai, Jenny Fleur Anith Sở tổng không có mang thai, Jenny Fleur Anith Sở tổng bí mật thụ thai, Jenny Fleur Anith Sở tổng khả năng sinh non. Dạng này lẫn lộn đưa tin chẳng những thưởng xuyên xuất hiện, độc giả cung phi thường yêu thích nhìn. Trái lại bờ rất ít, từ khi cùng Jenny Fleur Anith Sở tổng ly hôn về sau, kết lực tẩy trắng chính mình, mặc dù có fan hâm mộ duy trì Nhưng thanh danh bị hao tổn là khẳng định, sự nghiệp phương diện cũng không thể nào thuận lợi, gần nhất mấy tháng này phẩm là tiếp nhận phỏng vấn, liền sẽ nâng lên Genny Fleur Annie Sở tổng, yên tâm thoải mái tiếp tục cọ vợ trước nhiều độ. Thiếu đi Mr. Mr. Smith bợ rát đi cùng Nzer Lina Jolie rất không giống đã từng như vậy nhẹ nhõm, đối mặt tình huống khá phức tạp. Sai nghiên hội cửa ra vào lúc này lại có tiếng bước chân truyền đến, mặt khẽ lần nữa nhìn về phía bên kia, chỉ thấy một cái giữ lại màu nâu lệch kim tóc ngắn người trẻ tuổi đi đến, người này trực tiếp đi tới Genny Fleur Annie Sở tổng trước mặt, cùng Genny Fleur Annie Sở tổng bắt chuyện qua, đi tới cách hắn không xa một chỗ ngồi xuống. Mặc kệ không có tùy tiện tiến lên chào hỏi, mà là trước lấy điện thoại di động ra cho hệ Lần Hờ mằn phát cái tin nhắn ngắn, sau đó kiên nhận chờ cơ hội. Loại chuyện này không thể sốt ruột, quá nóng nảy lời nói, nói không chừng sẽ đưa đến phản hiệu quả. Hắn một mực tại chú ý người trẻ tuổi bên kia, trước đó hệ Lần Hờ mằn cho hắn nhìn qua ảnh chụp, xác định đây chính là David Elly Rồng, cũng chính là ó dạ Cấn CEO là gì Elly Rồng con trai. Hệ Lần Hờ mằn điều tra trong tư liệu biểu hiện, David Elly Rồng đối với Hollywood phim sản nghiệp có vượt mức bình thường yêu quý cùng thú. Đại học ngay tại Nam California Đại học Điện ảnh Học viện học tập, mấy năm trước nóng lòng tiến vào Hollywood phát triển, không đợi tốt nghiệp liền nóng vội nghỉ học đi tới Hollywood. Tin đồn lạ gì Elliot Lý Rổng cho David Elliot Lý Rổng giá 200 triệu đô la xem như tài chính khởi động đây chỉ là lời đồn đại, thật giả không thể nào đi khảo chứng. David Elliot Lý Rổng đi vào Hollywood về sau, lúc đầu mong muốn đầu tư Hollywood 6 công ty lớn hạng nhất hạng mục lớn, sau đó không có gì bất ngờ xảy ra bị Hollywood trong vòng đối với ngoài vòng tròn thiên nhiên bài xích, thời gian hơn 1 năm đi qua, ngoại trừ Gem vợ dạng số thẻ ạ mẹ bên ngoài, căn bản tìm không thấy thích hợp hạng mục. Tựa như tài chính đầu tư như thế, Nhiều khi cũng không phải là có tiền liền có thể đầu tư, David Eoley rồng tại Hollywood liên tiếp đụng phải không ít cái đinh. Loại người này, vừa vẫn thích hợp mặt thẻ nhu cầu của bọn hắn. Mặc kệ từ chỗ nào phương diện để cân nhắc, David Eoley rồng đều là một cái siêu cấp đại gia nhiều tiền. Mặt thẻ ngồi ở chỗ này kiên nhẫn chờ một hồi, từ thiện tiệc tối lập tức bắt đầu, chờ Jennifer Anitzer Tổng cái này. Chủ sự người đọc lời chào mừng kết thúc, hắn chủ động tìm qua có chuyện gì sao. Jennifer Anitzer Tổng còn nhớ do năm ngoái mặt thẻ rút qua chính mình. Mạc Khệ dùng ánh mắt ra hiệu xuống David kéo Lý Rổng bên kia, hỏi, "Dặn, ngươi cùng lạ gì ẻo Lý Rổng con trai rất quan sao?" Jenny Fleur à nhìn sợ tổng trực tiếp trả lời, "Không tính là nhiều quen thuộc, chính là nhận biết mà thôi. Khả năng giúp đỡ chút ít bận việc sao?" Mạc Khệ nhìn xem David kéo Lý Rổng, nói rằng, "Ngươi có thể giới thiệu chúng ta quen biết một chút không?" Jenny Fleur à nhìn sợ tổng không biết rõ Mạc Khệ muốn làm cái gì, bất quá đây cũng không phải là việc khó, nói rằng, "Có thể." Nàng chào hỏi Mạc Khệ, "Đi theo ta, ta làm cho ngươi giới thiệu." Chương 343 Sẽ xuất hiện mấy bài sao? Chương 343 sẽ xuất hiện máy bay sao? Xem như dẫn tiếng người, Jenny Feather ạ nỉ sở tổng cho Mạc Khệ cùng David Đẹo Lị Rộng làm qua giới thiệu về sau, liền chủ động rời đi, nhưng thỉnh thoảng còn biết xem bên kia một cái. Từ khi năm nay bắt đầu, trong vòng dần dần có lời đồn đại, nói Mạc Khệ Hồn Nợ là cái tiêu chuẩn tâm cơ nam, hắn tìm tới tuổi trẻ lại đối lập thiếu kinh nghiệm David Đẹo Lị Rộng, muốn làm gì? Nàng có chút hiếu kỳ, cũng tin tưởng liên quan tới Mạc Khệ Hồn Nợ truyền luôn không dọa, một cái có thể từ đầu đường lưu manh cùng tiểu tài xế leo đến hạng hai ngôi sao người, vô luận như thế nào cũng sẽ không là một cái đầu góc ngu si ngu xuẩn không cần khắc khí. David Một bên khác, Mạt Khệ cùng David Kéo Ly Rồng hàn huyên qua vài câu, dần dần quen thuộc, ngươi gọi ta Mạt Khệ tốt. David Kéo Ly Rồng nhìn thấy Mạt Khệ cái này khuôn mặt quen thuộc, nói rằng, Mạt Khệ, rất cao hứng bên ngươi. Ta cũng vậy. Mạt Khệ lại một lần vươn tay, cùng David Kéo Ly Rồng nắm chặt lại, có thể nhận biết ngươi ta cũng thật cao hứng. David Kéo Ly Rồng cười cười, lại không nói gì thêm, hắn tuổi trẻ thiếu kinh nghiệm không sai, lại không phải đồ đần, nhớ rõ cùng Mạt Khệ Hổ Nở trước đó không hề có quen biết gì, Mạt Khệ Hổ Nở chủ động tìm tới muốn làm cái gì. David Kéo Ly Rồng nhìn đối phương kia giống như như pho tượng bộ mặt hình dáng, đầu nhanh chóng chuyển động lên. Đây là một cái cả vị, lực hiệu triệu cùng giá trị buôn bán đều vượt xa lưu gỗ lỉnh rêm phở rẳng sổ đang hồng ngôi sao điện ảnh, có thể hay không từ trên người hắn David, ta chuyên tới hướng ngươi nói ta. Mặt Khè phải nghĩ biện pháp rút ngắn cùng David kéo ly rồng khoảng cách, cũng đã sớm có tương ứng sách lược hướng ta nói cảm ơn. David kéo ly rồng có chút hồ đồ rồi nới sần nổ trẻ A giờ bán chạy, để cho ta thu hoạch rất nhiều. Mặt Khè kỳ quái hỏi, ngươi không biết rõ ta thế nào cầm tới nhân vật này sao? David kéo ly rồng lắc đầu, Hắn chỉ biết là nẫy sần nổ chế Azzer siêu cấp bán chạy, thu được thành công to lớn, nếu như hắn có thể đầu tư dạng này một cái hạng mục, nhất định có thể mở ra tại Hollywood cục diện. Mạt Khệ tiếp lấy còn nói thêm, nẫy sần nổ chế Azzer nguyên bản diễn viên chính là Jennifer Jangso, Jennifer Jangso từ chối đi nhân vật này, đoàn làm phim lúc này mới tựa. Hóa ra là dạng này. David Kelly Jong bừng tỉnh hiểu ra, nhớ lại năm ngoái những chuyện kia, nói rằng đây chỉ là trùng hợp, không cần đến khách khí. Không, không, không. Mạt Khệ khoe tay, nếu như không có đầu tư của ngươi, liền không có ta tại nẫy sần nổ chế Azzer bên trong vai nam chính. Hắn khi đi tới liền bưng một ly rượu, lúc này cầm lên đối David Kéo Ly Rổng nói rằng: "David, ta nhất định phải kính ngươi một ly." David Kéo Ly Rổng tâm tư chuyển động rất nhanh, nghĩ đến người trước mặt này giá trị buôn bán cùng phòng vẽ lực hiệu triệu, để hắn thiếu một cái nho nhỏ ân tình cũng không phải chuyện xấu. Hắn bưng lên ly rượu trước mặt, cùng mặt khẽ nhẹ động nhẹ, "Vậy ta liền không khách khí." Mặt Ken nở nụ cười, cùng David Kéo Ly Rổng cùng nhau cạn một ly đặt ly rượu xuống, hắn đang chuẩn bị chuyển tới đề tài chính, không nghĩ tới David Kéo Ly Rổng bỗng nhiên mở miệng nói ra, "Đầu tuần thời điểm Ta lại nhìn một lần ngươi cùng Johnny đẹp vai chính tỉ tỉ gì tốt nghe cả dệt biển vô cùng đặc sắc phim, để cho người ta nhìn qua một lần về sau còn muốn lại nhìn một lần. Nghe nói như thế, Mạc Khè ý thức được David Kelly Rồng khả năng muốn nói cái gì, đem trước đó chuẩn bị ra miệng lời nói nuốt trở vào đặc sắc như vậy phim, luôn có thể câu lên người khẩu vị, để cho người ta không kịp chờ đợi muốn biết đến tiếp sau tiến triển. Quả nhiên, David Kelly Rồng sau khi nói xong lại hỏi, "Mạc Khè, phần tiếp theo chừng nào thì bắt đầu quay chụp?" "Sắp rồi." Mạc Khè nghĩ nghĩ, nói rằng, "Đại khái tại tháng 5 a." David Kelly Rồng hỏi tiếp, "Đầu tư khẳng định rất cao a?" Mạt Khè hàm hồ trả lời, cụ thể đầu tư nhiều ít ta cũng không rõ ràng lắm. Hắn nhìn David kéo lì rổng một cái, bất quá đơn bộ sản xuất chi phí vượt qua 200 triệu đô la là nhất định. 200 triệu đô la. David kéo lì rổng dường như có chút giật mình, cao như vậy đầu tư. Nhưng qua trong giây lát, hắn còn nói thêm, đơn bộ sản xuất chi phí 200 triệu đô la, hai bộ 400 triệu đô la trở lên, liền xem như Disney ảnh nghiệp cũng không đủ sức a. Mạt Khè gật đầu, để Disney ảnh nghiệp một mình móc ra 40 triệu đô la dự toán, vậy cũng không thực tế. David kéo lì rổng mắt thấy thăm dò ra kết quả không sai, tức thời nói rằng, Mạt Khè Trong tay của ta có một khoản lớn tài chính, một mục tại tìm kiếm thích hợp hạng ngủ phim. Hắn cố ý đề cập, ta đã đầu tư Gem Phở dạng sổ theo bộ phim này tháng 6 liền sẽ chiếu lên. Mạt Thế lập tức nói tiếp, có buổi chiếu ra mắt sao? Ta đến lúc đó nhất định sẽ đi cổ động. David kéo Ly Rồng nhắc tới những thứ này, cũng không phải muốn để Mạt Thế cổ động, hắn dứt khoát nói rằng, Mạt Thế, ngươi không phải muốn cảm tạ ta sao? Dạng này, ngươi đem ta dẫn tiến cho Disney ảnh nghiệp người. Mạt Thế lại nhìn một chút David kéo Ly Rồng, đối phương tuổi tác còn không bằng hắn lớn, đại khái là nhận ra đỉnh hoàn cảnh hút lúc, đã có thương nhân bạn sắp ta có thể đem ngươi dẫn tiến cho Disney ảnh nghiệp. Mạt Khè gấp tốc nghị ký đối sách, hỏi: "David, ngươi là muốn đầu tư tỷ tỷ Topche cả dịch biển hai bộ sau phần tiếp theo sao?" David kéo ly rồng trực tiếp thừa nhận: "Không sai." Mạt Khè một mặt nhu tốc, nói rằng: "David, ta dẫn tiến không có hiệu quả gì." Hắn nhanh chóng giải thích nói: "Thứ nhất, Disney ảnh nghiệp đã đầu tư bỏ vốn hoàn tất. Thứ hai, tỷ tỷ Topche cả dịch biển hệ liệt lợi nhuận là có thể mong muốn, Disney ảnh nghiệp cùng rẻ dị bở dù cầy mẹ công ty sẽ không để cho người nhúng tay, đầu tư bỏ vốn cũng là lấy thuần túy ngân hàng vay khoản làm chủ, căn bản sẽ không để kẻ ngoại lai like chia sẻ lợi lợi. Thứ ba, ngươi đánh ra quá cao phân lượng của ta." Thật dài thở dài một hơi, Mạc Khệ còn nói thêm, "Ta đang cùng Disney ảnh nghiệp đàm phán hợp đồng lúc, đưa ra qua mang tư tiến tổ." Lời này mặc dù là giả, nhưng trước đó lời nói toàn đều là thật, Disney tốt khe cả dịch biển hai bộ phần tiếp theo cũng không thiếu tiền, dù sao đây là siêu cấp bán chạy phim phần tiếp theo. David kéo ly rồng tò mò hỏi, "Disney ảnh nghiệp không có đồng ý?" Quả quyết tự tuyệt. Mạc Khệ nói lời nói, đều là tại đại đa số nói thật bên trong, trộn lẫn vài câu lời nói dối, hơn nữa lời nói dối cũng phù hợp nghiệp nội tình huống căn bản, Disney ảnh nghiệp tình nguyện đề cao ta thủ lao, cũng không cho phép ta mang tư tiến tổ. Hắn lại cường điệu nói, "Không chỉ là ta Rất nhiều có ý định đầu tư phim quyến ngân sách cùng đầu tư cơ cấu đều không ngoại lệ đều bị Disney ảnh nghiệp từ chối. David Kelly rổng nghĩ một lát, tràn ngập tiếc nuối nói, ta còn nghĩ, có thể cùng ngươi dạng này xuất sắc ngôi sao hợp tác bắt đầu, hiện tại xem ra cơ hội không lớn. Mạt Khè ung dung thản nhiên, lại tiếp lấy David Kelly rổng lời nói nói, "David, ngươi thật muốn cùng ta hợp tác." David Kelly rổng trước đó câu nói kia hoàn toàn chính là khách sáo, bây giờ nghe Mạt Khè nói như vậy, hắn vô ý thức liền muốn lắc đầu, tiếp lấy lại tình độ. Trước mắt có thể nói là gần nhất 2 năm thương nghiệp phòng vẽ thành tích xuất sắc nhất Hollywood ngôi sao nam một trong rừng David quéo lì rộng chỉ là hơi chút do dự, liền nói, "Đương nhiên." Hắn lập tức đưa ra giải thích hợp lý, "Ta là một cái người đầu tư, mà ngươi là phi thường có lực hiệu triệu ngôi sao điện ảnh, ta đương nhiên muốn hợp tác với ngươi, thử hỏi cái nào người đầu tư không muốn cùng ngươi dạng này ngôi sao hợp tác." Mặc dù tỷ gì pop ca kịch biển hệ liệt phần tiếp theo không có, nhưng mặc thẻ họ nợ đảm nhiệm vai nam chính bán chạy phim có không ít, giống như là nãy sần nổ trẻ ạ vợ cùng đa hóp thẻ ý ở phần tiếp theo, có thể đầu tư cũng không tệ a lời nói nói đến cái này phấn thượng, cũng không có đi vòng vèo tất yếu. Mạt Thệ nói thẳng, trong tay của ta có một cái hạng mục, trước mắt vừa mới triển khai, đang cần phải có người bận tiện. David Léo Lý Rồng nghe Mạt Thệ ý tứ, dường như không phải trước mấy bộ bán chạy phim phần tiếp theo, không khỏi hỏi, cái gì hạng mục? Hollywood đều đang đồn hắn là cái không có đầu góc đồ đần, nhưng hắn tiền cũng không phải gió lớn thổi tới. Bất quá, hắn lại thêm hỏi một câu, phim ở trong sẽ xuất hiện máy bay sao? Máy bay? Mạt Thệ làm không rõ ràng, cái này cùng máy bay có quan hệ sao? Hắn cũng không cần David Léo Lý Rồng giải thích, còn nói thêm, ngươi biết 300 bộ này tranh minh họa tiểu thuyết sao? Ta cùng Đa Hope thé ủy hậu đạo diễn Jack Snyder chuẩn bị cải biên thành phim, trước mắt Lở Răng Lỡ đã đồng ý chuyển nhượng cho bọn ta bản quyền. So với phim của hắn công ty, hiện tại David Kelly Rổng càng giống là một cái tương đối thuần túy nhà đầu tư, hơn nữa hắn vừa mới ra cửa trưởng không lâu, tại Hollywood căn bản không có mở ra cục diện ta xem qua bộ này tranh minh họa tiểu thuyết. David Kelly Rổng cũng không có trong truyền thuyết xúc động như vậy, các ngươi muốn cải biên nó, không phải phần tiếp theo phim à. Hắn có chút chần chừ, bộ này tranh minh họa tiểu thuyết phong cách quá quái gì a? Bất kể nói thế nào, hắn đều tại Nam Tăng Lớn Điện ảnh Học viện học qua, một chút cơ bản thưởng thức vẫn phải có. Mặt thế lại nhắc nhở, David Ngươi xem qua gần nhất chiếu lên Shin City sao? Cũng là từ vở răng lửa tranh minh họa tiểu thuyết cải biên, trước mắt có tụ truyền thông tán thưởng, phong vẻ cũng không tệ. David Kelly rùng nhíu mày tự hỏi, qua một hồi lâu mới hỏi, "Ta chỉ muốn hỏi một chút, bộ phim này có phải hay không từ ngươi diễn viên chính?" Cái kia Jackson ý đờ gì gì đó, hắn không biết, trước mặt người này lại là Hollywood nghiệp nội công nhận có tiền đồ nhất tuổi trẻ nam diễn viên một trong, đặc biệt là thương nghiệp phòng vẻ lực hiệu triệu, căn bản không phải cái khác tuổi trẻ nam diễn viên có thể so với đúng vậy. Mặt thẻ cũng rõ ràng chính mình đã dần dần tạo thành nhãn hiệu hiệu ứng, ta sẽ biểu diễn vai nam chính lệ Omni dad. David Kelly Rồng không có lập tức đáp ứng, ngược lại hỏi tới càng nhiều chi tiết phương diện vấn đề, mặt thẻ cũng đều từng cái làm tương ứng trả lời. Muốn kéo người đầu tư, tối thiểu nhất kiên nhẫn khẳng định bị có. Sau đó, Helen Herman cũng chạy tới lễ tân khách sạn, thu hợp mặt thẻ cùng David Kelly Rồng về sau, hướng Jennifer Anya sợ tổng sớm cáo tử, rời đi sảnh diễn hội, chuyên môn cùng khách sạn muốn một dàn phòng khách, mật đàm lên. Mặc dù tới cuối cùng David Kelly Rồng cũng không có cho ra đầu tư xác thực trả lời chắc chắn, nhưng mục đích đã rất rõ ràng. Chương 344: Giải quyết bản quyền. Chương 344: Giải quyết bản quyền. Bây giờ tình huống là Mặt Khệ cùng Giặc Sơn Ý Đở đã không có tiền, tại đối mặt Fở Giang Lỡ lúc cũng không có chủ động quyền, bọn hắn mong muốn 41 triệu đô la, căn bản lập không lên Fở Giang Lỡ sư tử miệng, Fở Giang Lỡ cũng không đốc, một mực kéo tới Sin City chiếu lên, chính là mong muốn sau đó đàm phán bên trong, chiếm cứ tuyệt đối vị trí chủ đạo. Mặt Khệ cùng Giặc Sơn Ý Đở khuyết thiếu thực tế vận hành một bộ phim kinh nghiệm, rất nhiều thứ chuẩn bị đều không đủ đầy đủ. Những ngày ở trong, chủ yếu nhất vẫn là tiền tài. Không nỗ lực đầy đủ giá tiền, mong muốn đả động Fở Giang Lỡ căn bản không có khả năng. Sinsity tiếng vọng tốt đẹp, mặc dù bây giờ vẫn chưa có người nào để mắt tới vở rang mờ cái khác tác phẩm, nhưng Mạt Khệ rất rõ ràng, không bao lâu cái khác công ty điện ảnh Liên cũng có thể kịp phản ứng. So với những cái kia cỡ vừa và lớn công ty làm phim, hắn cùng Zack Snyder không có bất kỳ cái gì ưu thế có thể nói. Mau chóng giải quyết vở rang mờ mới là chính độ. Trong thời gian ngắn, Mạt Khệ tìm không thấy so David Eloi Rộng càng thích hợp kim chủ. Hắn cùng hệ lần hợ măn cùng David Eloi Rộng đảm qua lần thứ nhất về sau, Zack Snyder cũng chuyên môn từ lưu rớt bay trở về, mang theo xem thử đoạn ngắn cùng Mạt Khệ cùng một chỗ lại thấy David Eloi Rộng. David Kelly rộng trong tay có tiền, lại tại Hollywood một mực mở không ra cục diện, hiện tại có người chủ động hợp tác, hơn nữa trong đó một cái vẫn là mặt thẻ dạng này đang lúc đỏ ngôi sao, hắn quả thật có chút tâm động. Lần thứ nhất gặp mặt về sau trong vòng vài ngày, David Kelly rộng cũng làm cho mình người cẩn thận điều tra, không khó phát hiện mặt thẻ cùng Jack Snyder đã chuẩn bị thời gian rất lâu. Mới vừa tiến vào trung tuần tháng 4, David Kelly rộng tự mình đến tới mặt thẻ văn phòng, nhất định phải cùng hắn cùng Jack Snyder hợp tác ta có thể gia nhập vào các người cùng giờ răng lở đàm phán ở trong, bỏ vốn cầm xuống 300 quyền cải biên. Ngồi trong phòng làm việc trên ghế sofa mặt, David Kelly rổng trực tiếp đối mặt thẻ nói rằng, phim phí chế tác dùng ta cũng có thể toàn bộ phụ trách. Mặt thẻ tự mình cho David Kelly rổng gọt lên một ly trà, đặt ở bên cạnh hắn trên bàn trà, nói rằng, ta tin tưởng này sẽ là một lần vô cùng thành công hợp tác, nhưng ta có một cái điều kiện. David Kelly rổng cường điệu nói. Mặt thẻ có chút nhíu mày, có chút bất tâm, bất quá vẫn là nói rằng, ngươi cứ việc giảng, David, ta cần tại chúng ta song phương trên hiệp nghị mặt ra nhập một cái ghi chú điều khoản. David Kelly rổng vẻ mặt thành thật nhìn về phía mặt thẻ, vô cùng nghiêm túc nói, ngươi nhất định phải là bộ phim này vai nam chính. Nghe nói như thế, mặt thẻ trầm tích lại. David eo ly dông lại một lần cường điệu nói, đây là chúng ta hợp tác tiền đề, ta đối hạng mục này đa số lòng tin đều đến từ ngươi, nếu như ngươi không biểu diễn lệ ô nì đạt, ta tuyệt sẽ không đầu tư. Trong mắt hắn, như cái gì giặc sơ nì đờ, phong cách hóa mánh liệt hình tượng, phờ răng lở kinh điển tranh minh họa tiểu thuyết cải biên loại hình, đều kém xa mặt thẻ đi qua ba bộ phim kia vô cùng chói mắt phòng vẽ thành tích. Hắn rất có tiền mấy chục triệu đô la đầu tư cho dù thất bại cũng sẽ không thương gần độc cốt, đã đi vào Hollywood đầu tư, liền không nghĩ tới muốn thất bại, hơn nữa cũng muốn lấy án lệ thành công hướng phụ thân của mình cho thấy, lựa chọn con đường này không có sai. Mặt thẻ hòn nở người này không thể nghi ngờ là thành công bảo hộ. Từ khi sau đêm đó, hắn chuyên môn nghiên cứu mặt thẻ hòn nở lý lịch, cái này xuất thân thường thường, trình độ có hạng nam diễn viên, đang chọn tuyển bên làm phim mặt vô cùng có ánh mắt, đảm nhiệm vai nam chính tất cả phim, không chỉ có không có một bộ thất bại, ngược lại mỗi bộ đều phòng vẻ bán chạy. David Kelly rống độc qua điện ảnh học viện, vẫn là tới gần Hollywood nam tăng lớn điện ảnh học viện, nói đến cũng coi là nửa cái nhân sĩ chuyên nghiệp, tăng thêm là thương nghiệp gia đỉnh xuất thân, biết dạ m này thành công tuyệt đối không thể giản đáp dùng vận khí tốt để giải thích ta sẽ biểu diễn lễ hội này. Mặt Khè lúc này hoàn toàn yên tâm, lợi thể son sắc biểu thị, cái này có thể gia nhập vào chúng ta song phương hợp đồng ở trong. Tuyệt. David Kelly rống nở nụ cười, một lời đã định. Đương nhiên, chỉ dựa vào miệng hứa hẹn, song phương một bên nào đều sẽ không yên tâm, đến tiếp sau khẳng định sẽ đặt tại chính thức trên hợp đồng mắt. Mặt Khè nghi nghi còn nói thêm, David, ta cũng có một cái điều kiện. David Kelly Rồng nói thẳng, cứ việc nói đi. Hiệp nghị của chúng ta bên trên, tốt nhất còn muốn tăng thêm một cái điều khoản. Mặt Thẻ cũng không nói nhảm, Jack Snyder dở nhất định phải là bộ này cải biên phim đạo diễn. Ngươi rất xem trọng Jack Snyder. David Kelly Rồng hơi nghi hoặc một chút, ta nhớ được hắn cho tới nay chỉ đạo diễn qua đạo óc keo một bộ này phim à. Ta hiểu rõ Jack Snyder. Mặt Thẻ ăn ngay nói thật, ngươi xem qua xem thử đoạn ngắn, hạng mục này lý niệm cùng hệ tâm, toàn bộ nguồn gốc từ Jack, trừ hắn ra, ta rất hoài nghi có người hay không có thể đánh ra xem thử đoạn ngắn phong cách. David Kelly Rồng suy nghĩ một chút, nói rằng "Tốt, điểm này ta đồng ý." Mạt Khè đứng lên chủ động đưa tay phải ra, có thể cùng ngươi dạng này thông khoế người đầu tư hợp tác, là vận may của ta. David Kelly Rồng cũng đứng lên, tại tay phải hắn bên trên dùng sức cầm một chút, chúng ta hợp tác nhất định có thể thành công. Đằng sau, Giang Sơn Nghị Đở cùng Hễ Lần Hơ Măn cũng chạy tới Mạt Khè văn phòng, mấy người tụ cùng một chỗ thương nghị rất nhiều chi tiết phương diện vấn đề, luật sư tiếp lấy ra nhập đi vào, căn cứ mấy người đạt thành ý kiến, mau chóng định ra tốt hiệp nghị. Hai ngày sau đó, David Kelly Rồng liền cùng Mạt Khè cùng Giang Sơn Nghị Đở ký tên chính thức hiệp nghị. Phần này hiệp nghị hạch tâm nội dung, đại khái bên trên là David Kelly rộng sợ cải đạn sợ công ty địa ảnh, bỏ vốn mua sắm tranh minh họa tiểu thuyết 300 điện ảnh quyền cải biên, đồng thời phụ trách bộ phim này sản xuất đầu tư chờ một chút. Mặt khác, hiệp nghị văn bản rõ ràng quy định, hạng mục này đạo diễn nhất định phải là Jacques Schneider, vai nam chính từ mặt thẻ đảm nhiệm, tương lai phim đa số diễn chức nhân viên đều sẽ có hệ lần hở màn cùng Encho công ty quản lý đại diện phụ trách, 300 tương lai ích lợi 3 phần trăm xem như Encho công ty quản lý môi giới cùng đại diện giúp thành. Sắp thực điểm tới nói, bởi vì David Kelly rộng không có kinh nghiệm, tại Hollywood cũng khuyết thiếu nhân lực Hệ lần hờ mằn cùng Encho công ty quản lý là hạng mục này cung cấp phiên bản đơn giản hóa một điểm đến thức đóng gói phục vụ. Cho nên, Encho công ty quản lý tương lai còn muốn vị bộ phim này liên hệ phát hành công ty. David Kéo Ly rổng sợ cái đạn sở công ty điện ảnh có tiền, lại không có phát hành con đường, trong thời gian ngắn cũng không có khả năng tạo dựng lên. Hợp đồng hiệp nghị dính đến chi tiết phương diện điều khoản chừng mấy trăm đầu nhiều, ký kết loại này đầu tư đặt tới 8 chữ số hiệp nghị, xưa nay đều không phải là một cái đơn giản sự tình đặt thành hợp tác hiệp nghị về sau. Mặt hệ, Giác sở Neder, hệ lần hờ mằn cùng David Kéo Ly rổng Hiệp đồng mời bên ngoài quan hệ xã hội chuyên gia, cùng một chỗ đổi tới Đưu Dót, cùng Phở Zang Lở Phương diện triển khai rằng có thức đàm phán. Phở Zang Lở quả thật bị giật sở nghĩ đợi xem thử đoạn ngắn cùng chế tác lý niệm đã động, trên nguyên tắc đồng ý tiến hành 300 phim cải biên trao quyền, song phương đàm phán điểm phân cách chủ yếu tập trung ở trao quyền phí tổn cùng trên điện ảnh chiếu sau chia phía trên. Mặt kệ cùng giật sở nghĩ đợi nguyên bản thân phận đều rất đơn thuần, chỉ là tại xử lý diễn viên cùng đạo diễn công tác, đối với điện ảnh bản quyền cải biên thị trường khuyết thiếu đầy đủ hiểu rõ, lúc đầu 4-1 triệu đô la bản quyền phí, đặt ở 2 năm trước đó Phở Zang Lở tác phẩm chưa tiến hành phim, cải biên trước đó còn có thể Bây giờ căn bản không đủ thờ răng lở nhét cái răng. Thờ răng lở phương diện ở tại đàm phán mở ra 15 triệu đô la cơ sở trao quyền phí cộng thêm 10 phần trăm toàn cổ phòng vẽ chưa điều kiện điều kiện này, thực sự quá mức hà khắc rồi. Nhưng David kéo Lý Dũng không quan tâm, lần thứ nhất tiếp xúc cùng đàm phán về sau, liên biểu thị phải dùng tiền nện xuống bản quyền phí tổn. Dùng hắn tới nói, có thể sử dụng tiền giải quyết vấn đề, căn bản cũng không tính là là vấn đề. Cũng may hắn cũng chỉ là nói một chút, mặc dù tuổi trẻ lại có chút phú hào tử đệ xúc động, nhưng còn không có vụng về tới loại tình trạng này, cùng loại đẩy trời kêu giá ngay tại chỗ trả tiền lại đạo lý cũng hiểu được. Phía sau 3 ngày ở trong Song Phương lại tiến hành ba lượt đàm phán, tại trọng yếu nhất cải biên phí tổn phía trên khác nhau dần dần thu nhỏ, tới ngày thứ ba đàm phán kết thúc, rốt cuộc tại mấu chốt này vấn đề bên trên đạt thành nhất trí. Sở cải đạn sở công ty làm phim bỏ vốn 91 triệu đô la, xem như 300 cơ sở cải biên phí tổn, tương lai mấy bộ phim chiếu lên về sau, bác vị phòng vẽ 5 phần trăm xem như hậu kỳ chia. Lớn nhất khác nhau giải quyết, phía sau đàm phán tốc độ cũng nhanh, tỉ như vở răng lỡ tương lai trên danh nghĩa phim nhà sản xuất, hưởng thụ nhà sản xuất lương bổng đãi ngộ chờ điều kiện, đều tại Song Phương có thể tiếp nhận phạm vi bên trong. Hơn nữa xem như phía bỏ vốn David Lễ Lý rỗng cũng không thể nào quan tâm loại này, rêu rịa không đáng kể phương diện chi tiêu. Mặt kệ mắt thấy vấn đề không lớn, chuẩn bị rời đi lưu gióp trở về Los Angeles, bởi vì Marco bay sửa đổi cái bản, dẫn đến trì hoãn Benzje hệ liệt xe Việt giá quảng cáo, sắp tại Disney trong xưởng làm phim bắt đầu quay chụp, xem như hình quảng cáo không có gì ngoài ô tô bên ngoài duy nhất nhân vật chính, hắn không có khả năng vắng mặt quay chụp. Tại hắn rời đi lưu gióp cùng ngày, sở cải đạn sợ công ty làm phim đã cùng thờ răng lợ phương diện ký tắt một phần hiệp nghị, chính thức hiệp nghị sẽ ở cuối cùng mấy cái vấn đề nhỏ giải quyết về sau ký tên. Chỉ cần không xuất hiện thế chiến loại hình tình huống ngoài ý muốn, 300 điện ảnh bản quyền đem thuận lợi giải quyết. Trở lại Lo Sang Zer liệt về sau, Mạt Thệ nghỉ ngơi trước một ngày, sau đó tại mẹ sẽ Desmen công ty thông báo ngày ở trong, đúng hạn đi tới Disney xưởng làm phim một căn cỡ nhỏ phòng quay chụp bên trong. Lần này hình quảng cáo cái chụp, chia làm nội cảnh cùng ngoại cảnh hai bộ phận, diễn phần mình quy hoạch ra một ngày lúc quay chụp ở giữa, Michael Bay khi tiến vào vòng điện ảnh trước đó, chính là nhiều năm quay chụp quảng cáo cùng MTV đạo diễn, cho dù là trở thành phim đạo diễn về sau, ngẫu nhiên cũng biết khách mời thay một chút nhãn hiệu lớn quay chụp phim quảng cáo. Mạt Thệ đi vào Disney xưởng làm phim cũng nhìn được cái kia bị trở thành sao chổi va chạm địa cầu lúc ra đời nam nhân. Chương 345, chịu chết ngươi đi. Chương 345, chịu chết ngươi đi. Phòng quay chụp bên trong màn xanh vần quanh, một chiếc toàn bộ màu đen bện dựng cơ lật đặt tại trong sân, Michael Bay đứng tại xe việt dã bên cạnh, ngay tại cho vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mặt thể nói lời kịch ngươi không cần phải để ý đến tài khác. Michael Bay vô vô vị trí lái cửa xe, nói rằng, ta hô sau khi bắt đầu, ngươi lập tức đẩy cửa xuống xe, nhớ kỹ, nhất định phải nhảy xuống. Nói, hắn còn hình tượng khoa tay lấy cái nhảy động tác, ngươi xoay tay lại đóng cửa xe. Michael Bay chủ động xoay người, chào hỏi Mặt Khệ nói, "Ngươi bây giờ cùng ta làm một lần." Mặt Khệ gật đầu, "Không có vấn đề." Đóng kỹ cửa xe, ngươi rồi xoay người về phía trước. Michael Bay mở ra hai cái gậy cao trần, chạy về phía trước, Mặt Khệ sau đó theo sau, hắn quay đầu nhìn Mặt Khệ một cái, tiếp tục nói, "Chú ý chạy vị trí, không muốn ngăn trở đầu xe cùng thân xe." Hắn đi ra ngoài 5-6m, liền dừng lại, Mặt Khệ sau đó cũng ngừng. Michael Bay lại hỏi, "Rõ chưa?" "Hoàn toàn rõ ràng." Mặt Khệ chỉ là hiểu rõ cái này một cái cảnh tượng, lại không rõ Michael Bay muốn chụp quảng cáo là cái gì. Vị này ưa thích long trời lở đất thương nghiệp đạo diễn, căn bản không có dựa theo kia một trang kịch bản quay chụp ý tứ, quay chụp bắt đầu sau, phần diễn tất cả đều bắt nguồn từ hắn hiện trường giải thích, Mercedes-Benz quảng cáo tổng thành cha quay chụp trước chuyên môn dặn dò qua, muốn hắn dựa theo mà cổ bày chỉ thị làm. Mặc kệ cầm Benz quảng cáo đại nút phí, tại hợp tình hợp lý trong phạm vi, tự nhiên sẽ phối hợp, cho nên trong lòng nghi hoặc, vẫn là tại dựa theo Michael bày tiết tấu đi. Michael bay trở lại camera ra đằng sau, mặt thẻ đi vào bên cạnh xe, mở cửa xe lên bèn giữ cờ lật vị trí lái, yên lặng chờ quay chụp bắt đầu. Nửa phút về sau, Michael bay thanh âm truyền đến tới, bắt đầu Câu nói này giống như công kích mệnh lệnh đồng dạng, Mặt Thẻ một mặt lạnh lùng, đẩy cửa xe ra nhảy xuống ô tô, lấy trăm mét bắn vọt tốc độ chạy về phía trước. Bất quá ngắn ngủi mấy giây, Michael Bay hào ngừng thanh âm liền chuyển tới, "Cút." Mặt Thẻ ngừng lại, mà không đỏ hơi thở không gấp, quay đầu nhìn về phía Michael Bay bên kia, Michael Bay khoa tay một cái ok thu thế, lớn tiếng nói, "Qua." Wow. Bởi vì Michael Bay yêu cầu Mặt Thẻ toàn bộ hành trình mặt lạnh lấy, lấy đồ xuất bộ mặt hình dáng cứng rắn đường con, đang quay chụp biểu diễn cơ bản không có độ khó có thể nói nghỉ ngơi 15 phút. Michael Bay thanh âm vang lên lần nữa, "Đặc kỹ diễn viên chuẩn bị sẵn sàng." Cảnh quay tiếp theo sẽ có ô tô thúc đầy ống kính, hết lần hờ màn trước đó nói chuyện phản trong hợp đồng, liền có văn bản rõ ràng quy định, quảng cáo trong quay chụp bất kỳ dính đến lái xe phần diễn, nhất định phải sử dụng đặc kí diễn viên. Mặt thẻ đối cái này không có ý kiến, kỹ thuật lái xe của hắn tại người bình thường bên trong cũng chính là trên trung đẳng tiêu chuẩn, căn bản là không có cách hoàn thành trong quảng cáo những cái kia khoa trương đặc kí động tác, hơn nữa đây không phải hắn nam hiểu động tác cảnh quay quay chụp, bị thương phong hiểm càng lớn. Mercedes Benz Vương diện rất sớm liền chuẩn bị xong đặc kí thế thân. Thời gian nghỉ ngơi không có chuyện, mặt thẻ đi vào Michael Bay đạo diễn máy giám thị phía trước, chỉ vào máy giám thị Tham dò hỏi, có thể chứ? Đương nhiên có thể. Cái này lại không phải phim quay chuột, Michael Bay không hề có ý định tự tuyệt, sang đây xem a. Mạc Khệ vây quanh đối diện máy theo dõi địa phương, hai tay ôm ngực đứng tại Michael Bay đằng sau, nhìn lên vừa mới quay chụp ống kính. Cái kia ống kính chỉ có ngắn ngủi vài giây đồng hồ, ngoại trừ xe cùng người chính là mãn xanh, cũng nhìn không ra cái gì hiện tại ta rốt cuộc minh bạch. Michael Bay lại đột nhiên nói rằng, "Rẻ gì bỏ rủ tẩy mẹ vì cái gì ưa thích dùng ngươi?" Mạc Khệ nghi ngờ gãi đầu một cái. Michael Bay còn nói thêm, "Mạc Khệ, ngươi trời sinh liền thích hợp động tác ống kính. Người tài quá khen." Mạc Khệ vội vàng khoắt tay, "Michael, ta rất nhiều biểu diễn kỳ thật đều là đang bắt chước phim của ngươi bên trong những cái kia kinh điển ống kính. Mặc kệ người khác nói thế nào, hắn từ đầu đến cuối đều cho rằng The Rock là phim hành động ở trong kinh điển chi tác, thậm chí đặt vào tất cả loại hình trong phim, cũng tuyệt đối là kinh điển cùng ngươi đập cái này hơn nửa ngày quảng cáo." Michael bay lời nói vô cùng nhẹ giọng, "Ta có chút hối hận, vì cái gì năm ngoái không kiên trì một chút nữa, để ngươi tới làm The Island vai nam chính đâu?" Ách. Mạc Khệ không biết giở lên nói cái gì cho phải, chần chờ 2 giây, vừa cười vừa nói, "Về sau khẳng định có cơ hội hợp tác." Michael bay nhẹ đầu, "Ừm." sẽ có cơ hội. Mặt kệ không có lại nói tiếp, nhìn xem Michael Bay ở chỗ này bận rộn, thế ai lần là Michael Bay rời đi rẻ gì bỏ rủ cầy mẹ về sau bộ phim đầu tiên, đồng thời kiêm nhiệm nhà sản xuất cùng đạo diễn, nghe nói phim hoàn toàn là dựa theo hắn ý tứ quay chụp chế tác, không biết rõ có thể hay không lấy được thành công. Lấy chính hắn quan sát Michael Bay phim cảm thụ tới nói, Michael Bay vô cùng có tài hoa, đối trong điện ảnh thương nghiệp giải trí nguyên tố năm chắc cũng vô cùng đúng chỗ, nhưng khuyết điểm cũng rất rõ ràng, hắn không biết rõ tiết chế. Michael Bay rất nhiều phim, nên bạo tạc địa phương sẽ bạo tạc, không nên bạo tạc địa phương cũng biết bạo tạc. Còn có Michael Bay luôn yêu thích tại trong phim gia nhập rất nhiều ác tục nguyên tố, một số thời khắc sẽ còn chơi ác quá mức. Tỷ như hắn đã từng nhìn qua Transformer 2 cho dù là đến bây giờ đều nhớ, hở cụt lẹt tháo rỡ kim tự tháp lúc, rủ xuống ở phía dưới hai cái to lớn cầu thép. Cái này rất làm cho người ta không nói được lời nào, cảm giác không giống như là Hollywood hạng nhất thương nghiệp đạo diễn có thể làm chuyện xảy ra. Nghĩ đến Transformer, Mattel liền nhớ lại đã từng khi còn bé duy nhất đúng nghĩa đồ chơi, người khác ném đi không muốn ổ tìm sở gì mô hình. Lúc ấy nhìn qua Transformer 2 cảm giác tuổi thơ Mỹ hào khí ước tất cả đều bị hủy đi, đặc biệt là ổ tim nhiệm sở gì lơi nào có nửa điểm như cái ô tô người lãnh tụ. Michael bay quay chụp đi ra ổ tim nịu sập dìm, một không có lãnh đạo giá đỡ, hai không có lãnh đạo đầu góc, công việc bận tỉụ mệt nhọc một người làm, ăn uống ngủ nghỉ ổn ổn, sinh tử cách đấu nó bên trên, tư tưởng công tác nó làm, chết về sau liền một cái tang lễ đều không có, còn bị coi như xác vụn tử không trung ném đi hai lần. Về sau vừa mới phục sinh, bệnh dưỡng khí còn chưa kịp hít một hơi, khôi phục huấn luyện còn đến không kịp làm, liền bị nam nhân vật chính téo to lấy sắt. Úp, sân khấu úp, cái khác ô tô người nhảy nhót tưng bừng thật cao hưng cho nó làm điện, nghi tầm to con ngu ngốc lại trở về, chịu chết ngươi đi. Nỗi đen nhân loại không đáng tiếc, đoạn thời gian trước hắn trưng cầu ý kiến qua Hà Sở bợ rồ công ty, chiếc phở mơ điện ảnh bản quyền đã sớm tại giờ dạ mược trong tay, nếu như không xuất hiện lớn ngoài ý muốn, Sở tí phần sở ti Enber vẫn sẽ tìm Michael Bay tới quay tiếp. Mặt Thế lắc đầu, hắn chính là một ngôi sao diễn viên, hiện tại liền hạng nhất đều không phải là, loại chuyện này căn bản không quan được, cũng không thể nào nhúng tay. 15 phút nghỉ ngơi thời gian trôi qua rất nhanh, Michael Bay quay chụp lại bắt đầu lại từ đầu, Mặt Thế lại không cần lên trận, ngồi ở địa phương an toàn, quan sát đặc ký diễn viên kỹ thuật lái xe biểu diễn. Phòng quay chụp bên trong còn lại mấy cảnh quay. Phần lớn là đặc kỹ thế thân tại quay chụp, hắn ở bên xem. Lần này quảng cáo quay chụp tuyệt đối là mặt thẻ diễn viên kiếp sống cho tới nay nhẹ nhõm nhàng thoải mái một lần, đến một lần không cần làm các loại phức tạp biểu lộ, chỉ cần kéo căng mặt liền có thể. Thứ hai khó khăn nhất động tác ống kính cũng chính là vừa rồi 100m bắn rộng. Trong đó còn có một cái cảnh tượng, bên giữ cỡ lặn từ màn xanh ở trong lao ra, Michael Bay để trợ quay phim đem camera ống kính theo chứa ở trên đầu xe quay chụp, đồng thời lại từ đối diện ô tô gấp độ quay chụp. Quay chụp xong về sau, mặt thẻ chuyên môn đi xem nhìn, cho dù không có tăng thêm hậu kỳ đặc hiệu, Michael Bay quay chụp ống kính cũng vô cùng có đánh vào thị giác lực. Michael Bay dường như đặc biệt ám hiểu quay chụp dạng này ống kính. Tất cả đặc kỹ quay chụp kết thúc về sau, Mạt Khè lần nữa ra sân, lần này quay chụp chính là trạng thái tính cảnh tượng, hắn đứng tại bện giữ cơ lật trần xe, một mặt lạnh lùng nhìn về phía trước. Tương tự trạng thái tĩnh ống kính có mấy cái, quay chụp lên đều không có độ khó có thể nói, Mạt Khè một lần nở rế đều chưa từng xuất hiện, Michael Bay hơi ngừng quay chụp mấy lần, tất cả đều là bởi vì đoàn làm phim thiết bị cùng quay chụp góc độ vấn đề. Disney xưởng làm phim bên trong quay chụp vô cùng tọi lợi, vừa 14 giờ chiều, Michael Bay liền tuyên bố kết thúc công việc, đồng thời căn dặn diễn trước nhân viên sáng sớm hôm sau ở chỗ này tập hợp, đi San Fernando và Lỵ phía Bắc một bộ phim đất hoang quay chụp cảnh quay ngoài trời. Mặc thẻ thao trang xong, ngồi xe điện đi vào xưởng làm phim cửa ra vào, thay đổi bản Zuckerberg, rời đi Disney xưởng làm phim. Vừa mới ngoặt lên xưởng làm phim cửa ra vào nam bộ hiện nạ vị sợ tạ đường phố, hắn liền phát hiện có tạm phạm, phạm giật tỉ theo sau, cũng không có cố ý hất ra bọn hắn, trực tiếp lái xe đi chặt lái vợ trở về nhà, đồng thời ngủ lại tại nơi đó. Từ hai người tại Oscar lễ trao thưởng trên thảm đỏ chính thức công khai về sau, mặt thẻ cùng chặt lại giở thở dần thưởng xuyên sẽ ngủ lại tại đối phương trong nhà, chỉ cần thời gian phù hợp, cũng biết tới trường hợp công khai tú một thành nhân ái, để duy trì nhất định chủ đề độ. Ngày thứ hai mặt trời còn không có bò lên trên đường chân trời, mặt thẻ liền tránh toát chặt lại giở thở dần tay chân dây dưa, tiến đến Disney xưởng làm phim, sớm 5 phút đồng hồ đi tới địa điểm tập hợp. Mặc dù hơn 1 năm nay đến, hắn cả vị dần dần cao, danh khí cũng càng lúc càng lớn, một số thời khắc cũng rất kiêu ngạo trượng dương, nhưng ở bất kỳ một cái nào trong đoàn làm phim chỉ cần không chạm tới lợi ích của hắn, đều có thể nói là một cái ái cương kinh nghiệm diễn viên tốt. Không chút khoa trương nói, mặt Khè chuyên nghiệp tố dưỡng tại trong vòng tiếng lành đồn xa đoàn làm phim đúng giờ tập hợp hoàn tất, mặt Khè đổi ngồi bên dự phương diện cung cấp một chiếc thoải mái dễ chịu độ cực cao mở cửa vỏ ô tô, lên xe liền bắt đầu ngủ bù, tối hôm qua cũng ngủ không được ngon giấc, có chật lại vợ thợ giận nữ nhân như vậy ở bên người, chỉ sợ không có mấy nam nhân sẽ đem thời gian lãng phí ở đi ngủ phía trên. Cái này một giấc, mặt Khè ngủ đặc biệt ngon ngọt, còn làm giấc mộng, mơ thấy chính mình đứng tại thợ mỏ tí li trước, vung lên đoàn kiếm cùng tâm chấn đại sát tứ phương. Xuống tới nước Mỹ binh sĩ bị hắn đánh quỷ khóc sói gạo, từng gái chạy về đi mời ô tô người cùng ổ tìm được sở dìm tới hỗ trợ, ổ tìm được sở dìm không hổ là số một máy móc gian cùng Mỹ trung thực cho săn, đi lên liền muốn cùng hắn đại chiến 300 hiệp đang muốn lúc khai chiến, mặt thẻ bị người đánh thức, sau khi xuống xe phát hiện, nơi này quay chuột không chỉ là bọn hắn một cái đoàn làm phim, còn có một người đến từ San Fernando và Lỳ đoàn làm phim. Trưng 346, làm như không thấy. Trưng 346, làm như không thấy. Quảng cáo cảnh quay ngoài trời quay chụp, mặt thẻ ống kính đại đa số đều là cùng loại với phòng quay chụp bên trong bãi tạo hình quay chụp, dựa theo đạo diễn Michael Bay thiết kế, chỉ cần người xe cân đối, quay chụp ra đủ khung đủ cùng giá cảm giác như vậy đủ rồi. Nhưng một cái khác đoàn làm phim quay chụp còn đang tiến hành, bên quảng cáo đoàn làm phim bên này tạm thời chỉ có thể làm tương ứng công tác chuẩn bị. Bởi vì chỉ là đơn giản vẽ ra phía dưới bộ hình dáng đường cong, mặt thẻ rất nhanh liền vẽ xong trang, từ trong trang điểm xe kéo mặt đi ra, phát hiện đoàn làm phim làm xong công tác chuẩn bị những người kia, đều tò mò nhìn sát vách cách đó không xa một cái khác đoàn làm phim quay chụp. Mới vừa tới tới mảnh đất hoang này thời điểm, Mạc Thệ liền phát hiện, xắt vách đoàn làm phim khẳng định là đến từ San Valentino Valley, lúc này đứng tại phía ngoài đoàn người mặt nhìn thoáng qua, càng chắc chắn điểm này, hắn mơ hồ có thể nhìn thấy, xắt vách quay chủ chính là vô cùng kịch liệt tiếp thân động tác cảnh quay, một vị to con nam diễn viên cùng một cái mỹ nữ tóc vàng ở giữa chiến đấu, dị thường kịch liệt. Hắn đứng tại đồng dạng hiếu kỳ Michael Bay bên cạnh, nhìn qua bên kia nhìn một hồi, cảm giác cái kia mỹ nữ tóc vàng dường như khá quen nếu như ta lúc ấy chuyển hình phim đạo diễn thất bại. Michael Bay nắm nuốt thật dài cái cảm, mở lên trò đùa, nói không chừng liền đi quay chụp loại này phía tử. Mạc Thệ hai tay ôm ngực, cũng lấy trò đùa giống như giọng điệu nói rằng, quay chụp loại này phim không phải cũng thật có ý tứ sao. Michael Bay lắc đầu, nếu như lúc quay chụp diễn viên xảy ra vấn đề, đạo diễn nói không chừng muốn tự mình ra sân. Khẳng định có rất nhiều người hướng tới cái nghề nghiệp này. Mặt hề nở nụ cười, bằng không San Fernando vả lũ cũng không có khả năng hấp dẫn tới nhiều như vậy người mới. Michael Bay cũng cười cười, mong muốn tán gái cũng không cần đến đi loại địa phương kia. Không sai, chúng ta không cần đến. Mặt hề rõ ràng hắn ý tứ. Tại Hollywood trong vòng, Michael Bay thuộc về loại kia phi thường yêu thích cùng trong phim nữ diễn viên làm bữa đạo diễn. Ngay tại mặt thẻ cùng Michael Bay vây quanh nữ nhân cái đề tài này nói chuyện phiếm thời điểm, bên kia đoàn làm phim giống như quay chụp kết thúc, bắt đầu thu thập lại mảnh này tạm thời sân bãi. Sắt vách quay chụp kết thúc, Michael Bay kết thúc cùng mặt thẻ nói chuyện phiếm, lớn tiếng chào hỏi đoàn làm phim chuẩn bị bắt đầu quay chụp. Mặt thẻ đưa điện thoại di động các loại vật phẩm giao cho lái xe tới bờ là Anderson, một mình tiến vào trưởng quay phim tạm thời. Cung phòng quay chụp bên trong quay chụp khác biệt, đoàn làm phim lần này đem mặt thẻ phần diễn đều tập trung ở nửa trước đoạn quay chụp, chờ quay chụp xong tất cả mặt thẻ bày đập ống kính, lại quay chụp đặc kĩ ống kính. Hai chiếc chạy qua đặc thủ cải tiến bên dự cơ lật cũng chờ tới, một chiếc trực tiếp tiến vào đất hoang trường quay phim ở trong, một chiếc khác dừng ở phụ cận dự bị. Mạc Khè lần nữa đứng tại bẹn dự cơ lật bên cạnh, vẫn là bộ kia lạnh lùng biểu lộ, có thợ quay phim cầm lấy máy ảnh đánh tới chụp ảnh, lần này quay chụp chính là toàn bộ series quảng cáo, ngoại trừ TV cùng mạng lưới video bên ngoài, còn có mặt phẳng anh chủ. Dựa theo thợ quay phim chỉ thị, Mạc Khè phối hợp bày ra các loại tạo hình. Thuộc về hắn ống kính quay chụp rất nhanh cũng rất thuận lợi, San Fernando và lũ đoàn làm phim còn không thu thập hoàn tất, Mạc Khè bên này đã quay chụp hoàn tất. Còn lại những cái kia độ khó cao ô tô vận động phân diễn, đều sẽ từ đặc kỹ diễn viên hoàn thành. Mạc Khệ ra trường quay phim, tìm tới Michael Bay, hỏi, "Còn có việc sao, Michael? Nếu như không có, ta liền đi trước." "Không có." Michael Bay đại khái đối với hắn ấn tượng không tệ, lại tăng thêm một câu, "Có thời gian cùng nhau đi ra uống rượu tâm sự." Hắn làm một cái thuần túy thương nghiệp đạo diễn, cũng ưa thích dùng giá trị buôn bán tương đối cao diễn viên. Mạc Khệ đương nhiên sẽ không cự tuyệt, "Không có vấn đề, ngươi tùy thời có thể gọi điện thoại cho ta." cũng có gọi bay Hàn Nguyên vài câu, mặc kệ lại chuyên môn tìm tới mẹ sẽ Desben phương diện quảng cáo tổng thành tra nói vài câu, trên loại chuyện này hắn rất biết làm người. Sau đó, mặc Khệ trở lại trang điểm xe kéo, bất quá chừng 10 phút đồng hồ liền tháo trang đổi về y phục của mình, đút túi một mình hướng đường bên kia đi đến, bởi là Anderson sáng hôm nay lái xe theo tới, hắn cũng không cần đoản làm phim lại phái người đi đưa. Nhìn thấy mặc Khệ tới, bởi là Anderson đem mặc Khệ điện thoại đưa cho hắn, nói rằng, hở màn tiểu thư gọi điện thoại tới, để ta cho ngươi biết, vừa mới David kẹo lị rổng đại biểu sở cải đạn sở công ty điện ảnh cùng thờ răng lỡ ký kết chính thức bản quyền hợp nghị. Mạc Khệ tiếp nhận điện thoại, nhẹ gật đầu, vừa mới chuẩn bị lên xe, từ màu đen Benz xe vượt ra đằng sau lóe ra tới một cái tóc vàng nữ nhân. Nàng nhìn xem Mạc Khệ, nói rằng: "Thật là ngươi a?" Nữ nhân này mặc tu thân cao bội trang phục, trên mặt vẽ lấy nồng hậu dày đặc yên huân tràng, nhìn qua dị thường yêu diễm. Vớ là Anderson nhận ra nữ nhân này, vừa mới sắt vách đoàn làm phim đang quay chụp vai nữ chính, nàng ngo tới trước một bước, ngăn cản tóc vàng nữ nhân: "Ngươi không biết ta sao?" Tóc vàng nữ nhân nhìn xem Mạc Khệ, chỉ vào cái kia đoàn làm phim nói rằng: "Ta vừa mới nhìn thấy ngươi rất nhìn phấn mắt, liền muốn tới xem một chút, không nghĩ tới thật là ngươi." Mạt Khè đối bỡ là Anderson vẫy tay, bỡ là Anderson nhường qua một bên, thả tóc vàng nữ nhân hướng Mạt Khè đi đến ngươi tốt, Dở Dẹt tiểu thư. Mạt Khè đương nhiên nhận ra nàng là ai, có thể gặp ngươi lần nữa cao hứng phi thường. ZCK Dở Dẹt đi vào Mạt Khè phụ cận, nói rằng, ta cũng không nghĩ đến có thể ở nơi này nhìn thấy ngươi. Nàng ngẩng đầu nhìn Mạt Khè, thật sự là quá kính người, ngươi thật trở thành một cái Hollywood ngôi sao lớn. Mạt Khè cười cười, ta cũng không nghĩ đến có thể ở Hollywood thành công. ZCK Dở Dẹt dần dần từ trong lúc kinh ngạc hồi phục, vừa cười vừa nói, ta kém chút liền cùng một cái Hollywood ngôi sao lớn cùng một chỗ hợp tác. Mạc Khè không tiếp tục nói phương diện này chủ đề, nói rằng hôm nào có thời gian trò chuyện tiếp, ta còn có việc phải bận rộn, cần phải đi. Trước đó cũng có báo nhỏ lẫn lộn qua hắn kèm chút nộ nhập San Fernando vả lị tin tức, cái này chẳng những không có ảnh hưởng danh dự của hắn, ngược lại trở thành rất nhiều nhân khẩu bên trong dốc lòng điển hình. Cho dù có người muốn cầm chuyện này làm văn chương, không có ảnh chụp cùng video, viết ra đồ vật căn bản không có, có độ tin cậy nhanh như vậy muốn đi a. Jesse Ca đỡ dẹp bỗng nhiên tới gần một bước, từ trong túi áo móc ra một cái thẻ, kín đáo đưa cho Mạc Khè, nhẹ giọng nói, phía trên là điện thoại của ta, nếu như ngươi có cần, ta gọi lên liền đến. Ngươi suy nghĩ nhiều tìm mấy người lợi nói, ta cũng có thể giúp ngươi liên hệ. Mặt thẻ đương nhiên rõ ràng Jessica đỡ dẹp trí tứ, vượt qua tấm thẻ nhìn qua, phía trên là một số điện thoại di động mã chỉ mong chúng ta có thể lần nữa gặp mặt. Jessica đỡ dẹp cáo từ rời đi, gặp lại, mặt thẻ Honor. Gặp lại, Jessica. Mặt thẻ đối nàng nhẹ gật đầu. Vẫn là Anderson từ đầu đến cuối cũng không nói một câu, đưa mắt nhìn Jessica đỡ dẹp rời đi, đi vị trí lái, lên xe nổ máy Benz 7 rã. Benz cỡ là chỗ ngồi phía sau cũng không thoải mái dễ chịu, mặt thẻ lên tay lái phụ, nói rằng, đi bạ bằng văn phòng. Vỡ là Anderson đạp xuống chân ga, xe việt rẽ lái rời đất hoang, ngoặt lên một đầu thông hướng xa lộ liên tiểu bang đường nhựa. Lúc lái xe, nàng chồm liếc một cái, mặt nhẹ mở ra tay lái phụ trước tủ chứa đồ, từ bên trong tìm ra một cái cặp danh thiếp, đem ZCK dở dẻ kín đáo cho hắn tấm thẻ thu vào. Vỡ là Anderson rất rõ ràng điều này có ý vị gì, chỉ có thể làm làm không nhìn thấy, gần nhất trong khoảng thời gian này, nàng nhận qua chị gái cả dạ không ít chỉ điểm, biết rất nhiều ngôi sao đều có không tốt đam mê, xem như phụ tá riêng, tốt nhất làm như không thấy. Nhưng xem như một người trưởng thành, nàng cũng có ý nghĩ của mình. Mặt Thệ rõ ràng tại cùng chật lái giở thở giận hèn họ, nghe nói đều cùng một chỗ nhìn qua hai lần phòng ốc, bây giờ lại nhận lấy Jessie Ka đỡ dẻ tấm thẻ. Vốn là Anderson tranh thủ thời gian dừng lại, những chuyện này không phải nàng hẳn là quản. Dựa theo chị gái cả dạ lời giải thích, mặt Thệ thứ việc có chút hoa, lại so trong vòng đa số ngôi sao nam tốt hơn nhiều. Liên năng trở thành mặt Thệ phụ tá riêng đến nay quan sát, ngoại trừ chật lái giở thở giận, mặt Thệ cùng mặt khác nữ nhân dường như không có không đứng đắn quan hệ. Màu đen Benz xe vượt rã xuyên qua San Fernando vạ ly. Rất mau tới tới bà bằng, đứng ở một tòa nhà văn phòng phía dưới, Mặc Khê mang theo Bở là Anderson trở lại văn phòng, lại một lần nữa bấm hệ lệnh hơ màn dây số, cùng trên đường lúc như thế, hệ lệnh hơ màn điện thoại ở vào không người nghe trả tái. Mặc Khê đoán trường hệ lệnh hơ màn hiện đang gọi vắng, không có tiếp tục gọi, ngồi ở phía sau bàn làm việc, an tâm đợi lên Bở là. Thừa dịp này sẽ thời gian, hắn hỏi Bở là Anderson cùng fan hâm mộ tổ chức ở giữa liên hệ thế nào. Ta đã cùng Lars Hauser liệt cùng lưu rót mấy cái thành phố lớn người fan hâm mộ tổ chức người đề xuất lấy được liên hệ. Bỗng là Anderson lấy ra công tác nhật ký, bên cạnh lật xem vừa nói nói, trước mắt người đa số fan hâm mộ tổ chức đều ở vào tự phát hình thành lỏng lẻo trạng thái, khuyết thiếu hữu hiệu tổ chức. Mạc Khè nhẹ nhàng gõ xuống bàn làm việc, dặn dò, "Trờ Hễ lần trở về, ngươi đi gặp nàng, nàng vẫn muốn nhúng tay fan hâm mộ tổ chức." "Ừm." Bỗng là Anderson lên tiếng, "Ta ghi xuống." Lúc này Mạc Khè điện thoại di động vang lên, hắn cầm lên nhìn thoáng qua, là Hễ lần hờ màn dây số, kết nối sau nói không nhiều lắm một hồi, lại dập máy. Hễ lần hờ màn trong điện thoại nói cho hắn biết, vừa mới hoàn thành cùng Fở Răng Lở chính thức ký kết, nàng, David eo lì rộng. Giác sơ ní đỡ cùng thờ răng lỡ cùng người đại diện của hắn uống một ly, chúc mừng song phương chính thức xác lập quan hệ hợp tác. Mặt khác, nàng ngày mai liền sẽ trở về lo sang dơ liết, ngoại trừ hiệp trợ Giác sơ ní đỡ cùng David Kéo Lì Dồng bắt đầu 300 tỷ như kịch bản biên soạn cùng liên hệ phát hành công ty các loại công việc bên ngoài, còn muốn cùng ạ kỷ và gô nờ mạng gặp một lần, thương thảo mặt thẻ cùng chặt lại giờ thờ dần liên quan tới Mr. Mr. Mr. -S, S. Mít tiếp xuống tiên truyền công việc. Thời gian đã đến tháng 4 hạ tuần, kho Mở giờ AS Summit Bắc Mỹ công chiếu ngày càng ngày càng gần, đoàn làm phim cần đại quy mô lại có thể gây nên đầy đủ náo động hiệu ứng tuyên truyền thế công, để tại tháng 5 một đám cường hãn đối thủ cạnh tranh bên trong có thể cầm tới một cái xuất sắc phòng vẽ thành tích. Dẫn phát náo động phương diện này công tác, cuối cùng vẫn là phải rơi vào mạt thẻ cùng chặt lại giỡợ trợ dẫn hai người trên thân thể. Chương 347. Kết hôn không có khả năng. Chương 347. Kết hôn không có khả năng. Màu đen Bentley xe vượt giá chạy qua bệ Beverly ở khách sạn, ngập vào đại lộ Rodeo, đón hệ lần hơ mằn, hệ lần hơ mằn lên chỗ ngồi phía sau, điều chỉnh một chút chỗ ngồi. Đối trước mặt mặt thẻ nói rằng, xe này chỗ ngồi phía sau thoải mái dễ chịu độ thật đúng dạng. Mặt thẻ ngồi ở vị trí kế bên tài xế, quay đầu nhìn nản một cái, nói rằng, cho nên, ta một mực ngồi tay lái phụ. Loại này cứng rắn phá xe Việt dã, sẽ không quá ở ghế sau thoải mái dễ chịu độ bên trên làm văn trường, hắn ngồi thời điểm, từ trước đến nay không đi ngồi chỗ ngồi phía sau. Vợ là Anderson đảo quanh phương hướng, xe Việt dã ngoặt lên trên đường đi bẻ Beverly Sơn Trang Nam Sơn núi con đường. Hễ lần hờ măng lúc này nói rằng, dựa theo hợp đồng, chúng ta cần đưa ngươi tình cảm lưu luyến cùng công ty quảng cáo báo cáo chuẩn bị. Ta thông tri mẹ sẽ Mercedes-Benz quảng cáo tổng thành cha về sau, Mercedes-Benz phương diện có cái đề nghị. Tựa như mặt thẻ ký kết hiệp ước như thế, công ty đối quảng cáo người phát ngôn sinh hoạt cá nhân có chút hợp lý hạn định là tình huống bình thường, nhưng bình thường sẽ không lung tung can thiệp. Mặt thẻ kỳ quái hỏi, kiến nghị gì? Sẽ không cho là ta cùng chặt lại dở tình cảm lưu luyến sẽ tổn hại bọn hắn nhãn hiệu hình tượng a. Dĩ nhiên không phải. Hết lần hở mặn giải thích nói, Mercedes-Benz phương diện vô cùng chờ mong ngươi cùng chặt lại dở thở dần có thể có bước kế tiếp tiến triển, cho là các ngươi hai cái có thể đính hôn hoặc là kết hôn, đối với bọn hắn nhãn hiệu mở rộng càng thêm có lợi. Mặt Khè nhún vai, "Chúng ta kế hoạch ban đầu không phải liền là đích nhĩ huống sao?" Hệ Lân Hờ mằng tiếp tục nói, "Ta trước mấy ngày gặp qua chật lại rở trở dần người lại diện, nàng nói Điểu Âu Phương diện cũng đối ngươi cùng chật lại rở quan hệ có chút ý nghĩ, ta cùng với nàng ở giữa liên lạc, vừa mới cùng một chỗ cùng đi ổ thiết kế tổng thanh tra cùng Mercedes-Benz quảng cáo bộ tổng thanh tra gặp mặt nói chuyện một lần." Nàng nhìn về phía Mặt Khè, "Những ngày ta trước mấy ngày liền thông tri qua Bờ Lạc." Mặt Khè quay đầu, nói rằng, "Bờ Lạc đều nói cho ta biết, thương hội của các ngươi lấy thế nào?" Đặt thành một chút tính kiến thiết ý kiến, Điểu Âu cùng Mercedes-Benz Phương diện không có không phải chấp hành không thể ý tứ. Hệ Lần Hờ Màn cũng không có khả năng để Benz tùy ý lay hoay đầu của mình hào hộ khách, ngươi trước tiên có thể nghe một chút." Mặt Hệ có chút hiếu kỳ, vì cái gì đi ổ cùng Benz đột nhiên muốn nhúng tay. Hệ Lần Hờ Màn không chút suy nghĩ, nói thẳng, rất đơn giản, cái này cùng hai người các ngươi người phát luôn đặc chất cùng chỗ đại luôn sản phẩm tiêu phí quần thể có quan hệ. Nàng đơn giản giải thích một chút, chắt lại trợ trợ giận đại luôn đi ổ chân ngã nước hoa, nhắm vào chính là 28 tuổi trở lên thành thục nữ tính quần thể, tới ở độ tuổi này nữ tính, thường thường khắt vọng ổn định tình cảm. Benz dê cấp xe Việt dã chủ thể tiêu phí quần thể, cũng là thành thục nam tính. Những ngày nam tính phần lớn hy vọng phía sau có một cái gia đình ổn định. Cho nên, Trật Lại Giở trợ giận còn nói thêm, đính hôn lời nói, có thể trong thời gian ngắn để cao cấp ngươi tại sản phẩm chủ thể tiêu phí quần thể bên trong độ tán thành. Mặt hệ bỗng nhiên có loại dự cảm xấu, Địch Ổ cùng Benjit sẽ không muốn để cho ta Trật Lại Giở kết hôn a. Hắn xác thực đối Trật Lại Giở trợ giận rất có hảo cảm, cũng là bợ dịt nghĩ về sau, chân chính động tâm nữ nhân, nhưng kết hôn đáng sợ như vậy chuyện, vẫn là tôi đi. Hollywood ngôi sao hôn nhân, căn bản chính là lẫn nhau tưởng thường, cùng nó tương lai đều bị lường, còn không bằng thật sớm rời xa hôn nhân không có. Ta cùng chặt lại vợ thở dẫn người đại diện cùng đi ổ cùng Benz khai thông qua. Hẻt Lân Hờ Măng biết mặt thẻ rõ ràng cái này khai thông hàm nghĩa, đi ổ cùng Benz không có trực tiếp can thiệp để các ngươi kết hôn ý tứ. Nàng tổ chức một chút ngôn ngữ, còn nói thêm, Mercedes-Benz phương diện từ tháng 5 bắt đầu, sẽ đem ngươi và vị bạn dê cấp xe Việt dã làm quảng cáo, đưa lên tới toàn cầu thị trường. Những này tuyên truyền kế hoạch mặt thẻ biết, Mercedes-Benz đã cùng ạt nổ sở thuế dê nệ G đặt thành hòa giải hiệp nghị, hiện tại tháng 5 tuyên bố quảng cáo, cũng là vì cùng Mr. Mr. Smit kêu gọi lẫn nhau, để cao quảng cáo truyền bá độ cùng lực ảnh hưởng. Hẻt Lân Hờ Măng tiếp tục nói Nguyên bản Di Ổ mong muốn tại cuối tháng 6 hoặc là đầu tháng 7 tuyên bố mối hai khoảng chân ngã nước hoa, hiện tại có khả năng sớm tới tháng 6, đồng thời đem chặt lại dở thở dẫn mới quảng cáo cũng sớm tới tháng 5 đưa lên. Đều muốn cùng phim hô nga. Mặt Hặc có thể nghĩ tới chỗ này Di Ổ cùng Bện Phương diện ý tứ. Hết lần hờ măng liếc nhìn sau xe, mơ hồ nhìn thấy có cỡi mô tô pạ pạ giật tỉ theo sau, tại quảng cáo dậy đặc tuyên truyền tháng 5 cùng tháng 6, người cùng chặt lại dở thở dẫn tốt nhất là một đôi ân ái tình lữ, nếu như các ngươi đính hôn sau có thể kết hôn tốt nhất, không thể lợi nói, cũng muốn lựa chọn hòa bình phương tức chia tay. Mạc Thệ gật gật đầu, đính hôn là chúng ta trước đó liền thương nghị tốt, kết hôn không có khả năng. Hệ Lần Hờ Măn cũng biết điểm này, nói rằng, ngươi cảm thấy thế nào? Chỉ cần không kết hôn, phương diện khác đều dễ nói. Mạc Thệ thái độ vô cùng kiên quyết, đối với chúng ta cũng không có chỗ xấu không phải sao? Hắn hỏi tiếp, những này đều hẳn là vượt qua bình thường hợp đồng đại ngôn phạm vi a. Đi ổ cùng Benz phương diện không có một cái nào thuyết pháp sao? Đương nhiên là có. Hệ Lần Hờ Măn còn nói thêm, đi ổ cùng Benz có thể tài trợ các ngươi cử hành đính hôn nghi thức đa số phí tổn. Mạc Thệ nhẹ gật đầu, cái này còn tạm được. Hắn lại hỏi chặt lại giở bên đó đây. Hết lần hờ mắng lại chuyển bỗng lúc nhích, người qua đây trước đó, nàng người đại diện đã gọi điện thoại thông chi qua, chặt lại giở thở giận không có phản đối. Điểm này Mạt Khè cũng không ngoài ý muốn, từ xung kích Uska thời điểm, là hắn biết chặt lại giở thở giận cũng nghĩ trở thành siêu cấp siêu sao. Trở thành siêu cấp siêu sao đường không chỉ một đầu, nhưng cũng có một cái điểm giống nhau, phải có cũng đủ lớn danh khí. Bên xe Việt Dã đến bệ vợ Lý Lở ở Nam Bộ dốc núi giải đất, vợ là Anderson nhắc nhở, đằng sau theo tới rất nhiều bà bà giật tỉ. Mạt Khè quay đầu nhìn một chút kính chiếu hậu, nói rằng, không cần phải để ý đến bọn hắn. Hôm nay bọn hắn làm sự tình Vốn là kiêu căng hơn, không có vạ vạ dặn tỉ cùng phóng viên giải trí theo tới, cũng liền không có bất cứ ý nghĩa gì. 2 phút đồng hồ sau, bên xe việt rẽ dừng ở một tòa hào trạch cửa sắt nghệ thuật lớn phụ cận, hệ lần hơ màn đối tay lái phụ bên kia nói rằng, "Ngươi đi xuống đi, ta trên xe chờ lấy." Mạc Khè không nói thêm gì, đẩy cửa xe ra xuống xe, cửa sắt nghệ thuật lớn bên kia lập tức tới một cái Âu phục dày tây trung niên nam nhân, cách thật xa liền lộ ra nụ cười sảng lạn, "Ngươi tốt, họ nợ tiên sinh. Ngươi tốt." Mạc Khè đối với bên này bất động sản quản lý nhẹ gật đầu, nói rằng, "Để cho ngươi chờ lâu." Sau lưng cùng đường đối diện sáng lên loé tắt đèn, mặt tệ không nhìn cũng biết, vạ vạ gia tị cùng phóng viên tại đối với hắn bên này chụp ảnh. Một chiếc màu đen xe con lúc này cũng ngập vào con đường này, dừng ở cửa ra vào một bên khác, sau đó chật lại giở thở giận xuống xe đi tới đợi nàng cùng mặt tệ thu họp, đèn flash sáng lên tần suất cao hơn bọn hắn lại tại nhìn phòng ở. Có phóng viên giải trí tiếng nghị luận vang lên, "Sẽ không thật mong muốn kết hôn a?" Có người đáp lại nói, "Không phải không loại khả năng này, căn nhà này tại treo bảng bán ra, giá bán giống như vượt qua 10 triệu đô la." Đây không phải Mặt Khệ cùng chặt lại giờ Thở Dẫn lần thứ nhất cùng một chỗ nhìn phòng, trên truyền thông cũng có tương quan tin tức tại lưu truyền đi theo bất động sản quản lý tiến vào cửa sắt nghệ thuật lớn, chặt lại giờ Thở Dẫn hạ thấp giọng hỏi, "Ngươi biết sao?" Mặt Khệ vừa nhìn đại môn bên trong bố trí, bên cạnh gật đầu nói, "Biết, ta không có ý kiến." Chặt lại giờ Thở Dẫn sau đó nói rằng, "Ta cũng không ý kiến." Toàn này hào trạch xây thành tại 11 năm trước. Bất động sản quản lý tức thời giới thiệu nói, "Năm ngoái từ bở dự sở khai phát thiết kế công ty lần nữa tiến hành trang trí, kiến trúc diện tích." Mặt Khệ lúc này mở miệng ngắt lời nói, "Thở Dẫn tiểu thư đối đơn vị đo lường anh chưa quen thuộc." Bất động sản quản lý nhanh lên đem trước đó lời nói nuốt xuống, một lần nữa nói rằng, kiến trúc diện tích 1120 m2, chiếm diện tích 7250 m2. Tòa này bất động sản sát thực phi thường lớn, mà lại là nam bắc giải, nằm đối diện đông tây hơi ngắn hẹp dài tạo hình, mặc thẻ đứng tại cửa lớn phụ cận, có loại một mắt không nhìn thấy cuối cảm dung giác. Sắp thực điểm tới nói, dùng trang viên hình dung càng thêm phù hợp. Trang viên lối vào là song khai cửa sắt nghệ thuật lớn, cửa sắt khai thác toàn phong bế thiết kế, chỉ cần đóng lại liền có thể ngăn cách bên ngoài theo dõi ánh mắt, cửa hai bên thì là cao lớn đá trắng tường vây, tiền đình vườn hoa nương tựa tường vây. Trong đó trồng cao lớn thượng xanh cây cao, màu xanh lá thảm thực vật đã nâng điểm suất cảnh sắc, lại có thể đưa đến bảo hộ trang viên nội bộ tư ẩn tấp dụng. Tiền đình vườn hoa trung ương nhất đối diện cửa sắt, cũng chính là bọn hắn một đường đi tới địa phương, là một đầu từ đá hoa cương trải thành đường lát đá, độ rộng đầy đủ dung nạp hai chiếc ô tô song song chạy, đường lát đá dọc theo đi mấy chục mét, cuối cùng tọa lạc lấy một tòa màu trắng kem tầng hai kiểu dáng châu Âu kiến trúc, phía trước trồng một loạt dị thưởng cao lớn cây cỏ, cây cỏ ở giữa nhất, kiến tạo một tòa tạo hình độc đáo suối phun, đại khái là hôm nay bọn hắn đến xem phòng quan hệ. Suối phun còn cốt cốt nước chảy chúng ta đi phòng ở bên kia xem một chút đi. Bất động sản quản lý phía trước dẫn đường, Trở Mặt Khệ cùng Chật Lai giở thở dận đuổi theo, lại chỉ vào mẫu trắng kem kiến trúc giới thiệu nói, đây là kiến trúc chủ đạo, bên trong bao quát tám cái phòng ngủ, ba cái phòng giữ quần áo, 10 cái phòng tắm rửa, đồng thời phân phối trong phòng cùng bên ngoài bể bơi, dưới mặt đất còn có một cái có thể chân tàng trên trăm bình rượu hầm rượu, lầu 1 có s8 tòa vị tư nhân giảm chiếu phim, 90 cấp ảnh HD màn bạc, có thể thỏa mãn thông thường xem. Phim lưu cậu. Nghe rất không tệ. Mặt Khệ làm như có thật hỏi bên cạnh Chật Lai giở thở dận, ngươi cảm thấy thế nào? Chật Lai giở thở dận phối hợp nói rằng, luôn luôn xem trước một chút vật thật. Bất động sản quản lý lập tức nói tiếp, "Hồn nở tiên sinh, thở dẫn tiểu thư, chúng ta bây giờ liền đi bên trong nhìn xem." Mặt Khè khoát tay áo, "Người dẫn đường a." Ba người rất nhanh từ suối nước nóng vừa đi qua, hắn còn nhìn nhiều một chút, suối nước nóng tạo hình độc đáo, nhìn qua giống như là cầm thạch tinh chất. Dạng này một ngôi nhà, giá cả khá là xa xỉ, đối ngoại ước giá cao đến 28 triệu đô la. Mặt Khè đương nhiên không có tiền mua xuống đắt như thế bất động sản, lần này tới mục đích chủ yếu, chính là lợi dụng tòa này hét giá cực cao bất động sản, tiếp tục chế tạo có thể cung cấp lẫn lộn chủ đề đương nhiên, nếu như phòng ở không sai, hắn cũng biết cân nhắc vào tay. Chương 348, cầu hôn. Chương 348, cầu hôn. Tiến vào mẫu trắng kem tiểu dáng châu Âu kiến trúc nội bộ, tại bất động sản quản lý dẫn đầu bên dưới, mặt thẻ ở bên trong quay một vòng, lớn nhất cảm thụ chính là xa hoa, trong phòng khách có một cái tủ nội hệt kỳ, bơ rằng đi cùng rượu Vodka to lớn quay ba, đối diện quay ba địa phương là một đạo bức tường kính, đứng tại bức tường kính bên cạnh nhìn ra phía ngoài, bệ vợ lý ở cùng Los Angeles lấp phong cảnh thu hết vào mắt nơi này tại thập niên 70 là bệ vợ lý lở nổi tiếng nhất ngắm cảnh bình đài. Một trong. Bất động sản quản lý tiến đến mặt thẻ cùng chặt lại dở thở dần bên người nói rằng Về sau bị bất động sản công ty cải tạo thành tòa này Sa Hoa Trang Viên. Hắn nhấn xuống trong tay điều khiển từ xa, bức tường kính phía trên chậm rãi hạ xuống một đạo màn sân khấu, nếu như không muốn xem phong cảnh, chỉ cần hạ xuống đạo này đặc chất màn ở cửa liền có thể. Mặt hệ đối bất động sản quản lý làm cái đưa tay động tác, bất động sản quản lý lại đem màn sân khấu thăng lên đi lên cảm giác thế nào. Mặt hệ có chút tâm động. Tòa này trang viên tư mật tính bảo hộ biện pháp làm được phi thường tốt, tiểu dáng châu Âu khu nhà cao cấp nội bộ trang trí tràn ngập khoa học kỹ thuật cảm giác, đứng tại đạo này to lớn bức tường kính phía trước, có thể nhìn xuống hơn phân nửa lò sáng rỡ liệt, loại kia ở trên cao nhìn xuống cảm giác rất dễ dàng liền đệ người say mê. Hắn là người bình thường, khó tránh khỏi sẽ sinh ra loại tâm lý này. Mặt Thẻ mắt thấy chặt lại rở thở dần không có trả lời, còn nói thêm, ta cảm thấy rất không tệ. Chặt lại rở thở dần đi về phía trước hai bước, tại bức tường kính bên trái, tới gần vách núi địa phương, còn có một cái phòng hộ kín đáo lộ thiên ngắm cảnh bình đài, sát thực rất không tệ bộ dáng muốn mua phòng chính là ngươi. Nàng hạ giọng, tại mặt Thẻ bên tai nói rằng, chính ngươi quyết định. Mặt Thẻ nghĩ nghĩ, đối bất động sản quản lý nói rằng, ngoan ngoãn, chúng ta lại đi địa phương khác nhìn xem. Phòng tập thể thao Trong phòng bể bơi, phòng ăn, sảnh tiệc lớn, hầm rượu cùng tư nhân dạm chiếu phim trở lầu 1 cùng dưới mặt đất công trình, đi trước nhìn một lần, tiếp lấy mặt thẻ cùng chặt lại vợ thở dẫn lại cùng bất động sản quản lý lên lầu 2, lầu 2 phòng ngủ chính ngay tại phòng khách phía trên, cùng phòng khách tình huống cùng loại, cũng có một mặt ở trên cao nhìn xuống lớn bức tường kính. Mặt thẻ tiến đến bức tường kính phía trước nhìn một chút, lại đi phòng tắm rửa, phát hiện to lớn bồn tắm lớn tạo hình tương đối độc đáo. Bất động sản quản lý đều là nhìn mặt mà nói chuyện hào thủ, lập tức đi đến bồn tắm lớn trước, nói rằng toàn này hào trạch bồn tắm lớn tạo hình không giống nhau nhưng đều là từ cả khối nguyên thạch móc sạch rèn luyện mà thành, đơn thể phí tổn cao đến 100.000 đô la. Hắn tiếp lấy lại bổ sung một câu, đương nhiên, những này cùng rượu cùng cái khác tất cả công trình như thế, đều tính toán tại tổng giá phòng bên trong. Mặt kệ vòng quanh phòng tắm rửa quay một vòng, lại trở lại to lớn trong phòng ngủ chính mặt, cùng phòng ngủ chính tương liên, còn có một cái rộng rãi phòng giữ quần áo. Hắn lại hỏi hỏi chật lại giờ thờ dần ý kiến, đi theo sau lầu 2 những phòng khác nhìn một chút, ra hào trạch, tuần tự tới bên trái sân penis cùng bên phải tiểu hoa viên đi lòng vòng, dần dần có quyết định. Toàn này chiếm diện tích vượt qua 7.000 bình hào trạch, tại Beverly Hills bên trong. Mặc dù không phải lớn nhất một nhóm, nhưng cũng có trên trung đẳng quy mô, bên trong công trình hắn đều rất hài lòng, nhất là tư mặt tính. Bất động sản người đại diện một mực ghé vào chật lại rở thở giận trước mặt nói thứ gì, rõ ràng hiểu sai ý, tưởng là quyết định chính là chật lại rở thở giận cái này nữ chủ nhân. Dạng này hào chạch có giá trị không nhỏ, tại bệ Beverly Hills cũng thuộc về tư nguyên khan hiếm, nhưng cải tạo hoàn tất về sau, đặt ở trong tay mấy tháng thậm chí thời gian mấy năm, đều là tình huống bình thường, dù sao có thể mua được loại này hào chạch quá ít người, mà có thể mua được người, trên thực tế lựa chọn có rất nhiều. Vẹn vẹn Los Angeles địa khu, núi sạn tạ mọ nghỉ cả cốc cùng Mã Ly Bu bãi biệt cô, đều là không thua gì bệ vợ Lị Lở Phú Hào khu quần cư hôm nay chỉ tới đây thôi. Mạc Khệ chào hỏi chật lại giở thờ giận, cố ý nói rằng, mặc dù nơi này làm chúng ta nhà mới cũng không tệ, nhưng còn có mấy nơi, chúng ta xem xong rồi nói sau. Chật lại giở thờ giận nhẹ gật đầu, "Có thể." Nàng lại không dự định thật cùng Mạc Khệ kết hôn, mua phòng ốc sự tình bất quá chỉ là một cảnh quay, Mạc Khệ mong muốn mua nơi đó liền mùa trô nào tốt. Mạc Khệ dọc theo đường lát đá hướng cửa lớn đi đến, vừa đi vừa đang tính toán phương diện tiền bạc vấn đề. Trước mắt Trong tay hắn không có có nhiều như vậy tài chính, càng không khả năng dùng một lần thanh toán hơn 2000 vạn đô la, bất quá bây giờ đã đến cuối tháng 4, trễ nhất tháng 6 trước đó, tí gì tốt kia cả dịt biển hai bộ sau phần tiếp theo liền sẽ quay chủ, Disney ảnh nghiệp cũng biết thanh toán thủ bút thủ lao, Mercedes Benz Vương diện năm thứ nhất đại nuôi phí, trễ nhất cũng sẽ tại cuối tháng 5 đầu tháng 6 tới sổ. Như vậy, khoản thứ nhất tiền đặt cọc phòng khoản đầy đủ, lấy hắn hiện tại danh khí, làm dạng này khoản tiền lớn bất động sản án niết cũng không phải việc khó. Hao trách, xe sang cùng mỹ nữ, đây đều là đa số người cả đời truy cầu, mặt thẻ cũng không ngoại lệ. Hắn đối tòa này hào trạch tương đối hài lòng, đã sinh ra mua lại ý nghĩ. Không nói những cái khác, căn nhà này diện tích đủ lớn, công trình xa hoa, trước, trái, phải có cao lớn tường vây cùng dãy đặc thưởng xanh lá cây to bẹ rừng, đằng sau ngoại trừ tường đây, còn có gần như 90 độ ngọn núi vắt núi, có thể mức độ lớn nhất cam đoan trong khu nhà cao cấp tứ ẩn. Nhưng mà thẻ sẽ không nốc đến hiện tại liền nói mong muốn mua lại, căn cứ hắn hiểu, căn nhà này treo bảng bán ra đã vượt qua nửa năm, siêu cao giá bán dẫn đến chân chính tiềm ẩn người mua số lượng có hạn. Trong thời gian ngắn khẳng định bán không xong đi vào cửa sắt nghệ thuật lớn phụ cận, Mạc Khệ cùng chặt lại giở thở dẫn xe đã mở tiến đến, ngoài cửa lớn bên cạnh mơ hồ có thể nhìn thấy số lớn vạ vạ dặn tị cùng phóng viên giải trí hòn nợ tiên sinh. Vị kia bất động sản quản lý rất muốn làm thành cuộc mua bán này, lọ trang Zerlet Phu hảo tụ tập không sai, nhưng giống Mạc Khệ dạng này nổi tiếng bên ngoài khách hàng tiềm năng nhưng cũng không phải rất nhiều. Mạc Khệ không có tiếp bất động sản quản lý Mò Mòn lời nói, ngược lại ngoắc đem vợ là Anderson kêu tới, đối bất động sản quản lý nói rằng, "Mọn mọn, đây là phụ tá của ta bả lạ, có vấn đề gì lợi nói, ta sẽ để cho nàng liên hệ ngươi." Bợ là Anderson cùng Mọt Mọ̀n nắm lấy tay, muốn hắn phương thức liên lạc, Mọt Mọ̀n cũng lưu lại bợ là Anderson danh thiếp đi thôi. Mặt Thệ chào hỏi chặt lái giở thở dận, đi ta bên kia sao? Chặt lái giở thở dận lắc đầu, nói rằng, ta muốn đi đại lộ Zoro IOD ở tại Los Angeles lên phân bộ. Mặt Thệ rõ ràng nàng ý tứ, gật đầu nói, ban đêm thấy, ta ở nhà chờ ngươi cùng nhau ăn cơm. Nghe nói như thế, Mọt Mọ̀n trước nhìn một chút Mặt Thệ, lại nhìn một chút Chặt lái giở thở dận, đối bán đi bộ này hào trạch, đột nhiên lòng tin tăng nhiều, hai vị này ngôi sao lớn dường như nóng lòng ở tới cùng một chỗ. Mẫu đen xe con cùng mẫu đen Bentley xe Việt dã tuần tự lái ra cửa sắt nghệ thuật lớn, bọn bọn trở lại liếc nhìn đường lát đá cuối hào trạch, hớp một ngụm nước miếng một cái, biết mình phấn đấu cả một đời, cũng không có khả năng nắm giữ dạng này xa hoa trang viên nơi ở hắn gia cửa trang viên, cùng phụ trách quản lý trang viên người lên tiếng chào, "Trang viên, cửa lớn chậm rãi đóng lại." Cửa lớn vừa mới đóng lại, hơn 10 phóng viên bỗng nhiên xuống tới, để bọn bọn có chút trở tay không kịp, cũng may hắn cũng đã gặp rất nhiều danh lưu phú hào, trong nháy mắt bình tĩnh lại, không cần phóng viên nhiều lời, hắn cũng biết bọn hắn vì cái gì vây tới gần nhất báo chí trên internet, khắp nơi là liên quan tới mặt thẻ hòn nở cùng chật lái vợ thở dân sở căng đan, hai vị này Hollywood ngôi sao lớn tại các loại trường hợp lấy các loại phương thức tú lấy hạnh phúc cùng một nào, nào. đấu kỵ muốn chết vô số người đứng xem. Ngay cả trên truyền thông, đối hai người này cũng là miệng đầy tán thưởng, cái gì trời sinh một đôi, Hollywood cuốn nhất tình lữ, toàn bộ Bắc Mỹ đẹp trai nhất cùng xinh đẹp nhất bạn bè trai gái tổ hợp. Thậm chí hắn nhìn qua tờ mờ Z trên trang web, còn nói cái gì hai người kia sinh ra liền nên cùng một chỗ. Nếu như nói gần nhất trong khoảng thời gian này bắt quấy sở căng đan nóng nhất Hollywood ngôi sao, Không phải Mạc Thiệ họ Nợ cùng chật lại giờ trợn giận không ai có thể hơn. Vây tôi phóng viên ở trong, dẫn đầu một cái, lúc này hỏi, vị tiên sinh này, xin hỏi vừa mới là ngươi đang vì Mạc Thiệ cùng chật lại giờ phục vụ sao? Lần thứ nhất đối mặt nhiều ký giả như vậy cùng ống kính, mọt mọn tại lúc đầu khẩn trương qua đi, hưng phấn lên, vội vàng trả lời, đúng vậy, chính là ta. Ta vì Mạc Thiệ cùng trợn giận tiểu thư đề cử căn nhà này, bọn hắn sau khi xem cũng rất hài lòng, đây là bệ vợ lý lở tuyệt nhất một tòa hào trạch, nam dự tân tiến nhất bảo an công trình. Có lẽ là chức nghiệp cho phép, mọn mọn chẳng những trả lời phóng viên vấn đề, còn phun ra một chuỗi giải hào chạch quảng cáo vị tiên sinh này. Một tên khác phóng viên đánh gậy mờ mọn, hỏi: "Ngươi sắp nhận mua phòng người là mặt thẻ họ Nở cùng chật lại trợ thở dần hai người." "Ta vô cùng xác nhận điểm này." Mọn mọn nhớ tới đề cử phòng ở lúc mặt thẻ thái độ, nói rằng: "Ta cho bọn họ giới thiệu nhà thời điểm, mua giới thiệu một chỗ, mặt thẻ họ Nở đều sẽ trưng cầu thở dần tiểu thư ý kiến, giống như chân chính làm chủ người là thở dần tiểu thư. May mắn thở dần tiểu thư đối tòa này hào chạch phi thường hài lòng, tòa này hào chạch căn cứ vào bế vợ lị ở nổi tiếng nhất xem phim bình đại kĩ tạo." Hắn lại một lần cho mình chào hàng bất động sản làm lên quảng cáo chúng ta biết đây là một tòa hào trạch. Chúng ta cũng mua không nổi. Có một cái nữ phóng viên nhịn không được đánh gẫm mọ mọ lời nói, nhìn thấy mọ Mò mọ im miệng, hỏi: "Mặt Khệ cùng chật lại giờ là muốn đem hai người sào huyệt tấn ái xây ở nơi này sao?" Mọ Mò mọ liên tục không ngừng gật đầu, "Đúng vậy à, Mặt Khệ không chỉ một lần để qua, hai người muốn đem đến ở cùng nhau." Hắn trả lời xong vấn đề, lại một lần nói rằng, "Chư vị, tòa này bất động sản thật rất không tệ, ở trên cao nhìn xuống, có thể nhìn thấy." Hắn lời nói còn không có thuyết pháp, hỏi xong vấn đề phóng viên tựa như vây khi đi tới như thế. Bỗng nhiên giải tán lập tức, không ai đối giới thiệu phòng ở cảm thấy hứng thú. Một món gái đầu một cái, nhìn những cái kia lên xe phóng viên, nói lẩm bẩm, đây thật là lò sáng rơ liệt địa khu tuyệt vô cận hữu hảo chả. Đáng tiếc, không ai để ý không hỏi hắn. Thời gian dần dần tới gần tháng năm, Bắc Mỹ mới một cái phim kỳ nghỉ hè sắp kéo ra mà lớn, Mr. MGS Smith tuyên truyền thế công cũng càng ngày càng mấy liệt, báo chí, tạp chí, internet cùng trên đài truyền hình, khắp nơi có thể nhìn thấy phim quảng cáo, Bắc Mỹ các thành phố lớn hấp dẫn địa điểm trên biển quảng cáo, cũng dán mặt thẻ cùng chặt lại dở thở trận bức lớn Africa. Nhưng vẹn vẹn những này trông thường tuyên truyền phương thức là không đủ, cho nên Mạt Thệ dựa theo năm ngoái liền chế định kế hoạch, chuẩn bị hướng chặt lại giở thở dần cầu hôn. Chương 349: Sẽ có chấn hái sao? Chương 349: Sẽ có chấn hái sao? Tháng tư cái cuối cùng của tuần, Sentinel City trung tâm thương mại trước trên quảng trường người đông nghìn nghìn, xuống mật enter tèn mẹn cùng dịu nụ vợ sạn ảnh nghiệp dắt tay Mr. MRS Smith đoàn làm phim, chuẩn bị ở chỗ này cử hành một trận lộ thiên truyền thông hội gặp mặt, đây cũng là Mr. MRS Smith chiếu trước tại Los Angeles liệt địa khu cử hành một lần cuối cùng cỡ lớn hoạt động. Số lớn mặt thẻ Phan Điện Ảnh cùng chật lại giở trợ trợ giận người ủng hộ, sáng sớm liền từ Los Angeles giở liên hội tụ đến Xên Tuỷ City. Xên Tuỷ City trung tâm thương mại, đoàn làm phim chuyên môn thuê một gian trong phòng nghỉ, mặt thẻ ngồi trên ghế, tiếp nhận Hệ Lần Hờ Măn đưa tới hộp trang sức, mở ra nhìn thoáng qua, nói rằng bỏ ra bao nhiêu tiền. Phía trên khảm nạm kim cương là giả. Hệ Lần Hờ Măn nói thẳng, đoàn làm phim tài trợ miễn phí chiếc nhẫn, nhân tạo kim cương, nhiều nhất 1000 đô la. Mặt thẻ lắc lư hộp trang sức, nói rằng, trước đó thông chi chật lại giờ. Hệ Lần Hờ Măn nhẹ nhàng gật đầu, đã cùng với nàng chào hỏi tốt. Nàng kéo qua cái ghế bên cạnh, Sau khi ngồi xuống, nói rằng, "Chặt lại giờ thở giận không có ý kiến. Loại này nhân tạo kim cương, đừng nói cách xa nhìn, cho dù là dùng mắt thường sích lại gần nhìn, cũng không phân biệt ra được thật giả." Tiên truyền lẫn lộn phí tổn là đoàn làm phim đang phụ trách, đoàn làm phim phương diện khẳng định sẽ cân nhắc chi phí, cũng không thể vì một cảnh quay, thật đi mua một viên nhẫn kim cương. Mạc Khệ tất ký hộp trang sức, Hết Lần Hờ mặn nhắc nhở, "Biểu diễn kỹ thời điểm tới, ngươi không có vấn đề a? Không phải liền là cầu hôn sao?" Mạc Khệ tùy tiện nói rằng, mặc dù đây là lần đầu tiên, nhưng trước kia nhìn qua rất nhiều, chẳng phải hình dáng kia sao? Hết Lần Hờ mặn nhẹ gật đầu chưa ra chỗ sơ suất, nàng đứng dậy chuẩn bị rời đi, ta đi cùng Hạ Kỳ và Gonner mạn tâm sự. Đúng rồi, Helen. Mặt Hệ đột nhiên nghĩ đến chính mình trước đó quên một sự kiện, nhẹ giọng nói, "Ạ Kỳ và Gonner mạn trước đó đã nói với ta, hắn có một cái hạng mục mới, có ý định cùng ta hợp tác." Úp. Helen hờ màn nghĩ nghĩ, nói rằng, "Việc này ta đã biết, ta sẽ lưu ý." Nghe nàng nói như vậy, mặt Hệ cũng liền đem chuyện này tạm thời bỏ qua một bên. Dù sao Ạ Kỳ và Gonner mạn lúc ấy liền vừa nói như vậy, sau đó cũng mất tin tức, cũng có thể là lời khách sáo. Sen Du Zhi City trung tâm thương mại trước trên quảng trường, người càng ngày càng nhiều, lúc bắt đầu vẫn là lấy fan điện ảnh đám fan hâm mộ thể làm chủ, người đến sau nhóm tụ tập, hấp dẫn tới đại lượng tới trước mua sắm cùng du ngoạn người đi đường mọi người nhớ kìa, mặt thẻ lúc đi ra, nhất định phải dùng sức hô. Quảng trường tới gần sân khấu địa phương, Bở Dĩ Án Lịch đối cùng đi đến hai mươi mấy cái fan điện ảnh lớn tiếng nói, đây là Mr. Mr. Smith chiếu lên trước, mặt thẻ tại Los Angeles cuối cùng một trận hoạt động, sau lần này lại nghĩ khoảng cách gần nhìn thấy mặt thẻ, còn không biết muốn trở tới khi nào. Cùng Bở Dĩ Án giao tình tốt nhất Đạ Hự Nở Dịch nói rằng, không cần dài dòng, Bở Dĩ Án Nàng nhìn một chút mấy người bên cạnh, chúng ta đều là mặt thẻ fan hâm mộ, ai thanh âm đều không thể so với ngươi nhỏ. Vợ gì An lấy cái hốt cười, ta chỉ là nhắc nhở một chút mọi người. Nói, hắn thảy xuống có ở sau lưng túi đeo lưng lớn, từ bên trong lấy ra thật dày một chồng áp phích, đây là ta mới nhất lấy được Mr. Mr. Smith mặt thẻ người Áp-phích, một hồi mặt thẻ đi ra nhất định phải giơ lên. Đại Hệ Nở Dịch bên cạnh một cái cô gái lớn tiếng nói, vợ gì An, ngươi yên tâm đi. Tại Đại Hệ Nở Dịch hiệp chợ bên dưới, vợ gì An rất mau đem từng phần báo chí phát tới hai mươi mấy cái fan điện ảnh trong tay, có chút không phải theo bọn hắn mà đến fan điện ảnh nhìn thấy có mặt thẻ tiểu mới afric, nhao nhao tới đòi hỏi, "Bở Dị Ản dứt khoát đem còn lại mười mấy tấm đều đưa ra ngoài." "Phát sóng afric?" "Bở Dị Ản nhìn đồng hồ một chút, khoảng cách truyền thông sẽ còn có đoạn thời gian, ánh mắt hướng về xung quanh, phát hiện còn có cái khác fan hâm mộ cùng chính mình những người này như thế, đều có thống nhất afric?" "Bở Dị Ản." Đa Hễ Nở dịch bu lại, hỏi, "Ngươi từ nơi nào lấy được afric?" "Ta sao không nhớ kỹ có cái này afric?" "Cha ta thường xuyên cùng Hollywood người liên hệ." Bở Dị Ản thuận miệng viện một cái lý do, "Lấy được cái này afric." Tình huống thực tế dĩ nhiên không phải dạng này. Vài ngày trước cha mang đến một cái tóc đỏ nữ nhân trẻ tuổi tìm tới hắn, đối phương công bố là vì mặt thẻ phục vụ trong đoàn đội người, mong muốn để hắn tổ chức một chút lo sang giờ lết mặt thẻ fan điện ảnh, hôm nay tới cùng một chỗ góp phần trợ uy. Bở Dĩ Ẩn tại cha chỉ điểm hạ, rất nhanh đáp ứng xuống, bất quá hắn chỗ Tây Hollywood mặt thẻ fan điện ảnh tổ chức tương đối lỏng lẻo, mặc dù hắn xem như thâm niên thành viên cùng người đề xuất một trong, nhưng cũng chỉ liên hệ tới hai mươi mấy người. Hôm qua, hắn tiếp thu được một cái bao, bao khóa bên trong chính là những này hoàn toàn mới áp phích. Vì mặt thẻ góp phần trợ uy đương nhiên, Bở Dĩ Ẩn cũng không có nghĩ nhiều. Chị muốn để mình thích ngôi sao nhiều mấy phần duy trì. Trên sân khấu bỗng nhiên vang lên tiếng đúc chân, Đa Nghệ Nờ NG dịch kéo bợ gì án một chút, ngoảnh nhìn, các phóng viên tới. Bợ gì án ngẩng đầu đi xem, hai mươi mấy cái mang thẻ đeo phóng viên lục tục ngoe ngoe lên sân khấu, ngồi ở bày ra tốt mấy hàng trên lễ, còn có phóng viên tại lắp đặt camera, không biết rõ trận này truyền thông sẽ làm muốn thu hình lại, vẫn là phải trực tiếp mau nhìn. Mau nhìn. Đa Nghệ Nờ NG dịch chỉ vào trên sân khấu một cái nhìn qua chỉ có mười mấy tuổi cô gái xinh đẹp, nói rằng cô bé kia tuổi tác còn không có ta lớn đâu. Bợ gì án theo nàng chỉ phương hướng đi xem, nhẹ gật đầu còn giống như là cái trung học sinh, loại người này đều có thể làm phóng viên. Đại Nhĩ ở dật tương đối không cam lòng. Trên sân khấu, Lý Lị Cố Lิ่น ngồi trên đế, lật ra bản bút ký, từng lần một nhìn xem chuẩn bị xong vấn đề, xung quanh không ngừng có người quăng tới ánh mắt tò mò, dường như rất kỳ quái vì cái gì nàng một người vị thành niên người có thể lẫn vào tới phóng viên đội ngũ ở trong. Nhưng Lý Lị Cố Lิ่น không phải bình thường gia đình xuất thân, căn bản không quan tâm các ký giả dị dạng ánh mắt, lại nói nàng hiện tại cũng là một cái phóng viên. Cảm giác được bên tay trái nam phóng viên còn tại nhìn mình trầm trầm, Lý Lị Cố Lิ่น khép lại bản bút ký, trực tiếp nhìn hắn trầm trầm nói rằng Nhìn cái gì vậy? Chưa thấy qua thiếu niên phóng viên sao? Ách, nam nhân kia phóng viên không có nghĩ đến cái này cô gái tính tình như vậy hướng, hậm hực thu hồi ánh mắt. Lý Lý Cố Lิ่น hừ một tiếng, quay đầu nhìn về phía đối diện, đối diện là một loạt các ghế, bất quá bây giờ đều trống không mặt khệ Honor, chật lại giở thờ giận. Lý Lý Cố Lิ่น thầm nói, bọn hắn làm sao lại tiến tới cùng nhau? Lần trước ta phỏng vấn Mặt Khệ thời điểm, hắn đều không nhắc tới từng tới. Nghĩ đến Mặt Khệ, Lý Lý Cố Lิ่น có chút bất mãn, nàng phỏng vấn thỉnh cầu phát ra ngoài thời gian dài như vậy. Mặt thẻ tên kia đều không có cho mình sát trả lời chắc chắn, chỉ là mời mình tới tham gia dạng này một cái liên hợp công khai truyền thông sẽ, cũng quá không có suy nghĩ. Nếu như có thể một đối một phỏng vấn, tốt biết bao nhiêu. Lý lý cô lìn thở dài, chẳng nghe hàng phía trước liền nhau hai cái phóng viên đang nghị luận mặt thẻ cùng chặt lái giờ thở dần, vội vàng bình thay, cẩn thận nghe từ Oscar về sau, mặt thẻ hòn nở cùng chặt lái giờ thở dần có phải hay không độ lộ ra ánh sáng cao nhất ngôi sao. Bên trái đằng trước nữ phóng viên hỏi đối diện nàng nam phóng viên hồi đáp, độ lộ ra ánh sáng có phải hay không tối cao ta không dám xác định, nhưng hai người bọn họ nhất định là độ lộ ra ánh sáng cao nhất ngôi sao tình lữ, cảm giác năm ngoái bờ giạn ít cùng Enzer Linazoli cũng không sánh nổi hai người bọn họ. Nữ phóng viên khinh thường nói, đường cầm đôi cậu nam nữ kia cùng mặt tệ hòn nợ cùng chật lái dở thở dần xo, so, hai cái này là chấn hái chấn hái. Nam phóng viên cười lạnh một tiếng, càng thêm khinh thường nói, ngươi mới vào nghề hơn nửa năm, chờ thời gian giải, liền biết Hollywood sẽ có chấn hái. Nhân phẩm của bọn hắn dù sao cũng so đôi cậu nam nữ kia tốt a. Nữ phóng viên tự hồ đối với Mạc Khệ cùng chặt lại giở trợ giận rất có hảo cảm, chen lượt nói: "Nam phóng viên lúc đầu, nhân phẩm loại chuyện này, thật đúng là khó mà nói, chặt lại giở trợ giận cũng có lẽ so đôi cậu nam nữ kia thân thiết." Mặt Khệ hởn nở đi, liền không nói được rồi. Nghe đến đó, Lily Cole liền có chút tức giận, rất muốn đứng lên nổi giận, nghĩ đến chính mình người đơn thế cô, lại nhịn xuống dưới, trực tiếp thượng phía trước người kia hai viên Bạch nhãn cậu. Phong nhãn toàn bộ Hollywood, còn có so Mạc Khệ nhân phẩm tốt hơn ngôi sao sao. Lam nàng nhận hiệu trưởng ức hiệp lúc, Mạc Khệ hưởng ứng nàng cậu việc tin. Thật vì nàng đi tới trường học, thử hỏi có mấy cái ngôi sao năng lực fan hâm mộ lạm được điểm này. Còn có cùng chặt lại giở thở dần ở giữa, nếu như không phải Mạt Khệ trượng nghĩa ra tay, đoán chừng chặt lại giở thở dần nữ nhân này, sớm đã bị cái kia cặn bã nam đánh thành đầu heo. Dạng này ngôi sao nhân phẩm không tốt. Cái kia còn có dạng gì ngôi sao nhân phẩm tốt? Phía trước hai cái này đồ con lợn vậy mà dùng Bờ Zát Dít cùng En Zer Lina Zoli đòi cậu nam nữ này để cân nhắc tương đối Mạt Khệ, cái này có so sao. Đừng nói dựng lên, đem Mạt Khệ cùng Bờ Zát Dít cùng En Zer Lina Zoli đặt chung một chỗ, chính là một cái chuyện ngu xuẩn. Lý Lệ Cố Liên nhìn chằm chằm phía trước còn tại nghị luận một đôi nam nữ phóng viên, nhỏ giọng lẩm bẩm nói, đầu có lợn. Cậu nam nữ. Đúng lúc này, sàn nhảy phía dưới bỗng nhiên vang lên một hồi cổ táo thanh, các loại tạp nhạp thanh âm vang lên, mơ hồ có thể nghe được mạt thẻ cùng chặt lại rơ loại hình tiếng la. Lý Lệ Cố Liên trước nhìn sàn nhảy phía dưới một cái, tới gần sân khấu địa phương, đồng loạt giơ lên mạt thẻ Africa, đám fan hâm mộ phảng phất có được thống nhất chỉ huy như thế. Tiếp lấy, nàng quay đầu nhìn về phía đối diện, chỉ thấy Mr. Mr. Smith đoàn làm phim chủ yếu diễn chức nhân viên tại nhà sản xuất đặc kỳ và gỗ nơ mạn dẫn đầu bên dưới, đi lên sân khấu. Trong đó Mạt Khệ cùng chặt lại giở thợ giận giắt tay mà đi, thỉnh thoảng sẽ còn ghé vào lẫn nhau bên tai nói nhỏ vài câu, sau đó lộ ra nụ cười vui vẻ đây quả thực là một đôi hoàn mỹ tình lữ a. Lý Lị Cố Lิ่น nghe được bên tai phải có người tại tán thượng, Hollywood quân nhất nam nữ liền hẳn là tình lữ. Mạt Khệ, Mạt Khệ, Mạt Khệ. Dưới vô đại tạp luận thanh âm dần dần thống nhất, Mạt Khệ tiếng la vượt trên tất cả, dường như ở đây đều là Mạt Khệ fan hâm mộ đoàn làm phim nhân viên ngồi ở truyền thông tịch trên ghế đối diện, Lý Lị Cố Lิ่น giữ vững tinh thần, truyền thông sẽ bắt đầu. Chương 350: Ta bằng lòng. Chương 350: Ta bằng lòng. Sentu City trung tâm thương mại quảng trường, tất cả mọi người nhìn chăm chú lên trên sân khấu phỏng vấn, phỏng vấn dần dần sắp đến hồi kết thúc, Bờ Dì Ẩn cùng Đả Hễ Nở Dịch đã buông xuống trong tay Áp Lịch, cẩn thận lắng nghe phía trước trên sân khấu phóng viên đặt câu hỏi, đang đứng lên đặt câu hỏi chính là cái kia bọn hắn nhìn xem rất kỳ quái thiếu nữ phóng viên. Lý Lị Cố liền tiếp nhận nhân viên công tác đưa lên ông nói, đứng lên nói rằng, "Mạt Khè, ngươi gần nhất một bộ nẫy sần nổ chế ác sợ gặp đông đạo chỉ trích, ngươi như thế nào đối mặt trùng quanh những này không tốt bình luận." Nghe được vấn đề này, Mạt Khè mang theo kinh ngạc nhìn Lý Lị Cố liền một cái, có thể hỏi ra vấn đề như vậy Dường như cô gái này thành thục không ít ta nói với mình tận lực không nên nhìn những cái kia mặt trái bình luận, tác cơ hồ không đọc ta tác phẩm của mình bình luận. Mặt kệ vẫn là cùng quá khứ như thế, phòng vấn nói đến đa số lời nói đều là có lợi cho tuyên truyền nói bậy, có đôi khi, có chút bình luận sẽ nhắc nhở ngươi nhận rõ con đường, tất cả biểu diễn cơ hội đều là tại làm nhất định phán đoán về sau lấy được, bất luận hậu quả như thế nào người cũng đến tiếp nhận. Ta đã làm nghề này rất lâu, hiện tại gia mặt ta đều rất tăng thêm. Lời này thông qua mật độ phồn truyền đi rất xa, Sentuji City khu mua sắm phía trên phát ra một hồi tiếng cười thiện ý cảm ơn. Lili Quốc liền khách khí trả lại microphon, lần nữa ngồi xuống, nàng nhìn thấy mặt Khè đối phía bên mình cười gật đầu, vội vàng cũng cười cười. Bên cạnh, một cái phóng viên vấn đề nhắm ngay chật lại rở thở dân, "Thư dân tiểu thư, có thể hỏi một chút." Hắn nâng đỡ ánh mắt, hỏi, "Trên truyền thông có tin tức, nói ngươi cùng mặt Khè đoạn thời gian gần nhất đều đang nhìn phòng ở, vì kết hôn làm chuẩn bị, đây là sự thật sao?" Chật lại rở thở dân cầm ống nói lên, thản nhiên nói, "Không có loại chuyện này." Phóng viên lại chưa từ bỏ ý định, ngược lại hỏi, "Mặt Khè, có chuyện như vậy sao?" Mặt Khè mơ hồ có thể nhìn thấy phóng viên trên cổ treo tờ MZ thẻ đeo, nói rằng Trước kia xác thực không có việc này, hiện tại đi. Hắn đột nhiên đứng lên, không có dấu hiệu nào đi vào chặt lại giở trợ giận trước mặt, phía Tây Phương cầu hôn thường dùng nhất phương thức, quỳ một chân xuống đất, từ trong túi áo móc ra viên kia chứng bổ cầu nhẫn kim cương. Truyền thông truyền lễ, các phóng viên tất cả đều mắt tròn váng, bọn hắn không phải đồ đần, có thể đoán được động tác như vậy là cái gì hàm nghĩa, hơn nữa cách gần như vậy, quang mang kia lấp loé nhẫn kim cương, cũng thấy rõ rõ ràng rằng nhanh. Nhanh. Có phóng viên trả hỏi chính mình chụp ảnh phóng viên, nhanh lên quay chụp lại a. Còn có phóng viên vội vàng để bút xuống cùng cuốn sổ, móc ra mang camera điện thoại, nhắm ngay bên kia điên cuồng quay chụp. Lilly cô lỉnh giật mình đến mức há hốc mồm, mặc kệ đây là, phải hướng chặt lại rở trợ dần cầu hôn. Bên cạnh đến từ gia hu giải trí nam phóng viên dùng di động chụp mấy bức ảnh chụp, xoay người chạy, bởi vì xe tại sân khấu đối diện bãi đỗ xe, hắn không kịp sau khi đi lại, trực tiếp từ phía trước nhảy xuống để cho ta đi qua. Để cho ta đi qua. Hắn chen vào đám người, trong đầu chỉ có một cái ý niệm trong đầu, nhất định phải làm cho cái tin tức này trước tiên leo lên gia hu giải trí, đây là có thể náo động toàn mỹ tin tức lớn. Toàn bộ Bắc Mỹ truyền thông cùng fan điện ảnh đều cho rằng nên cùng một chỗ quân nhất nam nữ, nhà trai rốt cuộc tại vạn chúng chờ mong hạ hướng nhà gái cầu hôn có thể không làm người khác chú ý sao? San nhẹ phía dưới, số lớn fan điện ảnh, fan hâm mộ cùng người qua đường trong nháy mắt tiến tĩnh, tất cả mọi người nhìn chăm chú lên trên sân khấu kia một đôi. Bỡ gì ảnh có chút giật mình trừng to mắt, đã hễ nờ dị chăm chú nắm chặt cánh tay của hắn, một mặt hạnh phúc cùng mong đợi nhìn về phía trước. Mạc Khệ quỳ một chân trên đất, lớn tiếng nói, "Sackly, ngươi là trên thế giới này lộng lẫy nhất chói mắt kim cương, ta nguyện ý làm ngươi thủ hộ thiên sứ." Chật Lai giờ thở giận giật mình chép miệng, vùng dậy từ trên ghế mặt đứng lên, dường như kích động không kềm chế được, một câu đều nói không nên lời. Nhìn thấy chật lại giở trợ giận bắn ra Úc ca ảnh hậu cấp bậc diễn kĩ, mặt khẽ cũng dị thường chân thành nói rằng: "Sakli, hạnh phúc của ngươi là ta đời này lớn nhất truy cầu, ngươi mỉm cười là ta đời này lớn nhất thỏa mãn, ngươi hài lòng là ta đời này thu hoạch lớn nhất, thân yêu, gả cho ta được không? Bởi vì cưới được ngươi là ta đời này lớn nhất phúc khí. Thật là cầu hôn hay." Đa Nghễ Nợ dị sở lấy ngực, cảm giác trái tim bịch bịch cực nhẹ, thật là lãng mạn a. Chật lại giở trợ giận chỉ là một cái tay che miệng, một câu đều nói không nên lời. Mặt khẽ lại một lần nữa nói rằng: "Thân yêu, ngươi bằng lòng gả cho ta sao?" Toàn bộ sảnh Túy Dĩ City trung tâm thương mại, tất cả có thể chụp ảnh thiết bị, đều đối chuẩn mặt thẻ cùng chật lái giờ thở dân, tất cả mắt thấy đây hết thảy phóng viên, đều dùng tất cả có thể ghi chép thủ đoạn, ghi chép lại chuyện đã xảy ra. Quảng trường phía ngoài nhất, còn có người lấy điện thoại di động ra ta có tin tức nhanh núi cung cấp, mặt thẻ hở nở ngay tại sảnh Túy Dĩ City trung tâm thương mại trước trên quảng trường, hướng chật lái giờ thở dân cầu hôn. Ngắn ngủi nửa phút, mấy chục cái tương tự điện thoại đã đánh tới Los Angeles to to nhỏ nhỏ phóng viên cùng bạ bạ giật tỉ trong tay. Phạm La có một chút tin tức hi hữu giác người đều biết, một đầu có náo động hiệu ứng bạo điểm tin tức ngay tại xảy ra thở giận tên ngu ngốc này. Đa Nghễ Nợ dật nhìn xem thở giận chép miệng, lại không mở miệng, sốt ruột phía dưới, trực tiếp hô lên, tiếp nhận a. Bợ Tử Ản cũng la lớn, tiếp nhận a. Cùng hắn cùng đi hai mươi mấy cái mặt thẻ fan điện ảnh, nghe được bợ Tử Ản tiếng la, cũng hét lớn, tiếp nhận a. Ngắn ngủi mười mấy giây, Century City trung tâm thương mại trước trên quảng trường, vang lên liên tục không ngừng thanh âm tiếp nhận a. Nhanh lên bằng lòng. Cùng một chỗ. Cùng một chỗ. Rốt cuộc, tại vạn chúng chờ mong ở trong, chắt lại giở thở giận trong ánh mắt lăn xuống giọt lớn nước mắt, đưa ra che miện tay, đối mặt thẻ nói rằng, ta, ta bằng lòng. Mạt Khè lập tức đứng lên, đem lập lỏẻ nhẫn kim cương mang tại chặt lại giở thở dẫn trên tay, bưng lấy khuôn mặt của nàng, hôn xuống. Sang ngậy phía dưới, đầu tiên là có thưa thớt tiếng vỗ tay vang lên, tiếp lấy tiếng vỗ tay nối thành một mảnh, cuối cùng hóa thành sóng cả sóng biển mãnh liệt chúc phúc Mạt Khè. Tới gần bờ rìạn cùng Đạ Hễ Nơ dịt bên này, Mạt Khè fan hâm mộ la lớn đem đối ứng, một bên khác chặt lại giở thở dẫn người ủng hộ cũng tại hô to, chúc phúc Sali. Đáng tiếc, so với chuyên đi tuần túy thương nghiệp hóa lộ tuyến Mạt Khè, chặt lại giở thở dẫn ở đây fan hâm mộ số lượng muốn ít hơn nhiều. Vô số chúc phúc gầm thanh bên trong, Mạt Khè cùng chặt lại giở thở dẫn tách ra. Đối diện truyền thông trên ghế phóng viên, dường như đã đến bộ phát điểm tới hạn, tùy thời đều có thể sụp lại. Truy thông sẽ làm không sai không có khả năng tiếp tục. Á Kỳ và gỗ nở mãn chào hỏi đã sớm chuẩn bị xong nhân viên bảo an tranh thủ thời gian hộ tống Mạt Khệ cùng Trạch Lại trở về trung tâm thương mại phòng nghỉ, nói đơn giản vài câu, liền kết thúc trận này hoạt động. Bất quá, không có bất kỳ cái gì ký giả truyền thông bất mãn, bọn hắn lấy được so mong muốn càng có bạo điểm mấy liệu, ngày mai thậm chí tương lai một tuần bắt quái bản đầu để đều không cần buồn. Trở lại sẽ ẩn tụ dị City trung tâm thương mại, Trạch Lại trở tự dẫn đi theo Mạt Khệ tiến vào hắn phòng nghỉ ngươi lợi kịch học thuộc không sai. Chật Lại Giở Thở Dận nói rằng, mặt tệ nhún vai, nói rằng, "Stanley, chúng ta bây giờ hẳn là cấp tốc rời đi nơi này, sau đó thẳng đến gần nhất khách sạn Mân Phòng." Chật Lại Giở Thở Dận nhịn không được nhíu mắt, "Ngoài trừ những này, ngươi còn có thể muốn chút khác sao?" Mặt tệ tiến lên một bước, ôm lại chật Lại Giở Thở Dận, "Stanley, ngươi có biết hay không, ngươi trang phục lộng lẫy lúc mị lực lớn bao nhiêu? Không biết rõ vì cái gì, một số thời khắc hắn sẽ cảm thấy, màu son quần áo chật lái giở thở dận, so cởi quần áo ra thời điểm lực hấp dẫn càng lớn đương nhiên, cùng một cái Oscar ảnh hậu cùng một chỗ, cảm giác là hoàn toàn khác biệt, thậm chí sẽ cho người một loại chinh phục Hollywood ảo giác." Tiếng đập cửa vang lên, mặt thẻ buông ra chật lại giở thở giận, nói rằng, "Mời đến." Cửa phòng bị người từ bên ngoài mở ra, mặt thẻ người đại diện hệ lần hơn hẳn, chật lại giở thở giận người đại diện thấy đi Saffer, đoàn làm phim nhà sản xuất A Kỳ Vạ Gồ Nở Mạn, tuần tự đi đến hiệu quả phi thường tốt. A Kỳ Vạ Gồ Nở Mạn lộ ra có chút hưng phấn, "Ta lưu lại ở văn phòng trợ thủ vừa mới gọi điện phải tới, cầu hôn hình ảnh cùng tin tức đã đăng tại ra hồ giải trí phía trên, điểm click trong nháy mắt phá 10000, 5 phút đồng hồ đã vượt qua 100000." Hắn làm ra quyết định, "Tương lai hơn 1 tuần tuyên truyền, chúng ta lấy mặt thẻ cùng chật lái giở cầu hôn." So sánh phim Smith vợ chồng xem như điểm tuyên truyền, tăng lớn lẫn lộn cường độ. Nói đến đây, A Kỳ Vagooner mạn nhìn về phía Mặt Thẻ cùng chật lái giở thở giận, dặn dò, các ngươi nhất định phải cao điệu, tại phim chiếu lên trước đó, đem phòng ở mua lại. Hắn nghi nghi, nói rằng, Mặt Thẻ, lần trước ngươi không phải nói nhìn kỹ bệ vợ lị lửa một tòa hào trạch sao, vẫn là rõ sách liền có thể vào ở loại hình, có thể hay không ở trên chiếu trước giải quyết, cùng chật lái giở mang vào. Mặt Thẻ nhún vai, ta phương diện tiền bạc có chút khó khăn. Tòa kia hào trạch có giá trị không nhỏ, hơn nữa hắn mua xuống cũng là vì dù riêng Loạn làm phim không thể là vì hắn suất tiền túi dạng này à? Akiba, a. Akiva, Gonner mạn suy nghĩ một chút, nói rằng, đệ đệ ta là một nhà ngân hàng vay khoản bộ môn chủ quản, ta cùng hắn bắt chuyện qua, núi lòng ái nghiệt điều kiện không có vấn đề. Mạt Thệ nghi nghi, nói rằng, có thể. Hẻt lần hơn màn cũng đồng ý, ta sẽ hiệp trợ Mạt Thệ mau chóng giải quyết nhà vấn đề. Phim có thể bán chạy, nàng cùng Mạt Thệ đều là trực tiếp thu hải phương. Akiva Gonner mạn lại đồng thời nói rằng, phim chiếu lên sau tuần thứ 2, Mạt Thệ cùng chặt lại vợ cử hành một cái thịnh đại đính hôn nghi thức. Đây là đã sớm thương lượng xong hiệp nghị. Mạc Khệ Cùng Chật Lại dở thở dần cũng không có ý kiến. Nếu như Mr. Roger Smith cuối tuần đầu phòng vé xuất sắc, đến lúc đó Mạc Khệ Cùng Chật Lại dở thở dần đính hôn, cũng có thể tiếp tục chế tạo chủ đề để phim có kéo dài nhịp độ, tốt đối kháng nguồn một tuần chiếu lên sở ta tụt tiền truyện 3, giờ Ventoc Acid. Năm người tụ tập tại căn này cách âm hiệu quả tốt đẹp trong phòng nghỉ, thảo luận thời gian rất lâu, cũng xác định càng thêm tỉ mỉ sát thực kế hoạch, mai cho đến tiếp cận giữa trưa mới riêng phần mình rời đi. Mạc Khệ Cùng Chật Lại dở thở dần hai cái này người trong cuộc, tự nhiên tránh không được bị phóng viên vạ vạ giật tỉ vây công, những ngày bất quá chỉ là bắt đầu mà thôi. Chương 351. Dự báo không lý tưởng. Chương 351. Dự báo không lý tưởng. Như là dự tính như thế, mặt thẻ hướng chặt lại dở trợ dần cầu hồn tin tức, ngày thứ 2 thành công nắm giữ tuyệt đại bộ phận giải trí truyền thông đầu đề, vẹn vẹn thời gian một ngày, giá thu giải trí bên trên tương quan tin tức số viêu vượt qua 2 triệu, thật mờ zẹt vạch trần bản khối thả ra độc nhất vô nhị video càng là náo động, 24 giờ quan sát số đạt đến 3 triệu, đợt người đa số người đều tại chúc phúc mặt thẻ cùng chặt lại dở trợ dần tiến tới cùng nhau. Cũng có truyền thông vạch trần nói đây là một trận tỉ mị chu hoạch tiên truyền lẫn lộn, lại không phải chủ lưu thanh âm, cơ bản có thể coi nhẹ. Hơn nữa thông qua trước đó một hệ liệt tuyên truyền cùng hình tượng chế tạo, an đưa khán giả cũng vui vẻ tại nhìn thấy hai người này tiến tới cùng nhau. Nhiều khi, bình thường đại chúng chỉ nguyện tin tưởng mình bằng lòng tin tưởng đô vật. Loại này tuyên truyền thủ đoạn tại phim Hollywood mở rộng bên trong lần nào cũng đúng, tự nhiên có tổn tại môn nhân. Cấu hôn ngày thứ hai, mặt thẻ liền cùng chặt lại vợ trở dẫn dắt tay hiện thân đại lộ rồ IO thịt phạn nhị cửa hàng, tại vô số pạ pạ giật tỉ theo dõi cùng ống kính máy chụp hình hạ, chọn mua đối giới, lần nữa dẫn phát truyền thông phỏng đoán, cho rằng hai người đã xác định hôn kỳ. Tới ngày 4 tháng 5, Giá trị truyền thông chú ý lực vừa mới chuyển hướng sẽ chiếu lên kỳ nghỉ hè phim, mặc thẻ thông qua blog cá nhân tuyên bố sẽ ở bận rộn song Mr. M.J. Smith chiếu ra mắt công tác về sau, cùng chật lại vợ thở dần cử hành chính thức đính hôn nghi thức. Trong mấy mắt, hắn lần nữa đoạt đầu để thành công. Sau đó trong 2 ngày, chỉ cần tương quan tin tức nhiệt độ thoáng giảm xuống, mặc thẻ cùng chật lại vợ thở dần luôn có mới tin tức tuôn ra, từ đầu đến cuối duy trì lấy cực cao chủ đề độ. Hollywood chung pin là cái bị người nghị luận khả năng sinh tồn vòng tròn. Nghị luận càng nhiều, chủ đề hơn cao, ngôi sao cùng vai chính tác phẩm lực ảnh hưởng thường thường cũng càng lớn. Mạc Khệ cùng chật lại dở thở dần vai chính Mr. Mrs Smith liên đối cũng bị không ngừng nghị luận cùng đề cập, nhiệt độ rõ ràng vượt qua sắp tại kỳ nghỉ hè bắt đầu chiếu lên kính đồ móp heaven. Thừa dịp này nhiệt độ, Dio cùng Mercedes-Benz tại đầu tháng 5 tuần tự thả ra chật lại dở thở dần cùng Mạc Khệ đại ngôn mới quảng cáo, điều này cũng làm cho vốn là tỷ lệ lộ ra ánh sáng vô cùng cao hai người, liên tiếp xuất hiện tại các loại trên truyền thông. Tại đầu tháng 5 trong khoảng thời gian này, hai người chịu trình độ chú ý, hoàn toàn có thể so ra mà vừa siêu cấp siêu sao. Không chút khoa trương nói, Mạc Khệ cùng chật lại dở thở dần làm cùng một chỗ mà toàn thực hiện một cộng một lớn hơn 2, thậm chí lớn hơn 3 hiệu quả. Nhìn thấy Mr. Mrs Smith tương quan tuyên truyền lẫn lộn hưởng ực khí thế, Bắc Mỹ dạp chiếu phim phương diện cũng mở ra Mr. Mrs Smith sớm đặt trước vé phục vụ, có thể thông qua điện thoại cùng mạng lưới đặt trước Mr. Mrs Smith cuối tuần đầu vé xem phim. Hollywood German, S chỉ trẻ sẽ cũng sớm 10 ngày bắt đầu bán ra Bắc Mỹ chiếu ra mắt vé vào cửa. Mặc dù phim Bắc Mỹ chiếu ra mắt vé vào cửa, khá cao một bộ phận đều đã rơi vào tỷ như nhà tài trợ cùng đoàn làm phim diễn viên chính diễn chức nhân viên trong tay, nhưng đối ngoại công khai tiêu thụ vé vào cửa cũng có mấy trăm tấm. Theo Mr. Mr. S Smith chiếu ra mắt vé vào cửa mở ra dự bán, Hollywood Goodman, S chỉ trẻ sẽ trước cửa xuất hiện một bức kỳ cảnh, hai cái dự bán ra phiếu trước cửa sổ đều sắp xếp lên đội ngũ thật dài, xếp tại cuối tuần sau mới lên chiếu Mr. Mr. S Smith trước dự bán đội ngũ, chiều dài lại là xếp tại cuối tuần này chiếu lên kình đồn óc hỉ vận trước dự bán đội ngũ gấp bội. Hai bộ này tại kỳ nghỉ hè trước hai cái cuối tuần chiếu lên đại chế tác phim thương mại, tại tuyên truyền mở rộng phương diện tạo thành chiến lệch rõ ràng, Mr. Mở giờ S Summit rầm rầm rộn rộn, là truyền thông chú ý tiêu điểm, bình thường đại chúng đối tượng bàn luận, mà Kính Đồn Mót Hỉ Vân truyền chuyên cơ bản không có cho người ta lưu lại quá mức ấn tượng khắc sâu, tồn tại cảm tương đối không đủ. Cho dù là Kính Đồn Mót Hỉ Vân chiếu lên sắp đến, đại đa số thời gian chiếm cứ giải trí truyền thông đầu đề vẫn là mặt thẻ cùng chật lại giở thở dần. Ngay tại Kính Đồn Mót Hỉ Vân chiếu lên trước giờ, T M Z lần nữa vạch trần, sương mặt thẻ cùng bất động sản công ty quản lý tại số vòng cỏ kẽ mắc cả về sau, lấy 25 triệu đô la tiền bạc khổng lồ, mua xuống biệt thự lý ở Hào Trạch, xem như cùng chật lại giở thở dần xảo huyệt tấn hái. Sau đó Mạc Thệ cùng chặt lại rở trợ dần tại Lưu Dốc một cái tuyên truyền trên hoạt động, tiếp nhận phòng vấn lúc xác nhận điểm này, đồng thời tuần tự lộ ra, bọn hắn đính hôn nghi thức sẽ đặt ở nhà mới bên trong cử hành, đến lúc đó sẽ mời số lượng nhất định khách quý tham gia đính hôn nghi thức. Mạc Thệ đã từng nhìn qua bộ kia bệ vỡ lị ở hảo trạch, công trình đầy đủ, thậm chí liền bản trải đánh răng đều chuẩn bị xong hoàn hiệu, chỉ cần rọ sách liền có thể và ở từ Lưu Dốc trở lại lo sang giơ liệt, Mạc Thệ mang theo luật sư trợ nhân sĩ chuyên nghiệp, cùng bất động sản công ty ký kết một hệ liệt chính thức hợp đồng, tại pháp luật quy định trong thời gian nhanh nhất, trở thành tòa kia hảo trạch chủ nhân, hơn nữa để cho người ta bỏ đi nguyên bản minh bạch một lần nữa mệnh danh là hồn nợ. Trạm viên. Sau đó, hắn liên hệ tới ZVn Trưởng công ty lý dục, đem đính hôn nghi thức giao cho lý dục cùng dưới tay hắn đoàn đội chuẩn bị, ngược lại đính hôn nghi thức phí tổn phân biệt từ Mr. Roger S Smith đoàn làm phim, đi ổ cùng Mercedes Benz đánh chịu, hắn cũng không cần lo lắng hồi vốn vấn đề. Hơn nữa trước đó liền thương định, đính hôn nghi thức kết thúc sau, đính hôn thu hình lại sẽ bán cho TMZ, thu hoạch tiền bên trong, có một phần ba thuộc về mặt thẻ. Chợt này đính hôn vợ kết lớn, hắn cùng chặt lại giờ thở dần xem như nam nữ chính, đồng dạng có thủ lao nhưng cẩm. ZVn Trưởng công ty phương diện này kinh nghiệm phong phú. Lịch trước đó cũng từng có tương tự thao tác, vẹn vẹn thời gian một ngày, liền lấy ra mấy cái phương án, mặt Khè cùng chật lại giở thở dần cuối cùng lựa chọn tương đối đơn giản một cái. Trong lúc đó, mặt Khè tiếp đến Gem Cạc và cùng Michael Fastbender gọi điện thoại tới, hai người đương nhiên sẽ không vắng mặt hắn đính hôn nghi thức đồng thời Gem Cạc với yêu cầu tại đính hôn nghi thức bên trên xem như nhà trai đại biểu phát biểu. Ngược lại mặt Khè bên này cũng không có thân thuộc, dứt khoát trực tiếp đáp ứng xuống. Còn có một người, lúc nghe tình huống cụ thể sau, cũng tìm tới mặt Khè, muốn làm nhà trai đại biểu. Orlando bợ lồn gọi điện thoại tới thời điểm Mặt Thệ đang để lịch dẫn người đến quét sạch hồn nợ trong viên, vừa vận đó Lando bợ lũn tại bệ vợ lý ở Sen Tu Ji City, càng thêm hắn đối mặt Thệ nhà mới rất yêu khí, Mặt Thệ cứ gọi hắn trực tiếp tới bên này rất phong độ phòng ở. Đứng ở phòng khách bước tường kính trước, Ó Lando bợ lũn cảm giác toàn bộ loang ráng rợn liệt đều thu hết vào mắt, nói rằng, vị trí cũng phi thường tốt. Mặt Thệ cười cười, tự dễu giống như nói rằng, án giết cũng rất lợi hại. Ó Lando bợ lũn quay đầu nhìn một chút Mặt Thệ, nói rằng, lấy ngươi bây giờ phòng vẽ lực hiệu triệu, nhiều lắm là nhận quay hai bộ phim cũng liền không sai biệt lắm trà sạch. Hắn tiếp lấy chủ động đổi chủ đề, "Ta cùng ngươi trong điện thoại để cả qua, cân nhắc thế nào?" "Vô cùng xin lỗi, Orlando." Mạc Khệ lần này là chân tâm thật ý, "Hai ngày trước đã có người tìm ta muốn làm nhà trai đại biểu, giống như ngươi là người anh, ngươi gặp qua hắn?" "Rêm cả vội." Orlando bợ lườm lập tức nhớ tới bờ Lạch Hạt Đao bên trong cái kia nước anh diễn viên, đối phương khi đó cùng Mạc Khệ chính là đáng tin bằng hữu không quan hệ. Hắn cố ý đối Mạc Khệ chớp chớp mắt, "Ta có thể đợi lần tiếp theo." Mạc Khệ rũa ra đầu ngón tay, điểm một cái hắn, "Sẽ không có lần nữa." Orlando bợ lườm hoàn toàn hiểu sai ý, cười không ngừng lắc đầu. Hiển nhiên không tin Mạc Khệ cùng chặt lại trợn thở dần sẽ thiên trường địa cửu. Tiếp lấy, Ólandô bợ lùm mở nói, có thời gian không? Đừng quên tham gia kình độ móp hỉ vẫn buổi chiếu ra mắt. Ta nhất định sẽ tới. Mạc Khệ đã nhận được dự lý sở có mời, xem ở hệ lần hờ măn cùng dự lý sở cót trên mặt mũi, hắn cũng sẽ đi, ngươi bợ chiếu ra mắt ta sao có thể vặn mặt. Ólandô bợ lùm lại đột nhiên thở dài, ta có loại dự cảm xấu. Thế nào? Mạc Khệ kỳ quái hỏi. Hắn cũng không lo lắng Ólandô bợ lùm tìm tới trên đầu của hắn, Ólandô bợ lùm trở thành kình độ móp hỉ vẫn vai nam chính cũng hắn không có bất cứ quan hệ nào người chú ý tới Kính Đồ Móp Hỉ Vân dự bán không có. Orlando bợ lùng hỏi: "Mạt Khè lắc đầu, không có, ta chạy thông cáo trở về, quá bận rộn bố trí nhà mới." Dự bán rất không lý tưởng. Orlando bợ lườm không giống như là đang nói đùa, "Mr. mở dự sở Smith dự bán mở ra thời gian so Kính Đồ Móp Hỉ Vân dự bán mở ra thời gian chậm hơn một tuần, dự bán vẽ phòng lại là Kính Đồ Móp Hỉ Vân cấp 3." Hắn cũng không trách tội Mạt Khè ý tứ, trái lại nói, "Phim thử chiếu danh tiếng cũng không tốt, ta xem thử chiếu, cùng studio Scott tại phòng biên tập buông tha phiên bản hoàn toàn khác biệt." Mạt Khè nghĩ nghĩ, nói rằng Ta nhớ được Dực Lỵ Scott không có quyền biên tập cuối cùng a. Orlando bợ lồm giường như có chút tức giận, 20th CENTURY Pictures phốt phương diện cho rằng Dực Lỵ Scott kéo ra phiên bản thời gian quá dài, tiết tấu quá chậm, ép buộc hắn cắt bỏ khoảng 40 phút nội dung. Ta xem qua thử chiếu phiên bản, căn bản cùng lúc trước thấy không phải một bộ phim. Mặt khệ thở dài, nói rằng không có cách nào, Hollywood là nhà sản xuất trung tâm chế độ, đạo diễn gần như không có khả năng cầm tới quyền biên tập cuối cùng. Dực Lỵ Scott nói, 20th CENTURY Pictures một lần nữa biên tập phiên bản, sẽ hủy bộ phim này. Orlando bợ lồm vô cùng thất vọng, cũng biết hủy ta cùng Dực Lỵ Scott Loại chuyện này, Mặt Hệ cũng không thể nào nhúng tay, đừng nói hắn cùng 20TH Xện tụ dị phốt không có quan hệ hợp tác, liền xem như có lời nói, 20TH Xện tụ dị phốt cũng không có khả năng để một tên diễn viên tùy tiện nhúng tay cái khác cỡ lớn hạng mục cáo lan độ bợ lủng rõ ràng đem dự bán thành tích không tốt nguyên nhân, quy tội tới 20TH Xện tụ dị phốt trên thân, mở miệng mắng một câu, đáng chết 20TH Xện tụ dị phốt. Giống tùy sở có dạng này Hollywood hạng nhất đạo diễn, nếu như phạm vi lớn diện tích lớn can thiệp hắn sáng tác, thường thường sẽ dẫn phát một loạt vấn đề. Mặt Hệ cũng không biết 20TH Xện tụ dị phốt người là nghĩ như thế nào. Orlando bợ lồn ở chỗ này cùng mặt thẻ Hàn Nguyên thật dài một hồi, xác định mặt thẻ sẽ tham gia kỳ ẩn độ móp hỉ vận buổi chiếu ra mắt, hắn tham gia mặt thẻ cùng chật lại giở trợ dẫn đính hôn nghi thức, lúc này mới cáo tự rời đi. Không đợi mặt thẻ cùng chật lại giở trợ dẫn chuyển vào nhà mới, kỳ ẩn độ móp hỉ vận ngay tại Bắc Mỹ chiếu lên.